trong đoạn thời gian này chú kiếm sư kiếm tu kiếm tiên một số vốn phải là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong sự vật chính một mạch điên cùng dóc vào diệp lăng phong trong đầu không sai diệp lăng phong đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới một cái lấy kiếm vi tôn rất nhiều thế giới bay ở trước mặt hắn một tòa chú kiếm lô chính xì xì ra bên ngoài b ư ớ c lên h ỏ a diễm sóng nhiệt bức người nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh diệp l a n g phong giờ phút này rốt cục xác định thân phận của mình một tên nhất phẩm chú kiếm sư cũng là cấp thấp nhất cái chủng loại kia chế tác bình thường nhất thiết kiếm nhà này tiệm thợ rèn vì hắn tất cả tuy nói là tiệm thợ rèn nhưng chỉ có một mình hắn mà lại vô cùng nội bại nhưng đây cũng là hắn dựa vào mưu sinh thủ đoạn duy nhất chính mình xuyên việt chính là một cái tên là huyền minh giới huyền huyễn thế giới nơi này lấy kiếm vi tôn cơ hậu người, người đều tu luyện kiếm pháp khát vọng lấy kiếm chứng đạo nhưng mình lại cũng không là kiếm tu. mà chính là một tên chú kiếm sư ở cái thế giới này các kiếm tu sử dụng vũ khí đều là do chú kiếm sư chỗ tạo chú kiếm sư cũng có phẩm giai phân chia theo một đến chín càng lên cao đúc thành kiếm liền càng lợi hại nghĩ tới đây lan giật ngứa mày không đúng xuyên việt chuyện thứ nhất không phải ngón tay vàng sao ta hệ thống đâu đi ra theo hắn phát ra từ nội tâm một đạo tiếng hô một đạo máy móc tiếng theo trong đầu hắn vang lên đ i n h t h â n cấp chú kiếm sư hệ thống thêm bên trong thêm hoàn thành trói chặt ký chủ diệp lang phong ký chủ cảnh giới kiếm đồ nhất trọng không mười ký chủ kiếm sư phẩm giai nhất phẩm ba phần trăm lĩnh hội điểm không trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân không v õ kỹ không đặc thù thể chất không nhìn lấy xuất hiện tại trong đầu giao diện thuộc tính diệp lăng phong trong lòng hơi động cái này thần cấp chú kiếm sư hệ thống có làm được cái gì quả nhiên theo trong lòng của hắn nghi vấn hệ thống lần nữa phát động đinh ký chủ chú tạo kiếm thông qua trói chặt chấp kiếm nhân có thể mỗi ngày trả về chấp kiếm nhân tu vi chấp kiếm nhân tu vi càng cao trả về cho ký chủ tu vi cũng càng nhiều đinh trói chặt chấp kiếm nhân lúc có thể trực tiếp thu hoạch chấp kiếm nhân tu tập vó kỹ đinh như chấp kiếm nhân có đặc thù thể chất ký chủ có thể thông qua tăng lên chấp kiếm nhân tu v i thu hoạch đặc thù thể chất đinh làm chấp kiếm nhân tu luyện kiếm pháp thời điểm ký chủ có thể thu được lĩnh hội điểm lĩnh hội điểm dùng cho cải tiến tăng lên võ kỹ lại có thể tăng lên võ kỹ phẩm dai diệp lăng phong toàn thân run lên cái gì cái này thần cấp đúc kiếm hệ thống chẳng phải là làm cho ta nằm có thể trở nên mạnh mẽ c h ó i chặt làm thuê người a không đúng trói chặt chấp kiếm nhân nói như vậy chẳng phải là về sau người khác luyện kiếm ta trở nên mạnh mẽ mà lại trói chặt chấp kiếm nhân càng nhiều càng tốt trói chặt người càng mạnh càng tốt hệ thống này đã không tính người tiên quả thực là nhận tiên a cái này lấy kiếm vi tôn thế giới kiếm tu có thể là phi thường vất vả đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục đều là chuyện thường người khác cần khắc khổ tu luyện ta chỉ cần chờ lấy chấp kiếm nhân tu vi trả về liền có thể vậy ta đây không phải dưỡng sinh sao mà lại lớn nhất trọng yếu nhất là ta không chỉ có thể đạt được chấp kiếm nhân kiếm pháp còn có thể thông qua lĩnh hội điểm tăng lên kiếm pháp phẩm giai phải biết ở cái thế giới này một môn kiếm pháp tinh diệu đủ để dẫn phát tông môn ở giữa chèm giết cả nhà bị diệt mau chạy thành sông sự tình càng là chuyện thường này mà ta chỉ cần nằm có thể đạt được lĩnh hội điểm sau đó đem một môn thường thường không có gì lạ kiếm pháp để thăng làm cao thâm m ạ n chắc t u y ệ t thế kiếm quyết là được rồi không chỉ có như thế chỉ cần nhường c h ấ p kiếm nhân cảnh giới tăng lên loại trừ có thể được đến tu vi điểm bên ngoài còn có thể thu được đặc thù thể chất ở cái này lấy kiếm vi tôn huyền minh giới kiếm tu ở giữa loại trừ tu vi cảnh giới khác nhau bên ngoài còn có thể chất khác nhau đại đa số đều là người bình thường đều là phổ thông thể chất nhưng trong đó nhưng lại có số ít kiếm tu có được đặc thù thể chất khác biệt thể chất cầm giữ có khác biệt t ộ tính những thứ này nắm giữ đặc thù thể chất người thực lực sẽ viễn siêu đồng cảnh giới đối thủ nhìn lấy hiện tại giao diện thuộc tính diệp lăng phong biết mình hiện nay cũng là người bình thường không có bất kỳ cái gì thể chất đặc biệt bất quá không quan hệ trói chặt nắm giữ đặc thù thể chất chấp kiếm nhân không là có thể mà nghĩ tới đây diệp lăng phong trong nội tâm vui vẻ xem ra chỉ cần chú tạo kiếm mau chóng trói chặt chấp kiếm nhân là được rồi chú kiếm sư phẩm dai là theo nhất phẩm đến cựu phẩm theo thứ tự t i ế n đến dai đến mức như thế nào t i ế n đến dai thì là do mình tại chú tạo kiếm lúc lấy được cảm nộ g được tăng lên mình bây giờ là chú kiếm sư nhất phẩm chỉ có thể trói chặt một tên chấp kiếm nhân chờ cảm nộ đến trăm phần trăm có thể tăng lên đến nhị phẩm chú kiếm sư đến lúc đó trói chặt chấp kiếm nhân sẽ gia tăng nghĩ tới đây diệp lăng phong toàn thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái hán theo chú kiếm lô bên trong kẹp ra một cái nung đỏ khối s á t vung lên thiết truy hung hang nệ đánh xuống đúc kiếm bắt đầu chuẩn bị cắt r a u hẹ trước chú tạo thanh thứ nhất kiếm n ổ chấp kiếm nhân l ô n g dê diệp lăng phong thoải mái ấp úng ấp úng nệ n đập vào đông thăng mặt trời lặn thời gian dần dần trôi qua nhờ vào trong đầu trí nhớ đi qua trọn b ẹ n năm ngày nỗ lực về sau diệp lăng phong rốt cục đem kiếm phôi đoán tạo thành hình tôi vào nước lạnh mở lưỡi một mạch mà thành chính mình đoán tạo thứ nhất trôi thiết kiế nhìn lấy thiết kiếm trong tay thân kiếm thẳng tắp không có một tia vết n ư ớ c tuy nhiên nhìn lấy giản dị tự nhiên nhưng cái này là tự mình chế tạo thứ nhất thanh kiếm cũng là tự mình đi vào cái thế giới này khởi điểm mấy ngày nay tuy nhiên dị thường vất vả nhưng hết thệ đều là đáng giá hôm nay nếm trải trong k h â đau ngày sau giả heo ăn thịt hổ đúng lúc này trong đầu vang lên một đạo quen thuộc máy móc c â m đ i n h đúc kiếm hoàn thành lần này đúc kiếm ngơi ư đ ố i đúc kiếm cảm nộ làm sâu sắc thu hoạch rất nhiều lần này đúc kiếm gia tăng chú kiếm sư tấn cấp tiến độ m ư t r ư ớ c mắt chú kiếm sư phẩm giai nhất phẩm mười bốn kiếm đồ nhất trọng không mười lính hội điểm không trước mắt c h ó i chặt chấp kiếm nhân không vó kỹ không đặc thù thể chất không cái gì mười bốn diệp lăng phong trợ suy nghĩ minh bạch cái này là tự mình lần thứ nhất chú tạo một thanh kiếm cái này năm ngày đến nay theo ở bên trong lấy được không ít cảm nộ cho nên mới sẽ nhanh như vậy xem ra đằng sau chỉ cần lại chú tạo càng nhiều kiếm lấy được cảm nộ gia tăng có thể tăng lên tới nhị phẩm chú kiếm sư c h ó i chặt càng nhiều chấp kiếm nhân nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trói chặt một tên chấp kiếm nhân mau chóng đạt được tu vi phải biết thời gian cũng là tu vi a mình bây giờ bất quá là một tên kiếm đồ nhất trọng là cái này lấy kiếm vi tôn kiếm tu thế giới tầng dưới c h ấ p nhất tại cái này phía trên còn có kiếm giả kiếm thị kiếm sư ngoài ra mỗi cái cảnh giới còn có cựu trọng cảnh giới nhỏ đến cựu trọng sau cũng là đại viên mãn sau đó cũng là hạ nhất giai tục chuyên còn có kinh khủng hơn tồn tại nhưng những thứ này kiếm tu các đại năng xa không phải diệp lăng phong hiện tại có khả năng chạm đến k h á c không nói trước chỉ nói kiếm sư cũng là diệp lăng phong hiện tại ở thân thiên sơn thành sợ la tìm khắp toàn thành đều tìm không ra một người thiên sơn thành chủ cũng bất quá kiếm thị bất trọng nghe đồn kiếm sư có thể nhất kiếm khai sơn hà kiếm khí tung hoành vài g i ả m đủ loại h uy thế thực vượt qua nhân lực có khả năng tưởng tượng khách quan mà nói chính mình kiếm đồ nhất trọng cảnh giới bất quá chỉ là một tên người bình thường tay cầm thiết kiếm biết một chút chiêu thức thôi nhưng diệp lăng phong cũng không có chán ngán thất vọng muốn biết mình thần cấp chú kiếm sư hệ thống có thể là có thể trói chặt chấp kiếm nhân a mà lại có thể trả về chấp kiếm nhân tu vi với mình tựa như ngân hàng đồng dạng có thể mỗi ngày theo chấp kiếm nhân trên thân thu lấy lợi t ứ c cũng chính là tu vi điểm khe nhỏ xung dài chỉ cần có chấp kiếm nhân vậy liền mỗi ngày đều sẽ có tu vi điểm trả về chính mình để mà tăng lên cảnh giới của mình mà liền tại vài ngày trước đã có một người hướng mình dự định kiếm mà người này cũng hơi có chút địa vị một chương hai t r ó i chặt chấp kiếm nhân tiêu miểu mở nổ h lông dê người này tên là tiêu miểu là thiên sơn thành thanh thành kiếm tông một tên đệ tử tu vi của người này không tầm thường hai mươi tuổi nhất kỷ đã là một tên kiếm giả lục trọng kiếm tu trọn vẹn so diệp lăng phong cao hơn một cái đại cảnh giới tiêu miểu thở nhỏ t r ă m học khổ luyện thu vi một mực tại tiến bộ nhưng cũng tiếp về sau gia đạo xa suốt huống hồ hắn còn cần chiếu cố đệ đệ của mình muộn muộn hắn lấy được tiền bạc đều lấy ra trợ cấp gia dụng bởi vậy vẫn luôn là căng thẳng sinh hoạt mà liên tại trước đó không lâu tại một lần cùng tông đệ tử trong môn phái tỷ t h í lúc hắn cầm trường kiếm thân kiếm hao tổn nghiêm trọng bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa mua sắm một thanh trường kiếm tiêu m i ệ u trong tay không dư g i ả sau cùng rơi vào đường cùng tìm tới diệp lăng phong tiệm thợ rèn giao một bộ phận tiền đặt cọc đặt mua một thanh trường kiếm nếu là bình thường lấy hắn kiếm giả lục trọng tu vi quả quyết sẽ không đi một cái nhất phẩm chú kiếm sư chú kiếm phô mua sắm trường kiếm nhưng sinh hoạt bất bách bất đắc dĩ chỉ có thể như thế nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng hơi động nói đến hôm nay cũng là hắn lấy kiếm thời gian diệp lăng phong cầm ra khỏi nhà còn xuất lại một điểm làm thô lá trà ngâm ấm t r à nước ngồi trên ghế chậm rãi thường t h ứ c t r à mấy ngày nay toàn thân tâm đầu nhập tại đúc kiếm bên trong thân thể cũng là có chút ra rời giờ phút này liền lấy k é m trà chậm rãi hồi tưởng mấy ngày nay tại đúc kiếm quá trình bên trong c m n g ộ hắn vừa chưa ngồi được bao lâu lại trông thấy tiệm thợ rèn cửa có một người ngay tại bồi hồi lại chậm chạp không t i ế n bảo k h í p mắt nhìn một cái chính là tiêu miểu diệp lăng phong đứng dậy đi tới cửa nhìn lấy tiêu miểu nói tiêu minh làm sao không tím bảo nghe được diệp lăng phong mà nói tiêu miểu vừa n g h i đầu bước chân diệp lăng phong nhấc mắt nhìn đi tiêu m i ệ u sắc mặt mang một điểm ửng hồng đứng tại trong lò rèn lộ ra rất là công n ệ nhìn ra tiêu m i ệ u mặt lộ vẻ khó khăn diệp lăng phong trong lòng như có điều suy nghĩ chẳng lẽ cái này tiêu m i ệ u là không muốn từ hắn nơi này mua sắm trường kiếm rồi cũng không đợi hắn mở miệng tiêu m i ệ u g ã i một vào đầu ấp úng nói ra diệp h i n h ta dự định trường kiếm số dư còn không có gom góp ta có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể cho ngươi nhưng một tháng sau liền muốn có tông môn thì thí ngươi nhìn có thể hay không sớm đem kiếm cho ta chờ ta có tiền lại cho ngươi bổ đủ số dư diệp lăng phong t r ớ c mắt nắm lên chú tạo tốt trường kiếm ném đi, một phần tiền làm khó anh hùng hán chờ tiêu huynh trong tay dư giả lại cho ta cũng không m u ộ n kiếm này ngươi lấy trước đi chính là tiêu m i ệ u tiếp nhận kiếm nhìn lấy tàn phá không chịu nổi c h ú kiếm phô trong lòng biết diệp lăng phong cũng không giàu có nhưng hắn có phần này phong khoáng quả thực làm cho người kính nghệ phải biết dạy hoa trên gấm cũng không khó đưa than khi có tuyết mới càng thêm lộ ra đầy đủ chân quý a bất quá tiêu m i ệ u không biết là diệp lăng phong giờ phút này trong lòng đang một mảnh mừng thầm ngay tại vừa mới hắn đã hướng hệ thống kêu gọi trói chặt chấp kiếm nhân tiêu miệu mà trong nháy mắt trong đầu của hắn liền vang lên hệ thống máy móc thanh âm chúc mừng ngài trói chặt chấp kiếm nhân tiêu miệng thành công chấp kiếm nhân trước mắt cảnh giới kiếm giả lục trọng mỗi ngày vì ngài cung cấp sáu điểm tu vi đinh chấp kiếm nhân tiêu miệng vì cương phong kiếm thể người sở hữu chấp kiếm nhân tu vi cảnh giới tăng trưởng có thể làm ngài mở khóa cương phong kiếm thể ký chủ giao diện thuộc tính đã đổi mới chú kiếm sư phẩm dai nhất phẩm m ộ ư ơ i bốn ký chủ cảnh giới kiếm đồ nhất trọng sáu mươi lĩnh hội điểm không trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân một võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng gia trung phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể hai nhìn đến càng đi sau giao diện thuộc tính diệp lăng phong trong lòng một vẻ mừng rỡ tiêu m i ệ u hiện tại kiếm giả lục trọng hôm nay là trói chặt tiêu m i ệ u ngày đầu tiên liền thu hoạch sáu điểm tu vi chờ đến ngày mai chẳng phải là liền có thể tiến giai làm kiếm đồ nhị trọng rồi phải biết một cái vừa mới bắt đầu luyện kiếm người bình thường theo kiếm đồ nhất trọng tiến giai thành nhị trọng nói ít phải kể tới trăng thời gian mà chính mình một chiêu một thức đều không có luyện liền đã nhanh đến hai trọng cảnh giới cái này là bực nào tốc độ hệ thống này quả thực không phải n g tiên mà chính là muốn n ị c h đại thiên a mà vừa lúc này trong đầu của hắn xuất hiện liên quan tới vo ký hình ý kiếm quyết một số kiếm chiêu bao kiếm hoàng tẩu phu cân đ ầ u kiếm từng đạo từng đạo kiếm chiêu giống như phim đèn chiếu giống như theo trong đầu chậm dại thoáng hiện diệp lăng phong mừng rỡ trong lòng vậy mà như thế liền tùy tiện đạt được tiêu miêu luyện tập hình ý kiếm quyết hơn nữa còn là cái hoàng giai trung phẩm kiếm pháp vậy làm sao có thể không cho hắn kinh hỉ nguyên lai、like、ở cái này kiếm tu thế giới loại trừ tự thân tu vi bên ngoài kiếm pháp càng là trọng yếu nhất đồng dạng tu vi người nếu là kiếm pháp của ngươi phẩm giai càng cao có thể thi triển ra càng nhiều tinh diệu kiếm pháp cái tia thực lực của ngươi tự nhiên càng hơn một bậc nói đến kiếm pháp ở cái này kiếm tu thế giới kiếm pháp lại lấy hoàng huyền đ i ệ a thiên bốn đẳng cấp phân chia mỗi phẩm giai lại có thượng trung hạ tam phẩm khác biệt kiếm pháp bên cạnh trọng điểm cũng có chỗ khác biệt nghe nói có một loại lôi vân kiếm pháp nghe đồn loại kiếm pháp này là huyền giai trung phẩm đã từng có một tên kiếm tu lấy loại kiếm pháp này đồng thời lực chiến ba tên cùng giai cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong vô cùng kiếm khí giống như lôi vân áp thành càng thêm có phong lôi c h i t h à n h quả nhiên lợi hại mà mình bây giờ lấy được hình ý kiếm quyết có thể để cho mình thân pháp càng phiêu g ậ t linh động trí cực kỳ chiêu nhiều lần ra tốc độ mau lẹ tuy nói hiện tại chỉ là hoàng giai trung phẩm nhưng không có quan hệ chính mình còn không có lĩnh hội đ ị mà chỉ cần tiêu miểu về đi tu luyện kiếm pháp chính mình có thể đạt được lĩnh hội điểm phải biết lĩnh hội điểm có thể là có thể tăng lên kiếm pháp phẩm giai đo a kể từ đó cho dù là hoàng gia trung cấp kiếm pháp chỉ cần lĩnh hội điểm đủ nhiều chính mình cũng có thể chậm rãi nhường nó sách phẩm cấp cao cái thế giới này người bình thường phần lớn chỉ có thể tu hành hoàng giai kiếm quyết mà huyền cấp cùng tốt hơn kiếm quyết phần lớn đều nắm giữ tại một số đại tông môn trên tay mà vì những thứ này kiếm quyết cho tới nay đều là tranh đoạt không ngừng chém giết thảm liệt chính mình trói chặt chấp kiếm nhân có thể đạt được kiếm pháp của hắn được đến không mất chút công phu bất quá lớn nhất làm hắn để ý là tiêu miểu thể chất cái này ra cảnh bần hàn chán nản kiếm tu lại là một cái có được cương phong kiếm thể người căn cứ trong đầu hắn chi nhớ khác biệt thể chất có khác biệt thuộc tính bên cạnh trọng điểm cũng có chỗ khác biệt mà tiêu miểu có cái này cương phong kiếm thể một khi thức tỉnh sau đó sẽ đem chiêu kiếm của mình giao phó càng thêm cường đại công kích cương phong kiếm thể t r í cương trí mãnh thi triển kiếm chiêu y lực vô cùng tầm thường kiếm tu căn bản chống đỡ không được không qua tất cả nắm giữ đặc thủ thể chất người đều muốn tại đạt tới kiếm khí cầu vồng cảnh giới mới có thể thức tỉnh tự thân đặc thủ tính mà muốn làm đến cầm giữ có kiếm khí cảnh giới này nhất định phải đạt tới kiếm thị tu vi mới được nói cách khác lúc này tiêu miệng còn không có thức tỉnh tự thân cương phong kiếm thể mà chính mình giao diện thuộc tính lên cương phong kiếm thể mở khóa độ cũng bất quá hai phần trăm chỉ có đạt tới trăm phần trăm mới có thể mở khóa bất quá cái này không có quan hệ chỉ cần chấp kiếm nhân cảnh giới đề cao chính mình có thể mở khóa càng nhiều tiến độ ngay sau đó muốn làm chính là muốn tiêu miệng siêng năng luyện tập kiếm pháp mau chóng tăng cao tu vi tu vi của hắn tăng lên chính mình mở khóa cương phong kiếm thể tiến độ cũng nhiều hơn không chỉ có như thế chấp kiếm nhân tiêu m i ệ n trở lại còn cho tu vi của mình điểm cũng nhiều hơn đồng thời chính mình cũng có thể từ đó thu hoạch được lĩnh hội điểm phải biết là rất nhiều người cố gắng cả đời bất quá đều là tại kiếm đồ cảnh giới đồng thời còn cần từ nhỏ chuyên cần luyện kiếm pháp mới có thể tại quanh năm suốt tháng luyện kiếm ở bên trong lấy được cảng nộ chậm dãi tiền đến dai mình nếu là trói chặt một tên kiếm đồ cảnh giới chấp kiếm nhân vậy cần không ít thời gian mới có thể tăng cao tu vi nhưng bây giờ chỉ cần n ổ lên tiêu m i ệ u đầu này kiếm thị lục trọng cảnh giới dê béo lâu dê tiến cảnh tự nhiên không thể so sánh nổi nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng hơi đ ộ n g n ổ nhất định phải hung hăng nổ nhìn lấy diệp lăng phong một mặt bình thản tiêu m i ệ u đem trường kiếm treo tại bên hông mở miệng nói càng tạ diệp h i n h giúp ta chú tạo thanh trường kiếm này sau đó ta muốn bế quan hai mươi ngày khả năng cần sau hai mươi ngày mới có thể đem số dư cho ngươi bế quan hai mươi ngày hai mươi năm ta đều không ngại dài ta liền lừa thích như thế tự hạn chế giao hẹn a không chấp kiếm nhân sau khi nghe xong diệp lăng phong cởi mở c ư ờ i một tiếng k h o á t tay h à o nói cái này không sao đợi tiêu m i n h bế quan sau khi kết thúc hai người chúng ta có thể nấu rượu lật kiếm tiêu m i ệ n nghe vậy giật mình nói diệp h u n h không chỉ có sẽ lúc kiếm còn hiệu kiếm pháp có biết một hai thôi ha ha diệp lăng phong t h ẳ n g nhiên nói nghe được diệp lăng phong mà nói tiêu miểu cũng không có quá để ở trong lòng cái này chú kiếm sư tiệm của xem ra có chút lựa bại chắc hẳn hắn tại kiếm phô thời gian qua được khang khổ một giới nhất phẩm chú kiếm sư muốn muốn đạt được một chiêu nửa thức kiếm chiêu là thật không dễ cùng là kiếm tu tiêu miểu am hiểu sâu trong đó gian khổ đến lúc đó liền chỉ điểm hắn mấy chiêu đi xem như phản hồi k h ẳ n g khái của hắn chi tình tiêu miểu không có đem diệp lăng phong nấu rượu luận kiếm để ở trong lòng rốt cuộc một cái kiếm đồ lại có thể chỉ điểm ra môn đạo gì đến nhưng nhớ tới tặng kiếm chi tình tiêu mi được b ế quan sau khi kết thúc ta lại đến tìm diệp minh luật kiếm ta trở về còn muốn luyện tập kiếm pháp liền mất quá nhiều cái giày diệp minh sau hai mươi ngày gặp lại diệp lăng phong gật một cái mà tại hắn sau khi đi diệp lăng phong đem trong chén nước t r à uống một hơi cạn sạch hai mắt bắn ra một đạo tinh quang giao h ẹ đã có chậm lợi thu hoạch vừa dạng sáng ngày thứ hai diệp lăng phong đã ra khỏi giường mà tỉnh lại chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là điều ra bản thân trước mắt giao diện thuộc tính chú kiếm sư phẩm giai nhất phẩm m ư ơ i sáu ký chủ cảnh giới kiếm đồ nhị trọng hai hai mươi lĩnh hội điểm hai trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân một võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng gia trung phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể hai nhìn lấy xuất hiện trong đầu giao diện thuộc tính diệp lăng phong trong lòng một trận vui sướng quả nhiên không xuất từ chính mình đoán hôm nay lại tăng lên sáu điểm tu vi hiện tại tu vi của mình đã đến kiếm đồ nhị trọng nhưng hắn lông mày tiếp lấy mũi một cái kiếm đồ nhị trọng cần hai mươi điểm tu vi mới có thể đến tăng trọng xem ra theo cảnh giới tăng lên cần tu vi điểm cũng nhiều hơn bất quá cái này không có quan hệ tu vi điểm mỗi ngày đều sẽ trả về mà lại chấp kiếm nhân tu vi cao trả về tu vi điểm cũng sẽ càng nhiều nhà chờ mình tới nhị phẩm chú kiếm sư chói chặt chấp kiếm nhân nhiều, còn có thể có càng nhiều giao hẹ người vì chính nhân nhiều, thể nhiều hẹ mình kiếm giao người vi. Lại trả tu về vì xem xét, t chính chú Chẳng lẽ nói chính mình phẩm hôm đến nhớ kiếm mà dai phải sư sao. vậy qua không ra hồi tưởng chính mình mấy sâu quá chỉ là tự mình trong đầu muốn còn là vô dụng vẫn là đến thành thành thật thật đúc kiếm từ đó thu hoạch được càng nhiều càng n ộ chính mình mới có thể sớm ngày tiến ra chú kiếm sư nhị phẩm trói chặt càng nhiều chấp kiếm nhân sau cùng chính là mình lĩnh hội điểm không ngoài sở liệu xuất hiện cái này tiêu miểu s á c thực đầy đủ chăm chỉ a hôm qua sau khi trở về vẫn tu luyện kiếm pháp nghĩ đến lĩnh hội điểm có thể tăng lên kiếm pháp phẩm giai diệp lăng phong trong lòng hơi động hệ thống cần bao nhiêu lĩnh hội điểm mới có thể tăng lên kiếm pháp một phẩm giai a theo nghi vấn của hắn một đạo máy móc gâm vang lên đinh trước mắt tập được hoàng giai trung phẩm hình ý kiếm pháp tăng lên đến thượng phẩm cần ba mươi lĩnh hội điểm đinh phẩm giai càng cao kiếm pháp tăng lên cần lĩnh hội điểm cũng càng nhiều thì ra là thế diệp lăng phong lại hỏi cái kia lĩnh hội điểm như thế nào mới có thể thu được lấy càng nhiều lĩnh hội điểm thu hoạch nhân tố một chấp kiếm nhân trước mắt tu vi hai chấp kiếm nhân kiếm pháp phẩm giai phẩm giai càng cao lấy được lĩnh hội điểm cũng càng nhiều nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng hỏi đem hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp tăng lên tới huyền giai cần bao nhiêu lĩnh hội điểm quen thuộc máy móc c â m vang lên lần nữa hoàng giai thượng phẩm hình ý kiếm pháp tăng lên đến huyền giai hạ phẩm cần một trăm linh hội điểm liền giai kiếm nhường hoàng giai thượng có thể phẩm kiếm pháp Cái cũng có của còn có pháp, pháp pháp giai kiếm nói phải giải mới kiếm lại kiếm lại này huyền tông nhóm luyện thăng. là à. Mà thể thể tu lao ta ít sư đề ý niệm tới đây diệp lăng phong trong lòng một vẻ mừng rỡ chỉ cần nhường tiêu miệng bế quan tu luyện là được rồi chính mình mỗi ngày đều có thể từ trên người hắn đạt được lĩnh hội đ i ể m cùng tu vi n à m như vậy cắt giao hẹ thực sự quá sung sướng từ giờ trở đi ta diệp lăng phong cũng sẽ thành toàn bộ huyền minh giới nhất không tàng tư c h ú kiếm sư ta sau khi tăng lên kiếm pháp cũng đem dốc túi dạy dỗ vì sao bởi vì giao hẹ tập được kiếm pháp phẩm dai càng cao ta lấy được lĩnh hội điểm cũng càng nhiều a ngày không sinh ta diệp lăng phong kiếm đạo vạn cổ người nào làm thuê đến mức giao hẹ có thể hay không mạnh hơn ta người nào mẹ nó quan tâm giao hẹ càng thêm khỏe mạnh mà lại ta không chỉ, chỉ có h ỉ c một khoả giao h ẹ ta của tương lai sẽ có được một mảnh giao h ẹ vườn mà mình bây giờ muốn làm không khác duy đúc kiếm ngươi chú tạo càng nhiều tốt hơn kiếm theo ở bên trong lấy được càng nộ tăng lên chính mình chú kiếm sư phẩm dai kể từ đó có thể trói chặt càng nhiều chấp kiếm nhân vội vàng ăn rồi mấy cái cái bánh bao diệp lăng phong không dám lãng phí thời gian mở ra thiết lô đem n ư ớ nóng nhét vào khối sắt bắt đầu đúc kiếm theo khối sắt t r ầ m rãi làm nóng hắn cầm qua thiết truy bắt đầu đánh đúng lúc này hắn kinh ngạc phát hiện khí lực của mình tựa hồ biến lớn một chút mà lại nện go góc độ cũng nắm chắc rất tốt tay cầm thiết truy cũng càng ổn xem ra chính mình tiến cấp tới kiếm đồ nhị trọng về sau thể phách đều tăng cường hắn nhìn nhìn bàn tay của mình hai tay một n ắ m quyển quả nhiên càng mạnh mẽ hơn độ mà nói đến n ú t kiếm hắn tiệm thợ rèn chỉ có bình thường nhất u y ờ n tiết h cũng là cái thế giới này lớn nhất thông dụng khoáng thiết trong đó còn có lấy không ít tạp chất cần làm nóng sau lặp đi lặp lại đánh đi trừ trong đó tạp chất mới có thể có được một khối tương đối tinh khiết khối sắt làm xong cái này trình tự về sau còn muốn đem khối s ắ t hòa tan thành nước thép đổ vào một cái kiếm phôi khuôn đúc bên trong đợi nước thép làm lạnh thành hình phía sau thích hợp ra kế tiếp trình tự cũng là quá trình này thứ nhất tiêu hao thời gian diệp lăng phong nuốt một cái mồ hôi trên c h á n cầm lấy thiết truy lặp đi lặp lại đánh thô giáp kiếm phôi một bước này là nhường kiếm phôi dần dần biến thành trường kiếm hình dáng ngươi nếu là đánh cường độ lớn kiếm phôi trung gian đứt gãy vậy thì phải một lần nữa đốt đúc kiếm phôi nếu là đánh cường độ không đủ đều đều cái t i ê chế tạo trường kiếm liền sẽ độ dày không đều đặn lúc sử dụng có thể sẽ bị đánh gãy diệp lăng phong không d á m qua loa chủ quan chính mình chế tạo mỗi một thanh kiếm đều là tương lai giao hẹn a không đúng tương lai chấp kiếm nhân trong tay lợi khí chỉ cần toàn tâm toàn ý chú tạo mỗi một chỗ u kiếm trong nháy mắt hai mươi ngày thời gian trôi qua diệp lăng phong trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại đ ú c kiếm bởi vì đã trói chặt chấp kiếm nhân cho nên trong khoảng thời gian này hắn chậm công ra việc tinh tế chỉ chú tạo ba thanh thiết kiếm bình thường nhìn lấy chú tạo tốt trường kiếm diệp lăng phong trong lòng hơi động chính mình chú kiếm sư phẩm dai cần phải đề cao không y ta theo trong lòng của hắn một đạo kêu gọi hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu ba chương 4, chỉ điểm tiêu giao hệ nỗ lực sinh trưởng bên trong theo trong lòng của hắn một đạo kêu gọi hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu chú kiếm sư phẩm dai nhất phẩm ba mươi ký chủ cảnh giới kiếm đồ ngũ trọng ba mươi hai năm mươi lĩnh hội điểm bốn mươi trước mắt c h ó i chặt chấp kiếm nhân một võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng gia trung phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể hai chú kiếm sư phẩm dai tăng trưởng m ộ ư ơ i bốn chú tạo thứ nhất thanh kiếm thế nhưng là trực tiếp tăng lên một mươi một a cái này ba thanh kiếm mới tăng lên m ộ ư ơ i bốn xem ra đúc kiếm càng lộ tầm thường thiết kiếm gia tăng c ả n ộ vẫn là quá ít sau đó cần hạ điểm công phu chú tạo phẩm chất tốt hơn kiếm bất quá nhường hắn hưng phấn chính là mình cái này hai mươi ngày đạt được một trăm hai mươi điểm tu vi toàn bộ cộng vào về sau chính mình hiện nay đã đến kiếm đồ ngũ trọng cảnh giới nếu như bây giờ có người nói mình có thể tại ngắn ngủi hai mươi ngày có thể theo kiếm đồ nhất trọng tu luyện tới kiếm đồ ngũ trọng cái kia người khác khẳng định sẽ cho là ngươi là thằng điên tại nói hiệu nói vượn hai mươi ngày khái niệm gì liền xem như kiếm đạo thiên tài hai mươi ngày nhiều lắm là cũng chỉ có thể tăng lên một trọng cảnh giới mà chính mình vậy mà tăng lên bốn trọng cảnh giới không chỉ có như thế đợi đến tiêu m i ể u tu vi sau khi tăng lên chính mình lấy được tu vi điểm tăng nhiều lên cấp tốc độ còn sẽ nhanh hơn cái tốc độ này khủng bố như vậy mặt khác cũng là lĩnh hội điểm chính mình lĩnh hội điểm lại nhưng đã đạt tới tăng lên phẩm giai cần lĩnh hội điểm diệp lăng phong trong lòng hơi đ ộ n g hệ thống đem ba mươi lĩnh hội điểm để mà tăng lên hình ý kiếm quyết theo tiếng lòng của hắn hệ thống thanh â m vang lên lần nữa đ i n h ngay trước mắt hình ý kiếm quyết hoàng giai trung phẩm đã tăng lên đến hoàng giai thực phẩm đinh ngươi làm trước còn thừa lĩnh hội điểm mười theo hệ thống nhắc nhở diệp lăng phong trong đầu không hiệu xâm nhập một số kỳ, kỳ quái quái kiếm chiêu những kiếm chiêu này tuy nhiên đều là xây dựng ở hình ý kiếm pháp phía trên nhưng lại đã vượt ra lúc đầu trói buộc diệp lăng phong trong lòng vui vẻ người khắc dốc hết cả đời mới có thể sáng tạo một môn kiếm pháp đặt ta chỗ này một khóa sinh thành cưỡng ép n g ă n chặn nội tâm kích động diệp lăng phong tỉ mỉ c â n nhắc tỉ mỉ lên môn này tiến ra i sau đó kiếm pháp một canh giờ sau đó nghĩ đến xuất hiện trong đầu đủ loại kiếm chiêu diệp lăng phong trên mặt toát ra ý cười cái này tăng lên tới hoàng giai thượng phẩm hình ý kiếm quyết chắc hẳn trước đó thật sự là một trời một vực nếu là đem bộ này sau khi tăng lên hình ý kiếm quyết lấy ra chỉ điểm tiêu miểu luyện tập tu vi của hắm nhất định có thể tăng lên càng nhanh. nếu là tiêu m i ệ u có thể đột phá một trọng cảnh giới vậy mình cưng phong kiếm thể không biết có thể giải khóa bao nhiêu đối với cái này đặc thù thể chất hắn nhưng là có chút mong đợi nghĩ tới đây diệp lăng phong cầm lấy để lên bàn một thanh kiếm gỗ cái này kiếm gỗ làm ấy ngày trước đây hắn dành thời gian đặc biệt làm ra không sai hắn phải dùng cái này kiếm gỗ đến chỉ điểm tiêu m i ệ u kiếm pháp tiêu m i ệ u ta muốn giúp ngươi tu hành diệp lăng phong đi đến tiệm thợ rèn sau một mảnh trên đất trống nơi này là cái này lùi bại tiệm thợ rèn duy nhất một khối rộng rãi địa phương hắn nhắc lên kiếm gỗ nghĩ đến đã tăng lên mấy chiêu sau đó diệp lăng phong hai mắt bắn ra tinh quang cái này kiếm chiêu quả nhiên tinh diệu tuyệt luân trung phẩm kiếm pháp tới hoàn toàn không thể sánh bằng khó trách những kiếm tu kia nhóm tranh giành bể đầu cũng muốn cướp đoạt một môn phẩm giai cao kiếm pháp nếu là chuyến đi không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị phải biết bao nhiêu kiếm tu cố gắng cả đ ờ i bất quá tu luyện một môn phổ thông phẩm giai kiếm pháp mà chính mình cất b ư ớ c cũng là hoàng giai thượng phẩm kiếm pháp cái này làm sao không nhường người đố kỵ tu vi giống nhau người so đấu cũng là xem a i kiếm pháp càng tốt hơn bất quá nói đến tiêu miểu bế quan h ẳ n là cũng đi ra diệp lăng phong trở lại trong lò rèn đem chế tạo ba thanh trường kiếm treo móc ở trên tường chính mình cái này nho nhỏ cửa hàng cuối cùng có chút hàng tích chữ hôm nay hắn muốn sử dụng chút mới thủ pháp chú tạo không giống nhau kiếm chế tạo kiếm càng tốt cũng càng thêm dễ dàng bị cao dài các kiếm tu sử dụng rốt cuộc không phải ai cũng giống như tiêu m i ệ u một dạng nghèo lại nói mình nếu là một mực chú tạo tầm thường thiết kiếm lấy được cảm ngộ cũng ít ta đem chú kiếm lô đốt nóng diệp lăng phong theo kệ hàng thượng t i ê u ra một khối phẩm chất so ra mà nói tốt hơn chút khối sát bỏ vào lò bên trong thêm nóng nhìn một chút trong nhà còn lại sắt đều là chút phẩm chất không tốt xem ra đằng sau phải nghĩ biện pháp làm một số phẩm chất tốt khoáng thiết đang lúc khối sắt bỏ vào trong lò lúc theo nơi cửa đi vào một người diệp lăng phong dương mắt nhìn một cái chính là tiêu miểu tiêu miểu vẫn như c ũ mặc lấy lúc trước quần áo chỉ bất quá quần áo càng ô huế mà lúc trước chân bóng không cần mặt giờ phút này cũng nhiều chút dầu d ị a hai mắt ở giữa càng là có chút mắt c ò n thâm lộ ra có chút m ỏ i m ệ t nhìn lấy tiêu miểu bộ dáng diệp lăng phong biết hắn cái này hai mươi ngày đến bế quan tu luyện khẳng định phía dưới không ít công phu thật sự là một gốc cần mẫn giao hệ a diệ trên mặt mang nụ cười nói chúc mừng tiêu hình bế quan mà ra chắc hẳn trong khoảng thời gian này tu luyện tu vi của ngươi cao hơn đi nói thì nói thế nhưng diệp lăng phong rõ ràng biết tiêu m i ệ u mỗi ngày trở lại còn cho tu vi của mình điểm vẫn là sáu điểm không có gia tăng biết hắn không có tăng lên bất quá nhắc tới cũng bình thường như thủy tiện bế quan cái hai mươi ngày có thể tăng lên c ạ n h giới đó còn là người bình thường sao mà tiêu m i ệ u đang nghe diệp lăng phong mà nói về sau nhưng trong lòng thì một mảnh đắm chát chính mình lần này bế quan cũng không thuận lợi có lẽ là bởi vì lập tức muốn tiến hành tông môn thi đấu nhường hắn áp lực lớn hơn tại cái này trong hai mươi ngày hắn lặp đi lặp lại tu luyện hình ý kiếm pháp thế nhưng là vô luận như thế nào luyện vẫn là như là lúc trước một dạng không có bất kỳ cái gì tiến bộ thậm chí càng luyện càng suy sụp tinh thần đối với lập tức đến ngay tông môn thi đấu hắn hiện ở trong lòng là một điểm lực lượng đều không có cho nên bế quan sau khi kết thúc liền đi tới diệp lăng phong c h ú kiếm vô thứ nhất là nhớ tới lúc trước cùng hắn hẹn xong nếu bàn về kiếm còn một cái tỉnh thứ hai cũng là đi ra giải sầu một chút giải sầu một áp lực n é n nghĩ tới đây tiêu miễu chắp tay một cái miễn cưỡng cười vui nói thu vi không có tăng tiến chỉ là kiếm pháp thuần thục hơn thôi tiêu minh qua k i ê m vừa tốt ta gần nhất cũng đang suy nghĩ kiếm pháp đã tiêu h ư n h tới vậy chúng ta liền luận một l u ậ t kiếm ngươi xem coi thế nào diệp lăng phong cười nói tiêu m i ệ u trong lòng kinh ngạc cái này kiếm đồ tu vi chú kiếm sư đối với kiếm chiêu thật thật để ý à bất quá lúc trước đã đã đáp ứng hắn cùng hắn luyện hai chiêu cũng không sao hắn gật một cái biểu thị đáp ứng nhìn tiêu m i ệ u đồng ý diệp lăng phong rồi nói tiếp bất quá luận kiếm nha chúng ta không thể quá nghiêm túc chỉ cần đem tu vi áp chế chút chúng ta mới tốt điểm đến là rừng ngươi xem coi thế nào tiêu m i ệ n tự nhiên đáp ứng xuống thầm nghĩ cái này chú kiếm sư bất quá kiếm đồ tu vi liền theo hắn ý tứ đi. chỉ là luận kiếm không tranh thắng bại nói xong diệp lăng phong dẫn theo kiếm gỗ mang theo tiêu m i ệ u đi đến chú kiếm phô đằng sau một khối rộng rãi trên đất trống hai người đứng vững diệp lăng phong tay cầm kiếm gỗ chỉ hướng tiêu m i ệ u trong miệng k h ẽ cười một tiếng ta liền lấy cái này kiếm gỗ xin chỉ giáo tiêu minh ra tay chỉ cần cẩn thận a tiêu m i ệ u trong lòng giật mình vậy mà cầm kiếm gỗ cùng mình giao đấu xem ra hắn quả nhiên chỉ là đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú cho nên mới sẽ đưa ra cùng mình luận kiếm yêu cầu đi đã như vậy hôm nay liền dạy một số kiếm chiêu cho hắn cũng không quan trọng cái này chú kiếm sư làm người phăng k h o n g người cũng không tệ lắm. Thế nhưng là tiếp đó, tiêu miểu biểu lộ lại chỉ trệ bốn chương ă m đúc kiếm độ khó khăn gia tăng bởi vì hắn trông thấy diệp lăng phong kiếm chiêu thức mở đầu rất quen thuộc các không đúng cái này không chính là mình tu tập hình ý k i ế m pháp thức mở đầu sao nhưng tự hồ lại có chút khác biệt chính lúc này diệp lăng phong trong miệng một tiếng hô quát xem kiếm diệp lăng phong bước xa như bay chân trái hướng phía trước một bước tay phải kiếm gỗ một cái lần sau đâm ngược hướng tiêu miểu tiêu miểu trong lòng giật mình cái này kiếm chiêu quả nhiên sắp bén hắn thu hồi lòng kinh thị thân thể lệch ra tránh t h á t kiếm gỗ sau đó trở tay thi triển một cái âm thủ tiết đoạn mũi kiếm trực chỉ diệp lăng phong cổ tay liền muốn làm cho hắn kiếm gỗ tốt tay có thể không ngờ trường kiếm còn chưa hoàn toàn đâm ra diệp lăng phong dưới chân khẽ đậu lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ thân thể lệnh ra sau đó thân cung hướng về phía trước kiếm gỗ trên không trùng xoay trọn từ đôi đến đầu đâm t r ú n g tiêu m i ệ u cổ tay tiêu m i ệ u trong lòng hoảng sợ như diệp lăng phong tay cầm chính là thiết kiếm cái này chiêu liền đã nhường hắn thủ đoạn bị đâm xuyên một chiêu này xuống tới như là đúng nghĩa tỉ trí chính mình đã thua tiêu m i ệ n tập trung ý chí, miệng nói một tiếng lại đến không thể nào tuyệt đối không có khả năng vừa mới nhất định là trùng hợp lấy diệp lăng phong hiện tại thi triển ra mức độ nhiều lắm là kiếm đồ tứ trọng dạng này hắn có thể đâm trúng chính mình nhất định là t r ù n g hợp tăng thêm chính mình vừa mới sơ xuất tiêu m i ệ u lần này không đợi diệp lăng phong ra chiêu chính mình vượt lên trước công tới hắn thân thể chặn lại thân cung hướng về phía trước một cái phụ cân đ ấ u kiếm trường kiếm một trăm tám mươi độ một cái chết chuyển nghiêng đâm về diệp lăng phong bên trái tiêu m i ệ u giờ phút này áp chế cảnh giới của mình một chiêu này tuy nhiên so sánh hung hiểm nhưng hắn đã nắm giữ tốt cường độ một khi tiếp xúc đến diệp lăng phong thân thể hắn sẽ lập tức thu lực không đến mức thật đâm trúng diệp lăng phong nhưng nhường h ắ n không nghĩ tới chính là chiêu này phụ cân đấu kiếm còn chưa đâm đến diệp lăng phong bên người liền bị diệp lăng phong kiếm gỗ cho trở tay lời ra một chiêu này hắn rất quen thuộc đây là hình ý kiếm pháp bên trong tàng thủ liêu kiếm kiếm chiêu này cần cầm kiếm nhân thân pháp mau lẹ vô cùng lợi dụng bộ pháp đi đến một cái đặc thù vị trí sau đó giấu kiếm tại thân theo xảo trá góc độ đâm ra chiêu này tàng thủ liêu kiếm tiến có thể công lui có thể thủ dựa vào là cũng là một cái thân pháp biến hóa một chiêu này lúc trước hắn nhưng l à luyện rất lâu không nghĩ tới diệp lăng phong vậy mà như thế tùy tiện có thể thi triển ra mà diệp lăng phong sau đó thi triển ra kiếm chiêu càng làm hắn n h ẹ n họng nhìn diệp lăng phong rơi chân đạp một cái thả người nhảy lên kiếm gỗ ở giữa không chung một cái ngược chiều kim đồng hồ đâm v ề tiêu m i ể u tiêu m i ể u tranh thủ thời gian trở tay đón đỡ chiêu này đến từ bên trái công kích có thể không ngờ kiếm gỗ vung đến một nửa diệp lăng phong đột nhiên vung tay ra mà hậu chiêu thế biến hóa trở tay lại lần nữa nắm chặt kiếm gỗ từ phía bên phải đánh ra một chiêu sau đó kiếm gỗ khoác lên tiêu m i ể u trên cổ tiêu m i ể u g i ờ phút này nội tâm c h ấ n kinh như vạn mã lao nhanh như là sinh t ử đấu đầu của mình liền bị một kiếm này cho cắt đứt xuống tiêu m i ệ n mặt chạy ra một mảnh đồ mồ hôi sắc mặt trong nháy mắt trắ người nam nhân trước mắt này tuy nhiên tu vi không cao nhưng hình ý kiếm pháp bên trong một số yếu chiêu vậy mà như thế thành thạo không chỉ có như thế trong đó nhiều nhiều biến hóa thậm chí là ngay cả mình trong môn một số các sư huynh đều không có lại nghĩ tới lúc trước nói muốn áp chế tu vi lợi u kiếm chẳng lẽ lại hắn tận lực áp chế tu vi tại lấy loại này giản dị tự nhiên phương thức chỉ điểm chính mình liên tưởng đến lúc trước tạp kiếm lại thêm hôm nay lấy kiếm người nam nhân trước mắt này tựa hồ tiêu m i ệ u để xuống thiết kiếm trên mặt vừa mừng vừa sợ v ừ môi khe run hắn chầm rãi đi ra phía trước hai tay liền b ỗ quyền ngự khí mang theo một chút khẩn trương nói diệp huynh ngươi sử xuất kiếm pháp tựa hồ là hình ý kiếm pháp nhưng trong đó lại có chỗ khác biệt càng thêm tinh diệu chẳng lẽ ngươi là diệp lăng phong đem kiếm g ũ cắm vào hông thản nhiên nói ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta bộ này hình ý kiếm pháp bên trong kỳ cùng biến ngươi có thể cảm nhận được ngươi lúc trước luyện kiếm chiêu quá mức cổ xưa bảo thủ đâu ra đấy không còn ý mới nếu là thể hội ta nói hai chữ này kiếm pháp của ngươi nhất định có thể lên một tầng nữa tiêu miểu hai mắt trở lên thân thể chấn động trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ ngân lai、like、hình ý kiếm pháp là như vậy thi triển sau đó diệp lăng phong lại cùng tiêu miểu nói chút càng nhiều trong đó chỗ tinh diệu như thế như vậy như vậy như thế đến cuối cùng diệp lăng phong khoát tay trận lại nói tiếp qua m ộ ư ơ i ngày cũng là ngươi tông môn thi đấu thời điểm đi ngươi lại bế quan m ộ ư ơ i ngày thật tốt suy nghĩ một chút tông môn thi đấu sau đó ngươi có thể lại tới tìm ta ngươi đi về trước đi luyện kiếm đi tiêu miểu gật một cái vội vàng chắp tay nói tạng rõ ràng chuẩn bị đến chỉ điểm cái này nhất phẩm chú kiếm sư kiếm c h i ê u vì cái gì trái lại ta bị hắn chỉ điểm a mang theo một bụng rung động tiêu miểu quay người về nhà mà tại tiêu miểu sau khi đi diệp lăng phong khỏe miệm chậm rãi n h t lên tiêu miểu a tiêu miểu tu vi của ngươi tiến triển trở lại còn cho tu vi của ta điểm cũng liền càng nhiều n h a cố lên a giao hẹn nỗ lực sinh trưởng mang theo đối m ộ ư ơ i ngày sau tiêu miểu tông môn tỷ thí kết quả chờ mong diệp lăng phong quay người đi vào chú kiếm phô bên trong hắn lúc trước bỏ vào chú kiếm lô bên trong khối sắt giờ phút này đã đốt đến đỏ bừng đem khối sắt kẹp ra sau đặt ở trên bàn về sau diệp lăng phong vung lên thiết truy hung h ă n g đánh diệp lăng phong lần này chuẩn bị dùng thời gian dài hơn đến chú tạo trôi kiếm này thay đổi càng nhiều tinh lực chế tạo kiếm phẩm chất tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt rất nhanh n u n g đỏ khối sắt tại hắn thiết truy đập nện phía dưới thành dài nếu là bình thường chỉ cần chậm rãi hướng kiếm phôi phương hướng chế tạo là được rồi nhưng lần này hắn từ bỏ ý nghĩ này diệp lăng phong lấy ra kiếm sắt đem thành dài khối sắt giảm 50%, lại lần nữa nện đập vào cứ như vậy khối sắt giảm 50% về sau theo thiết truy gõ lại lần nữa kéo dài nhưng trong này ở giữa lại có chút k h ư h ở diệp lăng phong lòng có buồn dầu biết mình dán vào không đủ nghiêm mật dẫn đến khối sắt giảm 50% sau không có hoàn toàn xếp hợp lý chậm rãi xuất hiện ké hở bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đem khối sắt để vào trong lò tiếp tục nung khô đợi đến nung đỏ lại lần nữa đánh thời gian vội vàng trôi qua sau năm ngày diệp lăng phong nhìn trong tay kéo dài thành dài khối sắt giờ phút này liền thành một khối giống như tự nhiên nhưng nó đã tại diệp lăng phong trong tay lặp đi lặp lại giảm năm mươi phần trăm bốn lần trung gian càng làn l ệ n g õ vô số lần mới có hiện nay hình dáng đồng dạng phổ thông huyền thiết tại phức tạp như vậy công nghệ chế tắc d ư ớ i chế tạo kiếm hoàn toàn không giống dạng này chế tạo kiếm hội càng thêm c ó dẻo dai không dễ bẻo ngay tại hắn chuẩn bị đem khối sắt tu trình thành kiếm phôi hình d á n g lúc một đạo hệ thống máy móc gâm vang lên đinh trước mắt c h ó i chặt chấp kiếm nhân tiêu m i ệ u tu vi tăng lên mỗi ngày trả về tu vi bảy điểm đinh chấp kiếm nhân tiêu m i ệ u cương phong kiếm thể đã vì ký chủ mở khóa 18%. cái gì tiêu m i ệ u tu vi tăng lên mỗi ngày trả về bảy điểm tu vi mà lại cương phong kiếm thể cũng mở khóa 18. diệp lăng phong trong lòng vui vẻ tiêu m i ệ u tập được bản thân c h u y ể n thụ cho hoàng giai thượng phẩm hình ý kiếm pháp bất quá năm ngày liền đã đề cao một trọng cảnh giới cái tốc độ này cũng quá nhanh đi bất quá nghĩ lại tiêu miểu kẹt tại kiếm giả lục trọng cảnh giới đã hơn mấy tháng hắn cần chỉ là một cơ hội mà chính mình chỉ điểm kiếm pháp phẩm dai càng cao tự nhiên có thể nhường hắn cảnh giới tăng lên nghĩ tới đây d i ệ p lăng phong trong lòng hơi động xem xét từ bản thân trước mắt giao diện thuộc tính tới chú kiếm sư phẩm dai nhất phẩm bốn mươi ký chủ cảnh giới kiếm đồ lục trọng một mươi ba sáu mươi lĩnh hội điểm hai mươi trước mắt chói chặt chấp kiếm nhân một võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng giai thực phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể một mươi tám chú kiếm sư phẩm dai vậy mà tăng lên một m ư ơ trước 20 vị trí đầu tiên tải thêm thời tăng thế, tạo tạp, ra được lớn, chế càng công nghệ càng phức tạp, lấy được cảm ngộ cũng càng 20 10. vị đầu độ đằng Quả nhiều. giờ gian liền kiếm lên ngày khăn nghệ ngộ khó mà Xem 14%, là bây lấy sau muốn chú tạo đó ộ k h khăn chính à n g lượt kiếm. Sau đó c là mình lĩnh hội điểm không ngoài dự liệu tăng lên xem ra tiêu miểu mấy ngày nay ngày hôm đó ngày khổ luyện không ít bỏ công sức a nghĩ đến lúc trước tiêu miểu cái k i a mệt mọi bộ dáng diệp lăng phong trong lòng còn có chút đau lòng lên bất quá không quan trọng có nỗ lực liền có hồi báo công phu không phụ lòng người cố lên giao hẹn g ư ờ i a không đúng chấp kiếm nhân、Nam. chương sáu t ô n g môn thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người thời gian dần dần trôi qua lại qua năm ngày tại một cái mặt trời trói trang trời trong gió nhẹ một cái giữa trưa một chỗ không chút nào thu hút sân nhỏ bên trong phòng cửa bị đột nhiên đầy ra một cái eo đeo trường kiếm nam tử từ bên trong cửa đi ra gương mặt của hắn gầy gò cảm trưởng phòng đầy dài dài ngắn ngắn trồng râu hiển nhiên là nhiều ngày đã không có quản lý qua nhưng cặp mắt của hắn lại sáng ngời có thần từ đó bắn ra từng đạo tinh quang không sai trải qua mười ngày tu luyện tiêu miểu xuất q u a n hôm nay cũng là thanh thành kiếm tông tông môn thi đấu thời gian tỷ thí lần này quyết định tiêu miệu phải chăng có thể trở thành trong tông môn đệ tử hạch tâm thành vì đệ tử hạch tâm sau không chỉ có thể đạt được càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện còn có thể trực tiếp đạt được một khối n o ạ n dương xích thiết n o ạ n dương xích thiết giá c ả không ít xa so với tầm thường huyền thiết chân quý nhiều là đúc kiếm lên tài liệu tốt nghĩ đến lúc trước trợ g i ú p qua chính mình diệp lan g phòng tiêu miệu trong lòng c h ă m mối cảm xúc n ộ t ngang d i ệ p huynh thời gian t u n g quẫn chú kiếm phô bên trong cũng không có cái gì tốt tài liệu nếu là cầm l o n dương xích thiết đến hồi báo ân tình của hắn tự nhiên không có gì thích hợp bằng chính mình trong khoảng thời gian này bất luận là cảnh giới tăng lên còn là đối với kiếm pháp đề cao. đều là chỉ điểm của hắn khối này đoán dương xích tiết h chính mình nhất định muốn đạt được hồi báo cho vị này ân nhân giấu trong lòng kiên định mục tiêu tiêu m i ệ u x à i bước thẳng đến thanh thành kiếm tông mà đi thanh thành kiếm tông bên trong một chỗ thật cao xây lên diễn võ đài lên đứng đấy hai tên nam tử mà tại diễn võ trường trung quanh thì đứng đấy vô số thân mang ngày trang phục màu xanh nam nam nữ nữ đều không ngoại lệ bọn họ bên hông đều treo một thanh t r ư ở n g kiếm đây đều là thanh thành kiếm tông bên trong đệ tử hôm nay bọn họ đem muốn ở chỗ này tiến hành tỷ thí những thứ này người đều đã đạt đến kiếm giả tu vi tỷ thí lần này là muốn theo bên trong tuyển ra thanh thành kiếm t hôm nay tiến hành tông môn thi đấu đệ tử cùng sở hữu hơn một nạp tên tiến hành hai hai quyết đấu chiến thắng hơn năm trăm tên đệ tử tiến vào vòng thứ hai tiếp tục chiến đấu ra hai trăm năm mươi tên như thế tiến vào ba cái luân hồi về sau còn lại hơn một trăm n g ư ờ i liền sẽ theo phổ thông đệ tử bên trong chỗ hết tài năng tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ mà nhóm này đệ tử hạch tâm cũng là thanh thành kiếm tông tương lai bọn họ cũng là tương lai trụ cột vững vàng bởi vậy tỷ thí lần này hết sức trọng yếu giờ phút này tại đài diễn võ lên hai tên nam tử cầm kiếm nhìn nhau không khí chung quanh g ư ờ n g như ngưng trệ đồng dạng một tên nam tử trong đó chính là tiêu miệ tiêu m i ể u mắt l ạ n h nhìn người trước mắt căn cứ rút thăm đây là hắn lần này gặp phải đối thủ thứ nhất mà tại đ à i diễn võ hạ chúng đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận có người thở dài nói cái này tiêu sư minh ngày thường luyện kiếm cũng coi như khắc khổ gia cảnh càng là nghèo khó thực lực của hắn cũng kém không nhiều có thể đạt tới chúng tuyển đệ tử hạch tâm ngưỡng cửa chỉ là đáng tiếc vậy mà gặp phải liên sư minh ai lại một người nói tiếp không tệ tiêu sư minh kiếm pháp tu vì không tầm t h ư ờ n g lần này nếu như rút tốt đánh dấu vận khí không tính quá không may một trăm tiên bên trong muốn đến vấn đề không lớn chỉ là không nghĩ tới vậy mà gặp phải liên sư minh liên sư huynh thực lực tại chúng ta tỉ thí lần này người bên trong ít nhất cũng là mười vị trí đầu thật sự là người tính không bằng trời tính đáng tiếc đông một tiếng chống vang tuyên cáo tỉ thí bắt đầu đứng tại tiêu m i ệ u đối diện nam tử cầm kiếm tên là liên thành tú dài đến mày kiếm mắt sáng ánh mắt sắc bén vô cùng hắn nhìn lấy tiêu m i ệ u thản nhiên nói giúp tham gặp phải ta ngươi vậy mà không đầu hàng Tiêu một i ệ tiếng lòng c kiếm minh tiêu miệng cổ tay rung lên kiếm theo người đi công kích trực tiếp hướng đối phương trung lộ liên thành tú không nghĩ tới tiêu miệng xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng trong lòng của hắn giật mình thân thể về sau lóe lên tránh thoát tiêu miệng kiếm tại né tránh tiêu miệng đầm tới kiếm về sau liên thành tú hai chân tại trên mặt đất một bước một cái trái vào người trong nháy mắt trường kiếm đâm ra một cái đâm lấy thẳng đến tiêu m i ệ u cổ tay nào ngờ tiêu m i ệ u thân thể nhất chuyển cổ tay rung lên đùa nghịch cái kiếm hoa đem liên thành tú mũi kiếm đ ẩ y ra sau đó quay người một kiếm đâm thẳng hướng liên thành tú liên thành tú hiện nay đã đạt đến kiếm giả bắt trọng cảnh giới kiếm pháp thi triển lúc nào tới không chỉ có sắp bén lại tốc độ nó nhanh nguyên bản hắn cảm thấy tiêu m i ệ u tại thủ hạ mình đi bất quá hai chiêu liền sẽ bị thua nhưng không nghĩ tiêu m i ệ n vậy mà có thể theo kịp chiêu kiếm của hắn bất quá tiêu miệu thi triển chiêu này chim én hấp lại chính mình không biết dùng qua bao nhiều lần liên thành tú thân thể hướng xuống một ngồi sổn tránh thoát tiêu m i ệ u chim én hấp lại sau đó nằm ngang một kiếm v ạ c h tới trực chỉ tiêu m i ệ u ở ngực nhưng tiêu m i ệ u hai chân tại trên mặt đất một bước cả người về sau vừa lui thân pháp đã nhanh lại lộ r a phiêu giật hai người ngươi tới ta đi liên tục qua mấy chiêu liên thành tú nhưng trong lòng càng ngày càng kinh tiêu m i ệ u kiếm pháp thi triển càng lúc càng nhanh trung gian còn kèm theo hắn hoàn toàn chưa thấy qua chiêu số trường kiếm đâm tới phương hướng cực kỳ xảo trá theo các cái góc độ đâm tới địa phương đều có liên thành tú cái chán bắt đầu xuất mồ hôi tiêu miệu kiếm chiêu quá mức kỳ lạnh giới của mình cao hơn hắn Cũng bất quá miễn cưỡng bất t quá á r hắn thoát nhưng h cái này mấy cái kiếm, này mấy càng ngày càng cảm giác khó có thể ứng đối đồng cảnh giới lại tu tập cùng thục cùng phách ngày là ứng đồng liền thuần thân cường Hắn giới một kiếm kiếm kiếm đối lại đối với pháp pháp khó thể thể tu tập tu, tự đấu độ độ. bộ so ra cảnh hậu đãi ngày thường ăn tự nhiên cũng so keo kiệt tiêu m i ệ u hiếu thắng rất nhiều cho nên thể phách khẳng định phải mạnh hơn tiêu m i ệ u đến mức kiếm pháp cái kia càng không cần phải nói đã là không thể quen thuộc hơn được nhưng tiêu m i ệ u kiếm chiêu lại là hắn đều chưa từng gặp qua n h ư lại kéo dài thêm sớm muộn muốn bị tiêu m i ệ n đâm trúng liên thành tú cắn răng một cái thì c h u ể n ra chính mình sở trường nhất một chiêu cô phong hoa không h ắ n t h ả người nhảy lên, t h â n không chung thể giữa x o a y người m ộ tiêu c á trường kiếm b n phải tay r n miệng ộ t c á m theo khí thế không thể khí không là là địch n liền bị một kiếm này hoa bên trong liên thành tú giống như hồ đã thấy thắng lợi hắn miệng hơi cởi nói ta một kiếm này không có phía dưới quá đại lực đạo ngươi sẽ không thụ thương rất nặng nhưng lại tại hắn mở miệng trong nháy mắt tiêu miểu hai chân tại trên mặt đất đ ạ p một cái thân thể lấy một cái thật không thể tin góc độ v ọ t lên sau đó bà vai lắc một cái tay tia cầm t r ư ờ n g kiếm thuận thế nghiêng đâm xuống thẳng đến liên thành tú vị trí hiểm yếu đông một tiếng chống vang về sau một tên tóc dài lao nhân hô lần này thì thí tiêu miểu thắng liên thành tú không thể tin nhìn lấy tiêu miểu sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám cái chán mồ hôi toát ra sáu chương bảy nón dương xích thiết làm công miễn phí người tạ toàn đ ề u m u ố n liên thành tú không thể tin nhìn lấy tiêu miểu sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám cái chán mồ hôi toát ra hắn vậy mà thua tiêu miểu vừa mới xử x u ấ t kiếm chiêu chính mình chưa từng thấy mặc dù có chút hình ý kiếm pháp c á i bóng nhưng lại rõ ràng so hình ý kiếm pháp tinh diệu những kiếm chiêu này là hắn gần nhất cảm ngộ đi ra sao vẫn là nói là sau lưng có các tông môn trưởng lao chỉ điểm chẳng lẽ hắn là một vị nào đó trưởng lao con riêng trong bóng tôi giảng bài tại hắn rồi rõ ràng chính mình kiếm giả bắt trọng cảnh giới vậy mà bại bởi cái này mới tiến ra i thành bảy trọng cảnh giới tiêu miểu hắn lại có thể vượt qua một cảnh giới thắng chính mình giới đài chúng đệ tử không dám tin nhìn trước mắt chuyện phát sinh cái này tiêu miểu cái gì thời điểm lợi hại như vậy đại gia tu tập đều là hình ý kiếm pháp vì sao vừa mới hắn đánh tới kiếm chiêu lại chưa bao giờ từng thấy mà ngồi ở trên đài cao các trưởng lão đều nhiều hứng thú nhìn lấy tiêu miểu trong đó một tên trưởng lão nhìn về phía lần này tỷ võ quan sát hạch nói ngươi đã nhìn ra mà cái sau khẽ gật đầu ừ m tiêu miểu thi triển vẫn là hình ý kiếm pháp chiêu thức nhưng là hắn ưu hóa kiếm chiêu kẻ này thiên tư không tầm t h ư ờ n g tất cả trưởng l ã o nhóm nhìn lấy tiêu miểu trong mắt đều toát ra ý tán thưởng mà ở sau đó trong tỷ thí tiêu miểu rút chúng đối thủ hào đều thua trận thậm chí một người trong đó một chiêu liền bị thua tại tiêu miểu tri thủ lần này tỷ thí sau khi kết thúc tiêu miểu thành công tiến vào đệ tử hạch Tâm Hàng Ngũ. mà hắn một mực mong đợi n o á n dương xích thiết cũng cuối cùng cũng đến tay tông môn thi đấu sau khi kết thúc tiêu m i ệ u mang theo tỉ thí lần này khen thưởng đi trên đường là người nhất định muốn tri ân đồ báo đây là tiêu m i ệ u làm người làm việc chuẩn tắc hắn trên mặt mang nụ cười càng chạy càng nhanh thẳng đến diệp lăng phong chú kiếm vô thời khắc này tiêu m i ệ u trong lòng cảm xúc rất nhiều thanh thành kiếm tông dạy bảo hình ý kiếm pháp vẫn luôn là t r ù n g quy t r ù n g cụ cần quanh năm suốt tháng luyện tập mới sẽ có thu hoạch nhưng diệp huynh chỉ là tùy ý chỉ điểm chính mình một điểm kiếm pháp của hắn liền càng tiến lên một bước đi qua trong khoảng thời gian này luyện tập hắn chỉ tốn năm ngày đã đột phá nhưng đi qua chỉ điểm về sau hắn đối với bộ này chính mình rất tin tưởng hình ý kiếm pháp có mới thể nghiệm nghĩ tới đây trong đầu trậm rãi hiện lên diệp lăng phong thân ảnh hắn lại như thế thoải mái lại thần bí nhìn diệp huynh t u i tắc cũng không lớn lúc trước tiêu miệng thậm chí hoài nghi tới hắn là thanh thành kiếm tông một vị nào đó trưởng lao con riêng tự mình tập được hình ý kiếm pháp chính mình nhân duyên trùng hợp đạt được chỉ điểm của hắn nhưng nhìn kỳ môn bên trong tất cả trưởng lão tựa hồ không có cái nào cùng hắn d à i đến tương tự mà lại trưởng lão con riêng bên ngoài làm một cái nhất phẩm chú kiếm sư suy nghĩ một chút khả năng cũng không cao lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này chú kiếm phô bên trong diệp l a n g phong hôm nay một cả ngày đều ở vùi đầu đúc kiếm cẩn thận cân nhắc đúc kiếm mỗi một chi tiết nhỏ những thứ này cực kỳ trọng yếu hắn hiện tại đã không câu n ệ cùng đúc kiếm tốc độ mà chính là càng thêm chú trọng đúc kiếm quá trình cùng kiếm phẩm chất chỉ là hiện nay chính mình chú kiếm phô bên trong không có tốt hơn khoáng thiết còn không cách nào chú tạo phẩm chất tốt hơn kiếm mà lại trong khoảng thời gian này hắn cũng không có lại ra bán kiếm cho một số người bình thường dẫn đến mình bây giờ cũng không doanh thu thời gian qua được cũng có chút khó khăn bất quá nghĩ đến tu vi của mình mỗi ngày đều đang gia tăng trong lòng của hắn dễ chịu không ít hôm nay giả trang heo đến chịu khổ ngày khác ăn người làm lão hổ ý niệm tới đây diệp lăng phong trong lòng hơi động hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu chú kiếm sư phẩm giai nhất phẩm 45%, n mươi năm ký chủ cảnh giới kiếm đồ lục trọng bốn m lĩnh hội điểm b ố trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân một võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng giai thượng phẩm đặc thù thể c h ế t cương phong kiếm thể mười tám phần trăm chính mình chú kiếm sư tiến độ lại tăng trưởng thêm năm phần trăm xem ra mấy ngày nay khổ công phu không có phí công phía dưới a tiếp theo là chính mình coi trọng nhất tu vi từ khi năm ngày trước tiêu m i ệ u tiến giai thành kiếm giả bảy trọng cảnh giới về sau tu vi của mình điểm cũng theo dài lại hai ngày nữa chính mình liền muốn tiến giai làm kiếm đồ bảy trọng cảnh giới mà tiến độ này hắn chỉ dùng không đến thời gian mười ngày bất quá lớn nhất làm hắn vui mừng chính là chính mình lĩnh hội điểm tăng trọn vẹn hai mươi điểm Buổi sáng chắc n đ ú thời thống là tiêu miệng ể môn thi đấu thời gian. Chắc là tiêu tại h thời Chắc i gian. tiêu miểu đấu t là trong tỷ thí cùng người đối chiến thời điểm kiếm pháp đạt được càng nhiều càng lộ bởi vậy chính mình lĩnh hội điểm mới có thể một lần tăng trưởng m ư i điểm xem ra chấp kiếm nhân tại thực tế lúc đối chiến chính mình có thể từ đó có được càng nhiều lĩnh hội điểm cái k i a n ó i như vậy mà nói tương lai chấp kiếm nhân nhiều như để bọn hắn lẫn nhau tỷ thí liệu mạng nội quyền chính mình chẳng phải là lấy được lĩnh hội điểm càng ngày càng nhiều ngay tại diệp lăng phong lâm vào mơ màng lúc cửa hàng bên ngoài lại có người đi vào rồi diệp lăng phong ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài người tới một mặt vui vô cùng biểu lộ diệp mép kéo c ạ p bã hai gò má gầy gò chính là tiêu miểu diệp h i n h nhiều ngày không thấy có thể vẫn mạnh khỏe tiêu miểu cười nói tạm được mỗi ngày chỉ là đ ộ c kiếm chỉ là một cá i nhân công tác có chút đơn điệu không thú vị thôi nhìn n g ư y i mặt m ũ i tràn đầy cao hứng nhặt được tiền diệp lăng phong nhìn lấy tiêu miểu thản nhiên nói tiêu miểu trên mặt mang nụ cười xá lạ đi vào cửa hàng vô vô chính mình lồng ngực nói diệp huynh ta thành v ì đệ tử hạch tâm không chỉ có như thế ta còn khuất nhục mấy người thật sự là ra tận ngọn gió diệp lăng phong nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì không qua trong lòng của hắn lại cảm xúc dâng trào tiêu miểu a tiêu miểu ngươi thành v ì đệ tử hạch tâm về sau tu vi tăng trưởng tốc độ không phải nhanh hơn thật sự là một gốc tốt giao hệ a quá tranh khí nhìn lấy diệp lăng phong không có quá lớn phản ứng tiêu miểu từ trong ngực móc ra một vật bày ra trên b à n cảm kích nói diễm hinh lúc trước nếu không phải ngươi chỉ điểm cùng ta kiếm pháp của ta sẽ không tiến phát triển nhanh như vậy ngươi là ân nhân của ta a khối này đoán dương xích thiết giá trị không tầm thường đây là ta tạ lễ nhìn lấy để lên bàn đoán dương xích thiết diệp lăng phong đem cầm lấy nhìn kỹ một chút cái này đoán dương xích thiết thế nhưng là đúc kiếm tài liệu tốt ta ố t xa không phải phổ thông huyền thiết chỗ có thể sánh được vật này đối hắn ngược lại là có tác dụng lớn nghĩ tới đây diệp lăng phong gật đầu nói tốt ta cũng không khách khí với ngươi khối này đoán dương xích thiết ta liền nhận nếu như ngươi còn cần ta chỉ điểm ngươi kiếm chiêu cứ tới tìm ta là được nghe được diệp lăng phong mà nói tiêu miểu đại hỷ diệp h u n h sau này còn có thể một mực chỉ điểm cùng ta phải biết người cả một đời có thể gặp được đến mấy cái quý nhân hiện nay thật vất vả gặp phải một cái quý nhân nguyện ý chỉ để mình cái tiêu nhất định phải nắm chặt ta bảy chữ tám chú tạo đỏ thiết kiếm tiêu miểu cao hứng gật một cái rồi nói tiếp vừa mới ta nghe diệp vinh nói tự mình một người một mình kinh doanh cái này chú kiếm vô tựa hồ có chút bận không qua nổi nếu như ngươi không chê lời của tại hạ ta mỗi ngày tại trong tông môn luyện qua kiếm về sau có thể tới nơi này giúp đỡ diệp lăng phong n h ư n g mày kinh ngạc nói ngươi đến giúp đỡ thế nhưng là ngươi mỗi ngày còn phải tu luyện kiếm pháp a mà lại thực không dám giấu ế m ta cũng không có gì dư thừa tiền công có thể đưa cho ngươi ngươi nhìn ta cái này cửa hàng cũng chỉ đủ nuôi sống ta tự mình một người nói xong diệp lăng phong nhìn lấy chu kiếm phô tả hữu chỉ một cái một mảnh lùi bại chi tướng hạ diệp huynh ngươi quá lo lắng kiếm pháp tại trong tông môn cũng đầy đủ luyện tiêu miểu gãi gãi đầu thử lấy răng tiếp lấy cười nói lại nói ta làm sao lại quản ngươi muốn tiền công đâu hiện nay ta tấn thăng làm đệ tử h ạ c tâm mỗi tháng tiền bạc đã trên diện rộng đề cao đến ngươi cái này thuần phí giúp ngươi một chút không vì cái gì khác diệp lăng phong tâm lý rõ ràng tiêu miểu l à muốn chính mình nhiều chỉ điểm hắn kiếm pháp bất quá ngươi đã nguyện ý miễn phí làm lao lực đánh không công vậy ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đây nghĩ tới đây diệp lăng phong cười n h ạ t nói Tốt, vậy liền lấy ngươi tri ngôn ngươi nhàn hạ thời điểm cứ việc đến chỗ của ta hai người chúng ta không có việc gì cũng có thể thảo luận một chút kiếm pháp nghe được diệp lăng phong trả lời tiêu m i ệ u vui vô cùng chính mình sau này có thể thường thỉnh giáo diệp huynh kiếm pháp sau đó hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu đại đa số đều là tiêu m i ệ u tại nói mình lần này tông môn tỷ thí lúc xử x u ấ t như thế nào tinh diệu kiếm chiêu như thế nào thu được thắng lợi cùng chúng đệ tử kinh ngạc biểu lộ diệp lăng phong chỉ là khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì sắc trời dần dần muộn tại đưa đi tiêu m i ệ n về sau diệp lăng phong đóng lại cổng hắn cẩn thận chu đáo lấy noan dương xích thiết không biết dùng loại này chất liệu khoáng thiết chế tạo kiếm sẽ cho mình tăng lên bao nhiêu chú kiếm sư phẩm dai chơi tơ mờ sáng diệp l a n g phong liền bỏ dời giường đốt nóng chú kiếm lô hôm nay hắn muốn sử dụng cái này nón dương xích thiết đ ú c kiếm cái này với hắn mà nói là một cái khiêu chiến lúc trước hắn theo chưa từng dùng qua tốt như vậy tài liệu nón dương xích thiết so huyền thiết muốn t r â n quý rất nhiều nếu là không cẩn thận đem tài liêu làm phế đi vậy thì thật là đáng tiếc chỉ cần đánh tới m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đối đãi khối này nón dương xích thiết mới được theo độ nóng trong lò dâng lên diệp lăng phong đem nón dương xích thiết bỏ vào lò bên trong tiến hành n u n g khô thời gian dần dần trôi qua một buổi sáng đi qua nón dương xích thiết mới bắt đầu chầm chậm bắt đầu biến đỏ diệp lăng phong trong lòng kinh ngạc nếu là tầm thường huyền thiết không ra một canh giờ liền có thể nhưng không nghĩ tới cái này đoán dương xích thiết vậy mà cần nung khô thời gian dài như vậy xem ra tốt hơn tài liệu quả nhiên cần thời gian dài hơn nung khô mới được chính mình chú kiếm phô đều là chút tầm thường thiết lô chỉ có thể chậm rãi làm nóng lúc trước hắn từng nghe nói qua một số phẩm giai cao chú kiếm sư không chỉ có lấy đặc chế chú kiếm lô còn có thể sử dụng đặc thù họa diễm đến đoán tạo kiếm chỉ là tự mình rời cái này chút vẫn còn có chút xa xôi nhưng hắn tin tưởng trong tương lai chính mình nhất định cũng có thể có được những vật này muốn biết mình thần cấp chú kiếm sư hệ thống để cho mình tại ngắn ngủi trong một tháng liền tăng lên lục trọng cảnh giới mà lại chú kiếm sư phẩm giai tiến độ hiện tại cũng đã nhanh hơn nữa lại không lâu nữa có thể đến nhị phẩm chú kiếm sư cái tốc độ này phóng nhan toàn thiên sơn thành chỉ sợ cũng không có người nào đi cứ như vậy mãi cho đến buổi chiều noan dương xích thiết mới hoàn toàn nung đỏ diệp lăng phong nhìn noan dương xích thiết không nhỏ quyết định nhân lúc còn nóng đem phân chia hai khối dạng này có thể chú tạo hai thanh kiếm chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là tuy nhiên noan dương xích thiết đã hoàn toàn nung đỏ nhưng, nhưng vẫn là cứng rắn vô cùng cầm lấy thiết truy một mực lặp đi lặp lại đánh mới thoáng có chỗ biến hình đánh sau một khoảng thời gian noan dương xích thiết nhiệt độ giảm xuống một l chỉ có thể lại bỏ vào chú kiếm lô bên trong tiến hành n ú n g khô như thế lặp đi lặp lại một mực dạng này qua sáu ngày thời gian nón o dương xích thiết mới rốt cục bị diệp lăng phong cho đánh biến mỏng sử dụng sắt tặc thành công đưa nó một phân thành hai đương nhiên cái này sáu ngày thời gian cũng không phải một mình hắn thao tác toàn bộ quá trình tiêu miểu mỗi ngày tại trong tông môn luyện qua kiếm về sau đều sẽ tới diệp lăng phong chú kiếm phô con giúp đỡ diệp lăng phong chỉ làm cho hắn tại dưới lò mặt kéo ấm ế đẩy mạnh càng nhiều hỏa diễm nung khô lúc, lúc trước chú tạo tốt cái kia mấy cái trôi tầm thường thiết kiếm ngẫu nhiên mới có thể chỉ điểm hắn một số kiếm chiêu. tiêu m i ệ u ngược lại là làm không biết mệnh tới nơi này bảo làm gì thì làm cái đó cũng là cái người thành thật một ngày này tiêu m i ệ u tại trong tông môn luyện qua kiếm về sau theo thường lệ đi vào diệp lăng phong chú kiếm phô giúp đỡ hôm nay hắn làm công tác như trước vẫn là kéo đ ộ n g ống bệ hướng trong lò thổi lửa nhìn lấy tay cầm thiết truy mồ hôi dầm d ề diệp lăng phong tại đánh đoán dương xích thiết tiêu m i ệ u rốt cục nhịn không được hỏi diệp hinh ngươi không cần mỗi lần chỉ làm cho ta làm chút nhẹn h à n g công việc cái này ném truy nện sắc việc này ta cũng có thể làm nghe được tiêu miệm mà nói diệp lăng phong xoa xoa mồ hôi chán ở trong lòng nước mắt muốn là đá Ta cho ò n t ế n à ra t ă nên g đúc c kiếm ạ thực sự không phải mình không muốn để cho người khác cho mình xuất lực mà chính là không có cách chỉ có thể chính mình tự tay chú tạo nghĩ tới đây hắn đối với tiêu miểu nói chỉ cần gắng sức sát mãi thành kim đúc kiếm một đạo chỉ cần tự thân đi làm mới có thể có tăng lên đúc kiếm như thế luyện kiếm đồng dạng cũng là như thế tiêu miểu nghe được diệp lăng phong mà nói trong lòng giật mình từ khi chính mình tấn thăng làm trong môn đệ tử hạch tâm về sau tuy nhiên tu luyện hoàn cảnh cùng đãi ngộ đều có chỗ đề cao nhưng hắn lại có chút lười biếng tựa hồ là lần trước tăng lên không ít nhường hắn có chút tự đắc hiện nay luyện kiếm ngược lại không có lúc trước như vậy cần cũ nghĩ tới đây tiêu miểu trong lòng hơi có chút hổ thẹn chẳng lẽ lại diệp h u n h đây là tại chỉ điểm tại ta xem ra trở về chỉ cần tận tâm tận lực luyện kiếm mới được không phải là vì người khác mà là vì mình diệp lăng phong nhìn lấy tiêu m i ệ n trên mặt hiện lên v ẻ kích động chỉ cảm thấy cổ quái làm sao biết hắn nội tâm suy nghĩ nhiều như vậy đúng lúc này chú kiếm phâu ngoài có mấy người liệu dữ la hét tầm ý lấy tiến đến đi ở trước nhất một nam t ử nói lao bản ngươi cái này treo trên tường thiết kiếm bao nhiêu l ư ợ n g bạc một thanh a diệp lăng phong quay người nhìn phẳng qua nhẹ nhàng trả lời năm lạng năm lạng đây đều là tầm thường thiết kiếm thôi nơi khác nhiều lắm là hai ba lựa bạc ngươi lại muốn năm lạng quá để ý mình đi một nam t ử trả lời diệp lăng phong cũng không cùng bọn hắn tranh luận những người này đều là kiếm đồ tu vi kiếm bán cho bọn hắn cũng bất quá chỉ là đổi chút tiền bạc liền thẳng n h i ê nói n những thứ này há lại tầm thường thiết kiếm một người khác cười nhạo nói n g ư ơ i xem một chút cái này chú kiếm khô l ù i bại thành cái dạng này xem xét cũng là một tên nhất phẩm chú kiếm sư cửa hàng có thể chú tạo ra cái gì tốt kiếm đến đi thôi một lần nữa chuyển sang nơi khác chính khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm đồng hành bên trong một nữ tử lại hoảng sợ nói ngươi nhìn cái tiêu tại kéo ống bê nam tử có phải hay không chúng ta tông môn tiêu s ư minh tám chương chín xích thiết kiếm chú tạo hoàn thành tấn thăng nhị phẩm chú kiếm sư mấy người khác lập tức dừng bước lại thật sự là chúng ta bên trong tiên kêu tiêu sư h u n h h ắ n vậy mà tại nơi này cho cái này chú kiếm sư làm việc l là ậ t v ậ t mà lại đối cái này chú kiếm sư cung kính như thế chẳng lẽ cái này chú kiếm sư địa vị rất lớn nữ tử kia nhìn lấy kéo ống bê tiêu miểu trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười nói tiêu sư h u n h ngươi tại sao lại ở chỗ này trên người ngươi kiếm chẳng lẽ cũng là ở chỗ này chế tạo tiêu miểu hư lạnh một tiếng không có nói tiếp chỉ là trên mặt cái kia lạnh lùng biểu lộ nhường chúng người thần sắc đại biến song đây chính là gần nhất tông môn thi đấu bên trong ngọn gió thịnh nhất tiêu sư h u n h a một thân kiếm pháp không gì đỉnh đổi nhẹ nhõm cầm xuống một cái khác trong tông môn nhân vật thiên tài liên sư h i n h mà hắn không chỉ có trên người kiếm liền xuất từ nhà này không chút nào thu hút không có danh tiếng gì chú kiếm phô còn ở nơi này làm việc lặt vặt tiêu sư h i n h đều cam tâm tình nguyện cho cái này chú kiếm sư làm việc lặt vặt mà lại thái độ c u n g k í n h như thế có thể nghĩ cái này chú kiếm sư khẳng định cũng là không tầm thường hắn nhất định là một phẩm giai rất cao chú kiếm sư không phải vậy không đến mức nhường trong tông môn thiên kêu i tiêu sư h u n h tới nơi này làm việc lặt vặt ta nhất định là như thế trong lòng mọi người dân mình lại nhìn về phía những cái kia treo trên tường thiết kiếm phát hiện tựa hồ cùng tầm thường thiết kiếm thật có chút khác、biệt. lão bản kiếm này năm lượng bạc một thanh đúng không tám lớn giá tiền này quả thực quá tiện nghi lương tâm giá a lợi ích thực tế quá lợi ích thực tế mọi người tranh nhau chen lấn ê ức diệp lăng phong ánh mắt nhìn về phía tiêu miểu tiêu miểu lập tức gật đầu đứng dậy đem mấy cái thanh kiếm đưa cho cái kia mấy tên thanh thành kiếm t ô n g đệ bốn thanh kiếm hết thệ thu hai mươi lạ bạc tiêu miểu đem tiền bạc đều giao cho diệp lăng phong đem bạc thu vào trong lòng về sau diệp lăng phong không khỏi có cảm rất thán không nghĩ tới trước kia không có danh tiếng gì tiêu miểu bây giờ lại tại trong tông môn địa vị như thế hiển hách trong khoảng thời gian này diệp lăng phong mỗi ngày đều t ạ i hết sức chuyên tru đ o á n tạo nón dương xích thiết nón dương xích thiết tại diệp lăng phong trong tay bị lặp đi lặp lại đánh bên trong tạp chất bị chậm rãi bãi suất mà lúc này đây diệp lăng phong cũng ngạc nhiên phát hiện cái này nón dương xích thiết bên trong tạp chất so huyền thiết muốn giảm rất nhiều xem ra càng tốt khoáng thiết liền càng tính kích hơn lại trải qua hai mươi ngày không ngừng nỗ lực nón dương xích thiết cuối cùng từ ban đầu khối sắt đúc tạo thành hai khối kiếm phôi mà lại đang làm lạnh sau đó kiếm p ô i cũng không phải màu trắng bạc mà chính là lộ ra một tia tranh hồng không chỉ có như thế trong thân kiếm còn có một đạo hỏa di hướng chú kiếm phô bên trong phổ thông huyền thiết phế liệu bên trong chém tới huyền thiết mặt ngoài bị chém ra một đạo không cạn dấu vết mà đ o a n dương xích thiết thân kiếm lại không có chút nào hao tổn tài liệu tốt chế tạo kiếm quả nhiên không phải bình thường à diệp lăng phong trong nội tâm không khỏi cảm t h ắ n nói hiện tại kiếm phôi đã thành sau đó cũng là đem tôi vào nước lạnh sau đó đánh bóng mở lưới là được rồi trước kia hắn cân nhắc qua đem cái này đ o a n dương xích thiết tiến hành giảm năm mươi gia tăng nó dẻo dai nhưng bất đắc gì nó quá mức cứng rắn hắn dùng thời gian rất lâu cũng vô pháp đem bột cong nếu như nói chính mình đoán không lầm mà nói Cái những à y noãn dương x í c thiết một trí trí sát. tài tạo tự trí trí tầm thường thiết kiếm chỗ có thể ngạnh khối chế nhiên mánh, không chỗ sánh h liền loại loại liệu kiếm kiếm là là cương này cũng cương n Mà do có được. xa ngày tiếp theo diệp lăng phong đem cái này hai khối kiếm phôi tiến hành tôi vào nước lạnh tại tôi vào nước lạnh sau đó thân kiếm vậy mà biến thành đỏ màu nâu sờ lên còn có một chút nóng hổi thân kiếm còn đều đều lan truyền lấy lên h ỏ a diễm hình dáng đỏ màu nâu hoa văn nhìn lấy cực kỳ xinh đẹp dạng nay một thanh kiếm nếu như chỉ là nhìn lời nói thậm chí cảm thấy đến chỉ là một thanh vật phẩm trang sức nhưng diệp lăng phong trong lòng rõ ràng trôi kiếm này bề ngoài hoa lệ nhưng thân kiếm lại trí cương trí mánh tầm t h ư ơ n g thiết kiếm tại nó phía dưới một kích liền có thể đem chặt đứt diệp lăng phong chút xuống toàn bộ tâm huyết đem cái này hai khối kiếm phôi tỉ mỉ đánh bóng mở lưỡi một bước này mới cực khổ nhất xích thiết kiếm thân kiếm kiên cường muốn đem hoàn toàn mở lưỡi cần phải không ngừng tiến hành đánh bóng công phu này b ấ t không được chỉ có tự thân đi làm cẩn thận tạo hình diệp lăng phong toàn bộ tinh lực đều tại cái này hai thanh xích thiết kiếm trên thân hoàn mỹ lại tách ra tinh lực chú tạo tầm thường thiết kiếm nhưng nghĩ tới chú kiếm phô còn muốn đích lợi ti làm công miễn phí người không dùng t h i phí dù sao chính mình hiện tại chú tạo tầm thường thiết kiếm lấy được cảm nộ cũng ít lại càng ít không bằng đem toàn bộ tinh lực quán chú tại cái này xích thiết kiếm lên thời gian thoáng một cái đã qua lại qua thời gian mười ngày xích thiết kiếm rốt cục đánh bóng thành công mở lưới mà tại hắn đem xích thiết kiếm chú tạo thành công trong nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn văng lên đinh đúc kiếm hoàn thành lần này ngài đối chú tạo kiếm cảm nộ phi thường sâu đinh ngài chú kiếm sư phẩm giai đã do nhất phẩm tiến giai thành nhị phẩm chú kiếm sư đinh ngài trước mắt có thể trói chặt hai tên chấp ki cái gì vậy mà trực tiếp tiến giai thành nhị phẩm chú kiếm sư từ khi tiêu m i ệ u tông môn thi đấu mang đến cho ta noạn dương xích thiết đến nay cho tới hôm nay thành công chú tạo hoàn thành hết thể trải qua ba sáu ngày những ngày này mỗi ngày đều là từ sáng sớm đến tối chuyên tâm đ ú c kiếm lần này tăng lên chú kiếm sư tiến độ cao như thế cuối cùng không có hưởng phí ta phía dưới thời gian lâu như vậy mà lại phải biết chính mình hiện nay tiến giai đến nhị phẩm chú kiếm sư trước sau bất quá hai tháng a ở cái thế giới này chú kiếm sư một môn trị cần theo rất sớm đã bắt đầu tiến hành n ư c kiếm theo học độ chậm rãi làm lên đến bọn họ thành làm nhất phẩm chú kiếm sư thường thường cần mấy năm thời gian càng đừng đề cập nhị phẩm chú kiếm sư hiện nay thiên sơn thành có hơn tám mươi nhà chú kiếm vô chú kiếm sư có hơn ba trăm n g ư ờ i nhưng trong đó tam phẩm chú kiếm sư bất quá năm người số lượng nhị phẩm cũng liền giải rác mười mấy người càng nhiều đều là chút nhất phẩm chú kiếm sư chính mình bất quá ngắn ngủi hai tháng liền đã tiến cấp tới nhị phẩm chú kiếm sư bất quá càng làm hắn vui mừng chính là hệ thống phía sau nhắc nhở mình có thể trói chặt hai tên chấp kiếm nhân trói chặt một tên chấp kiếm nhân tiêu miểu liền đã nhường tu vi của mình so người bình thường nhanh mấy lần hiện tại có thể lại trói chặt một tên chấp kiếm nhân, đây chẳng phải là đại biểu cho. sau đó tu vi của mình điểm tướng thu hoạch được gấp đôi tốc độ ý niệm tới đây d i ệ p lăng phong trong đầu xuất hiện mình bây giờ giao diện thuộc tính chú kiếm sư phẩm dai nhị phẩm hai phần trăm ký chủ cảnh giới kiếm đ ồ mười trọng đại viên mãn không một trăm l ĩ n h hội điểm chín mươi hai trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân một v õ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng giai thừa phẩm cái này hơn ba mươi ngày theo tiêu miệu trên thân đạt được tháng hai năm năm hai điểm tu vi mà chính mình trước đó kiếm đồ lục trọng cảnh giới cũng biến thành hiện tại kiếm đồ cảnh giới đại viên mãn tiến độ này tiếp qua mấy ngày có thể tấn thăng làm kiếm giả cảnh giới bất quá nghĩ đến nơi này diệp lăng phong liếc qua chính đang vùi đầu rèn sắt tiêu m i ể u trong lòng thầm mắng một tiếng lần trước hắn bê quan m ộ ư ơ i ngày liền tấn thăng một trọng cảnh giới làm sao hiện nay qua hơn một tháng vẫn là tại kiếm giả thất trọng cảnh giới đâu mà lại trở lại còn lại cho mình lĩnh hội điểm cũng so trước đó muốn thiếu tiểu từ này xem ra quả nhiên có chỗ lười biếng đến quất roi quất roi h ắ n chín chương m ư ơ i cái gì giao hẹ tự động đưa tới cửa diệp lăng phong nghĩ lại chính mình lĩnh hội điểm mặc dù không có cho lúc trước được nhiều nhưng hiện tại cũng có chín mươi hai điểm chỉ cần lĩnh hội điểm có một trăm điểm liền có thể sắp hiện ra ở hoàng gia kiếm pháp tăng lên đến huyền g i a hạ phẩm như thế nói đến tiếp qua mấy ngày chính mình có thể tăng lên kiếm pháp phẩm giai một môn cao thâm kiếm pháp người người đều khát vọng đạt được nhưng phẩm cấp cao kiếm pháp lại là ít càng thêm ít trong đó đại đa số đều tại một số đại tông môn cùng kiếm tu thế ra bên trong mới có thiên sơn thành đại bộ phận kiếm tu đều là tu luyện hình ý kiếm pháp mà một môn huyền giai hình ý kiếm pháp chỉ sợ tìm khắp toàn thiên sơn thành cũng không có người nào tu luyện qua đi diệp lăng phong lúc trước liền nghe tiêu miệu nói qua h ạ n ạ i tông môn thi đấu bên trong lấy kiếm giả bảy trọng cảnh giới đánh bại bắt trọng cảnh giới đối thủ hoàng i a i thượng phẩm kiếm pháp liền đã như thế tinh diệu cái kia đến huyền giai ch hình ý kiếm pháp lấy thân pháp tốc độ chiêu thức kỳ lạ l ấ y sừng tại cái này phía trên không biết còn có gì diệu dụng suy nghĩ một chút thật đúng là chờ mong a vừa nghĩ tới đây chú kiếm phô bên ngoài khách tới người này cầm lấy thiết kiếm dùng ngón tay nhẹ chụp thân kiếm sau đó tới gần bên thai nghe thân kiếm phát ra tiếng vang tiếp lấy lại cầm lấy kiếm đưa lên m ũ i khẽ ngửi sau đó lắc đầu diệp lăng phong nhắc mắt nhìn đi người tới quần áo tạ tơi trên mặt cũng bẩn thỉu nhìn tuổi ước chừng so tiêu miểu lớn hai ba tuổi thân hình gầy gò chỉ là hai mắt lại tinh quang giả rỡ nhìn đến hắn phẩm kiếm động tác diệp lăng phong trong l nghe thân kiếm tiếng vang có thể cảm giác được trôi kiếm này đoán tạo công nghệ phải t r ă n g tốt đẹp độ dày phải t r ă n g đều đều nếu như rèn không đều đều hồi âm lộn xộn thì thân kiếm không tốn sức không cách nào kéo dài tốt đẹp thân kiếm hồi âm như có như không kéo dài không rời mà người thiết kiếm mặt ngoài có thể biết trôi kiếm này áp dụng tôi vào nước lạnh công nghệ khác biệt tôi vào nước lạnh phương thức lưu tại thân kiếm mặt ngoài mùi vị cũng có chỗ khác biệt đồng hành diệp lăng phong trong đầu toát ra hai cái chữ to này diệp lăng phong đi ra phía trước nhìn lấy đến người nói thế nào có dạng bên trong sao người tới cười hắc, hắc gãi gãi đầu nói đều là chút tầm thường thiết kiếm thôi. c ũ người không cái gì sáng tia chỗ, t muốn, cũng không phải loại đang lời nói của hắn, Diệp n Phong đứng muốn nói gì tiếp trên đường lại có một đội nhân mã trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới những người này từng cái bên hông cài lấy một thanh trường kiếm thanh thế to lớn thẳng đến diệp làng phong chú kiếm vô cái này một đội nhân thân lấy u y ờ n y hề, bên hông treo trường kiếm còn có khác một cái lệnh bài trên viết thành tuần bọn họ đi đến chú kiếm phô về sau người cầm đầu trên giới đánh giá chú kiếm phô sau đó móc ra lệnh bài sáng tại diệp lăng phong trước mặt âm thanh lạnh lùng nói ngươi là nhà này chú kiếm phô chú kiếm sư a phụng thanh chủ mệnh lệnh sau ba tháng thiên sơn thành chú kiếm sư thi đấu nhị phẩm phía dưới chú kiếm sư không cho phép tại thiên sơn thành đúc kiếm nói xong hắn ngữ khí tăng thêm lãnh đạo nói sau ba tháng như còn có nhất phẩm chú kiếm sư dám ở này một mình đúc kiếm buôn bán cưỡng chế khu trục ra khỏ thành nói xong bọn họ mắt nhìn chú kiếm phô ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường quay người trùng trùng điệp điệp rời đi mắt thấy những người này rời đi tiêu miệng không cam lòng nói những người này thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm chú kiếm phô vốn là cần phải các loại cấp bậc đều tồn tại thỏa mãn không cùng cấp tầng người nhu cầu có ít người tu vi thấp hoặc là gia cảnh không dư dả cũng dùng không nổi hào kiếm a phổ thông thiết kiếm đã đầy đủ bọn họ dùng vừa dứt lời cái kia đứng ở bên cạnh quần áo tả tơi người âm thanh lạnh lùng nói bất quá là một trận giao dịch thôi nghe được lời nói của hắn diệp lăng phong cùng tiêu miệm nhúm mày quay đầu nhìn về phía hắn. n g đại này cục n h đã định hai ngay i hướng hắn xem ra, lại nói tiếp. đ gia gia、so、sau người này nói lời tiêu miểu một quyền nện ở trên tường bực tức nói thật đáng xấu hổ tầm thường kiếm tu, tu luyện tri lộ đã đầy đủ gian khó được hiện tại liền chú kiếm sư đều biến đến bước đi liên tục khó khăn thế đạo này thật sự là người ăn người a ai diệp lăng phong nghe xong bọn hắn mà nói khẽ cười một tiếng nói làm gì cùng những người này đ ư ợ c khí không phải nói sau ba tháng tiến hành chú kiếm sư thi đấu nha sau ba tháng sự tình ai nào biết kết cục là thế nào đây này chính mình hiện nay là nhị phẩm chú kiếm sư nếu như sau đó hết thể thuận lợi sau ba tháng chính mình cũng đã đến tam phẩm chú kiếm sư phóng nhãn t i ê n sân thành có thể có bao nhiêu người có thể so sánh cùng nhau mà cái kia quần áo tả tơi người nhìn đến diệp lăng phong như thế lạnh n không khỏi tỉ mị quan sát diệp lăng phong đến mở miệm nói người không lo lắng cho mình chú kiếm phô đến lúc đó sẽ bị quét sạch ra ngoài diệp lăng phong quay người lao lên vừa mới chế tạo hai thanh xích thiết kiếm nhẹ g i ọ n g cười nói chuyện tương lai giao cho tương lai làm tốt trước mắt sự tình mới trọng yếu nhất cái này xích thiết kiếm vừa mới đ ư c tốt vô cùng sắp bén ta còn muốn qua khảo nghiệm nó cường độ đây nói xong diệp lăng phong ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía tiêu miểu tiêu miểu nhìn đến diệp lăng phong nhìn chăm chú mà đến ánh mắt trong lòng vừa mừng vừa sợ chẳng lẽ kiếm này là diệp h u n h cho ta chế tạo thế nhưng là cái này n o n dương xích t i ế t là ta đưa cho hắn à diệp h u n h bỏ ra lớn như vậy công phu chú t ta đều nhìn ở trong mắt hiện tại lại thu kiếm của hắn cái này nói như thế nào đi qua đâu bất quá trôi này hảo kiếm ai có thể c ự tuyệt nhưng ta như thu ha không phải là không có báo ân hơn nữa lại đạt được ân tình của hắn ông trời a đời ta muốn như thế nào mới có thể hồi báo diệp huynh ân tình a diệp lăng phong nhìn tiêu m i ệ u biến sắc lại biến thân hình có gắp an ủi người cho đoán dương xích thiết đầy đủ đoán tạo hai chuôi nhị phẩm linh kiếm chớ suy nghĩ quá nhiều chuyên tâm luyện kiếm chính là người bây giờ là tông môn đệ tử hạch tâm lại sử dụng tầm thường thiết kiếm đã không thích hợp nhìn đến tiêu miệm trên mặt dần dần lộ ra kinh hỉ biểu lộ diệp lăng phong trong lòng không cho ngươi nhị phẩm hào kiếm ta lĩnh hội điểm làm sao gia tăng tu h vi của ta điểm sao có thể đạt được càng nhiều một thanh hào kiếm phối hợp tốt kiếm pháp đủ để một tên kiếm tu cảnh giới tăng lên càng nhanh lấy được cảm nộ g càng nhiều ai muốn con ngựa mập có thể không phải định kỳ cho cỏ khâu nha mà nghe được diệp lăng phong mà nói cái kia quần áo tả tơi người lại là giật mình hắn lại là một tên nhị phẩm chú kiếm sư khó trách lúc trước như thế lạnh nhạt nghĩ tới đây hắn mặt lộ vẽ tâm thần bất định chính mình hiện nay cũng cần một thanh nhị phẩm linh kiếm a chỉ là hiện tại người không có đồng nào nghèo rất m ù n tơi nên nói như thế nào đây bất quá nghĩ đến hiện nay tình cảnh hắn chỉ có thể hơi đỏ mặt lúng túng nói đại sư ta có một ý tưởng muốn cùng ngươi nói diệp lăng phong vừa nghiêng đầu ồ ta gọi hứa t r ì n h lúc trước cũng là một tên chú kiếm sư mặc dù chỉ là dừng lại có lý luận phương diện không có thực tế thao tác qua nhưng ta muốn tại đại sư ngươi nơi này học tập đúc kiếm hắn dừng một chút lại ấp úng nói đại sư ta có thể giúp ngươi làm một số tạp vụ cho ngươi đánh trợ thủ ta chỉ cầu chỉ cầu một ngày ba bữa mà lại ngươi không phải chú tạo hai thanh nhị phẩm linh kiếm sao ta ta muốn một thanh diệp lăng phong trong lòng giật mình đây là giao hẹ dài chân chính mình tới cửa mười chương mười một trói chặt thứ hai chấp kiếm nhân sớm tại người này đến nhà thời điểm diệp lăng phong trong lòng liền có cảm giác người này tuy nhiên quần áo tạ tơi nhưng trong mắt tinh quang rặng rỡ mà lại lúc t r ư ớ c phẩm kiếm động tác nói rõ hắn cũng hiểu kiếm không chỉ có như thế cảnh giới của hắn cũng khẳng định không tầm thường diệp lăng phong thậm chí cảm giác được người này khí thế so tiêu miệu còn mạnh hơn không ít cái thế giới này tu vi cảnh giới càng cao khí thế càng cường đại mặc dù không có kiếp chức đã học qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong uy、e、áp tồn tại nhưng cũng sẽ có một cái đại khái cảm giác c những thứ này đều đủ để chứng minh người này có khả năng cũng là tới từ một gia tộc lớn nào đó người chỉ là không biết hắn như thế nào chán nản đến sơn tình cảnh như thế dứt bỏ những ý nghĩ này diệp lăng phong đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi người là tu vi gì bị nhân bất tài chỉ là kiếm thị ba trọng cảnh giới mà thôi diệp lăng phong ngực phù phù đập mạnh một tiếng ngăn chặn trong nội tâm rung động vậy cũng là bất tài cái này giao hẹ có thể xưng c ự c phẩm có được hay không cũng là cảm giác có chút không đại thông minh nghĩ tới đây diệp lăng phong mặt không biểu tình khẽ vớt cầm nói tu vi xác thực không cao cũng tạm được đã ngươi nguyện ý ở đây đúc kiếm vậy ngươi liền ở lại đây đi nghe được diệp lăng phong mà nói giờ phút này đứng ở bên cạnh tiêu miệu không khỏi chấn động trong lòng kiếm thị tam trọng tu vi cảnh giới ngươi quản cái này gọi không cao cũng tạm được vậy mình kiếm giả bảy trọng cảnh giới tính là gì chẳng phải là đều không vào được mắt chẳng lẽ diệp huynh cảnh giới đã cao đến loại trình độ này sao tiêu m i ệ u trong lòng hoảng sợ không nói tiêu m i ệ u hứa trình giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động đại sư này tu vi xem ra cũng không cao à. vì sao xem thường ta chẳng lẽ lại hắn ẩn n ạ c tu vi bất quá nói đến cái này cũng bình thường hắn một cái nhị phẩm chú kiếm sư làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là kiếm đồ tu vi tại hắn nơi này làm việc l ậ t vật t ạ c công ta nhìn đều kiếm giả bày trọn g cảnh giới vị đại sư này khẳng định nhận nặc tu vi hứa trình khẽ có người thở dài nói đại sư cái t i ê u kể từ hôm nay ta ngay ở chỗ này giúp ngươi làm việc lặt là vặt đến mức trôi này nhị phẩm linh kiếm ta hiện tại vô cùng cần sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi diệp lăng phong cũng không nói chuyện khẽ vớt ư cảm ừ một tiếng bất quá trong lòng hắn lại như có điều suy nghĩ lên lúc trước còn đang suy nghĩ tiêu m i ệ u g ầ n nhất luyện kiếm lười biếng hiện tại chính mình cái này chú kiếm phô bên trong có thêm một cái người hai người bọn họ cũng có thể thường xuyên luận bàn kiếm pháp phải biết mà lại chấp kiếm nhân cùng người thực chiến lúc chính mình thế nhưng là có thể theo ở bên trong lấy được càng nhiều lĩnh hội điểm đó a tới đi hung hăng c u ố lại diệp l a n g phong cầm lấy chú tạo tốt xích thiết kiếm hướng hứa trình trong tay ném đi thản nhiên nói cầm lấy đi nguyên kiếm thị ba trọng cảnh giới xác thực phải dùng một thanh kiếm tốt hứa trình tiếp nhận kiếm trên mặt một mảnh vui vẻ hắn vội vàng hướng diệp l a n g phong nói lời c ả m tạng một cầm tới trôi này xích thiết kiếm lập tức vớt vẽ phẩm dám lên tiếp lấy hai mắt bên trong tỏa sáng một vệ thả quang trôi kiếm này xác thực cùng lúc trước những cái kia thiết kiếm hoàn toàn không giống hoàn toàn phù hợp nhị phẩm chú kiếm sư trình độ đồng thời kiếm chất liệu vô cùng tốt mà liên tạy hứa trình tiếp kiếm trong mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên、đinh. ngài chế tạo kiếm hiện đã bị nhiều người sử dụng trước mắt tu vi cao nhất người vì kiếm thị ba trọng cảnh giới diệp lăng phong trong lòng hơi động lúc trước bán đi mấy cái trôi thiết kiếm đều là chút tu vi không thế nào cao người khi đó hệ thống đã nhắc nhở qua hắn hắn cũng không có lòng trói chặt những thứ này tu vi cảnh giới thấp người nhưng mình trôi này xích thiết kiếm chấp kiếm nhân là một tên kiếm thị ba trọng cảnh giới cao thủ tự nhiên muốn trói chặt hắn tới làm chấp kiếm nhân ý niệm tới đây hắn hướng hệ thống phát động tình cầu trói chặt chấp kiếm nhân hứa chỉnh theo hắn kêu gọi hệ thống thanh â n vang lên lần nữa đinh chúc mừng ngài trói chặt chấp kiếm nhân hứa trình kiếm thị t ă m trọng mỗi ngày vì n g à i cung cấp ba mươi điểm tu vi đinh chấp kiếm nhân hứa trình vì khinh linh kiếm thể người sở hữu chấp kiếm nhân tu vi cảnh giới tăng trưởng có thể làm ngài mở khóa khinh linh kiếm thể mỗi ngày trả về ba mươi tu vi điểm diệp lăng phong trong lòng không khỏi chấn động quả nhiên trói chặt một tên tu vi cảnh giới cao người càng nhiều a kiếm giả tu vi tiêu miểu mỗi ngày trở lại còn lại cho mình bảy điểm tu vi mà kiếm thị cảnh giới hứa trình so với hắn nhiều nhanh gấp năm lần hai kẻ như vậy mỗi ngày tính tổng cộng cho tu vi của mình điểm khoảng chừng ba mươi bảy điểm mà lại cảnh giới của bọn hắn tăng trưởng lúc chính mình lấy được tu vi điểm còn có thể càng nhiều không chỉ có như thế hai người bình thường luyện kiếm chính mình cũng có thể theo ở bên trong lấy được hai phần lĩnh hội điểm lĩnh hội điểm nhiều chính mình có thể đem kiếm pháp lại lần nữa để cao một phẩm giai bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n là hứa trình lại là một cái có được khinh linh kiếm thể kiếm tu đặt tới kiếm thị tu vi thức tỉnh tự thân đặc thù thể chất khinh linh kiếm thể người sở hữu không chỉ có kiếm chiêu nó nhanh quỷ biến vô cùng mà lại thân pháp cũng so với bình thường kiếm tu có khác biệt lớn chính như cùng mặt chữ ý tứ đồng đạo người nhẹ như yến linh động trí cực đây là nắm giữ khinh linh kiếm thể người lớn nhất rõ rệt nhãn hiệu cùng còn chưa rác tỉnh cương phong kiếm thể tiêu m i ệ u khác biệt cái này thứ hai chấp kiếm nhân hứa trình không chỉ tu vì không tầm thường còn đã đã thức tỉnh tự thân đặc thù thể chất dạng này giao hẹ vậy mà tự động đưa tới cửa thế gian kiếm tu nhiều vô số kể tuy nhiên trong đó có ít người có đặc thù thể chất nhưng cũng bất quá chỉ là một loại mà thôi nhưng mình bây giờ vậy mà đạt được hai loại đặc thù thể chất mặc dù nói hiện tại còn không có hoàn toàn mở khóa nhưng đợi một thời gian đem toàn bộ mở khóa đó là cái gì khái niệm hai loại hoàn toàn khác biệt đặc thù thể chất tập hợp vào một thân loại này người chỉ sợ chỉ có dùng khủng bố hai từ mới có thể sử dụng để hình dung đi nghĩ tới đây d i ệ p lăng phong trong lòng hơi động hứa trình tu luyện võ ký chính mình cũng có thể được ca theo các ý nghĩ xuất hiện hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu chú kiếm sư phẩm dai nhị phẩm hai ký chủ cảnh giới kiếm đồ mười trọng đại viên mãn ba mươi một trăm linh ĩ n h hội điểm chín mươi hai trước mắt chói chặt chấp kiếm nhân hai võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng giai thực phẩm bách luyện chú kiếm quyết hoàng giai thực phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể một mươi tám khinh linh kiếm thể hai theo kỹ pháp m kiếm u tràn vào trong đầu diệp lăng phong trong lòng chấn động vô cùng lúc trước chính mình đúc kiếm chỉ là đơn giản nhất mấy bước đem tài liêu đốt nóng sau đó tiến hành đoán tạo sau cùng tôi vào nước lạnh mở lưới nhưng bây giờ có bách luyện chú kiếm quyết chính mình sử dụng bên trong kỹ pháp dùng để đúc kiếm có thể dùng kỹ thuật của mình đạt được chất cải biến nghĩ đến chính mình cái này hai thanh xích thiết kiếm dùng cũng là tương đối bình thường công nghệ đại bộ phận vẫn là dựa vào tài liệu bản chất tốt đẹp tăng thêm bỏ ra đại lượng tinh lực cùng thời gian mới có thể chú tạo đi ra nếu là dùng tới bách luyện chú kiếm quyết bên trong đúc kiếm thủ pháp đến chú tạo kiếm còn có thể càng tốt hơn bất quá ý niệm tới đây diệm lăng phong trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc cái này hứa trình trên người võ kỹ là bách luyện chú kiếm quyết vậy hắn tu vì cao như thế chẳng lẽ lại luyện cũng là hình ý kiếm pháp bởi vậy hệ thống mới có thể chỉ tăng lên một môn bách luyện chú kiếm quyết bất quá lập tức hắn cũng bình thường trở lại một môn cao thâm kiếm quyết người bình thường căn bản không chiếm được thiên sơn thành tám mươi người đều là tu luyện hoàng gia trung phẩm hình ý kiếm quyết rốt cuộc thiên sơn thành chỉ là cái tiểu địa phương trong đó thậm chí còn có không ít chán nản kiếm tu liền hoàng gia trung phẩm kiếm pháp đều không có cơ hội tu luyện nghĩ tới đây diệm lăng phong trong lòng hơi đậu mình bây giờ có chín mươi hai lĩnh hội điểm chờ đến một trăm điểm có thể đem chính mình hiện nay hai môn kiếm quyết trong đó một môn tăng lên đến huyền giai hạ phẩm cái này bách luyện chú kiếm quyết tiến vào trong đầu hắn về sau diệp lăng phong lòng có cảm giác môn này bách luyện chú kiếm quyết bên trong đúc kiếm kỹ nghệ nhiều vô cùng chú tạo nhị phẩm linh kiếm hoàn toàn không nói chơi bất luận là t r í cương trí manh kiếm vẫn là những cái tia dẻo dai cực cao v ư ơ n người khoai kiếm bên trong đều có tương ứng chú tạo phương thức không chỉ có như thế môn này bách luyện chú kiếm quyết bên trong còn nhớ rất nhiều đúc kiếm cần thiết tài liệu đủ loại nhiều vô số kể chính mình chỉ cần đem môn này bách luyện chú kiếm quyết cho hiểu rõ hoàn toàn có thể tăng lên đến tam phẩm chú kiếm sư. mà tại sau ba tháng cũng là chú kiếm sư thi đấu trong ba tháng này hắn chỉ cần dựa theo môn này đúc kiếm quyết bên trong thủ pháp chú tạo tốt hơn kiếm đến lúc đó thi đấu hoàn toàn không nói chơi bách luyện chú kiếm quyết đã đầy đủ trước mắt chính mình sử dụng sau đó phải làm cũng là nhường thủ hạ mình hai tên chấp kiếm nhân chuyên cần luyện kiếm pháp sau đó từ đó thu hoạch lĩnh hội điểm đem hình ý kiếm quyết lại tăng lên một giai nghĩ tới đây diệp lăng phong nhìn về phía hai người bọn họ hứa trình cùng tiêu miểu đều phải đến nhị phẩm linh kiếm chính yêu thích không bông tay quan sát lấy trên mặt đều là vui vô cùng thân sắc diệp lăng phong nhẹ ho nhẹ một tiếng tiêu m i ệ u nghe được thanh â m lập tức q u a y đầu nhìn về phía diệp lăng phong mở miệng nói sư phụ ngươi có dặn dò gì sư phụ ta cái gì thời điểm thành sư phụ rồi nhìn đến diệp lăng phong trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ tiêu m i ệ u g gãi gãi đầu cười nói sư phụ ngươi lại dạy ta kiếm pháp lại dạy ta đúc kiếm phần ân tình này thực sự không thể báo đáp sau này ta liền là của ngươi đệ tử ngươi có dặn dò gì cứ việc cùng ta nói nói xong tiêu m i ệ u rồi nói tiếp sư phụ sau này vì ngươi sông pha khói lửa a diệp lăng phong thần sắc trên mặt không thay đổi thản nhiên nói cái này cũng không có gì ngươi bản tính t h u ầ lương người cũng là cẩn mẫn chỉ điểm ngươi một chút cũng không có gì bất quá đã ngươi có lòng làm đệ tử ta cái kia sau chúng ta liền lấy sư đ ổ tương xứng đi tiêu m i ệ u nghe vậy lại hỉ chính mình có thể tính theo một cái tốt sư phụ bất quá diệp lăng phong tiếp lấy lại lời nói một c h u y ệ n nói ngươi lúc trước tại ta chỉ điểm xuống bất quá thời gian mười ngày liền tăng lên một cảnh giới nhưng trong khoảng thời gian này ngươi làm sao đều không tăng trưởng tu vi có phải hay không ngày thường đến chỗ của ta làm việc lặt vặt chậm trễ ngươi luyện kiếm thời gian nghe được diệp lăng phong mà nói tiêu m i ệ n hơi đỏ mặt vội và nói sư phụ đệ tử là trong khoảng thời gian này luyện kiếm lời biếng từ hôm nay trở về nhất định luyện thật giỏi kiếm t u y ệ t không còn dám b ư ở n g phí sư phụ khổ tâm đứng ở một bên hứa trình nghe được hai người đối thoại thân thể chấn động là ta vừa mới nghe lầm sao vị đại sư này chỉ điểm hắn về sau thời gian mười ngày liền thăng lên một trọng cảnh giới chuyện này cũng quá bất hợp lý đi kế tiếp diệp lăng phong cùng tiêu m i ể u đối thoại càng làm cho hắn nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nghe được tiêu m i ể u trả lời diệp lăng phong khẽ vất c ằ m thản nhiên nói gần nhất ta lòng có cảm giác cái này hình ý kiếm pháp ta lại tinh tiến rất nhiều nếu bàn về phẩm cấp ước chừng có huyền giai hạ phẩm đi ngươi trong khoảng thời gian này chuyên cần luyện kiếm pháp chờ ngươi cảnh giới đi lên, ta sẽ dạy ngươi. tiêu miệng ể u c h n t n giờ phút này chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh như muốn ngất hắn khẽ có nghèo hướng về diệp lang phong thật sâu túi đầu sắc mặt đỏ lên lại không nói ra một câu mà đứng ở bên cạnh hứa trình cũng là thân thể chấn động lại t h ấ n tự luyện cũng là hình ý kiếm pháp nhưng bất quá hoàng gia trung phẩm vị đại sư này lại có huyền gia i hạ phẩm kiếm pháp mà lại hắn còn như thế phong khinh vân đạm liền muốn truyền thụ cho người uy chẳng lẽ hiện nay huyền gia i kiếm pháp đã là r a u cải trắng sao nói cho liền cho lúc trước hắn còn tự nghĩ tu vi không tệ không muốn tùy tiện để xuống tư thái nhưng giờ phút này nghe được diệp lăng phong hời hợt nói ra có huyền gia i hình ý kiếm pháp trong lòng lại không một tia tự đắc hắn cắn răng một cái lập tức quỳ một chân trên đất ánh mắt khẩn thiết nhìn lấy diệp lăng phong nói đại sư đệ tử hứa trình hôm nay nguyện bái ngài làm thầy chỉ cầu sư phụ thu lưu sau này nhất định báo đáp sư phụ diệp lăng phong không nghĩ tới hứa trình vậy mà cũng sẽ bái hắn làm thầy nay cũng có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn phải biết hứa trình hiện nay kiếm thị tam trọng tu vi so với chính mình thế nhưng là nhiều hai cái đại cảnh giới a phóng nhãn toàn thiên sân thành chỉ sợ cũng không có một cái nào sư phụ so đồ đệ thấp hai cái đại cảnh giới người đi bất quá những thứ này đều không trọng yếu muốn biết mình mỗi ngày cái gì đều mặc kệ có thể tăng trưởng tu vi chính mình cảnh giới tăng lên chỉ là vấn đề thời gian thôi mà lại trọng yếu nhất là mình có thể một mực tăng lên kiếm pháp phòng dai lúc trước tiêu miệu lấy bảy trọng cảnh giới đánh bại bắt trọng cảnh giới đối thủ kiếm pháp khác biệt lúc này thời điểm liền thể hiện ra kiếm pháp phẩm giai càng cao ngươi thậm chí có thể vượt cảnh giới thắng qua đối thủ hiện nay chính mình chú kiếm phô bên trong chỉ có ngẫu nhiên đến giúp đỡ tiêu biểu nhân thủ quả thật có chút không quá đầy đủ hứa trình người mang bách luyện chú kiếm quyết bản thân đối với đúc kiếm ngành nghề cũng hiểu rất rõ có hắn đến cho mình quản lý kiếm phô cớ sao mà không làm đâu ý niệm tới đây diệp lăng phong hướng về hứa trình gật một cái mà đạt được diệp lăng phong trả lời chắc chắn về sau hứa trình trong lòng không khỏi vui vẻ hiện tại chính mình không chỉ có ở thân chỗ còn có thể hướng vị này tu vi cảnh giới không thể ước đoán đại sư thỉnh giáo kiếm pháp. tuy nói hắn đã là kiếm thị tam trọng tu vi nhưng tu luyện cũng bất quá là hoàng gia t r u n g phẩm hình ý kiếm pháp chỉ là hắn thiên tư thông minh từ nhỏ liền tính cách linh hoạt mà hình ý kiếm pháp bí quyết cũng là một cái kỳ cùng biến sử dụng môn này kiếm pháp người đầu góc càng linh hoạt càng có thể phát huy ra uy lực có thể nói hình ý kiếm pháp quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng độ phù hợp phi thường cao chính mình chỉ cần đi theo vị đại sư này học tập huyền gia hình ý kiếm pháp cái kia tu vi của mình hoàn toàn không thể so sánh nổi chỉ cần tu vi của mình cảnh giới lại lần nữa đề cao đến lúc đó hắn nhất định sẽ rửa sạch nhục nhã nhường những cái kia xem thường hắn người nhìn với con mắt khác nghĩ tới đây hứa trình trong lòng không khỏi bắt đầu đ ớ c mơ tới diệp lăng phong tự nhiên cũng đem nét mặt của h ắ n biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng thầm nghĩ cái này người lai lịch có chút không tầm thường mười hai chương mười ba mua sắm kim phượng huyệt n i ế t rõ ràng tự thân có không tầm thường tu vi mà lại đối với đúc kiếm một đạo cũng hiểu rất nhiều nhưng lại như thế thất vọng chán nản xem ra trong đó còn có phức tạp nguyên nhân a có điều lúc này chính mình không cần thiết truy vấn ngọn n g u ồ n rốt cuộc mới quen biết không lâu hiện tại hứa trình chỉ là tự mình một cái khắc k h ả giao hẹm mà thôi ý niệm tới đây diệp lăng phong khẽ vất cảm thản nhiên nói kể từ hôm nay ngươi chính là của ta đệ tử lúc trước nghe ngươi nói ngươi cũng là một tên chú kiếm sư chỉ là không có thực tế thao tác qua vậy kế tiếp ngươi liền theo ta đúc kiếm là được diệp lăng phong nói xong mắt nhìn tiêu miểu rồi nói tiếp tiêu miểu tuy nhiên tu vi không bằng ngươi nhưng hắn đã đi theo ta nhiều ngày vì ngươi cũng đàng hoàng bàn phận về sau hắn liền là của n g ư ơ i sư m i n h nghe được diệp lăng phong mà nói tiêu miểu hơi đỏ mặt vội vàng nói không thể không có có thể sư phụ sao có thể nhường hắn gọi ta sư m i n h đâu mà hứa trình lại cười nói tiêu sư h u n h đây có ngại gì b á i sư vốn chính là coi trọng cái tuần tự phân chia n g ư ơ i đi theo diệp sư phó đã lâu làm ta sư huynh không thể bình thường hơn được hắn dừng một chút rồi nói tiếp lại nói tu vi n g ư ơ i tuy nhiên không cao hơn ta nhưng n g ư ơ i so với ta tuổi trẻ tiềm lực vô hạn mà lại có sư phụ chỉ điểm sau này tất nhiều đất d ụ n g võ nói không chừng mấy tháng sau liền vượt qua ta đây nghe được hứa trình mà nói diệp lăng phong trong lòng có chút tán thưởng hứa trình lời nói này không chỉ có nhường tiêu miệu lại không lung túng cảm giác cũng âm thầm dơ lên diệp lăng phong một thanh xem ra cái này hứa trình là cái tâm tư cẩn thận tư duy nhanh nhẹn người a diệp lăng phong nhìn về phía hai người khẽ cười tại ta chỗ này không nhìn cảnh giới tu vi các người đã nhập sư mô ta sau này nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau loại trừ đ ú c kiếm càng phải chuyên cần luyện kiếm pháp cộng đồng tiến bộ mới là nói xong diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ các người l i ề u mạng nội quyền lẫn nhau luật bàn có áp lực liền có động lực cảnh giới tăng lên càng nhanh trở lại còn cho tu vi của ta điểm cũng càng nhiều a mà lại các người đột phá cảnh giới càng nhiều ta có thể càng sớm mở khóa đặc thủ thể c h ấ ta đây mới là trọng điểm bất quá diệp lăng phong nghĩ lại ta như vậy chẳng phải là biến thành nhà tư bản rồi không đúng cái này gọi đôi bên cùng có lợi hợp đồng cả hai cùng có lợi mà tiêu m i ể u cùng hứa trình nghe xong diệp lăng phong mà nói đều là đứng dậy lẫn nhau nhìn qua trên mặt đều là cao hứng thần s á c cứ như vậy hứa trình cùng ngày sẽ ngủ ở diệp lăng phong chú kiếm phô tuy nhiên cái này chú kiếm phô tương đối lùi bại nhưng gian phòng ngược lại không chỉ một chỉ là hơi có vẻ cũ nát hứa trình cũng là cái cần m ẫ n người đem phòng quản lý sạch sẽ xế, về sau lại cùng diệp lăng phong tại thiết lô bên cạnh làm việc lặt vặt bất quá chỉ là đánh cái ra tay tựa như hứa trình lúc trước nói một dạng hắn lý luận chi thức xác thực phong phú lúc kiếm quá trình nói đạo lý rõ ràng chỉ là một khi vào tay liền lộ ra rất là lệ ngạt bất quá diệ lăng phong cũng không phải quá để ý. Mình bây giờ muốn chế bây giờ tuy ạ o cao kiếm, những thứ này tầm thường thiết kiếm liền giao cho là liền l càng cấp những này thường hắn đến phẩm thứ thiết kiếm, tầm kiếm ệ nhiên tay. Tuy n hứa t r ì n h đúc kiếm so sánh lại n h ạ t nhưng hắn làm người ngược lại là k h ô n khéo vô cùng mỗi lần có người tới mua kiếm lúc hắn đều ra ngoài bắt chuyện hiện tại chú kiếm phô bên trong thiết kiếm cơ hồ đều là đi qua hắn tay b á n đi hứa t r ì n h biết ta nói tầm thường thiết kiếm tại trong miệng hắn bị nói ra vô số hoa đến cơ hồ chỉ cần có người đến mua đó nhất định là có thể bị hắn b á n đi cứ thế mãi diệm lăng phong cũng không lại quan tâm chú kiếm phô bên trong suy nghĩ những thứ này toàn quyền đều giao cho hứa trình quản lý tiêu miệu phần lớn thời gian đều tại trong tông môn luyện tập kiếm pháp từ lần trước nghe diệp lăng phong nói nhường hắn cảnh giới tu vi lại đề thăng liền dạy hắn huyền giai kiếm pháp hắn trong khoảng thời gian này một mực khắc khổ luyện kiếm chỉ có khi nhàn hạ mới có thể đến chú kiếm phô bên trong cùng hứa trình cùng một chỗ chú tạo thiết kiếm có hai tên đệ tử hiệp trợ kiếm phô làm ăn khá khẩm diệp lăng phong đã đã kiếm được mấy cái mười lựa bạc bất quá hiện nay chú kiếm phô bên trong đều là tầm thường kháng thiết chỉ có thể chú tạo phổ thông thiết kiếm xem ra là thời điểm đi quặn bỏ mua xăm chút phẩm chất tốt k h á n thiết cứ như vậy nháy mát qua nửa tháng chú kiếm phô bên trong có lượng người đệ t diệp lăng phong trên thân hiện tại kiếm lời hơn một trăm l i n g bạc cũng đầy đủ đi mua sắm tốt hơn khoáng thiết một ngày này chú kiếm phô bên trong tương đối thanh nhàn diệp lăng phong vừa ngâm hết một bình nước trả giữ mắt nhìn về phía ngay tại đúc kiếm hứa trình cùng tiêu m i ệ u nói cửa hàng bên trong khoáng thiết nguyên liệu không nhiều lắm hôm nay các ngươi theo ta tiến đến quặng mỏ mua sắm một số khoáng thiết trở về đi nghe được diệp lăng phong mà nói hứa trình quay đầu nói sư phụ ngươi chuẩn bị mua sắm dạng gì khoáng thiết mua một số kim vượng huyền thiết đi loại này huyền thiết tính chất tương đối đ ặ thù chế tạo huyền phong kiếm thân kiếm mềm kim vượng huyền thiết đây chính là nhị phẩm khoáng thiết à, giá cả không ít sư phụ ngươi muốn đi quặng mỏ mua lời nói cái kia đến tốn không ít tiền nghe được hứa trình mà nói diệp lăng phong trong lòng hơi động hắn đây là trong lời nói có hàm ý à diệp lăng phong nói tiếp chẳng lẽ lại còn có so quặng mỏ tốt hơn chỗ hứa trình để xuống ngay tại chế tạo thiết kiếm thần thần bí bí thấp giọng nói ra phải đi bí huyền thiết tràng nơi đó khoáng thiết giá cả so với quặng mỏ muốn thấp rất nhiều diệp lăng phong hơi trầm ngâm ngươi nói cái này bí huyền thiết tràng chẳng lẽ là hát thị nghe được diệp lăng phong mà nói hứa trình gật một cái lại nói tiếp chính là cái này b í huyền thiết tràng cũng là thiên sơn thành khoáng thiết hắc thị bên trong giao dịch không chỉ có phẩm giai cao khoáng thiết mà lại giá cả đều so quặn g mỏ muốn tiện nghi rất nhiều nghe được hứa trình mà nói diệp lăng phong trong lòng như có điều suy nghĩ tuy nói hiện tại chính mình chú kiếm phô cũng kiếm chút bạc nhưng muốn mua nhị phẩm khoáng thiết s á c thực đến dốc hết vừa liếng xem ra cần phải đi một chuyến cái này hắc thị ngoài ra để cho hắn không nghĩ tới chính là cái này hứa trình này vậy mà đối cái này dưới đất hắc thị cũng có hiểu biết xem ra hắn lúc trước tiếp xúc qua không ít khoáng thiết sinh ý a nghĩ tới đây diệp lăng phong gật một cái tốt vậy hôm nay chúng ta cùng đi cái này bị huyền thiết tràng một chuyến hứa trình ngươi đến mang đường hứa trình đáp ứng một tiếng rồi nói tiếp bí huyền thiết chàng chỉ ở nửa đêm mới sẽ mở ra giao dịch cách chúng ta chú kiếm phô cũng không xa chờ đến buổi tối chúng ta lại đi đi nghe được hứa trình trả lời diệp lăng phong l ử một tiếng nhìn về phía ngay tại đúc kiếm tiêu miểu nói tiêu miểu khoảng cách cho ngươi xích thiết kiếm cho tới hôm nay đã có nửa tháng trong khoảng thời gian này ngươi kiếm pháp cảm nội g như thế nào có hay không tiến bộ nghe được diệp lăng phong tra hỏi tiêu miểu sờ đầu một cái k h ở nhưng cười nói nửa tháng này đến một mực chuyên cần luyện kiếm pháp cái này mấy ngày đã cảm giác được muốn đột phá diệp lăng phong sắc mặt như thường t r o nghe lòng t m n vậy tiêu miệng b trong phá. Đây c phải lòng c vui vẻ chính mình vẫn muốn cùng hứa trình lĩnh giáo kiếm chiêu chỉ là trong khoảng thời gian này hứa trình vẫn luôn tại cùng sư phụ học tập đúc kiếm chính mình đến c h ú kiếm phô thời gian cũng ít mỗi lần tới hứa trình đều đang bận rộn một mực không được cơ hội hôm nay sư phụ lên tiếng muốn mình cùng hắn lập u bàn thật sự là cơ hội tuyệt hảo rốt cuộc hứa trình thế nhưng là một cái kiếm thị ba trọng cảnh giới người a cùng hắn luyện kiếm chính mình nhất định có thể theo ở bên trong lấy được tăng lên đứng ở một bên hứa trình cũng là nóng lòng muốn thử từ khi đến chú kiếm phô về sau hắn một mực là ban ngày đ ú c kiếm ban đêm tự mình một n số kiếm chiêu những kiếm chiêu này đều là tinh diệu vô cùng hắn vừa bắt đầu đã cảm thấy sắc bén trí cực chỉ là một mực không cùng người đối luyện khó có thể hoàn toàn phát huy kiếm chiêu uy lực hiện tại vừa tốt có cái này cơ hội vừa vặn thử một chút diệp lăng phong nhìn hai trên mặt người đều là sốt ruột sắc mặt mở miệng nói tốt những thứ này thiết kiếm tối nay lại chú tạo cũng không sao hôm nay các ngươi liền đến sò、so、chiêu một chút nói xong chắp tay sau lưng quay người chỉ huy bọn họ đi chú kiếm phô phía sau trên đất trống mười ba chương mười bốn kiếm khí tung hành tàn dương như huyết chân trời một đạo hồng quang gió nhẹ quét cuốn lên vài miếng lá khô c u ộ n cuộn lấy rơi vào chỉ mọc ra vài cọn c ỏ dại trên đất trống mà tại mảnh đất trống này lên đang đứng hai tên nam tử cầm kiếm hai người cầm trường kiếm không khác chút nào trên lưới kiếm đều có một đạo họa diễm hình dáng hoa văn thon dài thân kiếm. chiếu dọi tại cái này dưới trời chiều hiện lộ ra một loại khác mỹ cảm sư đệ cẩn thận vừa dứt lời tiêu m i ệ u tay cầm trường kiếm bước xa như bay cơ hồ là trong nháy mắt đã đến hứa trình bên người sau đó dài trong các kiếm thủ lắp một cái vung ra một cái xinh đẹp kiếm hoa công kích trực tiếp hướng hứa trình trung môn mắt thấy tiêu m i ệ u công tới hứa trình lại cũng không bồi dối cong một tiếng kiếm minh hứa trình trong tay xích thiết kiếm theo vỏ kiếm rút ra c ù n g tiêu m i ệ n có chỗ khác biệt chính là hứa trình rút ra xích thiết kiếm vậy mà mang theo một đạo như ẩn như hiện kiếm khí kiếm đồ cảnh giới người đều là lấy lực k h ú kiếm theo tự thân khí lực n ắ mà giữ hướng. kiếm chiêu thức đi m thức tại i miểu kiếm giả cảnh giới, kiếm, lợi ê u khu thể dụng khống, dụng cảnh thân thân thì là lấy l đem khống, sử dụng ra đủ sử ra o kiếm cái h chiêu thức cũng linh hoạt đa dạng, có thể thi ra rất nhiều kiếm chiêu. i triển kiếm tại ê u cũng có c rất dạng, đa ra Mà này phía trên cũng chính là hứa c h ỉ n h kiếm thị tu vi không chỉ có tầm thường chiêu thức trong tay hắn giống như bút pháp thần kỳ sinh hoa kiếm chiêu phong phú thi triển như cá gập nước lại trên thân kiếm còn có thể mang theo một vệ kiếm khí cái này cố kiếm khí do cầm kiếm người tự thân tu vi mã phát kết hợp bảo kiếm có thể buộc phát ra d à i ngắn không đồng nhất kiếm khí đạo kiếm khí này sắc bén trí cực chiêu kiếm tầm thường s ử x u ấ t cũng có thể phát huy ra càng đại uy lực kiếm khí chỉ có đạt tới kiếm thị tu vi người mới có thể s ử x u ấ t cái này cũng đại biểu cho cùng giới của hắn cảnh giới điểm khác biệt lớn nhất hứa trình trở tay một kiếm đẩy ra đâm tới mũi kiếm sau đó ngồi sổm xuống, xuống trường kiếm trong tay nhất chuyển một cái quét ngang thẳng hướng tiêu m i ệ u e o tiêu m i ệ u không nghĩ tới hứa trình liền tránh đều không tránh chính mình s ử x u ấ t sắc bén kiếm chiêu tại trên tay hắn hời hợt liền hóa giải mở mà hứa trình cái này quét ngang tới một kiếm là lại tật lại nhanh tiêu miểu không dá tránh qua tránh n ẽ kiếm này nhưng không nờ g một giây sau cái kia quét ngang mà đến kiếm vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng c u n g từ đôi đến đầu đâm nghiêng hướng tiêu miệng mặt thật nhanh kiếm tốt x ả o trá biến chiêu tiêu miệng trong lòng giật mình trường kiếm trong tay hất lên vội vàng đẩy ra đâm tới kiếm cũng không đợi hắn trở tay công tới hứa c h ỉ n h kiếm trong tay chiêu tái sinh biến hóa trường kiếm mỗi lần bị đẩy ra hứa c h ỉ n h tay phải một cái r u n run thân kiếm kia vậy mà mượn tiêu miệng đẩy ra kình lực thuận thế nhất chuyển trên không trung đâm ra từng đạo kiếm ảnh những thứ này kiếm ảnh hư hư thực, thực lư lại mấy cái tàn ảnh trong lúc bối rối hắn chỉ có thể đem trường kiếm trong tay đồng dạng xử suất hứa trình chiêu này kiếm quan huyết ảnh hắn đã từng thụ sư phụ chỉ đêm qua tây kim so với cọc dâu lượng thanh trường kiếm bạo phát vô biên khí thế thân kiếm cái tia căng ngọn lửa màu đỏ hoa văn tại hai người nhanh trong kiếm chiêu bên trong bị múa giống như hai đầu hỏa phượng bất quá hứa trình kiếm thượng phụ một đạo kiếm khí cái tia kiếm khí tung hành xe rách không khí đều phản phất có cắt đứt cảm giác cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh hứa trình kiếm dường như kéo dài một chút hiện tại hắn liền lấy đạo kiếm khí này cùng tiêu m i ệ u đối chiêu giờ phút này mặt không đỏ hơi thở không gấp lộ ra thành thạo mà tiêu m i ệ u thì thôi động toàn thân kinh lực vừa rồi càng được hứa trình xuất kiếm tốc độ cùng kiếm khí công kích bất quá lúc này hắn lòng có cảm giác thân thể chấn động chính mình ngay tại cái này nhanh chóng so chiêu bên trong đột phá mà đứng ở một bên chắp tay sau lưng quan chiến diệp lang p h o n g giờ phút này trong đầu vang lên một đạo quen thuộc máy móc cầm đinh trước mắt c h ó i chặt chấp kiếm nhân tiêu m i ệ u tu vi tăng lên mỗi ngày trả về tu vi tám điểm đinh chấp kiếm nhân tiêu m i ệ u cương phong kiếm thể đã vì ký chủ mở khóa 34%. diệp lăng phong trong lòng hơi động a tiêu m i ệ u cảnh giới vậy mà tại giờ phút này tăng lên mà lại cương phong kiếm thể mở khóa tiến độ cũng theo lần này cảnh giới tăng lên tăng lên 16%, hiện tại là 34%. xem ra lại không lâu nữa chính mình có thể đem cương phong kiếm thể hoàn toàn mở khóa triệt để nắm giữ bất quá nhìn đến tiêu m i ệ u cảnh giới đột phá diệp lăng phong trong lòng cũng không khỏi cảm thán quả nhiên chỉ có tại cùng người trong thực chiến mới có thể thu hoạch càng nhiều à nói như vậy chính mình lấy được lĩnh hội điểm cần phải cũng nhiều hơn ý niệm tới đây d i ệ p lăng phong trong đầu ra hiện thuộc tính của mình bảng chú kiếm sư phẩm dai nhị phẩm 8%, ký chủ cảnh giới kiếm giả ba trọng 1 8 5 t r ă ba trăm l ĩ n h hội điểm tháng một năm năm bảy trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân hai võ kỹ hình ý kiếm quyết hoàng giai t h ư ợ n g phẩm bách luyện chú kiếm quyết hoàng giai t h ư ợ n g phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể ba k i n h linh kiếm thể h từ khi nhận lấy hứa trình cùng tiêu miểu làm đệ tử về sau cách nay đã qua nửa tháng trong khoảng thời gian này tuy nhiên hắn cũng đem hoàng gia thượng phẩm hình ý kiếm quyết dạy hứa trình nhưng hứa trình hiện tại cảnh giới đã rất cao bởi vậy lại để thằng cảnh giới liền tương đối khó tiêu miểu thì không giống nhau hắn hiện nay là kiếm giả tu vi hoàng gia thượng phẩm kiếm quyết có thể tăng lên rất nhiều cảnh giới của hắn mà chính mình chú kiếm sư phẩm g i a i trong khoảng thời gian này chỉ tăng trưởng sáu muốn đến hẳn là không có chú tạo tốt h ơ n kiếm nón dương xích thiết sau khi dùng xong chính mình chú kiếm phô chỉ còn lại có tầm thường huyền thiết bất quá hôm nay buổi tối đi bí huyền thiết tràng mua sắm nhị phẩm khoáng thiết về sau chính mình liền có thể chú tạo nhị phẩm linh kiế mà từ c h ó i chặt hứa trình làm chấp kiếm nhân về sau trở lại còn cho tu vi của mình điểm cũng nhiều hơn trong nửa tháng theo hứa trình trên thân trả về tháng bốn ă m năm không tu vi điểm tiêu m i ệ u trên thân đạt được tháng một năm không năm tu vi điểm vẹn vẹn thời gian nửa tháng chính mình lại vượt qua hai cái cảnh giới chỉ là đằng sau cảnh giới tăng lên tu vi điểm cần càng ngày càng nhiều nhưng cái này đều không phải là sự tỉnh rốt cuộc tiến giai tam phẩm chú kiếm sư về sau c h ó i chặt chấp kiếm nhân còn có thể gia tăng không s u ấ t từ chính mình dự kiến cũng là lĩnh hội điểm thời gian nửa tháng chính mình theo hắn lượng trên thân hết thạy đạt được chín mươi lĩnh hội điểm mà phía sau thêm năm lĩnh hội điểm là tiêu miểu cuộc tỷ thí này bên trong ngoài định mức lấy được xem ra an bài bọn họ luận bàn kiếm pháp quả nhiên không sai chỉ có tại gặp phải mạnh hơn đối thủ lúc đối với kiếm pháp cảm nộ mới càng sâu hứa trình cảnh giới viễn siêu tiêu miểu cho nên không có từ ở bên trong lấy được càng nhiều lĩnh hội điểm nghĩ đến một trăm l ĩ n h hội điểm liền có thể nhường một môn kiếm pháp tăng lên một phần dai diệp lăng phong trong lòng hơi động hệ thống đem một trăm l ĩ n h hội điểm dùng đến để thăng hình ý kiếm quyết đinh ngay trước mắt hình ý kiếm quyết hoàng giai thực phẩm đã tăng lên đến huyền giai hạ phẩm đinh ngươi làm chức còn thừa lĩnh hội điểm năm mươi bảy theo hệ thống thông báo một bộ hoàn toàn mới hình ý kiếm quyết xuất hiện tại diệp lăng phong trong đầu mười bốn chương mười lăm huyền giai hạ phẩm hình ý kiếm quyết theo tin tức trần v à o diệp lăng phong chấn động trong lòng đây là hình ý kiếm quyết sao tiềm ảnh mê tung phân quang hóa ảnh lạc diệp lưu s ư ơ n g đủ loại kỳ diệu kiếm chiêu điên cùng tràn vào trong đầu của hắn không đúng không chỉ là kiếm chiêu càng phải nói huyền giai hạ phẩm hình ý kiếm quyết nội dung càng nhiều là thân pháp cái này đã hoàn toàn siêu thoát tại ban đầu hình ý kiếm quyết nếu như nói lúc trước hình ý kiếm quyết cũng là các loại xảo trá kỳ lạ chiêu thức cái tiêu tiến giai đến huyền giai hình ý kiếm quyết cũng là một môn thân pháp.、So sánh với nhau, chiêu kiếm của nó càng giống là thân pháp phụ thuộc phẩm hình ý kiếm quyết đến huyền giai tu luyện chi nhân thân pháp phiêu d ậ t tốc độ cực nhanh nói trắng ra điểm cái kia chính là tầm thường kiếm giả tu vi kiếm tu liền đụng đều không đụng tới thân thể của ngươi nếu như bản thân ngươi tu vi liền tương đối cao kết hợp môn này kiếm quyết tu luyện đến lô hỏa thuần thanh thậm chí có thể phân hóa ra mấy cái đạo ảo ảnh khiến người ta hoàn toàn không cách nào phân biệt cái nào mới là bản thể diệm lăng phong trong lòng rung động tốt đình lúc trước xuyên việt mà đến lúc vẫn cho là đây chính là cái phổ, phổ thông thông kiếm tu thế giới nhưng kiến thức đến môn này huyền giai kiếm quyết về sau hắng huyền g a i kiếm quyết đã đến loại tình trạng này cái tia địa g a i thiên g a i kiếm quyết lại nên là loại nào vi lực nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng có chút chờ mong chờ mình lĩnh hội điểm nhiều lại tăng lên một g a i chú kiếm sư phẩm g a i không biết lại nên cho hắn như thế nào kinh hỉ mà giờ khắp này tiêu m i ệ u cùng hứa trình tỷ thí cũng chính đến gây cấn tiêu m i ệ u trên mặt mồ hôi đầm địa giữa cổ n ổ i gân xanh xem xét lại hứa trình ngược lại là gương mặt mây trôi nước chảy mà lại chiêu kiếm của hắn không chỉ có càng lúc càng nhanh thân pháp cũng càng thêm phiêu g ậ t thân kiếm bám vào kiếm khí càng là bốn phía ngang dọc bạo phát đạo anh kiếm đây chính là kiếm thị cảnh giới cùng phổ thông kiếm tu khác biệt lớn nhất có đạo kiếm khí này tương đương với kéo dài trường kiếm công kích khoảng cách mà kiếm khí dài ngắn thì nhìn cầm kiếm người tu vi cao thấp hứa trình hiện nay là kiếm thị ba trọng cảnh giới bạo phát kiếm khí ước chừng có ba mươi năm mươi cm ở đối lên kiếm giả tu vi tiêu m i ệ u hoàn toàn là n g h i ề n ép giờ phút này hắn cùng tiêu m i ệ u liên tục qua mấy c h i ề u nhưng bởi vì bận tâm đây là lời kiếm cho nên chỉ là nhường tiêu m i ệ u cảm thụ phía dưới kiếm khí thôi hắn cũng không có xử suất toàn lực liền đã áp chế tiêu miểu không thờ nổi diệm lăng phong dứt bỏ nhiệm, nhìn lấy hứa tay cầm xích thiết kiếm bị hắ trong lòng cũng không khỏi có cảm giác thắn đồng dạng kiếm đồng dạng kiếm pháp nhưng đến kiếm thị cảnh giới có thể sử dụng một đạo kiếm khí bằng vào đạo kiếm khí này cùng kiếm thị tu vi cảnh giới phía dưới người chiến đấu quả thực l à như là cùng hai đồng trêu đùa bình thường ý niệm tới đây hắn lại không khỏi nhớ tới kiếm quyết hoàng giai cùng huyền giai cũng là giống như một cái chất cải biến bất quá bây giờ nhìn hứa trình s ử xuất hình ý kiếm quyết ngược lại cùng vừa mới tràn vào trong đầu bên trong huyền giai hình ý kiếm quyết bên trong miêu tả nội dung có chút tương tự cái này hứa trình tư duy nhanh nhẹn thân pháp linh động ngược lại là có chút phù hợp môn này hình ý kiếm quyết bất quá nghĩ đến nơi này, diệp lăng phong suy nghĩ hứa trình hiện nay đã là kiếm thị tu vi hắn đặc t h ù thể chất khinh linh kiếm thể sớm đã t h ứ c t ỉ n h nhìn như vậy đến cũng là có thể thông cảm được xem ra hứa trình tỉ thí lần này thậm chí còn áp chế thực lực của mình không có triển lộ quá nhiều có thể là đoán chừng tiêu m i ệ u cảm thụ đi lại nhìn tiêu m i ệ u tuy nhiên hắn tu luyện hình ý kiếm pháp thời gian không ngắn nhưng hắn là người đàng hoàng hình ý kiếm pháp bị hắn xử suốt lúc luôn luôn đại khai đại hợp c â u nghệ tại tấn công chính diện cái này cùng hình ý kiếm pháp bản thân chú trọng thân pháp cùng kiếm chiêu kỳ lạ muốn chút hoàn toàn đi ngược lại bởi vậy hắn tiến cảnh mới có thể như vậy như vậy ch nhưng a y hứa t t h ì n h xử suất kiếm chiêu lại uy lực càng tăng lên một chiêu phía dưới hứa trình kiếm khi phá vỡ tiêu miệng y phục tiêu miệng đứng trên mặt đất trên thân mồ hôi đ n m địa cuộc tỷ thí này hắn thua rất thẳng thắn bất quá cái này cũng có thể hiểu được hắn tuy nhiên vừa mới tiến cấp nhưng cũng chỉ là kiếm giả bắt trọng cảnh giới mà hứa trình đã là kiếm thị ba trọng cảnh giới trọn vẹn cao hơn chính mình ngũ trọng tỉ thí lần này hắn theo ở bên trong lấy được không ít càng nộ kiếm thị tu vi kiếm khí tu n g hành thật sự là quá mức sắc bén nhưng tỉ thí lần này bên trong tu vi của hắn cũng đột phá nhất trọng bởi vậy hắn cũng không hề phải mà hứa trình giống nhau bình thường t h ầ n s ắ c như thường hắn khẽ cười nói vừa mới ta cảm giác được ngươi tựa hồ tại giao đấu bên trong đột phá một trọng cảnh giới chúc mừng a sư minh nghe thấy lời ấy tiêu hiệu gãi gãi đầu cười cười nói vẫn là đa tạ ngươi cùng ta lượt kiếm ta mới có thể có chỗ cái này hình ý kiếm quyết trong tay ngươi xử x u ấ t luôn cảm giác như cá g ặ p nước cùng ta xử x u ấ t hoàn toàn không giống vừa mới dứt lời diệp lăng phong chắp tay sau lưng đi lên phía trước không tệ hai người các ngươi đều xử x u ấ t hình ý kiếm quyết một số đặc tính bất quá còn có rất nhiều tiến bộ không gian ngày thường dành thời gian ngược lại là có thể thường xuyên lập u bản nghe thấy lời ấy hai người liền vội vàng gật đầu hứa trình nhưng trong lòng hơi kinh ngạc chính mình từ nhỏ luyện tập cái này hình ý kiếm quyết mà lại cho tới nay đều luyện không sai cảnh giới tốc độ tăng lên cũng không chậm sư phụ nói ta cũng có rất lớn tiến bộ không gian chẳng lẽ lại là chỉ kiếm pháp của ta còn có thể càng tinh tiến hơn một bước thân xác của hắn tự nhiên bị diệp lăng phong đều nhìn cùng trong mắt diệp lăng phong sờ lên cái cảm thản nhiên nói tiêu m i ệ u cảnh giới cũng tăng lên mà ta gần nhất đối với hình ý kiếm quyết cũng có càng nhiều tâm đắc chờ ta chú tạo huyền phong kiếm về sau liền chính thức dạy bảo các ngươi tu luyện huyền gia i hình ý kiếm quyết nghe thấy lời ấy trong lòng hai người chấn động sư phụ muốn truyền thụ cho chúng ta huyền gia i hình ý kiếm quyết cái này huyền gia hình ý kiếm quyết không biết sẽ có như thế nào uy lực hai người vội vàng hướng diệp lăng phong nói lời cảm t ạ diệp lăng phong chỉ khẽ gật đầu sau đó lại nói bây giờ cách vào đêm còn có chút thời gian các ngươi lần này tỉ thí ra không ít khí lực nghỉ ngơi trước đi chờ ban đêm chúng ta liền xuất phát tiến đến bí huyền tiết t r ẳ n g vừa mới tràn vào trong đầu hoàn toàn mới hình ý kiếm quyết hắn còn phải tỉ mỉ cảm hộ từ khi chính mình tiến rai đến kiếm giả cảnh giới về sau rõ ràng cảm nhận được lấy thân khu kiếm cùng lấy lực khu kiếm khác biệt nhưng hôm nay nhìn tiêu m i ệ u cùng hứa trình tỉ thí vẫn là để hắn cảm xúc rất nhiều hứa trình bạo phát vô cùng kiếm khí so sánh lên không có, có kiếm khí người hoàn toàn là chất cả biến loại trừ những thứ này bên ngoài càng làm hắn để ý là huyền gia hình ý kiếm quyết bên trong miêu tả nhanh như tàn ả có bộ này thân pháp g i a trì cho dù là đối thủ cao hơn chính mình ra một đến hai cái cảnh giới nhỏ cũng có n ắ m chắc đứng ở thế bất bại phẩm cấp cao kiếm quyết đối lên tầm thường kiếm quyết cũng như sử dụng kiếm khí người đối lên phổ thông kiếm t u hoàn toàn là một trời một vực 15. Trưng 16. Trưng Hát thị. mặt trời chiều ngã về tây mặt trời rơi xuống đỉnh núi trời hoàn toàn tối xuống dưới mà tại trên đường một nhà không đáng chú ý chú kiếm phô bên trong giờ phút này vẫn sáng ánh đến chú kiếm phô bên trong ba người tùy thân mang tốt tiền bạc đóng cửa lại quay người tiến đến bí huyền thiết tràng hứa trình một ngựa đi đầu đi ở phía trước hắn nắm lấy một chiếc đèn dẫn lĩnh diệp lăng phong cùng tiêu miệu tại thiên sơn thành bên trong rẽ trái lượt phải không bao lâu đã đến một chỗ trôn thiết lập ở dưới đất các điểm buôn bán diệp lăng phong nhắc mắt nhìn đi một cái trôn dưới đất to lớn động quật bên trong lại là mấy cái giống như tổ hong hình dáng lỗ nhỏ mà mỗi cái chỗ động cầu đều có người ngồi ngay ngắn trước bọn họ bên cạnh đều để đó mấy cái túi bên trong chứa khoáng thiết khoáng thiết muôn hình muôn vẻ tỏa sáng các loại hào quang rực rỡ muôn màu làm cho người không kịp nhìn hứa trình nằm ở diệp lăng phong bên hay nói sư phụ chúng ta mua cái gì khoáng thiết liền đi tương ứng chỗ động khẩu là có thể lần đầu tiên tới không thể để cho người nhìn ra là tân thủ không phải vậy bọn họ sẽ hung hăng làm thịt ngươi một bút diệp lăng phong gật gật đầu xem ra bất luận là nơi nào đều như thế à chỉ cần nhìn ngươi là tân thủ khẳng định hung hăng hố ngươi hứa trình nói xong chỉ một ngón tay chỉ đông đảo trong động khẩu bên trong một cái phương hướng diệp lăng phong hướng về cái kia cửa động đi ra phía trước cái kia chỗ động khẩu ngồi đấy một cái trung niên đại hán mà tại bên chân của hắn để đó mấy cái túi vải màu đen túi miệm tỏa ra ánh sáng l u linh từ đó tỏa sáng đạo đạo tinh quang diệp lăng phong nhấc mắt nhìn đi cái k i a t r o n g túi lá quả nhiên là kim vượng huyền thiết kim vượng huyền thiết tính chất cứng cỏi mặt ngoài vì màu vàng mà mở ra về sau bên trong thì làm à u trắng bạc sử dụng kim vượng huyền thiết chế tạo kiếm dẻo dai cực cao có thể tùy ý h ố i lượng mà bung ra sau thân kiếm sẽ còn khôi phục ban đầu hình dáng không chỉ có như thế chế tạo kiếm còn cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt dễ dàng cho tùy thân mang theo sử dụng lúc cũng không phí sức cùng chí cương chí mánh xích thiết kiếm hoàn toàn ngược lại diệp lăng phong mua sắm kim vượng huyền thiết chính là vì phối hợp hình ý kiếm quyết sử dụng hình ý kiếm quyết chú trọng thân pháp tốc độ, chiêu thức phối hợp thêm cái này huyền phong kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cực kỳ phù hợp có huyền phong kiếm ra chỉ hình ý kiếm quyết có thể nâng cao một bước nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng chờ mong càng nhiều thấy có người tới ngồi tại cửa động trung niên đại hán liền v ộ i vàng đứng dậy h ô mấy vị rất biết hàng a cái này b í huyền thiết tràng bên trong c h ỉ có ta một nhà có kim p h ư ợ n g huyền thiết bán ra hắn nhìn lấy diệp lăng phong ba người lại tiếp lấy cười nói ta cái này kim vượng huyền thiết tính chất tốt đẹp lấy ra đúc kiếm không thể tốt hơn mấy vị cần bao nhiêu a diệp lăng phong ngồi sổn người xuống cầm lấy một khối kim vượng huyền thiết cẩn thận tru đạo lấy một cầm lên cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc cái này kim phượng huyền thiết mỗi một khối cũng không nhỏ nhưng cầm trong tay lại phát hiện cũng không phải rất nặng xem ra loại này huyền thiết quả nhiên có chút không tầm thường tính chất có chút đặc thù a hắn lấy tay ước lượng một khối ước chừng có nặng bốn năm cân liên mở miệng hỏi này làm sao bán a trung niên đại h ắ n xoa xoa đôi bàn tay cười nói ta chỗ này giá tiền là thiên sơn thành rẻ nhất già trẻ không đạt một cân chỉ cần hai mươi lạ bạc nghe được lời nói của hắn diệp lăng phong trong lòng giật mình phải biết một thanh kiếm trọng lượng ước tại ba bốn cân ở giữa nhưng tăng thêm lúc kiếm quá trình bên trong hao tổn cần năm cân tả h ư u nguyên vật liệu mới được m ộ ư ơ i cân tầm thường huyền thiết bất quá hai l ư ợ n g bạc có thể chú tạo ra hai thanh thiết kiếm cái này kim phượng huyền thiết một cân liền muốn hai mươi lạ bạc cái kia chú tạo một thanh nhị phẩm linh kiếm chẳng phải là muốn một trăm linh ạ bạc mới được giá tiền này quả thực không hợp thói thường a nhìn đến diệp lăng phong trên mặt chủ trừ biểu lộ cái kia trung niên đại hắn lại nói vị khách nhân này ta chỗ này giá cả thế nhưng là rẻ nhất người muốn đi quặn g bỏ mua nói ít đến ba mươi lượt bạc một cân kim phượng huyền thiết vốn là thưa t ớ t người mua được cũng là kiếm được nói xong hắn cầm lấy một khối kim phượng huyền thiết, trên tay ném đi. Kim phượng, huyền thiết tại dư khiến người ta mắt không nhìn thẳng nghe được trung niên đại hán mà nói diệp lăng phong sát thực tâm động giá tiền này so q u ạ n g bỏ sát thực tiện nghi không ít chỉ là trên người mình bất quá trăm lượng bạc mua cái hai ba cân trở về cũng không cách nào dùng a hắn đang định mở miệng mặc cả nhưng không ngờ sau lưng hứa trình dẫn đầu lên tiếng tám lượng lời này vừa nói ra không khí tựa hồ cũng đ ộ n g lại bình thường diệp lăng phong chấn động trong lòng một đao chặt còn hơn một nửa còn có thể dạng này trả giá hôm nay thật là tiểu đao cắt cái mông mở mắt ra mà ngồi xổm ở một bên tiêu miệu cũng là chừng lớn mắt không dám tin nhìn lấy hứa trình hắn bay đầu nhìn về phía hứa、chỉnh. hứa trình trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà cái k i a trung niên đại hán trên mặt lại không vẻ tươi cười tám lượng người nói đùa đâu chỗ đó có thể mua được tám lượng bạc một cân kim phượng huyền thiết trên mặt đại hán xuất hiện một tia v ẻ giận nói nghe được lời nói của hắn hứa trình cười hắc hắc địa phương khác mua không được ngươi cái này bên trong khẳng định có thể mua được tám lượng không thể nào các ngươi muốn làm mua nhiều lắm ta cho các ngươi tiện nghi một chút mười tám lượng một cân đây là ta là danh hứa trình sờ mũi một cái nụ cười trên mặt đường hắn khỏe mắt đều lên một đạo nếp nhăn hắn treo nụ cười gan từng chữ tám lượng liền cái giá này người bán hay không đi trung niên đại hán rốt cục nhịn không được trên mặt bày biện ra một cỗ sắc mặt giận dữ nói không có tiền người đi mua phổ thông huyền thiết đi a cái giá này không thể nào nghe được lời nói của hắn h ứ a trình tả hữu nhìn một cái đi ra phía trước ôm trung niên hắn tử bà vai tốt như nhiều năm không thấy huynh đệ giống như thân mật hắn ôm l á o bản bà vai nhẹ g i ọ n g cười nói ngươi cái này khoáng thiết cái gì con đường tới còn muốn ta nói r õ sao nghe được lời nói của hắn diệp lăng phong cùng tiêu miệu chính cảm giác không rõ ràng cho lắm đại hán kiệt nhưng trong nháy mắt sắc mặt biến đến cổ quái cũng không còn lúc trước như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng cơ h h vô vô cái, cái kia trung nhiên đại hắn trung niên đại hán nghe u y n được hắn nói lời này hai mắt không còn chút nào nữa thần thái thân thể nhất thời hẹo số giới ai xem ở ngươi như thế hiểu hàng phân thượng liền theo giá tiền của ngươi bán ngươi đi có điều hắn gấp lại nói tiếp Bất quá u h y ngươi h đệ, n ra ngoài bên ngoài cũng không thể nói là tám lượng bạc ở ta nơi này mua kim phượng hiến thiết ta còn muốn ăn cơm hứa trình cười ha ha một tiếng lôi kéo trung niên đại h á n tay hại nhìn lời này của ngươi nói đến chúng ta đây là giá hữu nghị ta làm sao lại ngoại truyền đâu mà lại ngươi yên tâm sư phụ ta tại thiên sơn thành cũng là tiếng tăm lửng lẫy cần khoáng thiết không ít về sau nhập hàng tìm ngươi chúng ta làm người bằng hữu n g h e được hứa trình mà nói trung niên đại hán chỉ là khẽ gật đầu một cái trong lòng sớm đã thơm mắng thiên sắt tặc tiểu tử thật sự là đẩy trời trả giá trong lòng mắng thì mắng sinh ý còn phải làm rốt cuộc hắn liền dựa vào cái này ăn cơm dù sao đây cũng là mua bán không vốn chẳng qua là một cái kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề thôi ý niệm tới đây hắn theo miếng vải đèn trong túi láo móc ra hai khối kim phượng huyền thiết đặt ở sưng được sưng lấy trọng lượng m a ngồi s ổ m ở một bên tiêu miểu đã sớm bị hứa trình một bộ thoại thuật kinh hãi trợn mắt h ố m mồm không nói tiêu miểu diệp lăng phong giờ phút này trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngột ngang không trách trước kia mua đồ thời điểm mỗi lần trả giá trả xong đều cảm thấy mình bị lừa rồi hôm nay nhìn hứa trình thủ đoạn mới biết được quả nhiên không sai chặt lại nhiều thương ra đều có kiế quả nhiên vẫn là chúng ta tuổi còn rất trẻ quá phúc hậu trung niên hán tử kim phượng huyền thiết tại xưng được sưng s o n g hết thảy mười cân hai lượng vừa mới chuẩn bị đòi tiền nhưng không ngờ hứa trình cầm qua cái này hai khối kim phượng huyền thiết trên tay điên điên sau đó nhẹ giọng cười nói lão bản chúng ta đều là g i ọ n g lượng người n g ư ơ i cái này xưng cũng không có vấn đề a nghe được hứa trình mà nói trung niên hán tử kia trên mặt chỉ trệ hứa trình trông thấy thần sắc hắn có biến nói tiếp không có việc gì ta liền thuận miệng hỏi hỏi rốt cuộc chúng ta làm đều là lâu dài sinh ý nha cái này kim phượng huyền thiết ngươi liền cho ta bôi số tám mươi lượng bạc trung niên hán tử vươn tay cánh tay ở trên mặt l ã o mồ hôi cắn răng một cái nặng nề g h gật đầu cho tiền bạc ba người mang theo mười cân kim phượng huyền thiết quay người ra cái này bí huyền thiết tràng mà l i ê n tại diệp lăng phong một nhóm ba người ra hát thị về sau có hai cái thân mang cẩm b à o người đang đứng tại chỗ động khẩu nhìn xa xa bọn họ bọn họ hai mắt bên trong lộ ra một tia âm ngoan mười sáu chương mười bảy không rõ lai lịch hứa chỉnh bọn họ bên hông treo một cái màu nâu lệnh bài phía trên bất ngờ viết một cái chiêm chữ một người trong đó sờ lên cái cảm thấp giọng nói là tên phế vật tia a một người khắc không sai cũng là hắn nghĩ không ra hắn vậy mà theo một cái bất nhập lưu chú kiếm sư thật sự là cho chúng ta chiêm ra mất mặt nghe được lời nói của hắn một người khác mày n h ắ c lại từ l ệ n h nói hừ dù sao sau ba tháng những thứ này bất nhập lưu chú kiếm sư đều sẽ cùng nhau bị quét sạch ra ngoài phế vật này một dạng không có chô dung thân hai người nhìn nhau thâm trầm n ở nụ cười đi trên đường diệp lăng phong hồi tưởng lại cái này hát thị bên trong khoáng thiết t r ủ n g loại phong phú mà lại có chút khoáng thiết cực kỳ chân quý khan hiếm nhưng hắn còn lại bạc cũng không nhiều chờ mình chú tạo ra kim p ư ợ n g kiếm về sau đem bán ra đã kiếm được càng bạc hơn lại tới mua vào cái khác khoáng thiết lòng vòng như vậy vẫn sẽ có phẩm chất tốt khoáng thiết sử dụng giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng chờ mong kim phượng kiếm đúc thành ngày đến khi đó không chỉ có thể thu hoạch chú kiếm sư phẩm dai tăng trưởng còn có thể dựa vào cái này kim phượng kiếm mang đến càng nhiều lợi ích chính nghĩ tới đây con kim phượng huyền thiết tiêu m i ệ u đột nhiên mở miệng nói chuyện tiêu m i ệ u nhìn lấy hứa chính hỏi vừa mới cái kia thương nhân xưng có phải hay không có vấn đề a ta gặp ngươi tựa hồ phát hiện đầu mối làm sao không nói thẳng đâu nghe thấy lời ấy diệp lăng phong trong nội tâm lắc đầu trong lòng thầm nghĩ Tiêu vẫn là quá thành thật, vốn bán ngươi nếu là nói quá trực tiếp, để người ta thủ đoạn nói hết miểu ngươi nói người nói quá nếu quá để vẫn vốn bán đoạn lần là là Vậy ra. sư a u hắn cho dù có hàng cũng sẽ không bán cho cũng bán n có dù g sẽ ơ i phải người i dù sao cũng phải để người ta cũng để k ế minh l một điểm a hứa Mà trình nghe đ ư ợ cái tiêu mà nói, cười ha ha một tiếng miểu nói, cười nói. vinh, mà c Sư ha ha kia kim vượng huyền thiết trong tay của ta khẽ vấp liền biết không kém là bao nhiêu chúng ta còn muốn làm lâu dài sinh ý không thể câu n ệ tại điểm ấy chi tiết nghe được hứa trình giải thích tiêu m i ể u như có điều suy nghĩ gật một cái sau đó rồi nói tiếp sư đ ệ ngươi làm sao đối với hắn khoáng thiết nơi phát ra rõ ràng như vậy a chẳng lẽ lại ngươi lúc trước cũng đã làm sinh ý hứa trình vừa đi vừa nói chuyện lúc trước xác thực trải qua qua phương diện này sự tình bất quá đám người này cũng là giao giá trên trời ngươi chặt lại nhiều hắn đều có kiếm lời mà lại chúng ta cái này quặn g bỏ giá cả cũng hư cao bất quá cũng không có cách những thứ này đều bị bọn họ lũng đoạn có cái này hát thị mới tốt q u ả n thúc giá tiền của bọn hắn n g h e xong hứa trình mà nói tiêu m i ệ u g ậ t một cái những thứ này mua bán sự tình hắn là một mực không thông bất quá lần này thành công mua đến kim phượng huyền thiết không biết sư phụ sẽ chú tạo ra như thế nào kiếm đến trong lòng cũng của hắn có chút trờ mong mà hứa trình tiếp lấy vừa nhìn về phía đi ở một bên diệp lăng phong nói sư phụ chúng ta kiếm phô gần nhất làm ăn khá khẩm a cơ hồ mỗi ngày đều có người qua đây xem kiếm xem ra chúng ta hiện tại có chút danh tiếng diệp lăng phong ngừ một tiếng nói đến gần nhất chú kiếm phô bên trong sinh ý s á c thực so lúc trước phải tốt hơn nhiều bất quá nguyên nhân trong đó diệp lăng phong đều rất rõ ràng Trừ hắn hiện nay là nhị phẩm chú kiếm sư chú tạo ra kiếm càng ngày càng tốt bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu xuất hiện ở tiêu m i ệ u trên thân những thứ này đến đây mua kiếm người trong đó rất lớn một bộ phận đều là thanh thành kiếm tông đệ tử từ lần trước tiêu miệu tại tông môn thi đấu lên một tiếng hót lên làm kinh người về sau h ã n tại trong tông môn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên tuy nhiên tiêu miểu này g thường trầm mặc ít nói nhưng hắn sau、so、lưng tại trong tông môn giúp diệp lăng phong chú kiếm phô tuyên truyền không ít bởi vậy những thứ này thanh thành kiếm tông đệ t ử nhóm mới có thể thụ hắn ảnh hưởng tới đây mua kiếm những thứ này tiêu miểu chưa từng cùng diệp lăng phong nói qua nhưng hắn có thể đoán được tiêu miểu an tâm khắc khổ làm những sự tình này cũng từ trước tới giờ không tranh công làm người đàng hoàng hộ trọng diệp lăng phong trong lòng đối với hắn cũng là có chút tàn thưởng yên lặng nỗ lực giao hẹ mới là tốt giao hẹ nhưng mà định kỳ bón p â n vẫn là có cần phải chờ mình trôi này nhị phẩm linh kiếm chú tạo hoàn thành. liền truyền thụ cho bọn hắn huyền giai kiếm pháp đến lúc đó không chỉ có bọn họ có càng nhiều động lực chuyên cần luyện kiếm pháp nỗ lực tăng cao tu vi chính mình cũng có thể thu được càng nhiều tu vi điểm cái này một đợt a là cả hai cùng có lợi ý niệm tới đây d i ệ p lăng phong trong lòng cũng có chút chờ mong sử dụng cái này kim phượng huyền thiết đúc tạo nên kiếm về sau mình có thể tăng lên bao nhiêu chú kiếm sư tiến độ lúc trước xích thiết kiếm thế nhưng là trực tiếp để cho mình nhảy lên mà thăng làm nhị phẩm chú kiếm sư tại bách luyện chú kiếm quyết bên trong ghi bên trong cái này kim phượng kiếm chú tạo độ khó khăn cùng công nghệ muốn phức tạp được nhiều chính mình đem chú tạo đi ra k hắn ô n nhiêu tăng trưởng. Sau 3 tháng cũng g biết bao kiếm sư thi thể đạt trước có được chú đó, h đấu, sư Sau ở là phải p nhiều chú tạo nhị h tận tạo lực ẩ muốn linh kiếm, m a chóng chú phẩm Hắn tăng lên chú kiếm dài. m sư u lần này chú kiếm sư thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người kinh d i ễ m tất cả mọi người trên trời một vòng trăng tròn treo lên thật cao lúc này đã đến đêm khuya tiêu miểu nhà tại mặt khác địa phương bởi vậy ở nửa đường liền cùng bọn họ cáo tử đi về nhà mà diệp lăng phong cùng hứa trình thi bước nhanh hơn đuổi tại giờ tý chức về tới chú kiếm vô ngày mai chính thức chú tạo kim p h ư kiếm trời mới vừa tờ mờ sáng một tiếng gà gáy phá vỡ sáng sớm yên tĩnh diệp lăng phong t ừ trên giường bỏ lên hôm nay hắn muốn sử dụng cái này kim phượng huyền thiết đúc kiếm chú kiếm lô sớm sớm đã bị hứa trình đốt nóng diệp lăng phong liếc nhìn chú kiếm phô sau đất trống chỗ đó chuyện chính giải kiếm phá không nhọn minh thanh ngoài ra kiếm khi tung hành cuốn lên mặt đất một mảnh lá rụng nhìn xa xa liền biết uy thế bất phàm mà cái kia sớm liền lên luyện kiếm người dĩ nhiên chính là hứa trình hắn so diệp lăng phong lên còn phải sớm hơn nhìn lấy chuyên tâm luyện kiếm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hứa trình diệp lăng ph buôn bán cực kỳ tinh thông mà lại tự thân cũng vô cùng khắc k hổ mỗi ngày loại trừ đúc kiếm bên ngoài trung quy tại ban đêm hòa thanh luyện công b ồ i sáng kiếm ngày ngày như thế không có một ngày nhìn hắn rảnh rỗi hứa trình tuy nhiên người mang bách luyện chú kiếm quyết nhưng hắn chỉ là học qua một số lý luận tri thức cũng không có thực tế đúc kiếm qua bởi vậy chính mình mỗi ngày đúc kiếm lúc hắn cũng là một mực theo sát tả hữu không đông tha bất kỳ một cái nào học tập cơ hội ngẫu nhiên diệp lăng phong có thể nhìn đến hứa trình trên mặt lộ g a khổ nào thân sắc nhưng hắn lập tức liền điều chỉnh tới chuyên tâm đúc kiếm tuy nói không biết hứa trình lai lịch thân phận nhưng hẳng nghĩ tới đây diệp lăng phong đối thân phận của hắn càng hiếu kỳ hơn một cái kiếm thị tu vi cao thủ còn thân phụ chú kiếm sư mới có bách luyện chú kiếm quyết đồng thời tự thân còn có khinh linh kiếm thể dạng ngày người thả ở đâu đều là một nhân tài có thể hứa trình lúc trước vậy mà như thế chán nản thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng không biết hắn đến tột cùng có làm sao phức tạp kinh lịch bất quá đã hắn tạm thời còn không muốn nói chính mình cũng không cần thiết hỏi quá nhỏ ngay sau quân thân hứa trình tự nhiên sẽ đem thân thế lai lịch nói ra mười bảy chương mười tám chú tạo kim p ư ợ n g kiếm dứt bỏ tạp nhiệm lăng cầm lấy kim p ư ợ n g huyền thiết hôm nay hắn muốn sử dụng bách luyện chú kiếm quyết bên trong phương pháp đến đúc kiếm lúc trước đúc kiếm lúc luôn luôn đem khoáng thiết bỏ vào chú kiếm lô bên trong đúc nóng sau đó lấy ra đánh khoáng thiết loại phương pháp này quá bình thường khó có thể phát huy tài liệu toàn bộ tác dụng mà lại chỉ là đánh bài xuất tạp chất cũng không thật sạch sẽ mà bách luyện chú kiếm quyết t r u n g ký phương pháp thì càng thêm hữu hiệu diệp lăng phong theo chú kiếm đài lên lấy ra một cái hình tròn bát sau đó bỏ vào một khối kim vượng huyền thiết tiếp lấy bỏ vào chú kiếm lô bên trong cái này tròn bắt tên là nồi nấu c ặ n là dùng đặc thù tài liệu chế tác mã thành điểm nóng chạy cực cao kim v Cần tiếp tục làm nóng, tiếp t làm hãng đến tử r trạng trạng trong ra, trước i thái thái thiết, với hiệu nhiều. thiết liền ệ t tan thành trạng thái dịch. Mà hòa tan thành trạng thái dịch thiết, trong đó tạp chất cũng đem toàn bộ bị tách Bất đốt để đó đem đánh được đến đoán hòa dịch. hòa dịch khoáng phương pháp hưu nghĩ xích chỉ xa hoa cũng này dương nóng hơn n Mà là quá lúc so bộ bị a ngày trên h không phượng huyền thiết khô Hắn ờ i gian, biết cái này, kim nung bao này cần từ t lâu. giá lấy ra một cái thật dài vài túi sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một cái tượng đất k h u ô n đ ú c cái này k h u ô n đ ú c cũng là đúc kiếm cần kiếm khuôn hắn căn cứ trong đầu bách luyện chú kiếm quyết vẽ ra kiếm khuôn bản vẽ sau đó nhường hứa trình đưa cho thiên sơn thành tượng ấu tượng chiếu vào bản vẽ chế tác sau đó tiến hành nung mà thành thời gian dần dần trôi qua hai canh giờ sau đó sư phụ chú kiếm lô bên trong kim phượng huyền thiết đã hòa tan hứa trình chạy đến diệp lăng phong bên cạnh nói diệp lăng phong giờ phút này đang nằm trên ghế uống t r à nghe được hứa trình mà nói hắn lập tức đứng dậy đi đến chú kiếm lô bên trong n ồ i nấu quặng bên trong hiện tại là một mảnh chất lỏng màu vàng kim nhạt nhanh như vậy diệp lăng phong không nghĩ tới cái này kim phượng huyền thiết vậy mà ngắn ngủi hai can bất quá nghĩ lại cái này kim vượng huyền thiết so với trí cương trí mánh l o ã n dương xích thiết vốn chính là thuộc tính khác biệt hắn lấy ra k i m sắt đem nổi nấu quặng cẩn thận theo chú kiếm lô bên trong lấy ra đem nổi nấu quặng lấy ra về sau diệp lăng phong trông thấy cái này trạng thái dịch kim vượng huyền thiết lên nổi lơ lửng một tầng màu đen tạp chất nhẹ nhàng đem những tạp chất này lấy ra về sau diệp lăng phong hướng hứa trình đưa mắt liếc ra ý qua một cái hứa trình ngầm h i ể u liền v ộ i vàng đem kiếm khuôn để dưới đất diệp lăng phong kẹp chặt k i m sắt chậm rãi nghiêng về theo nổi nấu quặng miệ sau đó chỉ cần chờ đợi kiếm khuôn bên trong kiếm phôi làm lạnh thành hình là được rồi làm đến b ư ớ c này diệp lăng phong cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra hứa trình trông thấy diệp lăng phong lấy ra tạp chất nhịn không được nói ra sư phụ cái này tạp chất đều có hơn một cân đi gian thương này còn nói phẩm chất tốt lần sau đi mua nhất định phải lại chém hắn một nửa giá cả diệp lăng phong khẽ vất c ằ m ừ một tiếng bất qua trong lòng lại thầm nghĩ còn muốn chặt ngươi so gian thương này đều muốn đỉnh đi hứa trình lần sau lại mua cái gì khoác thiết liền toàn bộ hành trình giao cho ngươi đến làm diệp lăng phong quay đầu lại nói đúng sư phụ giao cho ta ngài yên tâm nhất định không dùng nhiều tiền hứa trình cười nói có dạng này một cái lại có thể cho mình đưa tu vi lại có thể cho mình kiếm tiền chấp kiếm nhân thật sự là nước sôi ngâm hạt p h ồ n g vui vẻ à. đang chờ đợi kim vượng huyền thiết làm l ệ n h trong khoảng thời gian này d i ệ p lăng phong cũng không có việc gì lại ngâm một bình trả từ khi thu hai cái này đệ tử về sau chú tạo tầm thường thiết kiếm hầu như không cần chính mình làm sao nhúng tay chính mình chỉ cần theo bên cạnh chỉ điểm vài câu là được rốt cuộc hiện tại chú tạo phổ thông thiết kiếm cũng cơ hồ thu hoạch không đến cái gì đúc kiếm cảm lộ mà chào hỏi khách nhân sự tình cũng đều giao cho hứa trình ở một bên vùi đầu đánh hứa trình nhìn lấy tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần diệp lang phòng nhưng trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ chính mình tới này t h ú kiếm phô có hơn nửa tháng sư phụ mỗi ngày loại trừ ngẫu nhiên đúc kiếm bên ngoài cũng l không trà ngủ chỉ có như thế sư phụ vẫn là cái nhị phẩm chú kiếm sư phải biết đồng thời đối với đúc kiếm một đạo cùng kiếm tu một đạo đều am hiểu người thế nhưng là cực kỳ thớt thớt rốt cuộc không ai có thể phân tâm nhị dụng hắn gặp phải kiếm tu dù là tu vi cao hơn chính mình mỗi ngày cũng đều là chuyên cần luyện kiếm pháp nhưng giống sư phụ dạng này theo không luyện kiếm chính mình còn là lần đầu thiên g ặ p hắn càng ngày càng hoài nghi sư phụ có thể là những cái kia không xuất thế kiếm tu đại năng tiểu ẩn ẩn vũ dã đại ẩn ẩn tại thành thị chính nghĩ tới đây hắn d ư ơ n g mắt một nhìn sư phụ ánh mắt chính mở ra nhìn lấy chính mình hứa trình tâm thần bồi dồi dưới d ơ lên truy không cẩn thận nệ lệch ra một chút dán vào chú kiếm đài trở xuống đập vào trên đùi ôi hứa trình quát to một tiếng diệp lăng phong ngồi dậy n h ư ớ n g mày làm sao đánh còn có thể đem chính mình cho nệ vào đập có nặng hay không hứa trình vội và nói không có việc gì không có việc gì sư phụ nhìn đến sư phụ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn tiếp lấy đạo đúng rồi sư phụ kim vượng huyền thiết làm l ệ n h hiện tại đã định hình nghe được hứa trình mà nói diệp lăng phong lập tức đứng dậy thành hình rồi Tốt. có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp thao tác diệp lăng phong cầm lấy kiếm u ô n nhẹ nhàng gõ vài cái kiếm phôi theo khôn u đúc bên trong trực tiếp liền thoát rơi xuống cầm lấy kiếm phôi diệp lăng phong ánh mắt lộ ra một mảnh vui mừng kim vượng kiếm cùng xích thiết kiếm hoàn toàn khác biệt thân kiếm của nó vô cùng phong dài mà lại so tầm thường thiết kiếm muốn hẹp hơn nhiều hứa trình nhìn đến thành hình kiếm phôi trong mắt cũng t ỏ ra một vệ h ả o quang thời khác này kiếm phôi chặt ch không có một tia vết nước tự nhiên mà thành giống như một thể chỉ là tại mặt ngoài còn có chút gập đền có chút gờ giáp bất quá cái này cũng bình thường nó vẫn chỉ là một cái kiếm p h ô i cho nên tiếp xuống một bước cực kỳ trọng yếu một bước này tên là thương mại cần sử dụng cái r u a đem kiếm thân tiến hành bước đầu đánh bóng một bước này diệp lăng phong lại tốn hai ngày thời gian mới toàn bộ hoàn thành bất quá đến tận đây chuôi kiếm này đã hoàn thành bậy xong rồi sau đó phải làm thì là mỗi một chuôi kiếm đều phải trải qua một bước tôi vào nước lạnh diệp lăng phong nhường hứa trình đánh tới một thùng nước giếng đem đổ vào trong vỏ đá tuyển dụng nước giếng cũng là có nguyên nhân của nó chỗ nước giếng lành lạnh, lạnh thầu xương tinh khiết khổng tí vết dùng loại nước này tôi vào nước lạnh mài về sau thân kiếm như băng phong mang h i ệ n lộ h ứ a trình đứng ở một bên tỉ mỉ quan sát lấy diệp lăng phong thao tác mỗi một bước diệp lăng phong đem thiêu đến hỏa hồng kiếm phôi bỗng nhiên một chút sen vào tràn đầy nước giếng trong vỏ đá C. Một đạo bạch cầm Một kiếm, kiếm một thoát thân đạo đạo lạnh Phong leo, khí hiện hàn ra. ra Diệp Lăng phong cầm lấy kiếm, kiếm qu sau đó thân kiếm khôi phục như thường không có một tia k h ố n l ư ợ n g diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ cái này đúc kiếm quá trình bên trong mỗi cái chú kiếm sư đều sẽ dung nhập tâm đắc của mình trải nghiệm kỹ nghệ khác biệt lý giải khác biệt cho nên mỗi một trôi kiếm đều mỗi người mỗi vẻ mà trôi này kim vợ ư n g kiếm cùng xích thiết kiếm điểm khác biệt lớn nhất cũng là nó dẻo dai cực dai thân kiếm nhẹ nhàng linh hoạt xích thiết kiếm sử dụng đoán dương xích thiết tuy nhiên t i n h chất c ứ n g rắn không thể phá vỡ nhưng cùng lúc thân kiếm cũng vô cùng trọng mà sử dụng kim vợ huyền t i ế t chế tạo kim vợ kiếm thì cùng xích thiết kiếm hoàn toàn ngược lại cái t i ê nhẹ nh mà hình ý kiếm quyết vốn là chú trọng thân pháp tốc độ bởi vậy phối hợp thêm trôi này kim phượng kiếm đó là ông trời tác hợp cho mà tại kim phượng kiếm chú tạo tốt trong nháy mắt quen thuộc hệ thống máy móc cầm tại trong đầu hắn văng lên Trưng tạo thưởng. thành. thu rất tăng tấn tiến trước mắt phượng được ngươi sư khen Đinh. hoàn Lần này nộ nhiều. Đinh. Lần này đúc kiếm gia tăng chú Đúc đúc đúc cảm sắc, hoạch đúc chú cấp chú kim kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm đối làm lấy độ sâu Chính mình lần này đúc kiếm vậy mà tăng trưởng 30 lúc ầ n này đ kiếm mà vậy trước ă n g t hắn tuy nhiên đã dự cảm đến lần này đúc kiếm tiến độ sẽ gia tăng không ít nhưng một lần tăng trưởng ba m ư i quả thật có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn phải biết đây chính là chính mình tấn thăng nhị phẩm chú kiếm sư đến nay lần đầu tiến giai nhiều như vậy à khoảng cách chú kiếm sư thi đấu còn có chừng hai tháng thời gian hiện tại chính mình chú tạo một thanh kim phượng kiếm liền tăng trưởng ba mươi phần trăm tiến độ cái kia đằng sau lại nhiều chú tạo mấy cái trôi tuy nói khả năng không có lần thứ nhất lấy được cảm lộ nhiều nhưng cũng đầy đủ chính mình chậm rãi tăng trưởng chờ đến chú kiếm sư thi đấu ngày ấy chính mình chí ít đã đến tam phẩm chú kiếm sư thiên sơn thành hơn tám mươi nhà chú kiếm phô hơn ba trăm tên chú kiếm sư trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhất phẩm chú kiếm sư đạt tới nhị phẩm chú kiếm sư bất quá giải rác mấy người mà tam phẩm chú kiếm sư phóng nhãn toàn bộ thiên sơn thành cũng bất quá năm người số lượng nhớ tới lúc trước thành tuần nói chú kiếm sư thi đấu sau đem tất cả nhị phẩm phía dưới chú kiếm sư quét sạch ra ngoài diệp lăng phong trên mặt lộ ra một tia lãnh ý r ứ t bỏ chú kiếm sư phẩm dai diệp lăng phong trong lòng hơi động hệ thống giao diện thuộc tính hiện lên trong đầu chú kiếm sư phẩm dai nhị phẩm ba mươi tám ký chủ cảnh giới kiếm giả bốn trọng hai trăm sáu mươi năm bốn trăm l ĩ n h h ộ i điểm chín mươi bảy trước mắt c h ó i chặt chấp kiếm nhân hai võ kỹ hình ý kiếm quyết huyền giai hạ phẩm bách luyện chú kiếm quyết hoàng giai thực phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể ba mươi bốn k i n h linh kiếm thể hai lần trước đi mua kim phượng huyễn thi tu vi của mình vẫn chỉ là kiếm giả bà trọng cảnh giới hắn bỏ ra thời gian mười ngày chú tạo kim v c kiếm này mười ngày không chỉ có thu hoạch ba mươi phần trăm chú kiếm sư tiến độ còn thu hoạch đến từ hứa trình ba trăm tu vi điểm tiêu m i ể u tám mươi tu vi điểm vẹn vẹn mười ngày chính mình lại vượt qua một cái cảnh giới nhỏ tuy nói cảnh giới này tăng lên tốc độ đã siêu v i ệ t tầm thường kiếm tu mấy lần nhưng diệp lăng phong giờ phút này vẫn chưa đủ chính mình không chỉ có muốn đ ể cao chú kiếm sư phần dai còn nhanh chóng hơn tăng cao tu vi cảnh giới thay vì cái này kiếm tu thế giới cái thứ nhất song tu người đương nhiên cái này song tu không phải chỉ cái kia song tu mà chính là nói chú kiếm sư cùng kiếm tu cái thế giới này có hay không thiên tài đương nhiên là có một chút thiên phú dị bằng người sớm tu luyện sớm kiếm pháp hai mươi mấy năm liền đạt đến người khác bốn mươi năm mươi tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới không phải không có khả năng mà một số tuổi quá trẻ phẩm cấp cao chú kiếm sư cũng có tuy nói không nhiều chính là nhưng cùng lúc là phẩm cấp cao chú kiếm sư cùng kiếm đạo cảnh giới cao người gần như không tồn tại đúc kiếm một đạo cùng kiếm tu một đạo vô luận cái nào đều cần nỗ lực đại lượng thời gian cùng tinh lực một người không thể nào một ngày hai mươi bốn giờ đồng thời nghiên cứu hai chuyện này nhưng mình có thể mỗi ngày vùi đầu đúc kiếm không cần phải vậy chính mình đúc kiếm chỉ cần có cảng m ộ liền có thể một mực tiến dai tốc độ xa tại tầm thường chú kiếm sư phía trên luyện kiếm nam là được thậm chí lên vệ sinh công phu tu vi của mình cảnh giới đều tại tăng nghĩ tới đây chính mình cũng nên truyền thụ cho hai viên giao hệ cao thâm hơn kiếm pháp có huyền giai kiếm pháp cho bọn hắn luyện hắn tu vi tăng nhanh chính mình lấy được cũng nhiều hơn nay mười ngày theo hứa trình cùng tiêu m i ể u trên thân thu được bốn mươi lĩnh hội điểm hiện tại chính mình lĩnh hội điểm lại muốn đẩy một trăm ý niệm tới đây diệp lăng phong hướng hệ thống kêu đem huyền giai hạ phẩm kiếm quyết tăng lên đạo trúng phẩm cần bao nhiêu lĩnh hội điểm máy móc âm vang lên đinh h u y ề n giai hạ phẩm tăng lên đến trung phẩm cần ba trăm l ĩ n h hội điểm nhiều như vậy diệp lăng phong trong lòng thầm mắng một tiếng bất quá lập tức hắn cũng bình thường trở lại phẩm giai càng cao kiếm pháp cần lĩnh hội điểm đương nhiên muốn càng nhiều rốt cuộc không phải rau cả trắng mà bách luyện chú kiếm quyết nội dung trèo chống hắn đến tam phẩm chú kiếm sư hoàn toàn không có vấn đề lúc này còn không vội mà đưa nó tiến giai rốt cuộc đúc kiếm cũng cần thời gian diệp lăng phong quyết định đem cái này lĩnh hội điểm lại tích lũy một tích lũy rốt cuộc đó là cái kiếm tu thế giới kiếm tu mới là chủ lưu bởi vậy một môn tốt kiếm quyết cũng càng thêm trân quý cho nên cầm lấy chú tạo tốt kim vợ ư n g kiếm diệp lăng phong trong lòng như có điều suy nghĩ kim vợ ư n g kiếm bỏ ra lớn như vậy tinh lực chú tạo nhất định phải bán cái giá tốt cao thấp đến thu hoạch một đợt sau đó lại đi mua càng nhiều phẩm cấp cao huyền thiết đại lượng xuất hàng chính nghĩ tới đây tiêu miểu theo trong tông môn luyện qua kiếm trở về vừa đi vào chú kiếm vô ánh mắt của hắn lập tức bị diệp lăng phong trong tay kim vợ ư n g kiếm hấp dẫn sư phụ đây chính là dùng chúng ta lúc đó mua kim vợ ư n g huyền thiết chế tạo kiếm diệp lăng phong khẽ gật đầu một cái tiêu miểu lập tức đi lên phía trước chăm chú nhìn kim vợ kiếm Hiện nhiên chuôi kiếm này b ấ tiêu luận là mị, quan độ vẫn là quan vẫn thon à mị độ d thân thấy hắn h ngạc n kiếm i cảm đều bị n Nhìn lấy t i ê miểu phản ứng, Diệp、Lang、Phong ứng, Lang trong lòng hơi động, nói. trong hơi Tiêu miểu, trong khoảng thời gian này đến chú kiếm phô mua kiếm k h á c h nhân đều là ngươi tại trong tông môn giới thiệu qua t ớ i à. tiêu miểu gãi một vào đầu xấu hổ cười cười nói sư phụ ta chỉ là tại trong tông môn thuận miệng nói một chút mà thôi chủ yếu là bọn họ một mực truy vấn ta vì cái gì ở chỗ này làm việc lặt là vặt ta liền nói ở chỗ này đ ú c kiếm đối với kiếm bản thân có càng nhiều càng độ cho nên tiến bộ mới nhanh bọn họ tới nơi này mua kiếm nói cho cùng rất lớn một bộ phận hay là bởi vì ngài hiện tại là nhị phẩm chú kiếm sư bởi vậy bọn họ mới nguyện ý tới nói đến đây tiêu miểu đem trong tay xích thiết kiếm cầm lấy ta dùng cái này nhị phẩm xích thiết kiếm về sau hiện tại cao hơn ta một cảnh giới người đều không phải là đối thủ của ta sư phụ vẫn là ngài chế tạo kiếm tốt tiêu miểu trong mắt đều là thần sắc cảm kích n g h e xong tiêu miểu mà nói diệp lăng phong trong lòng dần dần có c h ủ ý diệp lăng phong t h ả n n h i ê nói n tiêu miểu hiện tại các ngươi tông môn kiếm giả đại viên mãn cảnh giới người ngươi cảm thấy ngươi thắng được qua bọn họ sao tiêu miểu hơi đỏ mặt trả lời sư phụ thật không dám gi mấy ngày trước đây mới cùng ta tông môn bên trong sư h u y n h đối diện chiêu hắn cũng là kiếm giả đại viên mãn cảnh giới hiện nay ta còn không phải đối thủ của hắn bất quá cũng không kém là bao nhiêu diệp lăng phong sờ lên cái c ầ m nói ngày mai ngươi lại tìm hắn t ỷ thí bất quá cần cầm trôi kiếm này nói xong diệp lăng phong cầm lấy kim phượng kiếm ném đi tiêu m i ệ u lập tức tiếp được trên mặt hắn lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc diệp lăng phong đem tiêu m i ệ u g ọ i đến bên người nhẹ nhàng nói mấy câu như thế như vậy như, vậy như thế tiêu miệng trước kia nghi ngờ biểu lộ cũng là biến rồi lại biến mà đến cuối cùng càng là miệng mở lớn trong mắt gọi phát ra không hiệu tinh quang cuối cùng t i chương hai mươi nhất kiếm thành danh thanh thành kiếm tông bên trong một chỗ các đệ tử luyện kiếm sân bãi giờ phút này chung quanh tụ tập rất nhiều tu luyện kiếm pháp đệ tử mà tu vi của bọn hắn phần lớn cùng tiêu miệng tương tự đều là chút kiếm giả ngũ trọng trở lên kiếm thị phía dưới cảnh giới người giờ phút này bọn họ đang đem nơi này vây nước chạy không lọn mà bọn họ chỗ lấy đều tụ tập ở chỗ này là bởi vì tại đám người chính giữa có hai cái người ngay tại tỷ thí kiếm chiêu một tên thân hình gầy gò cái cầm chỗ một mảnh dâu quai nón hơn ba mươi tuổi nam tử hắn một bên sử kiếm vừa nói t i ể u sư đệ mấy ngày không thấy tu vi lại có tiến bộ qua một thời gian ngắn nữa ngươi liền đổi u kịp t a đối diện với hắn chính là tay cầm xích thiết kiếm tiêu m i ể u hắn cũng không đáp lời chỉ là không ngừng ra chiêu chỉ là mấy chiêu sau đó hay là bởi vì cảnh giới t r ê n lệnh nguyên nhân thất bại vào nam tử đối diện mặc dù thua nhưng tiêu miệu trong lòng cũng không bề n g i ngược lại có chút cao hứng sư phụ an bài sự tình hắn đã hoàn thành một nửa mà người quan chiến trong đám chính nghị luận ầm ý tiêu sư huynh tuy nhiên cảnh giới tốc độ tăng lên kinh người đáng tiếc muốn vượt qua lượng trọng cảnh giới đánh bại trương sư huynh vẫn là kém một chút hòa hầu đúng vậy à có điều hắn có thể vượt qua lượng trọng cảnh giới khiêu chiến trương sư huynh cái này đã rất lợi hại t h ế t bại đi chỉ có thể nói theo tỉ thí kết thúc đám người vây xem cũng đang từ từ tán đi nhưng vào lúc này lại nghe được tiêu miểu hét lớn một tiếng trương sư huynh ta còn muốn khiêu chiến ngươi một lần đi dần dần tán đi chúng đệ tử lập tức quay đầu lại đến nhìn lấy tiêu miểu trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút mà cái kia hơn ba mươi năm nam tử cười cười nói bao nhiêu lần đều như thế ngươi kiếm pháp tuy nhiên sắp bén nhưng cảnh giới cùng ta t r ê n lệch quá nhiều muốn thắng qua ta ngươi còn phải tiếp qua m ấ y tháng tuy nhiên ngươi đã trương sư minh nói được một nửa ngừng bởi vì hắn trông thấy tiêu m i ệ u lấy tới một cái miếng vải đen bao khỏa dài mảnh hình dáng vật thể nhanh tán đi đám người cũng một lần nữa tụ lại có chút hăng hái nhìn lấy tiêu m i ệ u trong lòng đều cảm thấy hiếu kỳ cái kia miếng vải đen bao phụ xuống đồ vật là cái gì tại ánh mắt của mọi người bên trong tiêu miệu từng tầng từng tầng để lộ miếng vải, đen. miếng vải đen dưới là một cái làm bằng gỗ h ậ kiếm tiêu miệu vô vô Lớn tiếng nói, Trương Vinh, ta muốn ta Sư đội ổ i m t thanh k ế m so với ngươi Đổi thử. kiếm vậy xem trong lòng mọi người không không cảm thấy hiếu kỳ chẳng lẽ đ ổ i thanh kiếm có thể thắng trương sư h i n h đó là cái gì kiếm tại mọi người trong trời mong tiêu m i ệ u chậm rãi để lộ hộp kiếm một vệ kim quang theo trong hộp xuất hiện đồng thời thân kiếm lạnh lẽo hàn quang chiếu dọi trong lòng mọi người xếp chặt chuôi kiếm làm bằng đồng phong t h ủ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng rạc rỡ mà thân kiếm cái kia nước chảy hình dáng hoa văn lại cho kiếm bản thân tăng thêm một tia hạt khí trương sư h u n h mời ngươi cùng ta lại phân cao thấp tiêu miểu cầm lấy kim vật kiếm gàn từng、chữ. vây xem trước mắt mọi người đều là sáng lên thật là tinh xảo kiếm thân kiếm h ò n dài giống như nữ tử eo nhỏ nhắn nước chảy hoa văn lại như sóng biết dập dờn mà miệng lưỡi càng là hàn khí bắn ra b ố n phía như thế khéo léo tuyệt vời liếc một chút nhìn qua liền biết trôi kiếm này có chút bất phàm trương sư minh trong lòng căng thẳng ánh mắt cũng lăng lệ trôi kiếm này quả thực có chút không tầm thường bất quá trong lòng hắn cũng lên nóng lòng muốn thử dục vọng chẳng lẽ lại ngươi tiêu miệu đội thanh kiếm có thể thắng ta nếu là như vậy cái kia thiên hạ ở giữa chỉ cần mua thanh hảo kiếm há không phải người nào đều là ki hai người lần nữa t ỉ thí nhưng tiếp đó lại làm cho hắn quá sợ hãi tiêu miểu kiếm chiêu biến rồi lại biến mà lại tay cầm kim phượng kiếm bằng vào thân kiếm dẻo dai xuất kỳ bất ý ố n lượng dẫn đến kiếm chiêu càng phát ra quỷ biến v â y xem chúng đệ tử cũng là lúc nào cũng hét lên kinh ngạc kiếm này vì sao thân kiếm có thể đột nhiên ốn lượn đến nước này các ngươi nhìn kiếm này cầm tại tiêu miểu trong tay giống như không có trọng lượng đồng dạng nhẹ nhàng quá khéo leo kiếm tiêu miểu sư minh đội thanh kiếm về sau các ngươi không có phát ra sao chiêu kiếm của hắn uy thế tựa hồ cũng lớn thêm không b t Theo tiêu một i ệ u cùng chương sư đạo thân í kiếm vạch phá y phục thanh em chuyển đến trương sư huynh quần áo bị tiêu miệng một kiếm vạch phá hãn vậy mà bị thua mọi người không khỏi t h ấ n kinh tiêu miểu lúc trước tỷ thí còn không phải trương sư huynh đối thủ mà hắn đổi thanh kiếm sau liền chiến thắng trương sư huynh trương sư huynh thế nhưng là cao hơn hắn hai cái cảnh giới a cuộc tỷ thí này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đồng dạng kiếm chiêu đ ổ i thanh kiếm thi triển uy lực s á c thực hiếu thắng rất nhiều trương sư huynh cũng không dám tin nhìn lấy tiêu miểu ánh mắt một mực theo dõi hắn trong tay trôi này phong thủ nước chạy văn trường kiếm m ô i hắn khẽ r u nói tiêu sư đệ ngươi thanh này là cái gì kiếm một bên vây xem các đệ tử cũng đều mở miệng hỏi tham tiêu miểu khẽ cười một tiếng gàn từng chữ kiếm này tên là kim vượng chính là dùng nhị phẩ thân kiếm dẻo dai mười phần mà lại nhẹ nhàng linh hoạt sắp bén là cùng hình ý kiếm quyết lớn nhất xứng đôi kiếm nghe được tiêu m i ệ u mà nói trong đám người có người hô tiêu sư huynh ngươi kiếm này từ chỗ nào mà đến tiêu sư huynh ngươi nói chuyện a chúng ta đều là luyện hình ý kiếm quyết đều là tông môn đệ tử có vinh cùng vinh a nghe được mọi người la hét tầm ý âm thanh tiêu m i ệ u trong lòng vui vẻ sư phụ quả thật như như lời ngươi nói a tiêu m i ệ u đi vào đám người thấm dọn một cái cùng chúng đệ tử nói về trôi kiếm này lai lịch mà đứng tại phía sau hắn trương sư huynh chấm tư một lát sau cũng chạy chậm đến tiến lên xông vào trong đám người cẩn thận nghe tiêu m i ệ u mà nói đi mà từ giờ k h ắ c này thanh thành kiếm tông bên trong cũng lưu truyền ra một cái tin đồn kiếm giả bắt trọng cảnh giới tiêu m i ệ u lực bại kiếm giả đại viên mãn cảnh giới trương sư m i n h mà hắn chỗ lấy thu được thắng lợi là tại hắn đổi thanh kiếm về sau mà cuộc tỉ thí này giờ phút này bị cách đó không xa một đám người thu hết vào mắt một chỗ thật cao trên k h á n đ à i đứng đây mấy tên thân mang trường bảo màu tím nhạt láo giả bọn họ đều là thanh thành kiếm tông bên trong các trường lão mà đứng tại các trường lão bên cạnh còn có mấy cái thân hình cao lớn thân mang áo ngắn người người cầm đầu thân cao hai m trở lên d bắp thịt của cuộn làn da ngâm đen có ở sau lưng một thanh rộng thùng thình trọng kiếm thân kiếm nó rộng vô cùng từ xa nhìn lại liền rất có uy thế mà tại chân hắn một bên lại đứng đấy một cái thân mặc màu đỏ hào ngắn gương mặt đỏ bừng tiểu nữ hải tiểu nữ hải cao hơn một mét một thân màu vàng nhạt làng ra trong tay cầm một cái đùi gà chính ăn x a y x ư ơ n g ngon lành nàng giữa cổ treo một cái răng nanh dây chuyền mà viên kia răng nanh lên còn còn có l â y vết máu loang lộ hai mươi chương hai mươi mốt m a tộc cái này người đeo trọng kiếm hai mắt s ắ bén một thân uy áp nam tử cũng là m a tộc người tháp võ man tộc người trời sinh thể chất viễn siêu người bình thường một thân man thể hùng hãn hơn người bọn họ sinh hoạt tại phương nam man hoang t r i địa cả ngày cùng các loại hùng thú liên hệ man tộc thân thể chất đ ặ c thù bởi vậy bọn họ tại kiếm đạo nhất đ ồ dựa vào càng nhiều l á thể chất bọn họ dựa vào ăn đại lượng đồ ăn bổ sung thân thể khí lực sau đó tại thể lực tiêu hao quá trình bên trong thối luyện khí huyết chi lực mà cái này khí huyết chi lực có thể cho bọn họ buộc phát ra một cố man lực nguyên nhân chính là như thế rất tộc nhân đều ưa thích sử dụng trọng kiếm trọng kiếm có thể tốt hơn phát huy ra ưu thế của bọn hắn mà lần này t h á c b ạ t võ chỗ lấy đến thanh thành kiếm tông là bởi vì hắn chỉ huy m a n tộc bộ lạc gặp phải nguy cơ theo bận tâm nữ nhi an nguy cho nên t h á c b ạ t võ cố ý đem đưa đến thiên sơn thành thứ nhất tránh đi nguy hiểm thứ hai cũng là thuận tiện vì nữ nhi tìm một cái sư phụ vậy phần tại sao không tại bản tộc bên trong cho nữ nhi tìm sư phụ là bởi vì t h á c b ạ t võ dần dần ý thức được vẹn vẹn dựa vào ma lực không dựa vào tốt hơn kiếm pháp là không thể thực hiện được màn tộc, tộc tuy nhiên thể chất tốt nhưng bởi vì luyện đều là tầm thường kiếm pháp dẫn đến bọn họ một mực xuất hiện không được cao cấp hơn kiếm tu lần này tới thiên sơn thành t h á c b ạ t võ mục đích đúng là cho nữ nhi bại sư tìm kiếm một môn cao thâm kiếm pháp đền bù man tộc tại kiếm pháp phía trên c h ố n g chỗ nữ nhi của nàng cũng là cái tia ăn bùi gà tiểu nữ hải tên là t h á c b ạ t khả khả t h á c b ạ t khả Khả tuy nhiên tuổi còn quá nhỏ nhưng thiên tư hơn người nắm giữ một thân thần lực hiện nay đã là kiếm thị đại viên mãn thu vi không chỉ có như thế t h á c b ạ t khả khả còn thân phụ man bá kiếm thể bởi vậy người bình thường cũng không làm được sư phó của nàng tháp bạc võ cùng thanh thành kiếm tông các trưởng lão đều là quen biết đã lâu bởi vậy lần này cố ý tới xem một chút có hay không nhân tuyển thích hợp có thể làm thác bạt khả khả sư phụ. chỉ là ở chỗ này mấy ngày lại làm cho hắn có chút không vừa ý bởi vì t h à n h thành kiếm tông các trưởng lao truyền thụ kiếm pháp đều là cậu thả bình thường cũng không cái gì chỗ xuất sắc vốn là hắn hôm nay liền muốn mang theo nữ nhi rời đi nơi đây đi địa phương khác nhìn xem có hay không người thích hợp có thể làm nữ nhi sứ phụ nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy cuộc tỷ thí này mà cuộc tỷ thí này cũng khơi gợi lên hứng thú của hắn tháp b ạ t võ quay đầu nhìn về phía bên người một tên trưởng lao nói đại trưởng lão kẻ này có thể lấy kiếm giả bắt trọng cảnh giới thắng qua kiếm giả cảnh giới viên man đối thủ dựa vào xem ra không chỉ là hắn trôi này kim phượng kiếm a nghe được thác bạc võ mà nói đại trưởng lao vớt vớt tròm dâu cười nói không tệ các đệ tử không biết cái trong nguyên nhân thác bạc huynh nhìn đến ngược lại là rõ ràng kẻ này tên là tiêu miểu trước đó không lâu mới đột phá đến bắt trọng cảnh giới hôm nay có thể lấy yếu thắng mạnh trừ hắn trôi này kim phượng kiếm bên ngoài còn dựa vào đối với kiếm pháp đặc biệt lĩnh hội kẻ này không tầm tường h a bên cạnh nhị trưởng lão cũng cười nói đúng hắn tay cầm kim phượng kiếm đúng là một thanh hào kiếm nhưng muốn tháng qua cao chính mình hai cái cảnh giới đối thủ chỉ có kiếm tốt cũng không đầy đủ nhắc tới cũng kỳ cái này tiêu miểu lúc trước vẫn là lẳng lặng vô danh hai tháng này xác thực liên tiếp triển lộ phong thái nghe được nhị trưởng lão mà nói đại trưởng lão cười ha ha một tiếng nói có ít người cũng là có tài nhưng thành đạt mượn cái này tiêu miệng có thể có hiện thực lực hôm nay cũng rất bình thường nghe được đối thoại của bọn họ tháp bạt võ trong lòng như có điều suy nghĩ tháng cuộc tỷ thí này tiêu miệng trong lòng hưng phấn dị thường chính mình tính toán là viên mãn hoàn thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn dẫn theo kim p h ư ợ n g kiếm đang muốn theo trong tông môn ra ngoài cho sư phụ báo tin vui có thể vừa đi đến cửa miệng lại bị người ngất lại cả người cao hai mét cơ bắp phồng lên nam tử đang đứng tại cửa ra vào mà tại bên cạnh hắn còn có một cái đáng yêu tiểu nữ hải tiêu miểu n h ư mày mình tại trong tông môn giống như cũng chưa từng gặp qua bọn họ a chính không rõ ràng cho lắm lúc cái kia người đeo trọng kiếm nam tử nói tiểu huynh đệ thực lực không tệ vượt qua lượng trọng cảnh giới đánh bại đối thủ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a cô bé kia đi lên phía trước cười tùm tìm nói đại ca ca ngươi thật lợi hại ta một quyền khẳng định đánh không chết ngươi có lẽ đến hai quyền đâu tiểu nữ hải trong tay cầm một cái đùi gà trên mặt một mảnh nụ cười thấy thế nào đều là một cái hôi sữa chưa càn tiểu hải tử có thể nàng lời nói ra lại làm cho tiêu miểu cảm thấy cổ quái nói đùa cái gì ta kiếm giả bắt trọng cảnh giới chỉ bù đắp được ngươi hai quyền còn có lẽ cái này mẹ nó nói là tiếng người ta làm sao nghe không gian nửa điểm khích lệ ý tứ hắn ngồi xổm người xuống cười cười nói tiểu m ộ i m ộ i cũng không thể nói lung tung nha ngươi tuổi tắc còn nhỏ không hiểu chúng ta đại nhân thực lực thế nhưng là vừa mới dứt lời hắn phát hiện một tia không tầm thường cái này tiểu nữ hải cái cổ dây truyền lên vì sao răng nanh còn có vết máu a nhìn đến tiêu miểu ánh mắt n g h i hoặc tiểu nữ hải một thanh nuốt vào đ u i gà sau đó xoa xoa trong lòng bàn tay g ơ lên trên cổ răng nanh nói đây là bạn tốt của ta đưa cho ta vật kỷ niệm rút ra được Bằng h ữ u Vật kỷ ngươi i ệ m Rút ra miểu không phải sau lưng ca ca. tại lớn, cùng h t t i ể ta nói n được i phải bạn không sao ai sẽ rút bằng hữu răng làm vật kỷ niệm a mà lại ngươi vẫn là nhổ răng gọn đang lúc tiêu miểu rung động trong lòng lúc đứng tại nữ hải sau lưng nam tử nói chuyện tiểu huynh đệ ta gọi thác b ạ t võ đây là nữ nhi của ta thác b ạ t khả khả nàng đồng ngôn vô kỵ ngươi không cần coi là thật ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một việc tiêu miểu đứng dậy nghi ngờ hỏi chuyện gì thác b ạ t võ nói kiếm pháp của ngươi không phải nơi này các trưởng l ã o dạy à? bọn họ hình ý kiếm pháp ta đều hiểu rất rõ kém xa ngươi thi triển mà ra như vậy tinh diệu sau lưng ngươi nhất định có khác cao nhân chỉ điểm ta muốn hỏi thăm người này là ai ngay xong thác bạc võ mà nói tiêu miểu trầm tư một chút nói xin lỗi tuy nhiên xác thực có cao nhân chỉ điểm tại ta nhưng vị cao nhân này không thích lưu danh ta càng là không có tư cách tiết lộ hắn nửa điểm tin tức hắn có thể chỉ điểm ta một hai đã là ta tiêu mộ vinh hạnh lớn lao nghe thấy lời ấy tháp bạt võ khẽ gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì nhưng trong lòng của hắn thầm nghĩ cái này thanh thành kiếm tông các trưởng lao hắn biết rõ hơn biết không có người nào sẽ dạy thụ ra tiêu miểu loại này tinh diệu kiếm pháp cái này tiêu miểu sau l ư n g cao nhân nhất định là tông môn chi người bên ngoài nghĩ tới đây tháp bạt võ trong lòng hơi động xem ra cần phải quan sát quan sát cái này tiêu miểu hiện tại hắn chỗ man tộc bộ lạc gặp phải nguy cấp đem nữ nhi mang về thật sự là không quá an toàn đến mau chóng cho nàng tìm một cái sư phụ phó thác tại thiên sơn thành nơi này mới là một bên tiêu m i ệ u lời nói xong hướng về hướng thác b ạ t võ vừa chắc tay sau đó đối với thác b ạ t khả khả cười cười quay người rời đi nhìn lấy tiêu m i ệ u dần dần đi xa bóng lưng thác b ạ t khả khả ngẩng đầu thác b ạ t võ nói a ba nơi này xem ra rất thú vị nha ta suy nghĩ nhiều giao điểm bằng hữu chúng ta m u ộ n một chút lại đi thôi thác bạc võ sợ lên đầu của nàng nhẹ nhàng cười nói kết giao bằng hữu có thể nhưng là không cho phép tùy tiện rút người răng làm k không phải mạnh thú không thể làm mẫu tha á bạc k h ả k h ả ngóc đầu lên một đôi mắt c o n thành hình trăng l ư ỡ i liềm a ba k h ả k h ả là bé ngon á làm sao lại rút người r a n g đây tha á bạc v õ đứng dậy lau mật cái cầm nói Tốt, nghe nói cái này thiên sơn thành lập tức liền muốn tiến hành c h ú kiếm sư t h ị t h í đến lúc đó chúng ta cũng đi xem một chút nói không chừng còn có thể nhìn thấy một số phẩm cấp cao c h ú kiếm sư tha á bạc k h ả k h ả hai mắt tỏa sáng cười hi hi nói tốt a ba ta muốn tìm một cái chu kiếm sư cho ta chu tạo một thành so người l ư n g kiếm còn một lớn còn muốn g i n g kiếm tha bạc vó gãi gãi đầu cái này kiếm chẳng phải là so thân thể ngươi còn muốn lớn nhà hai mươi mốt chương hai mươi hai nói khắc tiếp thị đạt được thành công lớn diệp lăng phong chu kiếm phô bên trong tình huống như thế nào tình huống như thế nào hôm nay người làm sao nhiều như vậy hứa trình một bên nói một bên chiêu đãi khắc nhân nhưng cửa giờ phút này đã chắn đến nước chạy không lọt một đám thân mang thanh thành kiếm tông quần áo nam nam nữ nữ đều nhét chung một chỗ trong miệng kêu là không ngừng l ã o bản ta muốn một thanh kim phước kiếm ta cũng muốn ta muốn hai thanh ngươi muốn hai thanh làm gì kể từ hôm nay ta muốn luyện song kiếm lưu song kiếm nơi tay có thể vượt ngang bốn cái cảnh giới đánh bại đối thủ n g ư ơ i không biết sao n g ư ơ i là thật cơ t r í hứa trình nhìn trước mắt ồn ào đ n g người một mùa hôi chán hắn chạy đến diệp lăng phong bên cạnh nói sư phụ n g ư ơ i chế tạo kim phượng kiếm nổi danh những người này tất cả đều là đến mua kim phượng kiếm diệp lăng phong giờ phút này nằm trên ghế ngay tại thưởng thức t r à nghe được hứa trình mà nói hắn chỉ là k h ẽ gật đầu xem ra bàn giao cho tiêu miệu làm sự tình hắn hoàn thành không có tệ nha mà một bên hứa trình nhìn đến sư phụ như thế hưng hở nhưng trong lòng rất là không hiểu chẳng lẽ lại sư phụ có biết chức năng lực sớm biết kim phượng kiếm sẽ đạt được thành công lớn hắn thấp hạ thân bám vào tại diệp lăng phong bên thay nói sư phụ ngươi chẳng phải chú tạo một thanh kim phượng kiếm n h à hiện tại bọn hắn đều muốn mua chúng ta không đủ à muốn là bỏ lỡ cái này một đợt người vậy thì thật là đáng tiếc nghe được hứa trình mà nói diệp lăng phong thần sắc như thường trong lòng thầm nghĩ hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là đói khát tiếp thị thủ đoạn này bình thường người ta cũng không dạy nhưng ai để ngươi là ta tốt giao hẹ á không đúng hào đồ l ệ đây hắn gọi tới hứa trình gần sát lỗ thai của hắn nhẹ nói vài câu mà nghe xong diệp lăng phong nói lời hứa trình trên mặt chậm rãi biến đỏ đó là hưng phấn lửng hồng sắc trong lòng của hắn đồng dạng nói ra lúc trước tiêu biểu sư phụ còn phải là người a diệp lăng phong phất phất tay hứa trình gật một cái xoay người lại đến chú kiếm phô bên ngoài giờ phút này chú kiếm phô bên ngoài đã đầy áp người cùng đường phố cái khác cửa hàng cũng đều có chút kinh ngạc cái này nho nhỏ chú kiếm phô con cái gì thời điểm danh khí lớn như vậy vậy mà nhường nhiều người như vậy tới nơi này mua kiếm hứa trình đi vào chú kiếm phô bên ngoài đứng tại một cái tảng đá đ ô lên một bên vô tay trưởng một bên la lớn nhìn ta nhìn ta toàn thể ánh mắt hướng ta nhìn lên ta là cái này cửa hàng chú kiếm sư đô lệ liên quan tới kim phượng kiếm mua sắm ta đến cùng các ngươi nói thế nhưng là trong đám người ồn ào chỗ đó nghe được rõ ràng nói cái gì l i ễ u d i ễ u loạn thành một bầy nhìn thấy loại tình huống này h ứ a trình quyết định chắc chắn rút ra xích thiết kiếm một đạo kiếm khí trên không trung s xa qua phát ra một đạo h o n g o n g đồng thời hắn la lớn nôn nao cái gì mà nôn nao các hàng xóm láng giềng còn phải làm việc nha vậy xem mọi người giật mình vừa mới đó là kiếm khí a chú kiếm sư đồ đệ đều đã là kiếm thị cảnh giới cái này nho nhỏ chú kiếm p ô lại đồng thời có dạng này hai vị n o ạ long gió chim non nhân vật chính làm trong lòng bọn họ kinh ngạt lúc hứa trình lời kế tiếp để bọn hắn yên t ĩ n h trở lại mắt thấy tất cả mọi người mở to đôi mắt thấy chính mình hứa trình ho nhẹ một tiếng nói chúng ta chú kiếm phô bên trong kim phượng kiếm đã bị mấy vị kiếm thị cường giả mua đi đây là bọn họ chuyên dụng kiếm mọi người nghe được hứa trình mà nói trong lòng lại kích động lại có chút thất vọng kích động là bởi vì cái này kim phượng kiếm lại bị kiếm thị tu vi cường giả tán thành nói rõ kiếm này xác thực bất phàm thất vọng lời nói vậy liền rất đơn giản lúc này chú kiếm p ô bên trong kim phượng kiếm châu bán không còn bọn họ chẳng khác gì là một chuyến tay không bất quá bọn hắn vừa khé thở dài một cái nhưng lại nghe h tuy nhiên trước mắt chú kiếm phô bên trong không có kiếm nhưng bây giờ tiếp nhận dự định các ngươi chỉ cần giao tiền đặt cọc liền có thể sớm dự bán cho các ngươi một khi chú tạo tốt lập tức thông báo các ngươi tới lấy nghe được lời hắn nói trong lòng mọi người nhất thời lại giấy lên hy vọng trong mắt đều là khao khát c h i sắc hứa trình nhìn lấy ánh mắt của mọi người trong lòng vui vẻ rồi nói tiếp bất quá các ngươi phải biết một thanh kiếm cần tinh điêu tế c h ắ c mới có thể cầm cho các ngươi dùng cho nên lần này chỉ có thể dự định năm thanh các ngươi cũng có thể ra giá nếu ai vội vã dùng cái kia ra người trả giá cao được trước cho ngươi chú tạo kim vượng kiếm ban đầu giá cả hai trăm lượng bạc hiện tại bắt đầu đấu giá những thứ này đến mua kiếm người đều biết kim phượng kiếm là nhị phẩm linh kiếm mà nhị phẩm linh kiếm giá cả vẫn luôn là không ít bọn họ tới nơi này cũng là bởi vì nhà bọn họ cảnh tương đối hậu đãi không thiếu tiền bởi vậy cái giá này đều có thể tiếp nhận đang nghe hứa trình mà nói về sau một số vốn liếng sung túc kiếm tu trực tiếp tăng giá bởi vì sớm một chút cầm tới kim phượng kiếm có thể sớm một ngày nhường thực lực của mình cao hơn cùng giai kiếm tu à. bạn nào có thực lực trọng yếu ta ra hai trăm mười lạng hai trăm mười lăm lượng bản công tử gia lâm toàn diện tránh ra ta ra hai trăm năm mươi lượng theo mọi người tranh nhau đấu giá năm trôi kim phượng kiếm toàn bộ bị dự bán ra ngoài mà những người còn lại chỉ có thể chờ đợi cái này năm trôi kiếm chú tạo sau mới có thể lại đến dự định kiếm các kiếm thu cũng không có lập tức tán đi mà chính là vẫn như cũ kê u la đại sư nhất định muốn mau chóng đúc kiếm a ta còn kém một thanh hảo kiếm xứng đôi tà phong thái rồi đại sư ta loại heo ta dự định kiếm thủ lên làm phiền ngươi cho ta k h ắ t một cái đầu heo ta phải dùng bản mệnh kiếm mọi người theo tiếng nhìn qua một cái thai to mặt lớn người chính nước miếng tung bay kê la đầu heo xác thực phù hợp a hứa trình từng cái ứng phó những người này có điều lúc này bọn họ cũng biết còn c ầ n c h ờ một đoạn thời gian mới có thể cầm tới kiếm sau đó thời gian dần trôi qua đám người cũng bắt đầu chậm rãi t ắ n đi chú kiếm phô bên trong hứa trình dẫn theo một cái túi chữ nặng bạc hào hứng chạy đến diệp lăng phong bên người sư phụ hết t hệ thu một nghìn hai trăm năm mươi lựa bạc phát chúng ta hứa trình sắc mặt thường hồng cao h ứ n g nói diệp lăng phong mở to mắt có chút liếc nhìn ừng cũng tạm được đi trong dự liệu nhìn lấy sư phụ như thế lạnh ạ t tha là gặp qua không ít tràng diện hứa trình cũng không khỏi lữ lưới sư phụ vẫn là sư phụ a một chiêu này quá、cao. thả ra mánh lưới hấp dẫn tầm mắt của người sau đó lại treo đủ miệng của bọn hắn một chiêu này hôm nay xem như học được hứa trình nhìn lấy nằm trên ghế híp mắt diệp lang phòng trong lòng của hắn miên man bất định lên nếu là sư phụ không đúc kiếm cũng không làm kiếm tu mà là đi theo thương mà nói cũng là phú giác một phương doanh nhân a nghĩ tới đây nội tâm của hắn cũng càng thêm kiên định sư phụ như vậy nam tử chính là chỉ nên trên trời có nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe a chính mình ở bên cạnh hắn nhất định phải học tập thật giỏi sư phụ nam khiếu bất quá giờ phút này hứa trình không biết là diệp lăng phong tuy nhiên trên miệng không nói gì nhưng giờ phút này trong lòng giống như phiên giang đảo hải bình thường hắn dùng không phải so với thường nhân ý chí lực mới vơ ở t h ầ n sắc giờ phút này diệp lăng phong trong đầu đang điên cuồng tính toán hai mươi hai chương hai mươi ba mau kiếm lời diệp lăng phong trong đầu đang điên cuồng tính toán một hai trăm năm mươi lượng bạc một thanh kim phượng kiếm cần năm cân kim phượng huyền thiết giá thị trường kim phượng huyền thiết ba mươi lượng bạc một cân chính mình mua sắm giá bất quá tám lượng một cân nói cách khác giá vốn chỉ cần bốn mươi lạ bạc tăng thêm chế tạo thời gian tinh lực cùng với khác một số hao tổn tài liệu cái kia cũng bất quá tại năm mươi lượng bạc trong vòng n a m c h u i cộng lại bất quá hai trăm năm mươi lượng bạc tương đương với nói hiện tại là sạch kiếm lợi một nghìn lạ bạc muốn là một số d i p tâm không tốt chú kiếm sư mạnh mẽ phía dưới thu đến nhiều như vậy khoản tiền lớn trực tiếp cuốn tiền chạy trốn cũng khó nói diệp lăng phong tâm lý rõ ràng cái này một nhóm kim phượng kiếm bán ra về sau tiếp xuống người mua sắm kim phượng kiếm giá cả sẽ chỉ càng cao đây chính là người theo chúng tâm lý liên quan tới điểm này hắn ở kiếp t r ư ớ c có thể đã linh giáo qua nhiều lần chính mình chế tạo kim phượng kiếm phẩm chất tốt tăng thêm truyền miệm tốt đẹp dư luận tiếp đó việc buôn bán của hắn sẽ càng ngày càng tốt vốn cho là mình mục tiêu chỉ là phẩm cấp cao kiếm tu cùng chú kiếm sư nhưng không nghĩ tới chính mình vậy mà trước lúc này dẫn đầu giàu thật sự là tạo hóa t r e o người a bất quá chính mình sơ tâm có thể không thể nào quên tu vi một điểm cũng không thể rơi xuống ý niệm tới đây diệp lăng phong nhìn lấy hứa trình nói cái này kim phượng kiếm đã đúc thành sau đó ta muốn chuyên tâm đúc càng nhiều kim phượng kiếm trước lúc này ta chước dạy ngươi huyền gia i hình ý kiếm quyết nghe được diệp lăng phong mà nói hứa trình trong lòng một vẻ mừng rỡ rốt cục muốn bắt đầu tu luyện huyền gia kiếm quyết mà tại trong gia tộc của hắn chỉ có những địa vị tiêm phi thường cao nhân tài có thể tu luyện huyền gia kiếm quyết bản thân hắn cực có thiên phú nhưng trở ngại xuất thân lại chỉ có thể tu luyện hoàng giai hình ý kiếm quyết nhưng dù là như thế hắn cũng bằng vào thiên phú hơn người tu luyện đến bây giờ kiếm thị ba trọng cảnh giới mà lại từ khi đến diệp lăng phong chú kiếm phô về sau đi qua sư phụ ngẫu nhiên chỉ điểm hắn hiện tại kiếm thị tam trọng cảnh giới cũng đã sắp đột phá rồi sau đó chính mình chỉ cần tu luyện sư phụ truyền thụ cho huyền giai kiếm quyết nhất định có thể nhanh chóng lần nữa đột phá vì thế hắn vô cùng chờ mong mà khi nhìn đến hứa trình trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc về sau diệp lăng phong lại nói tiếp lúc buổi tối ngươi đi một chuyến bí huyền thiết tràng lại nhiều mua sắm một số kim p h ư ợ n g huyền thiết trở về ta muốn nhiều chú tạo một số tiền này ngươi cất kỹ hứa trình trịnh trọng gật một cái bất quá sau đó trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ trần trừ diệp lăng phong nhướng mày nói làm sao vậy vội vã tu luyện huyền giai kiếm pháp nghe được diệp lăng phong mà nói hứa trình vội vàng lắc đầu hắn trầm ngâm một lát sau nói sư phụ ngươi không chỉ có dạy ta đ ú c kiếm còn chỉ đạo ta kiếm pháp hiện tại lại đem nhiều bạc như vậy toàn bộ giao cho ta ta cùng sư phụ quen biết bất quá một tháng sư phụ liền đã như thế tín nhiệm tại ta đệ tử đệ tử thực sự quá nói đến đây thứ trình sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên có thể nhìn ra giờ phút này trong lòng của hắn là t r ă m mối cảm xúc ngược ngang không cần nghĩ nhiều như vậy ngươi đã d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đi vào ta cái này chú kiếm vô từ đó gặp ta vậy nói rõ chúng ta có duyên phận nói đến tín nhiệm nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người n h a tiếp lấy diệp lăng phong lại nói n g ư ơ i thật tốt lượt kiếm đồng thời chậm rãi học tập đúc kiếm là được ngươi thiên tư hơn người không muốn lãng phí thiên phú mà nghe đến đó thứ trình mở môi r u lên thấp giọng nói ra sư phụ ta có kiện sự tình dấu giếm ngươi diệp lăng phong n g n mày hắn đã đoán được sau đó hứa trình muốn nói gì thiên tư của hắn vốn là cao tù vi không thấp nhưng đi vào chính mình kiếm phô lúc lại như thế chán nản ở trong đó nguyên do không nói cũng hiểu hắn tuy nhiên đoán được một số nhưng sau đó hứa trình mà nói vẫn là để hắn cao mày trong nội tâm cũng không khỏi phát ra thổn thức hứa trình chấm ngâm một lát ngẩng đầu lên nhìn lấy diệp lăng phong nói sư phụ kỳ thật ta chính là chúng ta thiên sơn thành lớn nhất chú kiếm thế gia chiêm gia con cháu nghe thấy lời ấy diệp lăng phong nhướng mày nói ngươi là chiêm gia con cháu vậy ngươi vì sao họ hứa hứa trình trên mặt xuất hiện phẫn trí sắc g ọ n căm hận nói ta nguyên bản họ chiêm thế nhưng là tại mẫu thân của ta sau khi chết bọn họ đem ta đuổi ra chiêm gia ta lúc này mới đổi là hứa phụ thân của ta là chiêm gia ra chủ đ ệ đệ chiêm đại cảnh chỉ là về sau hắn bất hạnh bỏ mình mà mẫu thân của ta là hắn lấy một môn ngoại phòng tại sau khi hắn chết mẫu thân của ta cùng ta trong gia tộc không có bất kỳ cái gì địa vị phụ thân chính phòng thê tử cùng con gái của nàng mỗi lần khi nhục cùng mẹ con chúng ta hai người mà tại mẫu thân của ta sau khi chết bọn họ càng là làm trầm trọng thêm đến cuối cùng thậm chí đem ta đuổi ra khỏi nhà ừ những người này đều là xúc sinh bất quá bây giờ ta nghĩ thông suốt Cho dù bọn họ không dù bọn đem trong a đưa đi a ta thụ t ở nơi đó cũng là thụ bọn nhục. khi đó là họ h e chiêm khi gia sau khi ra o à này i ngươi, cái này mới có chô an thân. Nói đến đây, hứa chỉnh hai ta thân. trình mắt an hứa thanh gặp bừng, cũng phụ sư chô đến run có đây, dày âm đỏ lòng ê trên n Lăng Phong đứng dậy, môi một cái, xuề bàn tay ra nhẹ nhẹ tại trên vai của hắn. Trong Diệp dậy, miếm môi cái, tại l tay một của xuề ra vai vỗ thầm nghĩ cái này chiêm gia thật sự là không chuyện ác nào không làm nhân thần cộng phát chi tiếp xuống chú kiếm sư thi đấu nhất định muốn hung hăng đánh mặt của bọn hắn khi nhục khác chú kiếm sư coi như xong lại còn có thể khi nhục đến đồ nhi của ta trên thân đến thật sự là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng nhịn không nổi nữa ý niệm tới đây diệp lăng phong trầm giọng nói thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên bắt đầu từ hôm nay ta đúc kiếm kỹ thuật cùng kiếm pháp nhất định dốc túi dậy d i u ngươi tại tương lai những thứ này ngươi mất đi đồ vật ngươi muốn chính mình tự tay cầm về ngắn ngủi ba câu nói ngay tại lúc này hứa trình trong lòng lại giống như nặng như thái sơn nước mắt theo hắn trong hốc mắt mãnh liệt mà ra cái này đường đường tám thước hào nam nhi một thân khổ sở giờ phút này cũng không còn cách nào ức chế theo dâng lên mà ra nước mắt đều hy sái mà ra nhìn đến đồ đệ nước mắt tràn mi mà ra tuy nhiên diệp lăng phong lúc trước cũng chỉ là coi hắn là làm một khóa giao hẹ nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi có cảm xúc diệp lăng phong cầm lấy một chiếc truy sát sau đó lại chỉ hứa trình bên hông treo trường kiếm trầm giọng nói đúc kiếm một đạo khởi điểm cũng là một chiếc truy sát dựa vào ngàn n ệ m b c h luyện chú tạo vô thượng linh kiếm mà kiếm tu một đạo khởi điểm đều là một thanh thường thường không có gì lạ thiết kiếm mà lên kiếm theo ý người, người theo kiếm ý vô thượng kiếm đạo đều là bắt đầu từ nơi này hứa trình nâng lên hai mắt đấm lệ mặt kinh ngạc nhìn diệp lăng phong diệp lăng phong vươn tay nhẹ nhàng lao đi hắn nước mắt trên mặt, nói khẽ, Cứu liền ở trong đó hứa trình ánh mắt đột nhiên t r ợ t to chỉ một thoáng trong đầu thổi qua vô số suy nghĩ bao nhiêu cái châm trọc khiêu khích bao nhiêu cái xương lạnh nóng bức hắn đều là một người một kiếm không ngừng luyện tập một chút xíu tiến bộ lúc trước sư phụ dạy bảo đủ loại kiếm pháp giờ phút này cũng như phim đèn chiếu đồng dạng trong đầu tự động cơm ú a mà chỉ trong nhánh mắt quen thuộc hệ thống máy móc gầm tại diệp lăng phong trong đầu vang lên、23. Trưng 24, chuyển chỉ trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân hứa trình tu vi tăng lên mỗi ngày trả về tu vi bốn mươi điểm đinh chấp kiếm nhân hứa trình khinh linh kiếm thể đã vị ký chủ mở khóa một m ư ơ diệp lăng phong chấn động trong lòng hứa trình vậy mà tại giờ phút này tu vi đ ộ t phá minh cùng hắn nói mấy câu hắn giờ khắc này vậy mà đốn nộ mộ. một bát suốt gà cho tâm hồn uy lực đã vậy còn quá đại bất quá trợt hắn cũng minh bạch hứa trình trong khoảng thời gian này một mực siêng năng tu luyện kiếm pháp hôm nay chính mình lại chỉ điểm hắn vài câu bởi vậy hắn mới có thể tại thời khắc này đ ư ợ phá mà hắn sau khi đ ư ợ phá hiện tại mỗi ngày trọn vẹn trả về chính mình bốn mươi điểm tu vi không chỉ có như thế k i n h linh kiếm thể cũng mở khóa đến mười hai chỉ bất quá lúc trước tiêu miểu mở khóa lúc vì sao lại mở khóa càng nhiều đâu nghĩ tới đây diệp lăng phong trong đầu không khỏi sinh ra một tia nghi vấn đinh khác biệt đặc thù thể chất mở khóa trình độ cũng không hoàn toàn giống nhau thể chất càng trở nên đặc thù cường đại mở khóa độ khó khăn càng cao hệ thống thanh âm trong đầu vang lên diệp lăng phong lập tức thoải mái bất quá dạng này cũng bình thường người bình thường chỉ là có một loại đặc thù thể chất cũng đã là khó lường chuyện chính mình có thể dựa vào chấp kiếm nhân tu vì tăng lên mở khóa hơn nữa còn có thể đạt được nhiều loại đặc thù thể chất điểm này liền đã khiến người ta vọng trần mạc cập nghĩ tới đây diệp lăng phong muốn từ bản thân còn không có dạy qua hứa trình huyền gia i kiếm pháp a sau đó chính mình truyền thụ cho hắn huyền gia i kiếm pháp về sau vậy hắn cảnh giới chẳng phải là tăng lên càng nhanh mà lại hiện tại hứa trình cũng có sung túc động lực đi tu luyện kiếm pháp cái này một bát xúc gà cho tâm hồn thế nhưng là đem hắn rót p tràn đời a thời khắc này hứa trình đương nhiên cũng cảm nhận được chính mình cảnh giới đột phá hắn đứng dậy bở môi khẽ du nói sư phụ ta tựa hồ đột phá một trọng cảnh giới diệp lăng p o n g gật một cái ừ một tiếng nhìn diệp lăng phong như thế lạnh n h ạ t hứa trình trong lòng giật mình chẳng lẽ ta tu vi cảnh giới đột phá sư phụ cũng sớm dự liệu được nghĩ đến sư phụ vừa mới nói lời đây là cố ý chỉ điểm tại ta nhìn lấy không có chút rung động nào diệp lăng phong hứa trình giờ phút này trong lòng là đầu giảm xuống đất sư phụ sẽ không phải đã đạt tới cái kia hắn suy nghĩ trong lòng cảnh giới a dứt bỏ tạp nghiệm hứa trình nhìn lấy diệp lăng phong nói sư phụ ta muốn hiện tại đi học tập huyền giai kiếm pháp nhìn lấy hứa trình trên mặt khẩn thiết sắc mặt diệp lăng phong biết giờ phút này hắn đúng là hắn lớn nhất nhật tình thời điểm cần biết rèn sắc đến nhân lúc còn nóng l lúc này tu luyện kiếm pháp tự nhiên có thể đạt được so bình thường càng nhiều càng nộ dù sao bây giờ cách nửa đêm trễ hơn ý niệm tới đây diệp lăng phong gật một cái hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra chú kiếm phô hứa trình cũng vội vàng đứng lên đi theo diệp lăng phong đằng sau mà vừa đi ra chú kiếm phô cách đó không xa lại có một người vây tay chạy tới trên mặt người kia treo nụ cười diệp lăng phong nhấc mắt nhìn đi người tới chính là tiêu miểu tiêu miểu đại cất bước chạy đến diệp lăng phong bên người hắn thở hồn hển nói sư phụ trên đường có việc chậm trễ thế nào có người tới mua kiếm sao diệp lăng phong gật một cái lộ ra một cái tá tiêu miểu nhìn đến sư phụ trên mặt lộ ra tán thưởng biểu lộ trong lòng vui vẻ hắn quay đầu nhìn đến dẫn theo kiếm hứa trình không khỏi buồn bực nói sư đ ệ n g ư ơ i con mắt làm sao đỏ như vậy a hứa trình rủi rủi con mắt ngượng ngùng cười nói vừa mới bị gió cắt mềm ắ t đi thôi sư phụ muốn dạy chúng ta huyền giai kiếm pháp nói hắn hướng diệp lăng phong cười cười diệp lăng phong trong lòng nhưng chỉ là khẽ vớt c ằ m chắp tay sau lưng đi đến đất trống tiêu miểu nghe được sư phụ muốn dạy thụ huyền giai kiếm pháp cũng lập tức theo sắt tiến lên chú kiếm p h sau một mảnh trên đất trống diệp lăng phong tay nắm một thanh kiếm lúc trước các ngươi tu tập hoàng gia kiếm pháp vô luận trung phẩm vẫn là t h ư ợ n g phẩm nói cho cùng bất quá là kiếm chiêu biến hóa có chỗ khác biệt thôi nhưng huyền gia hình ý kiếm pháp thì hoàn toàn đã vượt ra kiếm chiêu phạm chủ càng nhiều hơn chính là mang đến thân pháp cùng tốc độ tăng lên diệp lăng phong nói đến đây nhìn thoáng qua chính đứng ở một bên lắng nghe hai tên đệ tử sau đó cầm lấy kiếm gỗ đem huyền gia hình ý kiếm quyết bên trong miêu tả kiếm pháp cho bọn hắn biểu thị lên diệp lăng phong đem kiếm gỗ trong tay thi triển ra thân hình của hắn linh động trí cực kiếm chiêu trong tay hắn biến hóa vô cùng ngoài ra thân hình hắn như điện tại trên đất chống chạy l một phen biểu diễn qua về sau đứng ở một bên hai người cũng không khỏi cảm thấy chân kinh cái này huyền giai kiếm pháp xác thực đối với nó trở xuống kiếm quyết có chất cả i biến nhất là trên thân pháp sư phụ tuy nhiên vẹn vẹn bằng vào kiếm gỗ liền thi triển ra trong đó vi lực nếu là dùng tới một thanh hào kiếm cái kia trong đó diệu dụng càng là không nói cũng hiểu diệp lăng phong thu hồi kiếm gỗ nhìn lấy khiếp sợ hai người nói hướng lợi tránh hại đây là người gốc dễ có thể mà môn này huyền giai hình ý kiếm quyết cũng là như thế lợi dụng thân pháp chuyển biến mau lẹ bộ pháp đồng thời kết hợp biến hóa vô cùng kiếm chiêu có thể dùng cầm kiếm người xuất kỳ bất ý thi triển ra trùng điệp chiêu số đồng thời còn có thể tránh thoát công kích của địch nhân diệp lăng phong dừng một chút rồi nói tiếp các người đem cái này huyền giai kiếm pháp luyện tới lô hỏa thuần thanh vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ t h ắ n g qua địch thủ không phải việc khó nghe được diệp lăng phong mà nói trong lòng hai người vui vẻ luyện tới lô hỏa thuần thanh vậy mà có thể vượt qua mấy tầng cảnh giới nhỏ t h ắ n g qua địch thủ thời khắc này tiêu miệu trong lòng lớn nhất cảm xúc rốt cuộc hắn vẹn vẹn bằng vào hoàng g i a thượng phẩm hình ý kiếm pháp cùng kim p h c kiếm liền đã có thể vượt qua hai trọng cảnh giới nhỏ tháng qua trong tông môn kiếm gi hiện tại lại tu luyện cái này huyền gia i kiếm quyết chẳng phải là đại biểu cho sau này có thể phát huy ra viễn siêu trước mắt cảnh giới thực lực sau đó diệp lăng phong nhường tiêu m i ệ u cùng hứa trình đều cầm lấy kiếm đến mình tại một bên chỉ điểm thời gian dần dần trôi qua một cái phía dưới b u ổ i chưa đi qua hai người một mực tại chuyên cần luyện huyền gia i hình ý kiếm quyết diệp lăng phong đứng ở một bên gần một cái ánh mắt lộ ra ý tán thưởng lại cân mẫn lại tiến tới giao hẹ mới là tốt giao hẹ tiêu miệu từ không cần nhiều lời từ lần trước chỉ điểm hắn về sau hắn trong khoảng thời gian này tu vi tốc độ tăng lên rõ ràng nhanh hơn không ít chỉ là tiêu miệu tự thân là cương phong kiếm thể tuy nói hiện tại hắn còn không có thức tỉnh nhưng cương phong kiếm thể vốn là chú trọng cường đại cường độ công kích thể chất bởi vậy cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng đến hắn điều này sẽ đưa đến tuy nhiên tiêu m i ệ u tu luyện là hình ý kiếm quyết nhưng tổng sẽ lộ ra đại khai đại hợp chính diện tiến công m a bệnh tuy nói hắn đã có thể vượt cảnh thắng qua đối thủ nhưng vấn đề này vẫn là hắn không cách nào che giấu tì vết ý niệm tới đây diệp l a n g phong trong lòng suy nghĩ sau này nếu có chú trọng hơn cường độ công kích kiếm pháp vẫn là muốn tiêu m i ệ n đổi loại này đến luyện thích hợp nhất hắn quay đầu nhìn về phía một bên hứa trình hứa trình liền cùng tiêu miệ hoàn toàn không giống hắn bản mà hắn trước đó tu luyện phổ thông hình ý kiếm quyết cũng đã làm cho hắn tiến cảnh nhanh chóng vô cùng hiện tại tu luyện huyền giai kiếm pháp cái kia càng là như cá gập nước hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá cái này cũng bình thường hứa trình đã đạt đến kiếm thị tu vi tự thân khinh linh kiếm thể đã t h ứ c t ỉ n h tại đủ loại này nhân tố ra chỉ dưới sau đó hứa trình tu vi tốc độ tăng lên sợ rằng sẽ vô cùng kinh người trời chiêu dần dần rơi xuống diệp lăng phong chắp tay sau lưng nhìn lấy mặt trời lặn huyền giai kiếm pháp đã truyền thụ cho hai tên đệ tử sau đó chính mình cần phải làm là chú tạo càng nhiều kim phượng kiếm hai mươi b ố chương hai mươi lăm bị tìm p i ề n t h á i ti thời gian nhoáng một cái đi qua mười ngày từ lần trước truyền thụ tiêu m i ệ u cùng hứa trình kiếm pháp về sau diệp lăng phong vào lúc ban đêm nhường hứa trình đi mua càng nhiều kim phượng h y ế n thiết rốt cuộc lúc trước đã dự bán đi ra năm chỗ u kiếm bởi vậy chính mình khẳng định phải đem chú tạo đi ra lúc trước chú tạo thứ nhất chỗ u kim phượng kiếm thời điểm bỏ ra trọn vẹn thời gian mười ngày mà lần này chú tạo kim phượng kiếm thời gian thì rất là giảm bớt rốt cuộc quen tay hay việc này mười ngày bên trong hắn đã chú tạo hai thanh kim phượng kiếm mà theo hai thanh kim phượng kiếm chú tạo thành công hắn chú kiếm sư phẩm dai cũng tăng trưởng không ít vừa nghĩ tới đây hệ thống má trước mắt c h ó i chặt chấp kiếm nhân hứa trình tu vi tăng lên mỗi ngày trả về tu vi năm mươi điểm đinh chấp kiếm nhân hứa trình khinh linh kiếm thể đã vì ký chủ mở khóa một mươi tám cái gì hứa trình vậy mà tăng lên khinh linh kiếm thể mở khóa tiến độ lại tăng lên tám đã nhanh mở khóa một phần năm hứa trình từ lần trước tăng lên tới hôm nay đến bất quá cũng liền chừng m ộ ư ơ i ngày công phu a vậy mà tốc độ tăng lên nhanh như vậy nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng vui vẻ chính mình đoán quả nhiên không sai cái này huyền ra hình ý kiếm quyết đối với hứa trình tới nói quả thực cũng là như cá gặp nước bình thường tuy nói lần này tăng lên nhanh nhưng kiếm thị tu vi càng đi về phía sau càng khó lần tiếp theo tăng cao tu vi liền muốn xuống không ít công phu bất quá diệp lăng phong nghĩ lại chính mình lấy được lĩnh hội điểm cũng sẽ tùy theo tăng nhiều a đến lúc đó lĩnh hội điểm nhiều chính mình lại để thằng kiếm pháp phẩm dai không phải liền là nghĩ tới đây hắn trong lòng hơi động hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu chú kiếm sư phẩm dai nhị phẩm năm mươi tám ký chủ cảnh giới kiếm giả năm trọng hai trăm bốn mươi năm năm trăm l ĩ n h hội điểm một trăm ba mươi bảy trước mắt chói chặt chấp kiếm nhân hai võ kỹ hình ý kiếm quyết huyền giai hạ phẩm bách luyện chú kiếm quyết hoàng giai thực phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể 34%, khinh linh kiếm thể 18%. t ừ khi hứa trình lần trước đột phá qua về sau cái này thời gian m ộ ư ơ i ngày theo hứa trình trên thân đạt được tháng bốn năm không không tu vi điểm mà tiêu miểu vẫn luôn là kiếm giả bắt trọng cảnh giới bởi vậy chỉ có tám mươi tu vi điểm toàn bộ cộng vào về sau chính mình lần này cảnh giới lại tăng lên nhất trọng hứa trình cung cấp tu vi trọn vẹn là tiêu miểu gấp năm lần xem ra cần phải lại đốc xúc đốc xúc tiêu miểu a tuy nói tiêu miểu tiến cảnh đã rất nhanh nhưng g o hẹ ra sức f một f vẫn có thể lại gạt ra nước tới không phải sao bất quá mình tại lại chú tạo hai thanh kim phượng kiếm về sau chú kiếm sư phẩm giai lại chỉ tăng trưởng 20%. nhớ đến lần thứ nhất chú tạo thành công thời điểm thế nhưng là trực tiếp để cho mình tiến giai 30% a cái này mới nhất chế tạo hai thanh vậy mà so ra kém lần thứ nhất nhiều bất quá nghĩ kỹ lại cũng rất bình thường rốt cuộc lần thứ nhất chú tạo thời điểm chính mình bỏ ra đại lượng thời gian cùng tinh lực lấy được cảm g ộ tự nhiên cũng nhiều hơn vô luận như thế nào hiện nay chính mình khoảng cách tam phẩm chú kiếm sư chỉ có không đến một nửa tiến độ bây giờ cách chú kiếm sư thi đấu còn có không đến gần hai tháng muốn đến ngày đó diệp lăng phong trong lòng vô cùng chờ mong sau cùng chính là mình lĩnh hội điểm m ộ ư ơ i ngày này hai tên chấp kiếm nhân hết thể vì hắn cung cấp bốn mươi lĩnh hội điểm hiện tại tuy nhiên đã đầy đủ tăng lên bách luyện chú kiếm quyết p h ẩ m g dai nhưng diệp lăng phong tạm thời không có ý định làm như vậy hắn muốn tích lũy lấy lĩnh hội điểm tới đem hình ý kiếm quyết lại để thăng một p h ẩ m g dai chính nghĩ tới đây hứa trình hào hứng chạy vào hắn hô lớn sư phụ ta tu vi lại đột phá tiếp ta hiện tại là kiếm thị ngũ trọng cảnh giới diệp lăng phong khẽ vất cảm khẽ gật đầu một cái nhìn đến sư phụ một mặt hứng hở hứa trình hưng phấn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại nhìn sư phụ ý tứ chẳng lẽ lại ta thời gian mười ngày tăng lên một trọng cảnh giới rất là qua quýt bình thường vẫn là nói như ta loại cảnh giới này tu vi tăng lên vốn là một chuyện nhỏ chẳng lẽ sư phụ cảnh giới đã cao đến loại trình độ này sao hứa trình tiêu m i ệ u còn chưa tới chú kiếm phô sao đột nhiên diệp lăng phong cha hỏi đánh gây hứa trình suy nghĩ nhìn đến sư phụ tra hỏi hứa trình n h ư ớ n g mày nói đúng a hiện tại đã là chạm vào tối theo lý mà nói lúc này sư h u y n h cũng đã đến đây có lẽ trên đường chậm trễ cũng k ó nói chỉ là diệp lăng phong cùng hứa trình không biết là giờ phút này tiêu m i ệ n còn tại trong tâm môn mà lại đang bị người ngăn lại t h a n h thành kiếm tông tại tông môn cửa nơi đây tụ tập đại lượng đệ tử một cái trên mặt mang theo đạo vết sẹo thân mang màu vàng nhạt kỉnh trang nam tử trong ngực ôm lấy một thanh trường kiếm hắn đứng tại cửa ra vào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người một người sau đó hắn đem trường kiếm t r ộ p vào trong tay phải trong miệng k h ẽ cười một tiếng nói tiểu sư đệ lúc trước ta một mực tại bế quan bế quan sau khi ra ngoài nghe đại gia nói ngơi ư kiếm pháp vô cùng t i n h diệu không bằng so với ta thử một phen như thế nào người nói chuyện chính là thanh thành kiếm tông tam trưởng lao chân truyền đệ tử triệu cát nghe được tiếng hô của hắn vây xem bên trong đệ tử lại xì xào b triệu sư m i n h là tam trưởng lao chân truyền đệ tử bây giờ đã là kiếm thị một trọng cảnh giới hắn tìm tiêu miệu t ỷ thí đây không phải là đang khi dễ người mà nói đúng là a kiếm thị tu vi cùng kiếm giả tu vi hoàn toàn là chất cải biến hắn muốn tìm cũng cần phải tìm cái khác chân truyền đệ tử a khi dễ kiếm giả tu vi tiêu sư m i n h có gì tài ba tiêu miệu sư m i n h là người trợ nghĩa lúc trước còn để cho chúng ta đi mua sắm kim vợ kiếm tự mình cũng thường xuyên chỉ điểm chúng ta kiếm pháp cái này triệu sư m i n h đoán chừng là nhìn tiêu sư h u n h ra ngọn gió cố ý chèn ép hắn đi tiêu miễu nghe chúng đệ tử nghị luận trong lòng cũng minh bạch cái này cái này triệu các không chỉ có là trưởng lao chân truyền đệ tử hiện nay kiếm thị một trọng cảnh giới hắn còn có được đặc thù thể chất linh cương kiếm thể cái này linh cương kiếm thể làm cho tự thân thể chất cao hơn tầm thường kiếm tu có được không tầm thường thân thể lực lượng tự thân thể phách cũng có chút c ứ n g hãn mà linh cương kiếm thể cũng là tăng lên đến kiếm thị tu vi các kiếm tu thức tỉnh nhiều nhất một loại đặc thù thể chất bất quá tuy nhiên tại đặc thù thể chất bên trong tương đối phổ biến nhưng áp chế kiếm thị tu vi cảnh giới trở xuống đối thủ vẫn là dư xài tiêu miệu trước đó không lâu mới tu luyện huyền giai kiếm pháp nhưng luyện tập thời gian cũng bất quá mười ngày mà thôi bởi vậy hiện trong lòng hắn tự biết còn không phải triệu cắt đối thủ hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt thế nào lại triệu cắt rồi nói tiếp tiêu sư đệ lần này thuần vì luận bàn kiếm pháp ngươi cùng đệ tử k h á c cùng một chỗ đều sẽ luận kiếm luận chiêu cùng ta lại không được không phải là cố ý tàng tư giữ lấy bản lĩnh thật sự không cần a ha ha ha tiêu m i ệ u trong lòng giận dữ vô s ỉ a vậy mà làm đạo đức bản giá nhìn triệu cắt này tấm sắc mặt liền biết hôm nay hắn là cố ý đến làm khó dễ chính mình nhưng giờ phút này bên cạnh nhiều đệ tử như vậy vây xem lời nói đều nói đến mức này nếu là cự tuyệt vậy liền đúng như hắn chỗ nói nghĩ tới đây tiêu m i ệ u hư lạnh một tiếng đi đi diễn võ t r ư ở n g hai mươi lăm chương hai mươi sáu đại bại mà về thanh thành kiếm tông trên diễn võ t r ư ở n g giờ phút này diễn võ t r ư ở n g chung quanh đứng đầy các đệ tử bọn họ nghe nói tiêu m i ệ u muốn cùng chân truyền đệ tử triệu cắt tỷ thí bởi vậy hào hào chạy tới mà tại cách đó không xa trên khán đài đứng đấy mấy cái tên trưởng lão đại trưởng lão nhìn đứng ở trên diễn võ t r ư ở n g hai người quay đầu đối với tam trưởng lão nói đệ tử của ngươi triệu cắt bây giờ đã là kiếm thị một trọng cảnh giới mà lại tự thân vẫn là linh cương kiếm thể hắn tìm tiêu tiểu thí chỉ sợ có chút không ổn đâu nghe thấy lời ấy đứng ở một bên tam trưởng lão vớt vớt tròm râu cười nói sư minh làm gì lo lắng bất quá tiểu bối ở giữa thường ngày luận bàn thôi một bên nhị trưởng lão mở miệng nói cần phải chú ý tiêu chuẩn chớ đả thương người là được mà tại diễn võ trường lên tỷ thí đã bắt đầu triệu c ắ t sắc mặt tâm lãnh rút ra trong vỏ kiếm bảo kiếm mà bảo kiếm mỗi lần bị rút ra liền phát ra một tiếng y ế u đất tiếng kiếm reo đồng thời trên thân kiếm còn sinh ra một đạo kiếm khí đây là kiếm thị cường giả cùng tại cái này cảnh giới phía dưới kiếm tu khác biệt lớn nhất một tấc dài một tấc mạnh đạo kiếm khí này cũng là kiếm thị cường giả chỗ dựa lớn nhất tiêu mi thân kiếm nước chảy hình dáng hoa văn phối hợp cái này màu vàng kim nhạt kiếm nhận chiếu d ọ i ở dưới ánh tà dương có loại khác mỹ cảm triệu cắt mắt lạnh nhìn tiêu m i ệ u kim phượng kiếm trong miệng suy cười một tiếng nói tiêu sư đ ệ đây chính là người trôi này kim phượng kiếm đi hôm nay nhường ta kiến thức một chút uy lực của nó vừa dứt lời triệu cắt gần người hướng về phía trước một kiếm liền hướng về tiêu m i ệ u c h é m tới kiếm khi pha không vạch ra một đạo tiếng gạo một kiếm này vừa nhanh vừa mạnh thẳng đến tiêu miệu lồng n g mắt thấy triệu cắt thế tới hung ánh tiêu miệu trong lòng cảm giác nặng nghề thế này sao lại là luận bàn kiếm pháp cái này hắn không dám kinh thường lúc trước cùng hứa trình trong tỉ thí hắn liền đã biết rõ đạo kiếm khí lợi hại bởi vậy một kiếm này hắn không dám đón đỡ thân thể nhất chuyển tránh đi đạo này phong mang triệu c á t nhìn tiêu m i ệ u không dám đón đỡ trong lòng thầm nghĩ xem ra t i ể u tử này biết ta này i ế k m khí này l ợ i hại h điều à. Có ắ n c ũ n g quan s á thân được tiêu t miểu pháp s ắ c thực mau lẹ vô cùng cơ hồ là tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt tiêu m i ệ u liền bước chân khẽ động tránh thoát kiếm này h ừ xem ra tiểu tử này quả thật có chút đặc biệt đồ vật triệu các hư lệnh một tiếng mặc kệ ngươi thân pháp lại nhanh cũng phải bị ta kiếm thị cảnh giới chỗ áp chế hắn một tiếng hô quát trường kiếm trong tay thi triển giống như mạng n một mảnh kín không kẽ hở kiếm ảnh tại hai người trung gian xuất hiện vậy xem chúng đệ tử từng cái nín thở ngưng thần kiếm này người cảnh giới cùng kiếm thị cảnh giới tỷ thí vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp loại trừ kinh t h ắ n h tại triệu các kiếm khí tung hoành bên ngoài mọi người cũng không khỏi vì tiêu miệng kiếm pháp cảm thấy chân kinh phải biết triệu các thế nhưng là kiếm thị nhất trọng cảnh giới a tiêu miệng đối lên hắn tuy nhiên bị áp chế nhưng cũng có thể tới đánh cái qua lại lại nghĩ tới tiêu m i ệ u cảnh giới mọi người không khỏi cảm thấy thật không thể tin kiếm giả bắt trọng cảnh giới đối lên kiếm thị một trọng cảnh giới chỉ hơi hơi rơi xuống hạ phòng phần này thực đủ sức để khiến người ta kính nghệ trên khán đài đại trưởng lao hít mắt lại hiển nhiên cuộc tỉ thí này cũng để cho hắn không khỏi cảm thấy tán thưởng hắn vuốt vuốt trong d â u thản nhiên nói triệu cắt thực lực không tầm thường tiêu m i ệ u tuy nhiên kiếm pháp không tệ nhưng tiếp tục nữa triệu cắt vẫn có thể áp tiêu m i ệ n một đầu xem ra chẳng mấy chốc sẽ phân ra cao thấp bên cạnh mọi người gật một cái trên diễn võ trường lượng người đến trình độ này s á c thực rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng trên diễn võ trường tiêu miểu tuy nhiên nương tựa theo thân pháp tránh thoát không ít kiếm chiêu nhưng triệu cắt công kích càng ngày càng sắp bén mà lại có lúc triệu cắt thậm chí sẽ thả mở thân thể chỉ công không thủ chỉ vì kích thương tiêu miểu tiêu miểu trong lòng hừ lạnh một tiếng cái này triệu cắt thật tác độc tâm tiêu miểu cắn răng một cái biết còn như vậy rông dài chính mình sớm muộn sẽ bị hắn đánh bại còn không bằng thừa dịp trên thân còn có khí lực chủ động xuất kích hắn bắt lấy triệu cắt một sơ hở nhìn chuẩn hắn thả mở trung môn trường kiếm thẳng khu mà vào cái này trống g i n g trong tay kim phượng kiếm lắc một cái đông nhiên một chút đâm ra. có tiêu h chỉ ể trong mắt. ngáy Một đạo kiếm i đến. đâm âm vào nhục thể thanh âm chuyển thể t miểu t r ê ngươi mặt mấy mồ tới. t chạy hôi ra đạo ờ n g cho n rằng đâm chúng ta ngươi nhìn đây là cái gì tiêu miểu vịn cánh tay phải cắn răng nhìn lấy triệu cát Chỉ cắt thấy triệu cắt ở ngươi phục lên n thân thể của hắn bên cạnh, nhưng lại có một đạo như có như không khí tràng, thân thể của hắn, không có thu đến nửa tổn g thể một cót thể thu khí h điểm của có của có lại đạo ư n n g g ư ơ cho rằng ta thả mở trung môn là ta sơ hở sao ha ha ha ta là linh cương kiếm thể ngươi xuất thủ quá nhẹ căn bản liền không gây thương tổ n ta thả mở trung môn hành sự cẩn thận đừng lao nghĩ đến làm náo động lần này coi như dạy cho ngươi một bài học thử triệu cắt xoa xoa trường kiếm cắm về vỏ kiếm nên ngang quay người rời đi mà đứng trên khán đài các trường lão giờ phút này trên mặt đều lộ ra không thần sắc cao hứng không phải nói luận bàn kiếm pháp sao làm sao còn đem tiêu m i ệ u tay phải thương tổn nặng như vậy đại trưởng lao không vui nói t a m trưởng lao đứng ở một bên vội và nói g n đệ tử ở giữa tỉ thí đến thời khắc mấu chốt chịu không nổi lực cũng rất bình thường thương tổn cánh tay cũng không phải cái đại sự gì kiếm tu người cái nào không bị thương quay đầu đưa một số đan dược là được đại trưởng lao khe khẽ thở dài quay người rời đi mà đứng tại diễn võ trường một bên chúng đệ tử có chút cùng tiêu miệng thụ thương vội vàng chạy tới triệu sư h u n h ra tay vậy mà như vậy trọng thương tổn vẫn là tiêu sư huynh cánh tay phải của ngươi đây chính là luyện kiếm tay a triệu sư huynh thật sự là khi người quá đáng tiêu m i ệ u đứng dậy miễn cưỡng cầm lấy kim p h ư ợ n g kiếm thân thể của hắn giờ phút này k h ẽ run một cuộc tỉ thí sau đó tu vi của hắn vậy mà đột phá nhất trọng nhưng giờ phút này nhưng trong lòng của hắn không có quá nhiều vui sướng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng tự trách mình tại sư phụ trì điểm đã tu tập huyền giai kiếm quyết hơn nữa còn có kim p h ư ợ n g kiếm bực này lợi khí lại như cũ không phải triệu các đối thủ hôm nay tỉ thí nhường hắn trực diện kiếm thị cường giả công kích mà đối phương không nương tay công kích tuy nói nhường hắn đột phá một trọng cảnh nhưng đại giới thì là cánh tay của mình sau đó phải cần một khoảng thời gian mới có thể chữa khỏi vết thương nghĩ đến sư phụ như thế truyền thụ chỉ điểm mình mà chính mình lại thua thảm như vậy nhạc chính mình thật sự là cô phụ sư phụ chờ mong hắn c ắ n c h ặ t r ă n g cũng không để ý tới tay phải thương thế quay người liền hướng mặt ngoài đi mà tại phía sau hắn còn có không ít đệ tử hô hoán rốt cuộc tiêu m i ệ n cánh tay thụ thương không nhẹ nếu là thương tới gân cốt về sau luyện thêm kiếm cũng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm có thể tiêu miệng i ờ phút này chỗ đó có thể lo lắng những thứ này trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn n a n g chỉ cảm thấy chính mình q u á yếu thật xin lỗi sư phụ máu theo cánh tay của hắn tích tích điểm điểm chạy tới mặt đất mà tiêu miểu c u n g thái dương hoàn toàn rơi xuống trước về tới chú kiếm phô hai mươi sáu chương hai mươi bảy tiêu miểu tu vi đ ộ t phá chú kiếm phô bên trong diệp lăng phong đang nằm trên ghế uống trả đột nhiên hệ thống âm thanh vang lên đ i n h trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân tiêu miểu tu vi tăng lên mỗi ngày trả về tu vi chín điểm đinh chấp kiếm nhân tiêu miểu cương phong kiếm thể đã vì ký chủ mở khóa năm mươi thật sự là nằm tu vi cũng có thể tăng lên a diệp lăng phong trong lòng không khỏi cảm thán nói tiêu miểu hôm nay đến bây giờ còn không có tới chú kiếm vô xem ra là còn tại trong tông môn luyện tập kiếm pháp thá đ ổ i nhi ngoan s á c thực đầy đủ cần m ậ n a cương phong kiếm thể đã giải khóa một nửa dựa theo tiến độ này lại qua không được mấy lần có thể đạt được loại này đặc thù thể chất diệp lăng phong uống một hớp nước trà nhắm mắt lại nằm trên ghế trong lòng một mảnh thoải mái nằm xuống không bao lâu diệp lăng phong lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô sư minh chuyện gì xảy ra ngươi làm sao thụ thương rồi nói chuyện chính là hứa trình diệp lăng phong mở to mắt nhìn về phía cửa tiêu m i ệ u sắc mặt tái nhợt trên cánh tay còn có một mảnh vết máu diệp lăng phong trong lòng căng thẳng tiêu m i ệ u vừa mới tăng lên một trọng cảnh giới nhưng trên thân lại bị thương chẳng lẽ lại vừa mới hắn cùng người khác giao đấu rồi hứa trình khi nhìn đến tiêu m i ệ u vết thương về sau liền vội vàng xoay người đi lấy dược phẩm tiêu m i ệ u sắc mặt tái nhợt nhìn đến diệp lăng phong đi tới túi đầu run giọng nói sư phụ đệ tử vô năng hưởng phí sư phụ v u n g chồng vừa mới dứt lời hứa trình chạy tới cầm kéo lên cắt bỏ tiêu m i ệ n cánh tay quần áo chỉ thấy tiêu m i ệ n trên cánh tay bất ngờ một vết thương mà lại vết thương không nhẹ huyết nhục đều đã bị mở ra. Con tốt, may m à không có thương tổn đến xương cốt hứa trình thở phào nhẹ nhòm nói diệp lăng phong nhướng mày hỏi chuyện gì xảy ra thương tổn nặng như vậy sau đó tiêu miểu liền đem hôm nay cùng trong tông môn trưởng lao chân truyền đệ tử tỷ thí sự tình nói ra tiêu miểu vừa dứt lời đứng ở một bên hứa trình mặt m ũ i tràn đầy vẻ giận dữ trên thân cũng không tự giác xuất hiện một cỗ huy áp sư phụ ta đi một lát sẽ trở lại hứa trình cầm lấy kim vợ kiếm nét mặt đầy vẻ giận dữ quay người liền hướng mặt ngoài đi trong lòng của hắn một mảnh lựa giận dám đả thương ta sư minh nhìn ta không chém chết ngươi nhưng hắn vừa đi ra chưa được hai bước li đứng lại không được đi người sư huynh bại vào hắn tay nhường chính hắn đi tìm trở về diệp lăng phong trầm giọng nói thế nhưng là sư phụ tên kia có linh cương kiếm thể hơn nữa còn là kiếm thị tu vi sư huynh như thế nào thắng được qua hắn h ứ a trình xoay người mang theo lo lắng nói ra nghe nói lời ấy tiêu miểu cũng là bông xuống phía dưới tầm mắt giọng căm hẳn nói nếu không phải triệu cắt có linh cương kiếm thể ta sẽ không cứ như vậy thua bởi hắn diệp lăng phong nhìn thoáng qua tiêu miểu thản như nói linh cương kiếm thể rất hiếm lạ sao kiếm thị nhất trọng thì sao tiêu miểu chính mình thua chính mình tìm trở về chờ ngươi tăng lên tới kiếm thị tu vi lại lần nữa cùng hắn tỉ thí một trận là được tiêu miệng u n g đầu lên t r i n h trọng gật một cái diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ cái này linh cương kiếm thể bất quá là là phổ biến nhất đặc thù thể chất thôi có cái gì hiếm lạ phải biết tiêu m i ệ u thế nhưng là cương phong kiếm thể một khi thức tỉnh liền có cái này không gì sánh được cường độ công kích chỉ là linh cương kiếm thể còn vọng tưởng ức hiếp tiêu m i ệ u chờ tiêu m i ệ u tăng lên trí kiếm thị cảnh giới đã thức tỉnh cương phong kiếm thể đến lúc đó nhờ ngươi biết cái gì mới gọi chân chính đặc thù thể chất mà đứng ở một bên hứa trình ngay xong sư phụ mà nói cũng dần dần lắng lại lựa giận bất quá trong lòng hắn vẫn có lấy một tia lo lắng tuy nhiên cái này linh cương kiếm thể không tính là bao nhiêu lợi hại thể chất nhưng r ứ t bỏ điểm ấy không nói đối phương còn có cảnh giới áp chế tiêu m i ệ u sư m i n h tính là đạt đến kiếm thị tu vi đến lúc đó đ ố i lên tên kia nói không chừng cũng phải ăn thiệt thòi trừ phi nói sư m i n h cũng có thể thức tỉnh đặc thù thể chất nhưng thể chất đặc biệt nào có dễ dàng như vậy liền có bất quá vừa nghĩ tới đây hắn liên tưởng tới sư phụ vừa mới nói lời chẳng lẽ nói sư phụ đã biết tiêu m i ệ n có được đặc thù thể chất bất quá không thể nào à chỉ có đạt tới kiếm thị cảnh giới có thể phát ra kiếm khí thời điểm mới sư phụ ra ngẫu ư nhiên lộ ra ngoài lo lắng bên ngoài không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ hắn vẫn như cũng là một mặt lành nạn nhìn đến sư phụ gặp không kinh sợ đến mức biểu hiện hứa trình cũng tâm định không ít thời gian dần dần trôi qua nháy mắt qua hai mươi ngày một ngày này diệp lăng phong tại tại chú tạo kim phượng kiếm đây đã là hạn chế tạo thanh thứ năm kim phượng kiếm lúc trước dự định năm thanh cho tới hôm nay đến rốt cục toàn bộ bị chú tạo ra nghĩ tới đây trận tiếp theo đấu giá cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi rốt cuộc từ lần trước tiếp thị về sau kim vượng kiếm ngay tại thiên sơn thành có tiếng hấp dẫn không ít tu luyện hình ý k i ế m pháp kiếm tu tới đây ngay nóng cỗ này phong trào thậm chí ảnh hưởng đến thiên sơn thành cái khác chú kiếm vô một số đạt tới nhị phẩm chú kiếm sư cảnh giới người cũng học chú tạo kim vượng kiếm chỉ là trừ kim vượng kiếm nguyên bản giá thành đắt đỏ bên ngoài còn cần rất nhiều thủ pháp không có, có thời gian nhất định cũng chú tạo không ra bởi vậy hiện nay kim vượng kiếm bán tốt nhất vẫn là diệp lăng phong chú kiếm vô Bất quá bây quá giờ nhìn g thứ lấy xuất hiện trong đầu hệ thống thanh âm diệm lăng phong trong lòng vui vẻ tiêu miệng từ lần trước cùng người tỷ thí sau khi bị thương hắn dưỡng thương nuôi một mươi ngày qua tại kiếm thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn lúc liền sớm cầm lấy kiếm bắt đầu luyện tập Vì theo ế thế kiếm, vết đến hứa chỉnh còn cố ý khuyên qua hắn, thế nhưng là tiêu miệng khăng khăng muốn luyện kiếm, may mà vết thương cũng chưa ảnh hưởng đến hắn. Hôm nay đã là ngày thứ hôm chuyên hồi nhất h qua may nay nữa còn cố cũng cần được cũng miệng muốn luyện ngày miệng ngày hôm đó ngày luyện, tăng lên ý tiêu tiêu tu trọng. t là là lấy là lại mà vi đã đó báo tiêu miểu tu vi tăng lên lần này đồng dạng mở khóa một mươi sáu tăng thêm trước đó mở khóa trình độ cương phong kiếm thể khoảng cách hoàn toàn mở khóa chỉ còn lại không tới một nửa xem ra chỉ cần tiêu miểu lại để thăng hai ba từng cái cảnh giới chính mình có thể nắm giữ hắn đặc thù thể chất nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng hơi đậu hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu chú kiếm sư phẩm dai nhị phẩm 73%, ký chủ cảnh giới kiếm giả bảy trọng 3 2 5 r ă m l ĩ n h h ộ i điểm 222. t r ư ớ c mắt trói chặt chấp kiếm nhân hai võ kỹ hình ý kiếm quyết huyền giai hạ phẩm bách luyện chú kiếm quyết hoàng giai thực phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể 66%, khinh linh kiếm thể 18%. hạ không đúng chú kiếm sư phẩm dai lần trước là 58%, t r o n g khoảng thời gian này chú tạo ba thanh theo lý mà nói hẳn là 88% m ớ i đúng a có thể hiện nay chỉ có b ả chẳng lẽ nói là ta kim p h ư ợ n g kiếm chú tạo nhiều lắm bởi vậy cảm ngộ cũng càng ngày càng ít bất quá nói như vậy ngược lại cũng đúng hiện tại chú tạo kim p h ư ợ n g kiếm liền cùng sản xuất hàng loạt đồng dạng cũng chưa nói tới quá nhiều cảm ngộ xem ra lần sau muốn đổi một loại phương thức chú tạo hoặc là chú tạo khắc kiếm bất quá thích hợp nhất hình ý kiếm pháp vẫn là kim p h ư ợ n g kiếm cái này chính mình đến suy nghĩ thật kỹ tiếp theo chui chú tạo cái gì kiếm cùng chú kiếm sư phẩm dai tăng trưởng rất chậm khác biệt chính là tu vi của mình tiến cảnh không có chút nào ngừng chấm bước chân cái này hai thời gian mười ngày theo hứa c h ỉ n h trên thân đạt được một nghìn tu vi điểm tiêu m i ệ u trên thân đạt được tháng một năm tám không tu vi điểm toàn bộ cộng vào về sau chính mình cái này hai mươi ngày lại đột phá hai trọng cảnh giới diệp lăng phong tính toàn giới đến chú kiếm sư thi đấu ngày ấy chính mình c h ỉ ít có kiếm giả cựu trọng cảnh giới khoảng cách kiếm thị tu vi vẹn vẹn chỉ kém một trọng liền đạt đến cuối cùng là chính mình lĩnh hội điểm cái này hai mươi ngày lại tăng lên bốn mươi điểm lĩnh hội thêm lần trước nữa tiêu m i ệ u cùng triệu các tỷ thí lấy được ngoài định mức năm lĩnh hội điểm mình bây giờ có tháng hai năm h a i hai lĩnh hội điểm nói cách khác trong vòng một tháng có thể đạt tới ba trăm l ĩ n h hội điểm mà tới được khi đó chính mình có thể nhường huyền g a i hạ phẩm hình ý kiếm quyết lại tăng lên nửa nhất giai huyền g a i trung phẩm hình ý kiếm quyết phóng nhãn toàn bộ thiên sơn thành cũng không một người nắm giữ mà chính mình bất luận là chú kiếm sư cảnh giới vẫn là tu vi cảnh giới đều sẽ trong vòng mấy tháng sau đó đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất.、27. Trưng h cương phong kiếm thể tiêu miểu. Chú Sư phong bên trong. thể phô kiếm kiếm tiêu miểu. đất ệ sư ngươi sư phụ nói ngươi là đ thứ trình đang đứng tại trước q u o ả n tính số sách trong khoảng thời gian này chú kiếm phô bên trong l í c h lợi chi tiêu đều là do hắn tới quản lý nghe được tiêu m i ệ u tra hỏi hắn thả ra trong tay b à n tính nghiêng đầu lại cười nói không thể dùng mạnh không mạnh đến giải thích chỉ là loại thể chất này có thể cho ta đang t ỉ đấu bên trong đạt được tốc độ nhanh hơn càng mau lẹ thân pháp khác biệt đặc thù thể chất đều có khác biệt bên cạnh trọng điểm chủ yếu vẫn là nhìn ngươi làm sao vận dụng bất quá xác thực có một ít cực kỳ thể chất đặc biệt lợi hại hơn một điểm chỉ là những cái kia đều rất hiếm thấy thôi tiêu m i ệ n như có điều suy nghĩ gật một cái hai ngày này hắn đã ẩn ẩn có cảm giác chính mình có thể muốn lần nữa đột phá. hứa trình nhìn lấy tiêu miệu bộ dáng nói tiếp làm sao vậy ngươi không phải lo lắng ngươi trong tông môn cái kia triệu c a t a hắn linh cương kiếm thể cũng không hiếm thấy ngươi bây giờ là kiếm giả cựu trọng cảnh giới lại tăng lên một giai đến kiếm thị ngươi liền có thể sử dụng kiếm khí đến lúc đó ngươi lại tìm hắn tỉ thí một trận nhất định có thể thắng được hắn tiêu miệu lắc đầu nói không phải ta chỉ là đang nghĩ như thế nào mới có thể nhanh nhất đột phá mau chóng bước vào kiếm thị cảnh giới tiêu miệu đem bên hông kiếm cầm thật chặt không sai khoảng cách lần trước hắm tăng lên cảnh giới đã có m ư ơ i ngày qua nhưng hắn bây giờ còn chưa có tăng lên vì thế hắn trong lòng có chút tâm thần bất định lúc trước dưỡng thương một đoạn thời gian bởi vậy chậm c h ễ không ít công phu nhưng nghĩ tới sư phụ nói lời tiêu miểu biết đây không phải lý do muốn cao hơn nữa thực lực liền phải nỗ lực càng nhiều hiện tại quấy nhiễu tiêu miểu liền là như thế nào trong thời gian ngắn nhất lại đột phá tiếp một trọng cảnh giới hai người đang nói đến đó bên trong diệp lăng phong cầm lấy nước t r à đi tới v ừ a mới hai tên đệ tử nói lời hắn đều nghe được muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới vậy còn không đơn giản loại trừ giống như ta vậy nằm bất động đều có thể tăng lên cảnh giới bên ngoài còn có một loại phương pháp cái t i ê chính là không ngừng lấy thấp đánh cao thực chiến mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới đối mặt địch nhân áp lực càng lớn mình đã bị bức bách càng nhiều liền càng có thể phát huy ra tự thân tiềm lực ý niệm tới đây hắn đối với hai tên đệ tử thản n h i ê nói n chuyện nào có đáng gì nghe được sư phụ mà nói tiêu m i ệ u trong lòng hơi động chẳng lẽ lại sư phụ có tốt phương pháp hứa trình cũng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ cảm nhận được các đồ đệ ánh mắt d i ệ p lăng phong không nhanh không chẩm nói hứa trình ngươi liền lấy hiện nay tu vi cùng tiêu miệu tỉ thí, tận lực không cần lưu thủ nghe nói lời ấy hứa trình trong lòng giật mình không cần lưu thủ lúc trước cùng sư huynh tỉ lúc chính mình sợ ra chiêu quá mức s ắ bén dẫn đến thương tổn tới sư huynh bởi vậy hắn mỗi lần đều là cố ý lưu thủ không dám toàn lực công kích sư phụ để cho ta không cần lưu thủ cái kia sư m i n h làm sao có thể ứng đối chiêu kiếm của mình a cùng hứa trình khác biệt chính là tiêu m i ệ u sắc mặt lại càng phát ra kiên định kiếm đạo nhất đồ vốn là đang không ngừng khiêu chiến bên trong chiến thắng chính mình nếu muốn tiến hành đột phá cái kia nhất định phải trực diện những thứ này khiêu chiến sư phụ mỗi lần chỉ điểm đều là thẳng bóp trọng điểm nói đến mấu chốt nhất chỗ không có sư phụ câu nói này chính mình có lẽ còn một mực trầm mê tại thoải mái dễ chịu vòng vẫn là sư phụ nói rất đúng a nghĩ tới đây trong lòng cung của hắn càng phát ra kiên định sư đ liền theo sư phụ nói đến chúng ta tỉ thí lúc ngươi toàn lực xuất thủ tiêu miễu trịnh trọng nói nói xong hắn dẫn theo kiếm quay người liền đi phía ngoài trên đất trống chờ đợi lấy tiếp xuống quyết đấu hứa trình trong lòng giật mình đến thật đó a không nương tay nhưng là sẽ rất nghiêm trọng diệp l a n g phong đương nhiên biết hứa trình tâm lý lo lắng hắn đi đến hứa trình bên người vô vô hứa trình bà vai sau đó lại nằm ở trên ghế chậm r ã i thưởng thức trả đi thời khắc này hứa trình lại là trong lòng hơi đậu sư phụ vừa mới đập bờ vai của ta đập ba lần trước hai trường rất nặng sau một trường rất nhẹ chẳng lẽ nói là để cho ta nghĩ tới đây hắn nhìn về phía nằm trên ghế diệp lăng phong có thể diệp lăng phong đã nhắm mắt lại chỉ là ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn hứa trình trong lòng dần dần minh bạch hắn cầm lấy kiếm quay người theo đằng sau mà đi nghe được hứa trình quay người ra ngoài diệp lăng phong trong lòng tầm h nghĩ xem ra hắn hiểu ta ý tư a nếu là thật sự s ử suất toàn lực lấy hứa trình hiện tại kiếm thị ngũ trọng cảnh giới tiêu miệu tại hắn thủ hạ đi bất quá một chiêu dạng này sẽ chỉ đả kích đến đạo tâm của hắn nhưng nếu là giả bộ xử suất toàn lực chỉ là áp bách hắn lại không phải n h i n ép là h ắ n có thể tạo áp lực như vậy ở bên trong lấy được tiến bộ lúc trước hắn cố ý tại tiêu m i ệ u trước mặt nói như vậy là cho tiêu m i ệ u một cái áp lực sau đó lấy tay thế chỉ điểm hứa trình thì là nhường hắn xuất thủ cần có chừng m ự c nói trắng ra điểm giao hẹ còn không có trưởng thành ngươi liền chém vậy ta còn làm sao cắt cần biết giao h ẹ có thể không phải bón bón phân cắt một gốc giả lại một gốc giả nha thời gian lại qua mấy ngày trong mấy ngày nay diệp lăng phong mỗi ngày chỉ là đ ú c kiếm u ố n g trà sau đó nhìn tu vi của mình cùng chú kiếm sư phẩm dai mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng mà tiêu m i ệ n cùng hứa trình từ lần trước chính mình mở miệng vẫn đạo về sau trong khoảng thời gian này đang không ngừng đối luyện kiếm pháp bởi vậy trong khoảng thời gian này chú kiếm vô bên trong sinh ý cũng liền mang theo thanh lánh một chút nghĩ đến đây diệp lăng phong trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ mình lập tức liền muốn tiến rai tam phẩm chú kiếm sư có thể lại trói chặt một tên chấp kiếm nhân xem ra cần phải cho mình giao hẹ v ư ờ n lại thêm một gốc giao hẹ a đúng lúc này một đạo hệ thống máy móc gâm tại trong đầu hắn v a n g lên đinh trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân tiêu miệu tu vi tăng lên mỗi ngày trả về tu vi mười điểm đinh chấp kiếm nhân tiêu miệu cương phong kiếm thể đã vì ký chủ mở khóa tám mươi hai a tiêu miểu lại tăng lên một trọng cảnh giới diệp lăng phong trong lòng t h ầ m nghĩ cách hắn lần trước tăng lên cảnh giới bất quá hai mươi ngày xem ra chính mình n h ư ờ n g hứa t r ì n h cùng ngày qua ngày đối luyện quả nhiên là có hiệu quả đó à. chính nghĩ tới đây diệp lăng phong đột nhiên phát giác không đúng tiêu miểu hai mươi ngày trước đã là kiếm giả đại viên mãn cảnh giới như thế nói đến hiện nay hắn chẳng phải là kiếm thị cảnh giới nói cách khác tiêu miểu hiện nay chẳng phải là đã đã thức tỉnh cương phong kiếm thể rồi phải biết cương phong kiếm thể có thể là một loại vô cùng chú trọng công kích đặc thù thể chất có v ư n quanh tại thân thể bên cạnh cương phong gia trì tiêu miểu có thể phát huy ra xa so với bình thường lớn kiếm chiêu uy lực mà đúng lúc này có người chính vội v ã hướng về diệp lăng phong chạy tới sư phụ sư phụ ta tiến ra i thành kiếm thị cảnh giới diệp lăng phong nhấc mắt nhìn đi tiêu m i ệ u mặt mũi tràn đầy vui mừng mà đi theo phía sau hắn hứa trình trên quần áo lại nhiều mấy cái lỗ hổng hứa trình quần áo trên người thưa tất h treo ở trên người trên mặt của hắn một mảnh đ ắ n g chát nhìn đến hứa trình hướng mình nhìn qua diệp lăng phong đem đầu có chút một bên tránh đi hứa trình ánh mắt hắn trong lòng thầm nghĩ xem ra tiêu miểu là tại cùng hứa trình tỉ thí thời điểm đột phá cảnh giới sau đó trực tiếp đã thức tỉnh cương phong kiếm thể hứa trình bận tâm lúc trước ám hiệu của mình l ạ n g lẽ áp chế tự thân thực lực vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị tiêu m i ệ u cương phong đâm rách d i phục khó trách hứa trình nhìn lấy ánh mắt của mình như vậy kỳ quá i đâu không phải là trách tự trách mình không cùng hắn nói tiêu m i ệ u có đặc thù thể chất đi làm vì sư đệ nhường một chút sư m i n h không phải cần phải sao chẳng lẽ hứa trình không có đọc qua khổng dung nhường l ê cố sự、28. Trưng 29, từ đâu tới Tiêu một mặt như nói nhảm nhiều như vậy? Xem kiếm. Tiêu miểu một mặt vui mừng nhìn lấy Diệp Lang Phong,、hôm、nay hắn không đâu phá, miểu vui kiếm. Diệp hôm xem vậy, lấy con chờ cái gì tiêu m i ệ u s xứng sở c ò n chưa kịp phản ứng đứng ở một bên hứa trình vô vô tiêu m i ệ u b bà ả vai nói sư phụ nói là để ngươi đem lúc trước rất c h à n g tử tìm trở về cái kia chịu cắt lúc trước ư ớ c hiếp của ngươi hiện tại ngươi còn không tranh thủ thời gian báo thù này diệp lăng phong không nói chuyện chỉ là nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà không qua trong lòng nghĩ của hắn đến xác thực như t h ế hiện lên nói đồ đệ của ta chỉ có ta có thể khi dễ những người khác cũng muốn khi dễ không có ý tứ ta diệp lăng phong mang ra đồ đệ cái kia có thù nhất định phải báo mà đứng ở một bên tiêu m i ệ n giờ phút này cũng là khí huyết dâng lên nghĩ đến lúc trước triệu các thắng qua chính mình lúc bản mặt nội kia tiêu m i ệ u nắm lên kim vợ kiếm quay người liền đi thanh thành kiếm tông trước khi đi còn cố ý nói một câu sư phụ chờ tin tức t ố t của ta diệp lăng phong từ chối cho ý kiến tiếp tục nằm trên ghế đi uống trà thanh thành kiếm tông bên trong vẫn như c ũ là lúc trước khối kia trên diễn võ trường t r u n g quanh vây xem đệ tử tụ lại ở một bên thỉnh thoảng phát ra tiếng nghị luận tiêu sư huynh lần này vậy mà đảo khách thành chủ chủ động tìm tới triệu sư h u n h thật sự là gan lớn a hừ triệu sư h u n h lần trước khi người quá đáng ỉ vào kiếm thị tu vi cố ý khi nhục tiêu sư h u n h hy vọng lần này tiêu sư huynh thật tốt áp chế áp chế hắn vệ khí nghe được tên đệ tử này mà nói bên cạnh một người phản bác người đang nói đ ù a c h ứ tiêu sư huynh bất quá kiếm giả cựu trọng cảnh giới tuy nhiên kính nể dũng khí của hắn có can đảm tìm tới triệu sư huynh nhưng phần này cảnh giới áp chế tiêu m i ệ u làm sao có thể thắng qua triệu sư huynh người này vừa nói bên người những cái kia nguyên bản vì tiêu m i ệ u trợ y đệ tử đều là trầm mặc không nói kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rõ ràng khoảng cách tiêu miểu lần trước thảm bại tại triệu các thủ hạng đến bây giờ bất quá hơn một tháng cái này hơn một tháng làm sao có thể thắng qua cao chính mình mấy cái trọng cảnh giới người đ Hùng、chi đối phương vẫn là một cái có được linh cương kiếm thể kiếm thị tu vi cường giả tiêu m i ệ u sư h i n h còn quá trẻ huyết khí phương cương đầu góc nóng lên tìm tới triệu sư h i n h cũng có thể đến thực tế suy nghĩ một chút hiện thực chi ở giữa trên lệ đi tiêu m i ệ u sư h i n h quá vọng độc rồi chỉ sợ lần này lại muốn thua có người thở dài nhỏ giọng một chút các trưởng lão cũng ở chỗ này đây có người nhỏ giọng nói nguyên lai、like、lần này các trưởng lão cũng biết tiêu m i ệ u g ước chiến triệu cát đại trưởng lao nhớ tới lần trước trong tỷ thí tiêu miệu thụ thương không nhẹ bởi vậy lần này cố ý đi vào diễn võ trưởng chung quanh, quanh quan sát hai người tỷ thí chính là vì phòng ngừa lại như lúc trước một dạng ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả mà đứng tại đại trưởng lão bên người như trước vẫn là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tam trưởng lão ở một bên cười nói sư minh làm gì lo lắng ta biết ngươi là so sánh yêu quý tiêu miểu cảm thấy hắn thiên phú không tồi nhưng ngươi phải biết trên thế giới này không có thiên phú cũng không đầy đủ sư minh ta nghĩ ngươi còn không biết đi ta chân truyền đệ tử triệu cát từ lần đó tỉ thí cho tới hôm nay đến hắn tu vi lại tăng lên một trọng cảnh giới nghe được tam trưởng lão mà nói đại trưởng lão trong lòng giật mình kiếm thị hai trọng cảnh giới triệu cắt bất quá hai tháng lại tăng lên một trọng cảnh giới tam trưởng lão nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt xuất hiện đắc ý t h ầ n sắc đúng là như thế triệu cắt hiện thực lực hôm nay chỉ sợ qua mấy năm liền đổi kịp chúng ta những lao già này rồi kẻ này tương lai đều có thể nghe được tam trưởng lão mà nói đại trưởng lão vớt vớt t r o n g dâu từ chối cho ý kiến ánh mắt của hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tiêu miểu ai cũng không có chú ý tới đại trưởng lão khỏe miệng xuất hiện một vệ ý vị sâu xa nụ cười trên diễn võ trường tiêu miểu mắt lạnh nhìn nam từ trước mắt triệu cắt triệu cắt khỏe môi n i t lên một tia bừa cận ánh mắt có chút k i n h thường nhìn lấy tiêu miểu lần trước giao hấn ngươi một trận có phải hay không cảm thấy sư huynh ta giá tay nhẹ vẫn là nói ngươi hôm nay muốn cho ta lại phế ngươi một cái tay triệu c á t nhìn thoáng qua đứng tại giới đài tất cả trưởng l ã o nhóm thấp giọng thâm trầm nói tiếp đừng tưởng rằng các trưởng lão tại giới đài đã cảm thấy ta không dám động tới ngươi hôm nay ngươi chủ động tìm tới ta liền làm tốt phế một cái tay chuẩn bị h ừ nghe được triệu c á t khiêu khích tiêu miễu không nói một câu đáp lại triệu cát là kiếm của hắn ông kim vượng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một tiếng kiếm minh chuyển ra cái kia thon dài trên thân kiếm đột nhiên b ộ c phát ra bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt v ậ y xem các đệ tử đều là giật mình tiêu m i ể u kiếm của sư huynh lên lại có kiếm khí phải biết kiếm khí thế nhưng là kiếm thị tu vi cường giả có thể phát ra tiêu m i ể u sư huynh trước đó không lâu mới là kiếm giả cựu trọng cảnh giới cái kia không thành từ khi lần kia tỉ thí sau đó cho tới hôm nay trong khoảng thời gian này hắn vậy mà tăng lên hai trọng cảnh giới lúc này mới hơn một tháng a vậy mà có thể trực tiếp vượt qua hai trọng cảnh giới thậm chí vượt qua vẫn là kiếm giả đến kiếm thị cái này đạo cảnh giới đứng tại diễn võ trường triệu cắt trong lòng cũng có chút kinh ngạc tiêu miệu vậy mà cũng đạt tới kiếm thị tu vi nhưng cũng giới hạn kinh ngạc mà thôi tiêu miểu tính là kiếm thị cảnh giới lại như thế nào bất quá vừa mới đạt tới kiếm thị tu vi mà thôi nhìn kiếm khí của hắn cũng liền tại mũi kiếm phía trước một điểm cũng không tính nhiều chính mình thế nhưng là cũng vượt qua một trọng cảnh giới a ta kiếm thị hai trọng cảnh giới còn có linh cương kiếm thể chẳng lẽ lại còn bị ngươi cái này không quan trọng vừa đạt tới kiếm thị tu vi người bị dọa cho phát sợ nghĩ tới đây triệu c á t hử lạnh một tiếng tiêu sư đệ không tệ à vậy mà đạt tới kiếm thị tu vi xem ra sư minh ta lần trước kích thích một chút ngươi còn rất hữu dụng nhà bất quá đáng tiếc ta hiện nay thế nhưng là kiếm thị nhị trọng triệu các vừa dứt lời tiêu miểu một tiếng g ầ m thét thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy xem kiếm tiêu m i ệ u bước xa như bay thân thể giống như rơi yến đồng dạng trong nháy mắt lách mình đến triệu cắt bên người kim vượng kiếm mánh liệt đâm ra triệu cắt giật mình tiêu m i ệ u thân pháp vậy mà so lúc trước nhanh hơn triệu cắt trường kiếm trong tay nhất c h u y ể n đ ỗ n g nhiên đánh vào tiêu m i ệ u trên mũi kiếm không chỉ có như thế kiếm khí còn liền mang theo trực tiếp hoa hướng tiêu miệng mù bàn tay triệu cắt trong lòng cười lạnh tính là ngươi đạt tới kiếm thị tu vi có thể phát ra kiếm khí cái nào lại như thế nào ta là kiếm thị nhị trọng kiếm khí muốn dài hơn ngươi thế nhưng là một giây sau triệu cắt trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng chảy ra. Kiếm kiếm t i cuộc m tỷ a thí này theo lim mà nói cũng là tiêu miệng sư huynh thắng đại trưởng lão nhìn đến tiêu miệng một kiếm đâm rách triệu các ống tay áo vớt vớt trồng râu trên mặt cũng lộ ra ý cười sớm tại tiêu miệng tới khiêu chiến triệu các lúc hắn liền đã nhìn ra tiêu miệng đạt tới kiếm thị tu vi bởi vậy tỷ thí lần này kỳ thật hắn cũng không thế nào lo lắng có thể chính khi mọi người coi là cuộc tỉ thí này nhanh kết thúc lúc trên trận vậy mà lại sinh biến số hai mươi chín chương ba mươi có thủ t á t báo có thể chính khi mọi người coi là cuộc tỉ thí này nhanh kết thúc lúc trên trận vậy mà lại sinh biến số triệu c á t ống tay áo bị mở ra trong nháy mắt sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh trên cổ n ổ i g â n xanh hắn hét lớn một tiếng toàn thân bạo phát một đạo khí tràng trên người quần áo cũng không gió mà đ ộ n g lên triệu c á t sắc m ặ t â m lãnh n ắ m chặt trường kiếm đ ỗ n g nhiên hướng tiêu miều đâm ra vậy xem mọi người g i ậ mình triệu cắt vậy mà nương tựa theo tự thân linh cương kiếm thể không quan tâm chỉ vì đâm bị thương tiêu miều có linh cương kiếm thể g i a t r ỉ triệu cắt một kiếm này hoàn toàn không phòng thủ tự nhiên thế công bén n h ọ n hơn một kiếm này như bị đâm trúng chỉ sợ sẽ thương tổn rất nặng mà đứng tại dưới đài cắt trưởng lão cũng là một tiếng kinh hô dừng tay không được đả thương người mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm trúng trong lòng mọi người đều là giật mình nhưng trong nháy mắt này tiêu miểu tự thân đột nhiên bạo phát một đạo cương p h o n g g ó c áo của hắn phiêu động cương phong ở bên người hắn xoay tròn tiêu miểu nhớ tới lúc trước khi nhục giờ phút này tràn đầy lựa dận hợp ở một kiếm k vượng kiếm theo trên tay hắn mãnh liệt đâm ra mà tại kiếm thân chu vi giờ phút này vậy mà lôi cuốn lấy một đạo như ẩn như hiện cương phong cong hai thanh kiếm trong nháy mắt đánh c h ú n g cùng một chỗ trong hai người ở giữa sinh ra một đạo huy áp cuốn tới bụi đất thậm chí nhường cách gần đó đệ tử đều không hẹn mà cùng híp mắt lại đứng tại dưới đài đại trưởng lao chấn động trong lòng bật thốt lên tiêu miểu lại là cương phong kiếm thể nghe được đại trưởng lão mà nói vây xem mọi người đều rất là rung động tiêu miểu sư huynh không chỉ có liên tiếp đột phá cảnh giới thành vì kiếm thị còn nắm giữ cương phong kiếm thể cái này cương phong kiếm thể cũng không phải như là linh cương kiếm thể dạng này phổ biến thể chất、ta. đó là một loại có thể sinh ra cương phong r a chỉ kiếm chiêu uy lực đặc thù thể chất giờ phút này thậm chí có người trong lòng còn sinh ra cảm giác ghen ghét rõ ràng đều là một cái tông môn dạy kiếm pháp vì cái gì tiêu sư huynh tiến bộ nhanh như vậy a không chỉ có tiến bộ nhanh còn nhường hắn đã thức tỉnh đặc thù thể chất giữa người và người tranh l ệ n h vì cái gì lớn như vậy a vì cái gì không phải ta mà tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt trung điệp tấn công cùng một chỗ kiếm lại phát ra kết một tiếng một đạo tia lửa toát ra triệu các trường kiếm lại trực tiếp bị kim p ư ợ n g kiếm cho đánh gãy không chỉ có như thế kim p ư ợ n g kiếm không có rơi xuống tình thế vẫn như cũ mang theo kiếm khí bén nhọn trực tiếp đâm về triệu cát dừng tay tam trưởng lao hét lớn một tiếng tranh thủ thời gian nhảy lên đài đi vội vàng ngăn cản lên tiêu miểu hư lệnh một tiếng cái này triệu c á t là tam trưởng lão chân truyền đệ tử lúc trước mình bị hắn công kích thời điểm làm sao không thấy hắn nhảy lên đài ngăn cản đâu lúc này nhìn triệu c á t đánh không lại chính mình liền muốn đi ra kéo chết trống thế nhưng là ngươi muốn kéo chết chiếc ta lại không cho ngươi kéo tiêu miểu một tiếng gầm hét thân kiếm cương phong trước trước như có như không biến đến giống như có thực chất đồng dạng thậm chí ngay cả không khí đều có một t i ệ cắt đứt cảm giác tam trưởng l rút ra giải kiếm một thanh đẩy ra tiêu m i ệ u kim v ư ợ n g kiếm sau đó ô m triệu cắt trực tiếp lui về sau đi nhóc con ngươi dám tam trưởng lão vừa sợ vừa giận cái k i a sắc bén cương phong thậm chí kém chút thương tồn tới hắn tiêu m i ệ u hư lạnh một tiếng đem kim v ư ợ n g kiếm cắm về vỏ kiếm lúc này đại trưởng lão cũng nhảy trên diễn võ tràng hắn nhìn về phía tam trưởng lão cười n h ạ t nói sư đ ệ không cần lo lắng bất quá bọn tiểu bối ở giữa luận bàn thôi triệu cắt xem ra cũng không sao cả thụ t h ư ơ n g quay đầu đưa chút đan dược là được tam trưởng lao khi ria mép nhỏng lên thật cao nhìn đến đại trưởng lão cầm lúc trước hắ hắn ôm lấy giống như chó chết triệu c ắ t quay người nhảy xuống diễn võ trường mà tại diễn võ trường hạ các đệ tử lại có người vỡ không được phát ra tiếng cười nguyên lai、like、cái này triệu c ắ t phía sau lưng cùng cái mông c h ỗ đó đều bị tiêu m i ệ u cương phong bị rạch rách giờ phút này triệu c ắ t sau lưng đều là từng tia từng sợi vải thậm chí nửa cái bờ mông đều lộ ở bên ngoài triệu c ắ t không có có thụ thương lúc trước hắn bị tiêu m i ệ u một kiếm kia cho k i n h đến tăng thêm trường kiếm trong tay của chính mình bị đánh gãy trong lòng bối rối không tự giác xoay người bỏ chạy giờ phút này nghe được những người khác cởi vang mới phát giác khác thưởng triệu các sắc mặt như là đun sôi tô bự hắn bưng bít lấy cái mông. theo tam trưởng lão trong ngực t r á n h thoát nhanh như chấp liền chạy triệu cắt giờ phút này trong lòng vừa thẹn vừa giận không nghĩ tới cái này tiêu m i ể u vậy mà cũng có được đặc thù thể chất hơn nữa còn cực kỳ cường hãn hôm nay vậy mà thua cho hắn hắn càng nghĩ càng giận chính mình linh cương kiếm thể vậy mà đánh không lại hắn cương phong kiếm thể quân tử báo thủ mười năm không muộn tiêu miểu người nhớ kỹ cho ta thù này ta sớm muộn muốn báo trở về triệu cắt lảo đảo nghiêng ngã chạy mảy may không có chú ý tới hắn phía trước chính đi tới một cái tiểu nữ hải đông nhiên một chút theo cô bé kêu bên người gặp h ắ n quà thuận tiện lấy đem cái đùi gà đ đứng lại n g ư ơ i bồi ta đuổi gà triệu cắt nhìn lại tiểu nữ h ả i kia chính bộ mặt tức giận chống lạnh thứ đâu tới tiểu h ả i tử cút sang một bên triệu cắt thua t h thí giờ phút này trong lòng còn còn có l ử a giận hừ đúng rơi ta đuổi gà còn mắng ta ta muốn đánh ngươi nữa tiểu nữ h ả i chống lạnh nói triệu cắt sắc mặt tâm lãnh hôm nay tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi mặt mũi coi như xong còn bị một đứa bé nói muốn đánh ta thật sự là uống miếng nước lạnh đều nhét răng hắn cười lạnh nói đánh ta liền ngươi chết tiểu hài tử về sau nhìn một chút đường nói xong triệu cắt xoay người rời đi một cái tiểu nữ hài mà thôi hắn cũng không muốn cùng nàng thêm nhiều dây dưa thì liên t ạ i hắn vừa mới bước ra một bước một trận tiếng bước chân vội vã chuyển đến triệu cắt trong lòng nghĩ hoặc hắn đang đem đầu quay đi qua một cái nho nhỏ nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt sau đó một giây sau cái kia nho nhỏ nắm đấm đ n g nhiên đánh trúng tại trên mặt hắn người triệu cắt mới nói ra một chữ quả đấm kia liền đem hắn chưa nói xong mà nói ngất xuống không chỉ có như thế hàm răng của hắn cũng bị một quyền này đánh cho thất linh bắt lạc cái này nho nhỏ một quyền lại giống như một cái đông cắt giống như lớn triệu cắt tại một quyền này sau đó trực tiếp hôn mê trên mặt đất mà hắn lúc trước suy nghĩ báo thù rửa hận giờ phút này cũng tan thành mấy khói hơn ba mươi năm k i ế m thị nhị trọng bị một cái tiểu nữ h à i một quyền đánh cho hôn mê trên mặt đất một quyền này đánh cho hắn đạo tâm p h á toái sau đó triệu cắt lại không lòng cầu tiến k h ả k h ả người ra tay tại sao lại nặng như vậy tháp bạt võ từ nơi không xa chạy tới liền thấy triệu cắt hôn mê tại trên mặt đất nhìn đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy vô tội nữ nhi hắn liền đoán được là nàng làm a ba hắn đánh rơi ta đùi gà còn măng ta hắn là người xấu、Hừ. thác bạn khả khả mềm mại hừ một tiếng nói thác bạn võ bất đắc dĩ gãi đầu một cái có chút thương hại mắt n h ì n triệu cát được rồi được rồi đánh liền đánh đi tên kia gọi tiêu miểu đệ tử hắn sau lưng cao nhân ta thăm dò được là ai khả khả đi a ba mang người bãi sư đi thác bạn khả khả hai mắt tỏa sáng thật mà a ba ta phải có sư phụ á thác bạn võ sở lấy thác bạn khả khả đầu ngồi sổn người xuống lời nói thâm thiến nói đợi chút nữa dẫn ngươi đi nhìn một chút vị cao nhân nào bất quá đầu tiên nói trước ngươi không thể tùy tiện đánh người thác bạn khả khả ngầm đầu nháy mắt to như nước trong veo trịnh trọng gật một cái Ôi sẽ trong Người ta là khoảng thời gian này hắn chú tạo vô số thân kim vật kiếm nguyên bản hắn còn muốn t h ú tạo khác nhị phẩm linh kiếm nhưng hứa trình lần trước tại bán kiếm lúc dự bán đi ra quá nhiều kim phượng kiếm bởi vậy dẫn đến hắn không thể không tiếp tục chú tạo kim phượng kiếm tuy nói lại chú tạo kim phượng kiếm lấy được cảm nộ cơ ít nhưng chú tạo nhiều hội tụ vào một chỗ cũng đạt tới tam phẩm chú kiếm sư phẩm giai cái gọi là l ư ợ n g biến sinh ra biến chất đạo lý này hắn vẫn là hiểu được mà tam phẩm chú kiếm sư tại toàn bộ thiên sơn thành bất quá năm người số lượng muốn biết mình từ khi đ ú c kiếm đến nay đến bây giờ bất quá thời gian mấy tháng mà thôi phần này tiến giai tốc độ toàn thiên sơn thành chỉ sợ cũng không có người có thể so sánh bây giờ cách chú kiếm sư thi đấu còn có m ư ơ i năm ngày thời gian chính mình không chỉ có sớm tiến ra i thành tam phẩm chú kiếm sư còn có thể lại trói chặt một tên chấp kiếm nhân nghĩ tới đây diệp lăng phong mừng thầm trong lòng chính mình giao hẹ bên trong vườn lại muốn nhiều một gốc giao hẹ chú kiếm phô bên trong sư phụ ngươi là không biết lúc ấy tình hình kia à đừng đề cập nhiều tham thiết cái kia triệu cắt bị ta một kiếm đâm vào cùng chó rơi xuống nước bình thường tiêu miệu từ khi cùng triệu cắt tỉ thí sau đó liền trở về chú kiếm phô bên trong giờ phút này chính sinh động như thật miêu tả lấy lúc ấy cùng triệu cắt tỉ thí tình hình lấy tiêu miệu tâm tính bình thường hắn nhất định sẽ không như vậy cao hứng chưa dương nhưng lúc trước triệu cắt tận lực khi nhục tại hắn, lần này tiêu m i ệ u mở mày mở mặt bởi vậy mới phá lệ hưng phấn diệp lăng phong nằm trên ghế chỉ là khẽ gật đầu hắn đã sớm dự liệu được kết cục này phải biết tiêu m i ệ u không chỉ có hiện tại tập được huyền giai hình ý kiếm quyết còn có kim vượng kiếm bực này lợi khí húng chi tiêu m i ệ u còn đã thức tỉnh cương phong kiếm thể muốn thắng qua cái này triệu cát cũng không phải việc khó hứa trình ở một bên trong mắt tràn đầy ý cười hắn nói chêm chọc cười nói sư minh ngươi không đến gần hai tháng đã đột phá mấy cái trọng cảnh giới hiện tại còn đã thức tỉnh cương phong kiếm thể lần sau cùng ta lượt c i ê u có thể đến thủ hạ lưu từ nga tiêu miệ gãi gãi đầu khờ, khờ cười cười nói. Sư đệ, n g ư ơ i kiếm thị ngũ trọng cảnh giới ta tính là tăng lên lại nhanh cũng không phải đối thủ của ngươi à bất quá nói đến lần này thật muốn cảm tạ ngươi nếu là không có trợ giúp của ngươi ta quả quyết không sẽ tăng lên nhanh như vậy hứa trình hướng về tiêu m i ể u đưa mắt liếc ra y qua một cái ra hiệu đây đều là công lào của sư phó tiêu m i ể u xoay người nhìn lấy diệp lăng phong vừa muốn nói chuyện chú kiếm phô bên ngoài lại có người tới chỉ là còn chưa thấy người trước nghe này thanh một đạo h u y ể n như hoàng hoành giống như thanh âm thanh thúy chuyển đến hh -h, h đại ca ca ta bắt lại ngươi diệp lăng phong hướng về hứa trình đưa mắt liếc ra y qua một cái hứa trình vội vàng ra ngoài chiêu đãi ngoài cửa người lúc này đã đi vào rồi dẫn đầu là một tên nam tử cao lớn trên thân bắp thịt từng cục làn da n g ă m đen sau lưng có một thành cực kỳ to lớn t r ọ g kiếm người này hướng chú kiếm phô vừa đứng trên thân liền có một cỗ không giận tự ủy khi thế mà đứng tại bên cạnh hắn là một cái da thịt màu lúa mì hai mắt linh động trong tay cầm một cái đ u ổ i gà tiểu nữ hải tiểu nữ hải giờ phút này nụ cười trên mặt rào rạc một khoả răng nanh lộ ra lộ ra cực kỳ đáng yêu diệp lăng phong đứng dậy trong lòng thầm nghĩ thân này mang cự kiếm nam tử một thân tu vì không thể ước đoán cả người tản ra một cỗ không hiệu u y áp mà đứng ở bên c tuy nhiên xem ra bất quá mười một mười hai tuổi thiên chân khả ái nhưng diệp lăng phong trong lòng có loại trực giác tiểu nữ h à i này cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nhìn n g ư ờ i tới một bên tiêu miểu lại là trong lòng giật mình đây không phải lúc trước tại trong tông môn gặp phải thác bạt cha con nha hắn vậy mà tìm tới đây rồi tiêu miểu đi đến diệp lăng phong bên người phụ ở bên thai thấp giọng nói lên người trước mắt lai lịch diệp lăng phong khẽ vất c ằ m cũng không nói lời nào thác bạt võ hướng về diệp lăng phong vừa chắc tay mở miệng nói chắc hẳn ngài cũng là thanh thành kiếm tông tiên tiêu tiêu miểu sau l ư n g chỉ điểm cao nhân đi diệp lăng phong nhìn ra lai lịch người này b vung thắc mắc á võ nhìn i hai u t người trước mắt tu vi cũng không cao thậm chí tại hai tên đệ tử phía dưới nhưng xem hắn khí độ lại có chút bất phẩm trong lòng giờ phút này cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ trước mắt cái này chú kiếm sư hắn nhìn có chút không thấu thanh thành kiếm tông chỗ truyền thụ hình ý kiếm quyết cũng không cái gì chỗ xuất sắc mà tiêu m i ệ u s ử x u ấ t kiếm chiêu lại tinh diệu trí cực v ừ a xa khỏi trong tông môn các trưởng lao truyền thụ kiếm pháp ta nghe nói tiêu m i ệ u đoạn thời gian gần nhất một mực tại đại sư ngươi chú kiếm phô làm việc l ậ t vặt tháp bạt võ rừng một chút rồi nói tiếp lấy tiêu m i ệ u tu vi quả quyết sẽ không vì b ạ c vụn mấy lạng ở chỗ này làm việc l ậ t vặt ta kiếm pháp của hắn chẳng lẽ đại sư ngươi chỉ điểm diệp lăng phong trong lòng hơi đậu người này nhìn lấy tứ chi phát triển nhưng đầu ó c cũng không đơn giản à, nhưng hắn tìm chính mình đến tột cùng là vì chuyện gì đâu chẳng bất quá nhìn lấy cũng không g i ố n g à nếu là trả thù quả quyết sẽ không như vậy thật dễ nói chuyện ý niệm tới đây diệp lăng phong hỏi ngược một câu nói không biết các hạ tìm ta vì chuyện gì nếu là cần phải mua kiếm cái kia phải trước đặt mua tháp b ạ t võ nhìn diệp lăng phong cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn biết tiêu miệu tám thành cũng là trước mắt cái này chú kiếm sư chỉ điểm kiếm pháp mà lại vừa mới đi ra trong hai người một người trong đó thậm chí có kiếm thị ngũ trọng cảnh giới cảnh giới cỡ này kiếm tu cũng c a m nguyện ở đây làm việc lặt là vặt nói rõ người trước mắt này tuyệt không chỉ có chỉ là một tên chú kiếm sư đơn giản như vậy nghĩ tới đây tháp bạc võ vừa chắc、tay. nhìn lấy diệp lăng phong trịnh trọng nói đại sư thực không dám dâu dếm hôm nay đến đây thực là vì tiểu nữ tìm kiếm hỏi thăm một vị danh sư tiêu miểu bất quá mấy tháng đã đột phá mấy cái trọng cảnh giới mà lại thi triển mà ra kiếm chiêu cũng xa không tầm thường hoàng gia kiếm quyết cho nên ta tin tưởng ngài nhất định là vị cảnh giới cực cao kiếm đạo cừng giả nghe được thác bạt võ mà nói diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ ngày thường ta liền chú kiếm phô cửa đều không ra nhưng không nghĩ tới danh tiếng của mình vậy mà truyền như thế hiền hách lại nghĩ tới nữ nhi của hắn muôn bái sư diệp lăng phong trong lòng không khỏi sinh ra một tiê nghĩ hoặc trước mắt t h á p b ạ t võ mặc dù mình cũng không biết cụ thể cảnh giới nhưng tuyệt đối phải so hứa trình cao hơn dạng này người còn cần người khác tới truyền thụ nữ nhi của hắn sao ý niệm tới đây diệp lăng phong thẳng n h i ê nói n ở đâu là cái gì cao nhân bất quá là tùy ý chỉ điểm vài câu thôi ta nhìn các hạ tu vi cũng không tính thấp vì sao không chính mình tự mình chỉ điểm phản muốn tìm người khác làm sư phó của nàng nghe thấy lời ấy t h á p b ạ t võ trong lòng giật mình tuy nhiên kiếm giả tu vi không cao lắm nhưng đột phá một trọn g cảnh giới nói ít cũng muốn mấy tháng tùy ý chỉ điểm vài câu liền để tiêu miệu ngắn ngủi mấy tháng đột phá mấy cái trọn cảnh giới đây cũng không phải bình thường người có thể làm được đó a nghĩ tới đây sắc mặt hắn khẩn thiết nói tiểu nữ tuổi vừa mới mười hai thiên tư thông minh lại thân phụ man bá kiếm thể hiện nay đã là kiếm thị đại viên mãn cảnh giới vì nàng tìm sư thứ nhất là hy vọng tìm một vị cao nhân chỉ điểm nàng kiếm đạo dạng này mới sẽ không lãng phí tư chất của nàng Trưng ta thác bạt trên mặt xuất hiện một kia tích tụ, nói tiếp. Thứ hai là ta thống man tộc người ngon Nói đến hiện nói man hiện kia hai là là lạc, bé bộ xoáy á. đây, võ nghe xong t h á c bạc võ lời nói này diệp lăng phong trong lòng giật mình tuổi vừa mới mười hai thân phụ đặc thù thể chất man bá kiếm thể còn kiếm thị đại viên mãn cảnh giới những thứ này tổ hợp lại với nhau làm sao càng nghe càng không hợp thói thường a u i đây là bình thường tiểu nữ hài m à c mười hai tuổi đã đến cảnh giới này nên không phải tại từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu l u y ệ n a mình nếu là trói chặt cái này t h á c bạc khả khả làm thứ ba chấp kiếm nhân đây chẳng phải là mỗi ngày đều có thể thu đến một trăm tu vi điểm đây chính là mỗi ngày theo hứa trình trên thân trả về tu vi điểm gấp hai a kể từ đó vậy mình chẳng phải là tại nửa tháng sau chú kiếm sư thi đấu trước có thể đạt tới kiếm thị tu vi cái này đây chính là trên trời rơi xuống giao hẹ a diệp lăng phong nghĩ lại lại nghĩ tới tháp bạt vo nói man tộc gặp nguy cơ bởi vậy mới vội vã đem nữ nhi đưa ra tới như thế nói đến hắn cho nữ nhi bái sư mục đích là nhỏ nhường nữ nhi tránh thai mục đích mới là đại a nhưng không quan trọng ngươi vậy mà đem cảnh giới cao như vậy nữ nhi đưa tới coi ta giao hẹ vậy ta không cắt chẳng phải là không nghề mặt m ũ i nghĩ tới đây diệp lăng phong ngăn chặn trong nội tâm vui sướng khẽ vất cảm thản nhiên nói mười hai tuổi kiếm thị đại viên mãn cảnh giới nàng này tương lai xác thực đều có thể nghe được diệp lăng phong mà nói t h á c b ạ t võ trên mặt vốn là tích tụ mặt cũng triển lộ ra nụ cười nói tiểu nữ vừa ra đời liền có thiên sinh t h ầ n lực đồng thời chúng ta m a n tộc người vốn là thể chất viễn siêu thường nhân bởi vậy tiểu nữ cảnh giới tốc độ tăng lên không thể tầm thường so sánh có điều nàng kẹt tại tại kiếm thị đại viên mãn cảnh giới đã có một đoạn thời gian rất dài bởi vậy muốn vì nàng tìm một vị sư phụ chỉ điểm nàng kiếm pháp tốt đột phá cái này trọng cảnh giới chỉ là thắc mặt võ vừa mới dứt lời chú kiếm phơ ngoại truyền đến một tiếng kêu thảm diệp lăng phong này nhắc lại chuyến ra phương hướng của thanh âm tựa hồ là vừa mới tiêu m i ệ u cùng hứa trình đi qua phương hướng a mà lại thanh â m này tựa hồ có chút quen thuộc đứng ở một bên thác b ạ t võ trong miệng một tiếng kinh hô không tốt nói tranh thủ thời gian xông ra chú kiếm phô bên ngoài chú kiếm phô bên ngoài tiêu m i ệ u chính ôm lấy cái bụng ngồi sồn phục trên đất hứa trình đứng tại bên cạnh hắn gương mặt trận mắt hôm ồ m mà tại tiêu m i ệ u đối diện cách đó không xa thác b ạ t khả khả chính mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy chạy tới thác bạc võ diệp lăng p o n g không nhanh không chậm cùng đi qua nhìn lấy tiêu m i ệ n ngồi trồm trên mặt đất trong lòng sinh ra một t i ê nghi hoặc chẳng lẽ lại tiêu miệu tìm cái này sư sư phụ cô bé này là quái vật ta nàng vậy mà một quyền liền để sư huynh lùi lại mấy mét tiểu nha đầu này địa vị không đơn giản a đứng ở một bên hứa trình trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương hắn đối với diệp lăng phong thấp giọng nói ra diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ trong miệng ngươi cái tiểu nha đầu này đã kiếm thị đại viên mãn cảnh giới sư sư phụ ta không sao không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá lợi hại tiêu miệng ngầm đầu trên mặt xuất hiện một mảnh đồ mồ hôi t h á c b ạ t võ nhìn lấy t h á c b ạ t k h ả k h ả trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận nói khà khà lúc trước còn cùng ngươi nói không muốn tùy ý xuất thủ đả thương người ngươi làm sao như thế không nghe、lời. t h á c bạn khả khả chấp lượng con mắt to một mặt vô tội nói a ba ta không phải cố ý ta cùng đại ca ca nói hắn có thể ngăn cản ta ba quyền hắn không tin ta liền tiêu m i ệ u lúc này đứng dậy hắn ôm bụng gật một cái k h ắ p khuôn mặt là nụ cười khổ sở t h á c bạn võ hướng về tiêu m i ệ u chắp tay nói xin lỗi tiểu nữ thiên sinh thần lực ra tay không biết nằm nhẹ ngươi không sao chứ tiêu m i ệ u khoát tay áo ho nhẹ một tiếng nói không có việc gì mà đang nghe tiêu m i ệ u nói không s a o đó t h á c bạn khả khả hai mắt tỏa sáng nàng vui vẻ vỗ tay nói ta không có nói sai đại ca ca ta liền biết ngươi rất lợi hại ta còn có hai quyền a tiêu miểu biến sắc thân thể về sau nhanh chóng t ố i lui sau đó hướng diệp lăng phong ném tới một cái ánh mắt cầu t r ợ diệp lăng phong giờ phút này trong lòng không khỏi liếp mắt thật sự là chủ nhà có cô gái mới lớn l ư c bạn sơn hề khí cái thê a khả khả mau tới đây bai kiến sư phụ về sau ngươi theo diệp sư phó tu hành thác b ạ t võ sở lấy thác b ạ t khả khả cái đầu nói diệp lăng phong ta còn không có đáp ứng a trực tiếp như vậy sao vì cái gì ta tại trên mặt hắn thấy được một loại biểu lộn như chút được gánh nặng a thác bạc khả, khả nghe được phụ thân lời nói n ú nhảy một cái đi tới trong tay nàng còn cầm lấy một cái con gà con chân sư phụ phụ sau này ta liền là của ngươi đệ tử a đùi gà này cho ngươi ăn nói nàng rỗi tay ra đem con gà con chân đưa tới diệp lăng phong biểu tình ngưng trọng đây chính là bái sư lệ a thác bạt võ đi lên phía trước chắp tay một cái nói diệp đại sư ta vừa mới tiến đến ngươi t r ú kiếm vô lúc phát hiện các ngươi sử dụng đều là nhị phẩm khoáng thiết chúng ta man tộc bộ lạc thừa thai khoáng thiết lần này tới quá mức vội vàng lần sau lúc đến ta nhất định mang chút tam phẩm khoáng thiết của ngươi nghe được thác bạt võ mà nói diệp lăng phong trong lòng hơi đậu a man tộc thừa thai khoáng thiết hơn nữa còn có tam phẩm khoáng thiết Đây nhưng tiếp lấy diệp lăng phong lời nói một chuyện nói bất quá đã làm đồ đệ của ta cái kia chỉ cần nghe ta an bài nếu không ta chỗ này cũng lưu nàng không được trong đó điểm trọng yếu nhất cũng là không được cùng chúng ta bên trong đệ tử khắc dùng bình khí đánh nhau sư phụ đã vậy còn quá tùy tiện liền thu nàng làm đồ rồi nghĩ đến lúc trước nàng một quần kia cô bé này tu vi cảnh giới là không thể tầm thường so sánh cao a xem ra sau này ngàn vạn không thể tìm vị tiểu sư mội này tỉ tí hứa trình nghe được diệp lăng phong nhận thắc bạc khả khả làm đồ đệ nhưng trong lòng thì vui vẻ cái này tam phẩm khoáng thiết không chỉ có giá cao chót vót mà lại rất khó chiếm được hiện tại tiểu sư mội gia tộc chỗ đó có tam phẩm khoáng thiết về sau mua khẳng định phải ưu đãi rất nhiều a cứ như vậy chú kiếm phô bên trong lại có thể nhiều bất một chút bạc không chỉ có như thế tiểu sư mội cảnh giới xem ra phi thường cao về sau có thể thường xuyên tìm nàng t ỷ thí cùng sư huynh luyện kiếm mỗi lần đều phải áp chế tu vi tìm vị tiểu sư mội này vậy cũng không cần mà t h á c b ạ t võ nhìn diệp lăng phong đồng ý thu khả khả làm đồ đệ hắn đi đến diệp lăng phong bên người thấp giọng nói diệm đại sư lần sau ta tới có thể muốn đến chú kiếm sư thi đấu lúc này kh cứ việc c ở trách cũng không sao diệp lăng phong khẽ gật đầu đều nói một ngày là thầy cả đời là cha kể từ hôm nay ta coi như nàng lao phụ thân đi hắn c ú i đầu xuống nhìn về phía thác bạc khả khả trong lòng không khỏi cảm thán ai nhỏ như vậy coi như dao hẹn người mà thác bạc khả khả nhìn đến diệp lăng phong căng tới ánh mắt trên mặt lại xuất hiện vẻ trần trừ nàng ngẩng đầu lên nói sư phụ phụ đùi gà này ngươi không ăn mà nói đồ nhi liền giúp ngươi ăn á diệp lăng phong nói khẽ ăn đi đừng nghẹn lấy là được ăn được nhiều mới có sức lực luyện kiếm kiếm luyện càng cẩn mẫn cảnh giới tăng lên càng nhanh dạng này ta cắt cũng nhiều hơn thác bạc khả, khả nghe xong trên mặt tưới một thanh nuốt vào đùi gà sau đó trong miệm xương gà đột nhiên theo trong miệm p h u n ra bay một tiếng bắn ở một bên trên ván gỗ. Mà cái kia tấm ván gỗ lại bị xương gà đánh xuất hiện một vết nứt đứng ở một bên hứa trình cùng tiêu m i ệ u lướt nhau trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện thần sắc của quái k h ả k h ả không thể loạn nhà xương biết không a ba ta đi ngươi nhất định muốn nghe sư phụ thác bạt võ nhìn về phía nữ nhi biểu lộ nghiêm khắc nói được rồi ta biết ngươi mau trở về đi thôi a ba k h ả k h ả chống l ạ h nói thác bạt võ ngồi sổn người xuống sờ lên nữ nhi đầu trong mắt tràn đầy cương chiều tiếp lấy hắn đứng dậy hướng về diệp lăng phong vừa chắp tay quay người rời đi đi không có mấy bước thác bạt võ lại quay đầu trong mắt tựa hồ ẩn ẩn có chút p h i m hồng diệp lăng phong nhìn lấy thác bạt võ biểu lộ trong lòng ngược lại có chút không hiểu lại không là sinh ly từ biệt làm đến như vậy tuyệt hảo làm gì tại phụ thân sau khi đi thác bạt khả khả lanh lợi tại chú kiếm phô bên trong đông nhìn tây nhìn đôi cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ một bên hứa trình đi lên phía trước thấp giọng nói sư phụ nói như vậy về sau có thể có thể chính là chúng ta sư mội diệp lăng phong sờ lên cái cảm thản nhiên nói không phải vậy bất quá khả khả tu vi so với các ngươi đều cao về sau phải nhớ được nhiều cùng khả khả linh giáo nghe được lĩnh giáo một từ tiêu miểu biểu tình nghiêm trọng cái bụng tựa hồ lại bắt đầu đau đớn mà hứa trình lại là giật mình sư phụ có phải hay không nói sai rồi nha đầu này nhìn lấy không nhiều lắm tuy nhiên một thân quái lực làm cho người không thể tưởng tượng so sư huynh cảnh giới cao hắn có thể nhìn ra nhưng sư m g ộ i vậy mà so với chính mình cảnh giới còn cao nghĩ tới đây hứa trình trên nó xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh cái này là yêu người ta diệp lăng phong gọi tới tại chú kiếm phô đông nhìn tây nhìn khả khả nói khả khả căn cứ nhập môn trình tự về sau tiêu miệu cũng là đại sư huynh của ngươi cái này gọi hứa trình hắn liền là của ngươi nhị sư huynh về sau lúc ta không có ở đây muốn nghe sư huynh biết không khả khả thử lấy răng rất nghiêm túc gật một cái tốt cái kia chờ một lát nhường ngươi nhị sư huynh an bài t r ỗ ở cho ngươi ngươi như cần gì liền cùng ngươi nhị sư huynh nói thác bạc khả khả nhìn lấy diệp lăng phong cười hì hì nói sư phụ phụ ngươi chừng nào thì dạy ta kiếm pháp a diệp lăng phong mắt nhìn thác bạc khả khả nàng mặc lấy một thân màu xanh nhạt váy nhỏ trên thân không có một thanh kiếm cái này man tộc không phải thừa thai khoáng thiết sao vì sao khả khả lại ngay cả kiếm đều không có diệp lăng phong trong lòng suy nghĩ sẽ không phải cái này thác bạc võ là hủ chính mình a nhìn đến sư phụ dò xét ánh mắt thác bạc khả kh sư phụ phụ a ba cái chủng loại kia kiếm quá nhẹ ngươi có thể cho ta một thanh đại kiếm sao càng lớn càng tốt tốt nhất lớn như vậy thác bạc khả khả vừa nói còn vừa dùng tay khoa tay lấy nhìn lấy thác bạc khả khả ra sức mở rộng cánh tay d i ệ p lăng phong trong lòng không còn gì để nói cái này kiếm chẳng phải là so thân thể ngươi còn muốn đại lúc này chú kiếm phô bên trong cũng không chọc kiếm lúc trước tiêu m i ệ u dùng đến xích thiết kiếm ngược lại thiếu người dùng cho tiểu nha đầu này dùng ngược lại cũng không sao ý niệm tới đây d i ệ p lăng phong nhường tiêu miểu lấy ra xích thiết kiếm hắn đem xích thiết kiếm đưa cho thác bạc khả khả nói đợi chút nữa lần a ba ngươi tới đưa tới cho ta tam phẩm khoáng thiết ta lấy thêm nó cho ngươi chú tạo trọng kiếm hiện tại ngươi trước hết dùng thanh này xích thiết kiếm Tốt, ta sư phụ phụ, ta nghe、người. Thác ngươi. Khả khả nháy nháy mắt, tiếp nhận tiếp thiết kiếm. Cái kia xích thiết xích bạt khả khả mắt, kiếm bị trong đồ với nhân mỗi ngày vì n g à i cung cấp một trăm điểm tu vi đinh chấp kiếm nhân thác bạc khả khả vì man bá kiếm thể người sở hữu chấp kiếm nhân tu vi cảnh giới tăng trưởng có thể làm ngài mở khóa man bá kiếm thể mà theo hệ thống nhắc nhở một môn tên là thiên quân kiếm quyết kiếm pháp giống như thủy triều tràn vào diệp lăng phong trong đầu trọng kiếm vô phong đại xảo bất công đại xảo giống như kém cỏi c ử khinh ngược trọng trọng kiếm chỗ qua kiếm ảnh như dệt từng đạo từng đạo kiếm chiêu như phim đèn chiếu giống như tại diệp lăng phong trong đầu l o ạ qua diệp lăng phong chấn động trong lòng đây chính là thác bạ khả, khả tu tập thiên quân kiếm quyết sao vậy mà toàn bộ đều là trọng kiếm công kích chiêu thức muốn sử dụng cái này t h i ê n quân kiếm quyết kiếm chỉ cần càng nặng càng tốt mà kiếm càng nặng cầm kiếm người thi triển mà ra kiếm chiêu uy lực cũng lại càng lớn nghĩ tới đây diệp lăng phong cuối cùng có thể hiểu được vì cái gì thắc b ạ t khả khả muốn chính mình cho nàng chú tạo một thanh trọng kiếm bất quá theo chấp kiếm nhân trói chặt diệp lăng phong trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc kiếm thị đại viên mãn cảnh giới hơn nữa còn có đặc thù thể chất man bá kiếm thể cái này k h ỏ mới giao hẹ cũng không bình thường a phải biết nàng mới năm gần m ư ơ i hai tuổi m ư ơ i hai tuổi liền nắm giữ cảnh giới này thì tài hai chứ đã không đủ hình dáng chính mình tên phải biết biết rõ thiên dịch nghịch thiên khó nhưng cũng có thể tựa hồ là thật nghịch thiên mà đi à. nhìn lấy khả khả diệp lăng phong chỉ cảm thấy đây là một gốc có thể trưởng thành đại thụ che trời giao hẹ nếu là thật tốt bồi dưỡng nha đầu này sau này bất khả h ạ lượng giao hẹ trong vườn có như thế một gốc tiềm lực vô hạn giao h ẹ chính mình sau đó có thể từ trên người nàng đạt được vô số tu vi không chỉ có như thế khả khả phụ thân thác bạt võ vẫn là man tộc thủ lĩnh thủ hạ còn có tam phẩm khoáng thiết nói như vậy chính mình chẳng phải là sau này có thể được đến tam phẩm khoáng thiết rồi làm khả khả sư phụ miễn p h cấm ức điểm, điểm khoáng thiết cần phải rất bình thường đi theo ậ t sự diệp lăng phong một đạo kêu gọi hệ thống giao diện thuộc tính hiện lên trong đầu chú kiếm sư phẩm giai tam phẩm hai ký chủ cảnh giới kiếm giả cựu trọng một trăm hai mươi năm chín trăm linh lĩnh hội điểm ba trăm linh hai trước mắt chói chặt chấp kiếm nhân ba võ kỹ hình ý kiếm quyết huyền giai hạ phẩm b á c h luyện chú kiếm quyết hoàng giai t h ư ợ n g phẩm thiên quân kiếm quyết hoàng giai t h ư ợ n g phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể tám mươi hai khinh linh kiếm thể một mươi tám man b á kiếm thể hai từ lần trước tiêu m i ệ u cảnh giới đột phá đến nay cho tới hôm nay trọn vẹn hai mươi ngày cái này hai mươi ngày theo hứa c h ỉ n h trên thân trả về một tu vi điểm tiêu m i ệ u bởi vì đã trở thành kiếm thị bởi vậy từ trên người hắn đạt được tháng hai năm tu vi điểm tăng thêm vừa mới trói chặt thứ ba chấp kiếm nhân thác bạn khả khả một trăm tu vi điểm toàn bộ tính tổng cộng cùng một chỗ có một ba trăm tu vi điểm mà tại cộng vào về sau cảnh giới của mình đã đến kiếm giả cựu trọng tiến độ này thậm chí cao hơn chính mình lúc trước dự đoán không chỉ có như thế chính mình lĩnh hội điểm cũng rốt c ụ c đ ạ t đến ba trăm điểm có thể lại đề thăng một môn kiếm pháp phẩm giai trước đó hắn từng muốn lợi dụng góp nhặt lĩnh hội điểm dùng đến đề thăng hình ý kiếm quyết nhưng bây giờ hắn cải biến ý nghĩ khả khả thiên quân kiếm quyết uy lực vô cùng là một môn vô cùng chú trọng công kích kiếm quyết cái này cùng chú trọng thân pháp tốc độ hình ý kiếm quyết hoàn toàn khác biệt hiện tại huyền g i a hạ phẩm hình ý kiếm quyết tuy nhiên kiếm chiêu sắp bén thân pháp tốc độ cực nhanh nhưng công kích thủ đoạn còn chưa đủ mạnh mà thiên quân hiện tại có ba cái chấp kiếm nhân chính mình sau này lấy được lĩnh hội điểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều còn không bằng trước đem lĩnh hội điểm dùng tại thiên quân kiếm quyết lên rốt cuộc chỉ cần một trăm l ĩ n h hội điểm có thể tăng lên đến huyền giai hạ phẩm ý niệm tới đây diệp lăng phong hướng hệ thống phát ra một đạo thỉnh cầu đem một trăm l ĩ n h hội điểm dùng cho tăng lên thiên quân kiếm quyết đinh n g a y trước mắt thiên quân kiếm quyết hoàng giai thừa phẩm đã tăng lên đến huyền giai hạ phẩm đinh ngươi làm trước còn thừa lĩnh hội điểm hai trăm linh hai theo hệ thống nhắc nhở huyền giai thiên quân kiếm quyết tràn vào diệp lăng phong trong đầu trọng kiếm một thức làng yên sợ khởi trọng kiếm hai thức bình định thiên s trọng kiếm ba thức cựu chỉ k i ế m qua nhìn lấy xuất hiện trong đầu tin tức diệp lăng phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cái này huyền giai thiên quân kiếm quyết ở vốn có hoàng giai thượng phẩm trên cơ sở chỉ tăng lên ba cái kiếm chiêu diệp lăng phong khiếp sợ cũng không phải cái này huyền giai thiên quân kiếm quyết chỉ ra tăng cái ba cái kiếm chiêu mà chính là chấn kinh tại ba chiêu này uy lực tại trong đầu hắn tu luyện đến đại thành cái này trọng kiếm ba thức thậm chí có lực bổ sắt đá uy lực mà càng trong đầu hồi tưởng lại cái này trọng kiếm ba thức trong lòng của hắn liền càng rung động đơn thuần như vậy chú trọng cường độ công kích kiếm chiêu kết hợp với lên một thanh trọng kiếm một chiêu đi xuống chẳng phải là nhường đối thủ hóa thành một phấn cái này kiếm chiêu có phải hay không quá mức huyết tinh kinh khủng hắn nhìn thoáng qua ở một bên cầm lấy xích thiết kiếm khoa tay tháp bạc khả khả chỉ cần vừa nghĩ tượng đến tay nàng c ẩ n thận kiếm sử dụng cái này trọng kiếm ba thước bộ dáng cũng làm người ta cảm thấy kinh hãi cái này trọng kiếm ba thước kết hợp khả khả thiên sinh thần lực quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng đó à. nắm lấy r ộ n g thùng tình trọng kiếm bạo lực la lụy diệp lăng phong uống n g ụ n nước trà trong mắt bắn ra tinh quang khả khả ngày mai ta đến dạy ngươi chân chính thiên quân kiếm pháp Tháp một mặt thơ thiên khả khả nghe được diệp Phong chân chính thiên quân kiếm pháp.、Lợi、hại Diệp bạc lại, được kiếm Lăng nói, người ngây nói, quân Lợi xoay mà sư a o s phụ phụ. diệp lăng phong sờ lên đầu của nàng thản nhiên nói đủ để cho người hóa v ị bột m i ệ n g thác bạc khả khả trên mặt chậm rãi tràn ra nụ cười một khỏa răng nanh lộ tại bên miệng nhìn lấy cực kỳ đáng yêu chú kiếm phô bên trong sư phụ tiểu sư mội quá tham ăn hứa trình một bên đánh lấy bàn tính một bên cười nói diệp lăng phong đang nằm trên ghế uống trả nghe được hứa trình mà nói hắn thản nhiên nói thế nào Từ theo sư phụ h ngày ô mội qua thu tiểu sư, sư m v của, của ngươi quấn lấy là man tộc người tự nhiên muốn có thể ăn một điểm lúc trước ngươi sư huynh không phải đem tại trong tông môn nghe được man tộc lai lịch đều muốn nói với ngươi sao hứa trình gãi đầu một cái nói sư phụ cái này ta biết chỉ là theo ta được biết man tộc người cũng không có có người nào giống tiểu sư m ộ i như vậy có thể ăn đó à diệp lăng phong nhấp một n g ụ m trà nước mây trôi nước chảy nói tiểu sư m ộ i người còn đang lớn lên giai đoạn có thể ăn là p h c a cứ việc để cho nàng ăn là được vừa dứt lời chú kiếm phâu ngoài có hai người đi đến tha á bạc khả khả tay trái cầm một con gà quay tay phải cầm xích thiết kiếm l a n h lợi chạy tới mà ở sau lưng nàng là một mặt khổ tương tiêu m i ể u sư phụ phụ người ăn gà n ư n sao đây là sư huynh mua cho ta người muốn ăn mà nói ta phân người một cái đ u i gà tha bạ khả, khả vung lên mặt trong miệng một cái răng khảnh lộ ở bên ngoài sư phụ không nói bụng ngươi đem cái này gà quay sau khi ăn x o n g ta đến dạy ngươi kiếm pháp diệp lăng phong nhìn lấy thác bạc khả khả trên mặt xuất hiện một tia nụ cười nhàn nhạt nói cái này khả khả tuy nhiên thèm ăn có thể ăn nhưng đối với mình vẫn là rất có hiếu tâm nha nhìn lấy sư phụ trên mặt hiếm thấy nụ cười nhàn nhạt đứng ở một bên tiêu m i ệ u nhưng trong lòng thì ngũ vị tập trần chịu sư muội đánh còn phải vì sư muội tiêu tiền vì cái gì thụ thương chỉ có ta ạ thác bạc khả khả hai ba miếng ăn gà quay quay đầu nhìn tiêu miệu một mặt vui vẻ nói sư minh cảm ơn ngươi gà quay、á. về sau có người khi dễ ngươi ngươi cùng ta nói ta nhất định giúp ngươi đánh hắn nghe được sư mội mà nói nhìn lấy sư mội cái kia thiên chân khả hãi vẻ mặt vui cười tiêu miễu giờ phút này cảm thấy trong lòng dần dần truyền đến một dòng nước cấm đứng tại phía sau cày hứa t r ì n h cười nói sư muội còn có ta đây tháp bạc khả khả duỗi tay ra cười hì hì nói nhị sư huynh vậy ngươi muốn mời ta ăn gà nướng nha hứa trình gật đầu cười tiểu sư mội này tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút bạo lực nhưng bản tính không xấu nàng hoa bát cũng cho chú kiếm p ô bên trong tăng lên càng nhiều sinh khí nghe được đối thoại của bọn họ diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ h khả khả điểm điểm mẹ tên phế vật kia cùng chú kiếm sư trong khoảng thời gian này chú tạo mấy chuôi nhị phẩm linh kiếm hiện tại đã là một tên nhị phẩm chú kiếm sư một kẻ thân thể cao lớn mặc lấy hắc kim sắc cẩm bảo nam tử tức giận nói vừa dứt lời trang viên bên trong truyền ra một tiếng cười não một thân lấy màu trắng cầm bạo môi mỏng như tờ giấy lao h ầ trong mắt xuất hiện một tia tán khốc nói con ta làm gì tức giận đâu tính là hắn đạt tới nhị phẩm chú kiếm sư thì sao phán định ai là nhị phẩm chú kiếm sư còn không phải chúng ta định q u ị cũ nghe được lao hầu mà nói nam tử cao lớn bên người một tên thân mang đánh ngắn k ì n h trang nam tử trẻ tuổi h ừ lạnh một tiếng nói thi đâu sau đó loại trừ chúng ta chiêm ra bên ngoài tất cả chú kiếm phô đều đem biến mất ai nếu dám không theo hừ hừ nam tử trẻ tuổi nắm lên trường kiếm bên hông trường kiếm kia phát ra một tiếng no ngong, ngong cùng lúc đó nam tử chung quanh xuất hiện một tia như có như không cương phong lao h u trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng nhẹ giọng hỏi đột phá nam tử trẻ tuổi kia gật một cái trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn hiện nay đã là kiếm thị ngũ trọng cảnh giới tên phế vật kia lúc trước bị đuổi đi ra thời điểm là kiếm thị hai trọng cảnh giới hiện tại nhiều lắm là kiếm thị tam trọng chờ sau đó lần gặp vỡ nhất định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem chiêm gia trang viên bên trong dần dần truyền đến khoái hoạt tiếng cười ba mươi b ố chương ba mươi lăm thiến gia i kiếm thị cảnh giới chú kiếm phô bên ngoài trên đất trống khả khả ngươi cùng ta tu luyện thiên quân kiếm quyết cũng có hơn mười ngày hiện nay ngươi đã có sở thành liền không cần lại cả ngày tìm ta sau đó mỗi ngày chỉ cần củng cố luyện tập liền có thể diệp lăng phong trong tay cầm một căn gậy mất kiếm gỗ, m ặ t không biểu tình sư phụ phụ ý của ngươi là nói ngươi dạy cho ta trọng kiếm ba thức đã luyện rất tốt sao tốt ta thắc b ạ c khả khả một mặt hưng phấn trên miệng còn có một chút bóng loáng đây là bởi vì vừa mới đạp mới ăn rồi g à quay còn chưa kịp lau miệng mà trên tay của nàng thì cầm lấy một thanh có một chút u ốn lượn trường kiếm thân kiếm t i a có một đạo h ỏ a diễm hình dáng hoa văn đương nhiên đó là cứng rắn vô cùng xích thiết kiếm diệp lăng phong nhìn lấy tiểu đồ đệ lúc đó thật mặt trong lòng đều là bất đắc dĩ từ khi thu thắc bạn khả khả làm đồ đệ cho tới hôm nay đến, đã qua hơn trong hơn mười ngày hắn liền đem trọng kiếm ba thước truyền thụ cho khả khả khả khả thiên tư thông minh học tập kiếm pháp một điểm liền thông bởi vậy, vậy bất quá hơn mười ngày nàng liền sơ lược có sở thành chỉ là tự mình đang dạy dỗ khả khả luyện kiếm lúc cuối cùng sẽ bị công kích của nàng cho lan đến gần mà chính mình trôi này kiếm gỗ chính là buổi sáng hôm nay bị nàng không cẩn thận mẹ gãy mà tính chất cứng rắn vô cùng xích thiết kiếm tại trong tay nàng bất quá hơn mười ngày lại nhưng đã bị tàn phá thân kiếm đều con xem ra chờ chú kiếm sư thi đấu sau đó đến cho khả khả chú tạo một thanh thích hợp với nàng trọng kiếm bất quá nói đến ngày mai cũng là thiên sơn thành chú kiếm sư thi đấu thời gian nghĩ đến ngày mai thiên sơn thành chú kiếm sư thi đấu diệp lăng phong trong lòng không khỏi sinh ra vẻ h ư n g phấn cảm giác ba tháng trước thiên sơn thành chú kiếm thế gia chiêm ra liền cùng thiên sơn thành chủ hợp n h u dự định quét sạch nhị phẩm trở xuống tất cả chú kiếm sư mà chính mình trong khoảng thời gian này một mực chú tạo nhị phẩm linh kiếm hiện nay thậm chí vượt qua nhị phẩm chú kiếm sư phẩm giai trở thành thiên sơn thành bên trong chỉ có chút ít mấy người tam phẩm chú kiếm sư cái này phẩm giai bất kỳ người nào đều muốn vì thế mà choáng Mà lại hiện tuy ạ i chính mình có chỉ mình thể không h đơn t là ầ n hiện tại, tu vi cũng cánh Thiên Sơn Thành có thể chưa từng có cái nào cánh một tam phẩm kiếm mà kiếm kiếm kiếm thôi, tại Tu đạt tới thị thể thể đạt tới kiếm thị t cái chú có chưa có cái chú có Vi giới. giới. sư sư u nhiên thiên sơn thành chỉ là nam thanh châu bên trong một cái tiểu sơn thành nhưng tính là phóng nhãn nam thanh châu chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người cùng lúc s o n g tu cái này hai muôn đi nghĩ tới đây d i ệ p lăng phong điều động ra hệ thống giao diện thuộc tính chú kiếm sư phẩm giai tam phẩm ba phần trăm ký chủ cảnh giới kiếm thị nhất trọng bốn trăm sáu mươi lăm một nghìn lĩnh hội điểm hai trăm tám mươi sáu trước mắt trói chặt chấp kiếm nhân ba võ kỹ hình ý kiếm quyết huyền hạ phẩm, bách luyện chú luyện u y giai kiếm ế q trong hoàng thượng phẩm, thiên quân kiếm quyết, huyền hạ phẩm, đặc thù thể chất, cương phong kiếm thể, 82%, khinh quân cương giai giai kiếm thể, 18%, man bá kiếm linh man quyết, thể, thể, t kiếm đặc bá khoảng thời gian này bởi vì khả khả một mực quân lấy chính mình dạy nàng lượt kiếm bởi vậy diệp lăng phong trong khoảng thời gian này chỉ chú tạo hai thanh kim vợ n g kiếm mà từ chính mình tiến giai đến tam phẩm chú kiếm sư về sau chính mình lại chú tạo kim vợ n g kiếm chỉ có thể thu hoạch cực ít cảng nộ hai thanh mới tăng lên một phần trăm cảng nộ diệp lăng phong trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia đám chát có điều rất nhanh hắn liền dứt bỏ ý nghĩ này tu vi của mình thế nhưng là đạt đến kiếm thị một trọng cảnh giới a từ khi trói chặt chấp kiếm nhân thắc bạc khả khả về sau cái này ba cái chấp kiếm nhân mỗi ngày chung vào một chỗ trả về lĩnh hội điểm có tháng một năm sáu không điểm chính mình đi tới nơi này cái lấy kiếm vi tôn huyền minh giới bất quá ngắn ngủi m ấ y tháng không nghĩ tới đã theo kiếm đồ đến kiếm thị cảnh giới cái này khiến những cái kia cả ngày lẫn đêm tu luyện kiếm pháp các kiếm tu không biết làm cảm tưởng gì không nói chuyện mặc dù như thế chính mình đạt tới kiếm thị tu vi về sau lại tăng lên một trọng cảnh giới cần tu vi điểm cũng tăng lên xem ra còn đến tiếp tục cố gắng để cho mình giao h ẹ vườn c à n g cường tráng lớn hơn một chút ta lĩnh hội điểm nhanh đến ba trăm điểm diệp lăng phong trong lòng một chút suy nghĩ đợi đến chú kiếm sư thi đấu sau đó có thể đem hình ý kiếm quyết làm tiếp một cái tăng lên cương phong kiếm thể hiện tại đã giải khóa tám mươi hai chờ tiêu m i ệ u lại để thăng hai cái cảnh giới chính mình liền có thể đem toàn bộ mở khóa xem ra chờ chú kiếm sư thi đấu sau đó chính mình đến mau chóng chỉ đạo tiêu m i ệ u cùng hứa c h ỉ n h cao cấp hơn hình ý kiếm quyết mới được nói đến ngày mai chú kiếm sư thi đấu đến lúc đó thiên sơn thành tất cả chú kiếm sư đều sẽ tới từ khi bắt đầu đúc kiếm đến nay còn không có cơ hội cùng khác chú kiếm sư tiếp xúc qua đến lúc đó nhìn xem khác chú kiếm sư là như thế nào đúc kiếm nói không chừng chính mình cũng có thể từ đó học được một số đúc kiếm càng lộ chính nghĩ tới đây một đạo hồn nhiên thanh â m chuyển đến đánh gây diệp lăng phong tư duy sư phụ phụ đồ nhi nói bụng có có gà ăn sao diệp lăng phong mặt đen lại lại nói bụng luyện kiếm trước đó không phải mới ăn rồi lượng còn gà quay sao cái này thân thể nho nhỏ ăn đồ vật đều đi nơi nào tháp bạc khả khả mở to mắt to mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn lấy diệp lăng phong một bộ lã trá trực khóc bộ dáng diệp lăng phong trong nội tâm ám ám thở dài một hơi muốn con ngựa chạy vậy thì phải cho ăn thảo a chính mình cái này gốc nhỏ giao hẹ liền thích ăn gà nướng đợi ngày mai nhìn thấy n g ư ơ i a ba nhất định phải hung hăng làm thịt một bút mới được hứa chỉnh đi cho sư mội mua gà quay đi diệp lăng phong đối với chú kiếm phô bên trong hô to một tiếng nói được sư phụ lập tức đi ngay hứa c h ỉ n h cái chán suất mồ hôi hắn trong tay cầm một cái bàn tính một bên tính toán một bên trong miệng tự lẩm bẩm nguy rồi nguy rồi nhanh nhập không đủ suất mặt trời chiều ngã về tây một vệ triều tà ánh triều tà chậm dai theo trên đường chân trời trở xuống một chương phong cách cổ xưa trên bàn bông bày số mâm đồ ăn đồ ăn thậm chí trong đó một số con gà quay xếp đặt chung một chỗ cái bàn chung quanh ngồi đấy ba nam một nữ đều là mặc lấy một thân màu đen k i n h trang diệp lăng phong ngồi trên đế ánh mắt theo ba người đệ tử trước mặt từng cái đảo qua đại đệ tử tiêu miểu kiếm thị một trọng cảnh giới thân phụ cương phong kiếm thể giờ phút này sắc mặt trang trọng ánh mắt sáng rực nhìn lấy chính mình lại nhìn về phía một bên nhị đệ tử hứa trình kiếm thị ngũ trọng cảnh giới thân phụ k i n h linh kiếm thể trên mặt hắn cười tủm nhìn lấy tiểu sư mội lại nhìn về phía cái kia nhỏ nhất đệ tử thân phụ man b á kiếm thể thời khắc này khỏe miệng nàng chạy ra mấy đạo n ư ớ c bọn hai mắt chăm chú nhìn cái kia mấy cái con gà quay diệp lăng phong ho nhẹ một tiếng nói ngày mai cũng là chú kiếm sư thi đấu vị sư cũng sẽ tiến đến tiến hành t ỷ thí ba người các ngươi ngày mai cùng nhau tiến đến nghe được diệp lăng phong mà nói tiêu miệng gật một cái trong lòng có chút chờ mong mà lúc trước còn nợ nụ cười hứa trình giờ phút này nhưng dần dần thu liễm nụ cười ngày mai chú kiếm sư thi đấu cũng là trực diện chiêm gia thời khắc theo vị thân phận của mình sư phụ ngày mai khẳng định sẽ lọt vào chiêm gia làm k ó dễ nghĩ tới đây hứa trình sắc mặt dần dần cho tôi xuống mà một bên khả khả nghe được ngày mai sẽ là chú kiếm sư thi đấu chật vật đem ánh mắt theo trên b à n gà quay rời quay đầu nhìn về phía diệp lăng phong nói sư phụ phụ vậy ngày mai ta a ba cũng tới diệp lăng phong gật một cái trong lòng thầm nghĩ a ba ngươi lại muốn không đến ta đều muốn bị ngươi ă n chết quay đầu nhìn đến hứa trình sắc mặt ưu ám diệp lăng phong trong lòng tự nhiên biết hắn là nhớ tới chiếm ra bất quá hứa trình không biết là chính mình hiện nay cũng không chỉ là nhị phẩm chú kiếm sư a ba mươi năm chương ba mươi sáu chú kiếm sư thi đấu sư phụ ta đưa xe ngựa chạy tới chúng ta nên lên đường hứa trình vén è m lên nhìn lấy nằm trên ghế diệp lăng phong nói diệp lăng phong từ từ mở mắt hôm nay là chú kiếm sư thi đấu thời gian thi đấu ở chính giữa giữa chưa kiểu bắt đầu nhưng đúc kiếm sân bãi cách diệp lăng phong chú kiếm phô còn có chút khoảng cách bởi vậy sáng sớm hứa trình liền đi thuê một chiếc xe ngựa mà bọn họ lần này đi trước địa phương tên là linh kiếm sơn trang linh kiếm sơn trang chiếm diện tích v à i mẫu bị một vòng cao ngất tường viện chỗ vây quanh trong đó một nửa do chiêm gia khống chế bên trong là mấy cái đúc kiếm p ư ợ n linh kiếm này sơn trang là thiên sơn thành chủ diệp nhất minh sáng tạo mấy năm trước đó nơi này là một cái thiên sơn thành ch nhưng thiên sơn thành chủ diệp nhất minh s ử đủ loại thủ đoạn xâm chiếm xâm chiếm chiếm đoạt chiếm đoạt cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chú kiếm phô đều bị diệp nhất minh chiếm hữu mà diệp nhất minh liền ở vốn có trên cơ sở mặt khác vòng địa số mẫu đóng một cái sơn trang trong đó chú kiếm phô đều bị hắn ngược lại bán ra cho chiêm gia sau trở thành chiêm gia kiếm v ư ợ n g sơn trang một nửa khác thì làm hắn tài sản riêng bên trong có mấy cái quán rượu hoa lâu những cái kia chiêm gia chú kiếm sư ngày thường sau khi làm việc đều sẽ tới này tầm hoan tác nhạc mà những cái kia nguyên bản chú kiếm sư tại đã mất đi chính mình chú kiếm phô về sau cũng bở Bọn họ dùng mấy năm công phu, mấy lần, lần, lần này ữ a khai hai thanh chi nhưng phải thứ diệp, giờ lại đối tức tán mặt tẩy. lần Lần n lập bây chú kiếm sư thi đấu sân bãi chính là cái này bị chiêm ra cùng diệp nhất minh k h ô n g chế linh kiếm sơn trang linh kiếm sơn trong trang có trên trăm cái chú kiếm lô có thể cung cấp thiên sơn thành tất cả chú kiếm sư sử dụng diệp lăng phong đứng dậy chậm rãi đi ra chú kiếm phô mà tại phía sau hắn ba cái đổ đệ theo thứ tự đi theo phía sau hắn diệp lăng phong nhìn thoáng qua chú kiếm p ô quay người tiến vào xe ngựa ngồi vào xe ngựa diệp lăng phong tâm bên trong bình tĩnh vô cùng lần này thi đấu hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị hồng môn yến vậy l i ề n nhìn xem ai là hạ vũ ai là lưu ban g đi trong xe ngồi đấy chính là hứa trình cùng thác bạc khả khả một đường lên hứa trình mà không biểu tình ánh mắt luôn luôn nhìn dưới mặt đất mà thác bạc khả khả thì hoàn toàn ngược lại nàng hưng phấn hỏi lung tung này kia một hồi hỏi hứa trình lần này sẽ có bao nhiêu người đến một hồi lại hỏi lần thi đấu này thắng sẽ có ban thưởng gì l ư u d i ễ u nói một đường mà tại ngoại xe ngựa đánh xe chính là tiêu miểu thì là sắc mặt từng hồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn sư phụ của mình đã sớm là nhị phẩm chú kiếm sư lúc trước chú tạo kim vượng kiếm lúc liền đã danh tiếng vang xa cho nên lần này chú kiếm sư thi đấu hắn hoàn toàn không lo lắng. không chỉ có như thế hắn còn vô cùng vững tin sư phụ của mình tại lần thi đấu này bên trong còn có thể một tiếng hót lên làm kinh người tiếng đ ê u thiên sơn thành nghĩ tới đây tiêu m i ệ u trong lòng một chút suy nghĩ chính mình cái này sư phụ rõ ràng kiếm pháp cao siêu đúc kiếm cũng rất lợi hại cũng là không thích làm náo động lúc trước nhiều người như vậy đến chú kiếm vô tìm hắn đúc kiếm hắn đều là nhường sư đệ ra mặt bất quá nói đến ẩn sĩ cao nhân tựa hồ cũng là như vậy vừa nghĩ như thế tiêu miệu lập tức cũng bình thường trở lại linh kiếm cửa sơn trang giờ phút này đã tụ tập vô số kiếm tu những người này đều là lúc trước nghe nói thiên sơn thành có chú kiếm sư thi đấu cố ý đổi tới nơi đây phải biết kiếm tu trọng yếu nhất cũng là nắm giữ một thanh h ả o kiếm mà lần này chú kiếm sư thi đấu thì là in t e r n e t toàn thiên sơn thành tất cả chú kiếm sư những thứ này chú kiếm sư bên trong không thiếu một số ngoại hổ tàng lòng thế hệ bọn họ đúc tạo nên kiếm cũng sẽ toàn bộ đem bán ra lần thi đấu này có thể sẽ sản xuất vô số thân nhị phẩm linh kiếm những thứ này các kiếm tu bình thường sử dụng đều là nhất phẩm linh kiếm nhị phẩm linh kiếm không chỉ có giá cả đắt đỏ mà lại chú tạo độ khó khăn cũng cao trong đó thậm chí còn có chút đục nước béo có thế hệ chú tạo giả mạo phi pháp nhị phẩm linh kiếm các kiếm tu mua về lúc sử dụng mới phát hiện kiếm không được vì thế trong lòng bọn họ mắng to đặc biệt mắng những thứ này n g ủ y nhị phẩm chú kiếm sư vô số lần mà lần này chú kiếm sư thi đấu do thiên sơn thành chủ tự mình tổ chức chú kiếm thế gia chiêm gia làm giám sát cho nên đúc tạo nên nhị phẩm linh kiếm đó nhất định là hàng thật giá thật vì thế những thứ này các kiếm tu mang theo đại bộ phận gia sản chỉ vì lần này đúc tạo nên trong kiếm tìm kiếm một thanh hào kiếm lúc trước bọn họ nghe nói tại cái này thiên sơn thành có một vị chú kiếm sư chế tạo nhị phẩm linh kiếm kim vượng kiếm phẩm chất cực kỳ tốt đẹp mà lại vô cùng phù hợp hình ý kiếm quyết mua được kim vượng kiếm người thực lực đều vượt ra khỏi cùng giai kiếm tu thậm chí còn nghe nói có người dùng cái này kiếm vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ thắng qua đối thủ chỉ là tốt như vậy kiếm tự nhiên là cung không đủ cầu mỗi một chuôi kim vượng kiếm đều dẫn tới vô số người tranh đoạn những thứ này kiếm tu đợi mấy tháng cũng không tới phiên bọn họ mua sắm bởi vậy lần này tới chú kiếm sư thi đấu cũng là nhìn xem có thể hay không tìm tới một thành cùng kim v những thứ này các kiếm tu nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận lấy thiên sơn thành nhà kia chú kiếm phô chế tạo kiếm tốt vị nào chú kiếm sư là thật nhị phẩm chú kiếm sư mà không phải giả mạo phi pháp tên lừa đảo học đồ mà liên t ạ i tiếng bàn luận của bọn họ bên trong linh kiếm sơn trang chậm rãi cửa lớn mở ra một đội treo thành tuần lệnh bài đội ngũ từ đó đi ra bọn họ t ạ i cửa ra vào xếp thành hai hàng những người này bên hông đều treo một thanh trường kiếm ánh mắt sắc bén thân thể cao lớn người đầu lĩnh nhìn chung quanh một lần cửa mọi người la lớn những n ờ i không liên quan nhanh chóng n ư ợ n bộ vừa dứt lời chen tải cửa ra vào các kiế lần này chú kiếm sư thi đấu vậy mà mời tới thanh thành kiếm tông tông chủ vậy xem trong lòng mọi người không khỏi chấn động lại nhìn cái tia lăng thanh sơn nguyên lai tưởng rằng là một cái tông chủ khẳng định là tóc trắng xóa nhưng hôm nay tự mình nhìn thấy mới phát hiện cái này lăng thanh thành vậy mà chỉ có bốn mươi tuổi ra mặt cặp mắt của hắn như điện cả người phát ra một cỗ không giận tự uy khí thế một thân tu vi không thể ước đoán tại lăng thanh sơn sau lưng thì là ba tên trưởng lão cùng mấy tên đệ tử vây xem mọi người không khỏi vì thế mà choáng cái này thanh thành kiếm tông tới các đệ tử lại đều có kiếm giả tu vi thậm chí ít nhất đều có kiếm giả ngũ trọng cảnh giới xem ra cái này thanh thành kiếm tông đệ tử quả nhiên thực lực phi phạm tuổi còn trẻ liền đã có cảnh giới như thế xa không tầm thường kiếm tu chỗ có thể sánh được đi theo lăng thanh sơn sau lưng đại trưởng lao viện trầm dâu nhìn lấy vây xem các kiếm tu phản ứng trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra vẻ đắc ý lần này tới đệ tử đều là trong tông môn đệ tử h ệ tâm một thân tu vi không tầm thường cho thanh thành kiếm tông chống đỡ không ít c h ẳ n g diện chỉ là trong lòng của hắn còn có một tia tích tụ chính mình coi trọng nhất cái này đệ tử tiêu miểu trước mấy ngày liền hướng mình xin phép nghỉ nói là trong nhà có việc cần hai ngày nữa mới có thể đến tông môn vì thế đại trưởng lão trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc như thế thiên k i ê u nếu là đặt ở trong đội ngũ cái k i a người vây xem chẳng phải là đại thụ rung động thanh thành kiếm tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất lại có kiếm thị tu vi cờ giả truyền đi cũng là một cái mỹ danh a Làm chương i ê n ba mươi bảy thiên sơn thành chú kiếm sư những tán tu này các kiếm sĩ tiến vào linh kiếm sơn trong trang mới phát hiện loại trừ lúc trước tiến đến thanh thành kiếm tông mọi người bên ngoài đã có không ít người ngồi tại mấy cái trên đài cao trong đó một chỗ trên đài cao treo thật cao lấy một cây lá cờ trên đó viết chiêm chữ phía trên hướng kia ngồi đấy một đám người mặc hai màu trắng đen c u ầ n áo người thân mặc màu đen huyền y đều là chiêm gia chú kiếm sư bọn họ ngày thường chỉ là vì chiêm gia đúc kiếm mà những cái kia thân mang quần áo màu trắng thì là chiêm gia kiếm tu con cháu nguyên lai cái này chiêm g i a một mực chia làm hai mạch một mạch đúc kiếm một mạch tu luyện kiếm đạo đúc kiếm một mạch chú tạo các loại phẩm gia linh kiếm tiến hành bán ra mà kiếm tu nhất mạch thì chuyên tâm kiếm đạo tăng lên cảnh giới tu vi bảo hộ trong gia tộc có sung túc võ lực hai mạch hỗ trợ lẫn nhau chiêm gia cũng bởi vậy phát triển càng lớn mạnh chiếm đoạt vô số chú kiếm vô mà tại mặt khác một chỗ trên đài cao lại ngồi lấy mấy tên thân hình c o lớn khí thế ngang như người những người này đều là cơ người đeo t r ọ n g kiếm mọi người thấy đi những người này một thân khí thế phi phạm từng cái tu vi không tầm thường xem qua làm cho người kinh hãi trong đám người có người hỏi cái này không phải tới từ man hoang chi địa man tộc nhân sĩ sao bọn họ khoảng cách nơi đây xa xôi như thế nào đi vào thiên sân thành nghe được lời nói của hắn có người đáp những thứ này man tộc nhóm dùng t r ọ n g kiếm đều là do chiêm gia chỗ tạo bọn họ cùng thanh thành kiếm tông đều là chiêm gia trọng yếu khách hàng lần thi đấu này khẳng định phải mời bọn họ tới mọi người mới t r ợ n hiểu ra mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc một thân lấy thiên sơn thành thành tuần quần áo nam tử la lớn chú kiếm sư vào tràng một đội nhân mã c h ậ m rãi đi vào linh kiếm sân trang người cầm đầu tay cầm một căn cửa cờ tung bay lá cờ trên đó viết vương chữ đây là thành nam vương nôn chế tạo thất tinh kiếm có chút bất p h ẳ m nghe nói đã đạt đến nhị phẩm linh kiếm tư chất lời này của ngươi ta không thể tán đồng cái này vương nôn hiện nay lớn tuổi đều là thủ hạ mấy cái đồ đệ chế tạo chế tạo kiếm chất lượng cao thấp không đều vẫn là thôi đi theo sát lấy vương thị chú kiếm phô sau lưng là một chi có tám người đội ngũ người cầm đầu hình thể vự hãn một mặt dâu quen nón một thân bắp thịt đây là thanh bắt chớ chăm s á t người này kỹ nghệ không tầm thường mấy năm trước liền đúc tạo ra được nhị phẩm linh kiếm nghe nói cái này chớ chăm s á t thu đồ đệ điều kiện là nhất định phải có kiếm đồ bảy trọng cảnh giới như thế mới có thể truyền thụ kỹ nghệ tại bọn hắn kiếm đồ bảy trọng cảnh giới còn đi làm đúc kiếm học đồ có người nghi v ấ n hỏi người đây liền không hiểu được đi cảnh giới cao kiếm tu thể phách tự nhiên muốn mạnh hơn đúc kiếm lúc tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió cái này chớ chăm s á t cũng là kiếm giả hai trọng cảnh giới ngươi nhìn hắn những đệ tử này tuy nhiên làm kiếm tu tới nói cảnh giới không cao nhưng cái này tu vi đặt ở chú kiếm sư tính toán thật tốt đ chưa hẳn không thể trở thành n h ị phẩm chú kiếm sư phải biết một tên n h ị phẩm chú kiếm sư giá trị không thua gì một tên kiếm thị cảnh giới cao thủ a theo chớ chăm sóc một nhóm chậm rãi tiến vào đằng sau còn có như là lý thị trương thị dương thị chú kiếm phô mấy người cũng lần lượt tiến vào linh kiếm sơn trang ánh mắt mọi người hướng đội xe nhìn qua mắt thấy chú kiếm sư nhóm đã tới bảy tám phần lúc này cũng nhanh đến giữa chưa đột nhiên lần lượt tiến vào linh kiếm sơn trang chú kiếm sư đội ngũ phía sau chuyển đến bạo động một cỗ xe ngựa màu đen lên ngồi lấy một cái niên kỷ còn trẻ con tiểu nữ hải nàng tay trái vớ ngựa trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Cái tại mã mang bốn bị chân nhanh, thùng liền c phía theo h lao sau xe y nhanh chóng. Chư vị, x n phiền lỗi, h ứ cái nhường một chút ra. Tại ra. kia thùng xe đứng ở phía ngoài một người mặc màu đen huyền y nam tử trên mặt hắn một mảnh hốt hoàng t h ầ n sắc hắn một bên lôi kéo phía trước tiểu nữ hải một bên lớn tiếng nhường người chung quanh tranh né lần này cử động tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người đây là đâu nhà chú kiếm phô vì sao không có lá cờ như thế lô mạng bồi dối là cái gì nhà chú kiếm p ô làm sao còn có tiểu hải tử đi ra chơi bừa đây còn phải nói nhất định là cái gì cái bất nhập lưu chú kiếm sư thôi có người chắc mắn nhưng rất nhanh có người phát hiện không đúng các ngươi nhìn cái kia lái xe mã phu bên hông treo không phải cái kia kim vượng kiếm sao kim vượng kiếm bởi vì lúc trước tiếp thị tại thiên sơn thành cực kỳ nổi danh thậm chí còn có một số bất nhập lưu chú kiếm sư mô phẳng qua mà kim vượng kiếm vẻ ngoài b ả n vẽ tự nhiên cũng liền tại thiên sơn thành lưu truyền rộng rãi mã phu kia vì sao ta nhìn không ra tu vi đến có người nghi vấn hỏi vừa dứt lời một người cười lạnh nói đó là ngươi tu vi cảnh giới quá thấp cái này mã phu tu vi chỉ sợ đã đến kiếm giả cảnh giới viên mãn bất quá cái này tiểu nữ hải thường thường không có gì lạ chẳng lẽ lại là cái này trong xe chú kiếm sư học đồ nghe được người này lời nói vậy xem các kiếm tu trong lòng đều là giật mình cái này mã phu lại là kiếm giả đại viên mãn cảnh giới cái kia trong xe này chú kiếm sư là loại nào thân phận vậy mà làm cho một tên kiếm giả cảnh giới viên mãn kiếm tu cam tâm làm lái xe mã phu nghĩ đến đây trong lòng mọi người không không kinh hãi vừa mới mã phu kia gọi cô bé kia sư muội muốn đến hai người này đều là tên kia chú kiếm sư đệ tử như thế nói đến cô bé kia cũng không đơn giản nói không chừng cũng có kiếm giả tu vi có người khẳng định nói vừa dứt lời một cái khôi ngô đại hàn phản bác nói bậy. Phu kia tuổi không lớn lắm, liền kia tuổi bậy. Mã lắm, Phu đại ã mãn, làm sao có cảnh có cái học kiếm giả giới viên đi làm làm một Mà thể l sao sẽ đồ. cô ước c bé kia tuổi hán ừ n nhiều lắm là kiếm đồ nhất g giả tuổi, thể Tu kiếm Vi, kiếm giới. Đại làm lắm là sao có có nhị đồ nói xong trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ rồi nói tiếp chỉ là nàng cái này tu vi ta cũng nhìn không thấu ngược lại thật sự là có chút cổ quái chẳng lẽ nói nàng chỉ là một kẻ phạm nhân là giúp cái này chú kiếm sư làm việc lặt vặt mọi người ở đây hào hào đoán thời điểm cái kia mất khống chế xe ngựa lảo đảo nghiêng ngã và vào con ngựa kia chạy quá nhanh móng trước nhảy lên thật cao mắt thấy là phải mang lật l ậ p tức tiểu nữ hài đúng lúc này xe kia toa rèm vải bị xốc lên một bóng người lói ra sau đó một đạo kiếm khí đột nhiên bạo phát cắt đứt thất ngựa dây c ư ờ n g con ngựa kia thoát ly dây c ư ờ n g trói buộc rốt cục bốn chân rơi xuống đất sư minh chặt đứt dây thừng không được sao cái kia nam tử cầm kiếm nhàn nhạt nói một câu sau đó rồi nói tiếp sư muội mau xuống đây chúng ta đã đến chỗ rồi vây xem trong lòng mọi người chấn động vừa mới chặt đứt cương ngựa chính là kiếm khí đây chính là kiếm thị cường giả mới có thể khiến ra đó a cái này nam tử cầm kiếm lại là một tên kiếm thị cường giả hắn vừa mới cũng nói một câu sư muội chẳng lẽ nói ba người này đều là trong xe ngựa chú kiếm sư đệ tử mọi người không khỏi cảm thấy chân kinh trong lòng nào hảo suy đoán lên cái này chú kiếm sư thân phận tới dạng gì chú kiếm sư sẽ có tu v ị cao như vậy đệ tử liền xem như chiêm ra cũng không thể nào có kiếm giả cảnh giới trở lên con cháu tới làm đúc kiếm học đồ đi đột nhiên có người kinh ngạc nói cái này nam tử cầm kiếm không phải liền là lúc trước bán ra kim phượng kiếm nhà kia chú kiếm phâu người mà đúng cũng là hắn cái này người ấn tượng ta vô cùng sâu ta còn nhớ rõ lúc đó hắn nói toàn thể ánh mắt hướng hắn làm chuẩn nói đến cái này chú kiếm phô bên trong chú kiếm sư ta đều chưa thấy qua vẫn luôn là hắn đồ đệ quản lý chắc là vị nào đức cao vọng trọng thành danh láo giả đi mà tại trên đài cao thanh thành kiếm tông một đoàn người bên trong đại trưởng lao híp mắt đánh giá cái này ngựa người trên xe trong lòng không khỏi giật mình đây không phải tiêu miệng sao trong nhà có việc chính là cho cái này chú kiếm sư đánh xe tới đại trưởng lao rất sớm trước đó liền biết tiêu miệng tại một nhà không đáng chú ý chú kiếm phô làm việc là v ậ t trước kia hắn cũng không phải rất để ý nhưng theo tiêu miệng pháp tăng lên cùng kim phượng kiếm thành danh hắn không khỏi cũng chú ý lên nhà này chú kiếm phô chỉ là tự nghĩ tại thân phận của mình hắn không muốn tùy ý t i ế n đến bất quá tiêu m i ệ u kiếm pháp tăng lên sau lưng nhất định có vị cao nhân này trong bóng tối chỉ điểm nghĩ tới đây đại trưởng lao sở lên r i ê n g m ép trong lòng thầm nghĩ nhường ta xem một chút cuối cùng là phương nào cao nhân ba mươi bảy chương ba mươi tám vạn chúng mong đợi ra sân mà tại một bên khác chiêm ra trên bàn tiệc cầm đầu một tên thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một tiếng ngon độc phế vật này quả nhiên theo cái này chú kiếm sư đến rồi cái này chú kiếm sư làm đến hảo thủ đoạn a thủ hạ loại trừ tên phế vật kia bên ngoài lại còn có một cái kiếm thị tu vi đệ tử một bên người mặc cầm bào lao h u hừ lạnh một tiếng、nói. hôm nay cái này chú kiếm sư bất luận chú tạo cái gì kiếm cũng vô pháp thông qua lần thi đấu này thiên sơn thành đúc kiếm sinh ý là chúng ta định đoạt hôm nay sau đó hắn cái kia chú kiếm phô cũng đem không còn tồn tại bên cạnh xe ngựa sư phụ đến hứa trình đi đến thùng xe trước vén m à n vải lên nói khẽ diệp lăng phong t ừ từ mở mắt một đường sóc này cuối cùng đã tới a vốn là mới từ chú kiếm phô khi xuất phát là tiêu m i ể u tại phía trước lái xe một đường thuận trí cực chỉ là tiểu nha đầu này khả khả luôn đang đổi lấy chính mình hỏi lung tung này kia cho hắn hỏi thực sự phiền liền nhắm mắt lại làm bộ ngủ hứa trình cũng nhắm mắt lại trầm m ặ t không nói khả khả nhìn không ai phản ứng nàng liền lặng lẽ vén màn vải lên nhảy tới lập tức nói muốn chính mình đến giá ngựa chỉ là nàng khí lực lớn hơn thường nhân gấp mấy lần con ngựa kia tại nàng bàn tay d ư ớ i không thua gì chịu t â m s á t bởi vậy chạy nhanh chóng diệp lăng phong ngồi tại trong xe bị ném lúc gần lúc hiện thật vất vả thân hình vừa đứng vững không có ở đồ đệ trước mặt mất mặt nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng thầm mắng một tiếng về sau cũng không tiếp tục cùng nha đầu này ngồi một cái xe giờ phút này nghe bên ngoài tiếng người huyên áo diệp lăng phong trong lòng lại là dị thường bình tĩnh cuối cùng đã tới cái ngày này theo hứa trình xốc lên r è m b à i diệp lăng phong đứng dậy ung dung đi ra ngoài chỉ bất quá diệp lăng phong không biết là giờ phút này linh kiếm sơn trong trang cơ hồ tất cả ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn mọi người vây xem đều gắt gao nhìn chằm chằm xe ngược kia giờ phút này trong lòng đều là vô cùng chờ mong cái này chú kiếm sư đến tột cùng là một người như thế nào hắn chế tạo kim phượng kiếm dư luận vô cùng tốt hiện tại đã là thiên sơn thành bên trong thứ nhất truyền kỷ một thanh kiếm mà cái này chú kiếm sư thân phận lại t ơ i ít có người biết cho tới nay vị này chú kiếm sư đều là thần long thấy đầu mà không thấy thôi mà tại thanh thành kiếm tông trên bàn tiệc đại trưởng lão cũng hiếp mắt lại ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m xe ngựa hắn biết cái này chú kiếm sư đối với đúc kiếm một đạo cực kỳ tinh thông hơn nữa còn là một cái kiếm đạo cao thủ bằng không thì cũng sẽ không chỉ điểm tiêu m i ệ n về sau tiêu m i ệ n cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh như vậy tiêu m i ệ n dựa vào cũng không phải trong tông môn truyền thụ cho kiếm pháp điểm này hắn là tâm lý rõ ràng một bên thanh thành kiếm tông tông chủ l a n g thanh sơn cũng có chút hăng hái nhìn lấy xe ngựa hắn tại sau khi xuất quan liền nghe nói liên quan tới cái này chú kiếm sư sự tích đối với hắn cũng lên rất h ư n g t ì n h thú mà tại ánh mắt của mọi người bên trong xốc lên rèm vải bên trong lại đi ra một cái cực kỳ nam t ử trẻ tuổi hắn thân mang màu đen kinh trang bên hông buộc lấy một đầu màu vàng m â y trôi hoa văn đ a i lưng một đầu mực mái tóc màu đen bọt tại sau đầu hai mắt thanh tịnh sáng ngời khuôn mặt tuần tú xem ra ôn tồn lễ độ trong lòng mọi người chấn động cái này chú kiếm sư vậy một à như thế Phải chú sư tuổi trẻ.、Phải、biết chú kiếm m đạo chính là muốn dựa vào thời gian cùng tính tổng cộng kinh nghiệm mới có thể chú tạo hào kiếm bởi vậy phàm là phẩm dai càng cao chú kiếm sư tuổi tác lại càng lớn lần này tới tham gia chú kiếm sư thi đấu chú kiếm sư nhóm phàm là có chỗ tên tức giận bất luận cái nào đều là qua tuổi bốn mươi thậm chí tóc trắng xóa cũng có mà cái này bởi vì chú tạo kim vượng kiếm mà thanh danh lan truyền lớn đại sư vậy mà như thế tuổi trẻ hơn nữa nhìn nó tuổi tác bất quá chừng hai mươi năm ngoái còn không có nhân vật này năm nay lại đột nhiên thanh danh vang dội tốt một cái tiên tri tiêu tử mà một bên cái khác chú kiếm sư nhóm trong lòng cũng là chấn động làm chú kiếm sư bọn họ so kiếm tu tự nhiên muốn hiểu rõ hơn đúc kiếm một đạo một cái chú kiếm sư cần theo học đồ làm lên trải qua mấy năm mới có thể trở thành nhất phẩm chú kiếm sư nhưng đến nhất phẩm chú kiếm sư về sau cũng là chú tạo cần đánh mấy tháng. mà chú kiếm sư nhóm tu vi phần lớn đều là kiếm đồ cảnh giới chỉ có thể dựa vào thời gian cùng kinh nghiệm mới có thể chú tạo ra nhị phẩm linh kiếm đến có thể chú tạo nhị phẩm linh kiếm thời điểm tuổi tác cũng lớn lúc trước biết được thiên sơn thành có một tên chú kiếm sư chú tạo vô số thân kim phượng kiếm lúc trong lòng bọn họ đều coi là cái này chú kiếm sư chí ít cũng là bốn mươi năm mươi tuổi có phong phú kinh nghiệm mới có thể như thế nhanh t r o n g chú tạo ra nhiều như vậy kim phượng kiếm nhưng hôm nay nhìn đến cái này chú kiếm sư chân diện m ụ trong lòng đều không ngoại lệ không cảm thấy chân kinh chẳng lẽ nói cái này chú kiếm sư là theo từ trong bụng mẹ vừa ra tới tiện tay cầm truy sắt bắt đầu đốt kiếm không phải vậy hắn sao sẽ trẻ tuổi như vậy liền có bực này chú tạo kinh nghiệm thanh thành kiếm tông trên bàn tiệc cái này nam tử trẻ tuổi cũng là tiêu miệu sau l ư n g chỉ điểm cao nhân đại trưởng lão ngươi xác định là hắn lăng thanh sơn sờ lên cái cằm hai mắt bên trong bắn ra tinh quang tông chủ hẳn là sẽ không sai đại trưởng lão trả lời ồ có chút ý tứ làm ộ t tên chú kiếm sư tới nói tu vi của hắn không tầm thường a đại trưởng lão giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lăng thanh sơn cái sau trầm giọng nói thấp nhất đều có kiếm thị tu vi nghe thấy lời ấy đại trưởng lão chấn động trong lòng quả nhiên không xuất từ chính mình đ o á n người này không chỉ tu vì không tầm thường vẫn là một cái nhị phẩm chú kiếm sư nhưng hắn có thể chỉ điểm tiêu miểu liền việc không chỉ là kiếm thị tu vi người này nhất định là áp chế tự thân tu vi diệp lăng phong đi ra xe ngựa d ư g n g mắt xem xét trên trăm tòa chú kiếm p h ô nối liền không dứt cách đó không xa còn có mấy khối cự thạch đắp lên mà thành đ à i cao chỗ đó tiếng người huyên áo phi thường náo nhiệt mà chính mình bên cạnh xe ngựa thì là thiên sơn thành chú kiếm sư nhóm bọn họ thân mang các loại y phục lộ ra cánh tay đều cơ bắp p h ồ n g lên vừa nhìn liền biết đúc kiếm nhiều năm mà những người này đều không ngoại lệ bên người đều vây quanh ba ngũ đệ tử phát giáp được ánh mắt mọi người đều gấp nhìn mình chằm chằm diệp lăng phong lần thứ nhất cảm nhận được một số không được tự nhiên làm sao bọn họ đều nhìn ta? Ta có cái gì hiếm lạ? không đúng vì cái gì ta bên cạnh cái khác chú kiếm sư đều tuổi tác lớn như vậy a còn có lao đầu cái tuổi này còn muốn n ụ c kiếm không phải là nằm trên ghế uống chút trà nghe một chút điệu hát dân gian sao dứt bỏ t ạ p nghiệm diệp lăng phong nhìn chung quanh một vòng tìm lấy người chính mình muốn tìm ánh mắt hướng cự thạch đắp lên đài cao nhìn qua diệp lăng phong trong lòng nhất định tháp b ạ t võ quả nhiên đúng hẹn tới a không biết lúc trước nói tam phẩm khoáng thiết mang theo không có tháp bạc khả, khả cũng đang tìm kiếm lấy phụ thân thân ảnh mà khi nhìn đến ngồi tại trên đài cao phụ thân tháp bạc khả, khả trên mặt tràn đầy đủ cười quay đầu hướng về s nàng đại cất bước hướng về phía trước chạy tới sau đó hai chân tại trên mặt đất một tụ lực đột nhiên n ả y lên n ả y lên mấy mét trực tiếp l ù i hướng đại cao mọi người hai mắt mở to nhìn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu cái hố một mặt trấn kinh tiểu hai này làm sao đem đất mặt còn dẫm ra một cái hố đến nàng vẫn còn con nít a ba mươi tám chương ba mươi chín chim ra ác độc tâm tư nhìn đến đồ đệ cử động diệp l a n g phong trong lòng thầm than một tiếng nha đầu này tuổi còn quá nhỏ lỗ mãng hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh một mảnh nền đá trên mặt đắp lấy trên trăm gian chú kiếm phô mỗi gian phòng đều so với chính mình tòa kia chú kiếm phô phải lớn hơn nhiều những thứ này chú kiếm phô bên trong đều có đúc kiếm sử dụng hết t h ể sự vật như là chú kiếm lô thiết truy cái đục chờ mà những thứ này chú kiếm phô bên cạnh đều treo thật cao lấy một thành cờ đen trên đó viết thật to một cái chiêm chữ diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ cái này chiêm ra sản nghiệp làm thật là như mặt trời giữa chưa à, vậy mà có được nhiều như vậy chú kiếm phô khó trách bọn hắn muốn lũng đoạn thiên sơn thành đúc kiếm sinh ý trước tới tham gia chú kiếm sư nhóm thì mỗi người đứng ở một bên mỗ Mà tham kiếm này này lúc Lăng lần cũng ngạc chú Phong kinh hiện, Diệp tới gia phát sư phụ chúng ta thiên sơn thành chú kiếm sư rất nhiều tại đại so trước đó liền nhận lấy cái này chiêm gia uy hiếp đe dọa những cái kia nhất phẩm chú kiếm sư nhóm tự biết đánh không lại chiêm gia sớm liền thu dọn đồ đạc rời đi thiên sơn thành hôm nay tới những thứ này chú kiếm sư không k h ỏ i là thành danh đã lâu người bọn họ đã có nhị phẩm chú kiếm sư phẩm dai bởi vậy mới qua tới chọn tham gia nghe được hứa trình mà nói diệp lăng phong khẽ vớt cảm xem ra trận này chú kiếm sư thi đấu bất quá là chiêm gia cùng thiên sơn thành chủ một trận diễn cho thôi những thứ này tới tham gia chú kiếm sư nói không chừng trong đó một số người cũng đã bị chiêm gia thu mua lần này tới tham gia thi đấu chỉ là cố ý tạo nên một loại tỉ thí công bình g á n vẻ chính nghĩ tới đây trong đám người chuyển đến dối loạn tưng ừ n g có người hô thành chủ đại nhân đến rồi theo cái này tiếng hô hoán trong sơn trang một chỗ quán rượu bên trong đi ra một đội nhân mã diệp lăng phong tỉ mỉ đánh giá người đến này chỉ thấy người cầm đầu thân mặc một thân màu vàng trường bảo bên hông xoài bước lấy một thanh trường kiếm có điều hắn dáng người cực kỳ mập mạng cái kêu kim sắc trường bảo mặc lên người đem hắn một thân thịt thừa triển lộ rõ ràng xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i tại phía sau hắn loại trừ một đội vệ binh bên ngoài còn có ba cái thân mang màu đen cầm báo lao giả cái này ba cái lao giả một mặt tiêu căng cái cầm có chút nhét lên diệp lăng phong phát hiện trên tay của bọn hắn đều kết đầy thật g à y vết chai xem xét cũng là nhiều năm lúc mà g á i kia cầm đầu mập mạ p kiếm khách cũng là thiên sơn thành chủ diệp nhất minh diệp nhất minh mặt phì nộn lên một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ quét mắt chú kiếm sư nhóm sau đó chậm rãi đi đến trong hội trường ở giữa đi theo phía sau hắn đám vệ binh la lớn thành chủ lên tiếng yên lặng theo vệ binh lên tiếng ồn ào đám người thanh em dần dần dừng diệp nhất minh đậu xanh đôi mắt nhỏ hiếp lại thành một đường nhỏ hắn nhuận một thấm n g r ộ n g nhìn chung quanh một vòng mọi người sau đó lớn tiếng nói hôm nay là một cái kỷ niệm thời gian là chúng ta thiên sơn thành lần thứ nhất cử hành chú kiếm sư thi đấu chúng ta thiên sơn thành trước đây chú kiếm sư mấy trăm tên trong đó không thiếu một số thật giả lẫn lộn thế hệ chế tạo bảo kiếm phẩm chất thấp kém không dùng được một tên tốt kiếm tu làm sao có thể không có một thanh hảo kiếm đâu bởi vậy hôm nay cử hành chú kiếm sư thi đấu nó mục đích đúng là theo chú kiếm sư trung gian tiến hành sàng chọn p h à m là nhị phẩm chú kiếm sư phía dưới phẩm giai thi đấu sau đó sẽ không thể lưu tại thiên sơn thành một kiếm vừa dứt lời vây xem kiếm tu bên trong truyền g a rối loạn tư mừng không có nhất phẩm chú kiếm sư vậy chúng ta tương lai ở nơi nào mua sắm tầm thưởng thiết kiếm không phải tất cả m các h làm người h thiết cho ư vậy, cái c để ú n ta những thứ này ra những này cảnh bẩn hàng n sau này ở nơi nào mua kiếm. Nghe đủ loại tiếng kiếm. loại mua đủ cần h nhất minh xanh nhỏ ánh hán ấ vấn, t mắt lộ ra một tia t oan, Diệp cái kia âm ra đậu lộ r m g i ọ g người nói. này cần Các sau phải dùng kiếm tại nhị phẩm chú kiếm sư trong tay mua sắm chính là nói thí dụ như chúng ta thiên sơn thành chú kiếm thế ra chim ra bọn họ không chỉ có chú tạo nhị phẩm linh kiếm cũng có được tầm thường thiết kiếm loại bỏ rơi nhất phẩm chú kiếm sư cũng là vì chư vị cân nhắc rốt cuộc tại nhị phẩm chú kiếm sư trong tay mua sắm tầm thường kiếm cũng so ở một bên chú kiếm sư trong tay phải tốt hơn nhiều diệp nhất minh một phen nói ra trong đám người có người kêu lên đây là thành chủ ý đẹp sau này chúng ta mua được kiếm phẩm chất cũng sẽ tốt hơn đây là chuyện tốt theo lời nói của hắn trong đám người chuyển đến mấy người phụ họa diệp l a n g phong trong lòng cười lạnh những người này đều là sớm nằm vùng nâng đi phải biết nhất phẩm chú kiếm sư bị đuổi ra thiên sơn thành về sau về sau kiếm giá cả còn không phải chiêm gia định đoạt đến lúc đó bọn họ nghĩ s o n g cao bao nhiêu liền cao bao nhiêu chẳng lẽ lại các ngươi còn sẽ vì một thanh kiếm mà ra khỏi thành đi mua sắm bất quá thanh tỉnh người dù sao vẫn là số ít theo những người này phụ h ọ chúng các kiếm tu bắt đầu lớn tiếng gọi tốt diệp lăng phong trên mặt bất động thanh sắc trong lòng thầm nghĩ thật là một đám trâu ngựa ha mà tại nghe đến mấy cái này tiếng khen về sau diệp nhất minh cái k i a mặt béo lên chật ních đủ cười hắn lại nói tiếp hôm nay tới chú kiếm sư nhóm mỗi một nhà lựa chọn một gian chú kiếm vô đồ vật bên trong đều là giống nhau các ngươi theo giữa chưa bắt đầu đúc kiếm tại ba ngày sau giữa chưa trước đó chú tạo ra một thanh nhị phẩm linh kiếm là được nghe được lời nói của hắn một bên chú kiếm sư nhóm trên mặt lộ ra biểu tình k i ế p sợ có người hỏi ba ngày chú tạo ra một thanh nhị phẩm linh kiếm vậy làm sao có thể làm đến phải biết một thanh nhị phẩm linh kiếm tính là kỹ nghệ thành thạo. có quá nhiều lần chú tạo kinh nghiệm cũng cần hơn mười ngày thời gian ngắn ngủi ba ngày thời gian làm sao có thể chú tạo được đi ra nghe được người này tra hỏi diệp nhất minh ha ha cười nói ngươi không được không có nghĩa là người khác không được không thể làm đến nói do ngươi không có bản sự này không đạt được nhị phẩm chú kiếm sư cánh cửa diệp nhất minh liếc nhìn liếc một chút mọi người rồi nói tiếp bất quá cân nhắc đến các ngươi có chút chú kiếm sư tuổi già sức yếu có thể mang đệ tử đi cùng cùng một chỗ lúc kiếm nghe được lời nói của hắn một số chú kiếm sư trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ mà mặt khác một số người thì mặt không biểu tình diệp lăng phong nhìn lấy những người này thân sắc trong lòng cũng rõ ràng những thứ này mà không thay đổi người hơn phân nửa là đã được cái này chiêm ra c h ỗ t ố t nhưng những thứ này nét mặt đầy vẻ giận dữ người kiên kỵ tại diệp nhất minh dâm uy bởi vậy cũng không dám nói lời phản đối diệp nhất minh nhìn chung quanh một vòng nhìn không người có dị nghị vung tay lên chỉ phía sau hắn ba tên láo giả nói ba ngày sau để cho cái này mấy tên quan sát hoạch kiểm tra các người chế tạo kiếm phẩm giai đã tới t nhị phẩm tư chất đến lúc đó các người liền có thể lưu tại thiên sơn thành đúc kiếm nếu là không đạt được vậy thì mời sớm làm rời đi thiên sơn thành không phải vậy đừng trách ta đến lúc đó không khách diệp lăng phong nhắc mắt nhìn đi ba người này đều thân mang trường b ả o màu đen bên hông đều treo một cái lệ bài trên viết chiêm chữ thật sự là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết ra chú kiếm sư thi đấu giám khảo lại chính là thiên sơn thành chiêm ra người cứ như vậy bất luận có thể hay không chú tạo ra nhị phẩm linh kiếm còn không phải do bọn họ định đ ằ n g nha thật cầm cái khác chú kiếm sư nhóm làm ngu ngốc ca ba ngày chú tạo một thanh nhị phẩm linh kiếm đại đa số chú kiếm sư nhóm đều là làm không được như vậy điều kiện hạ khắc tính là đã đạt tới nhị phẩm phẩm g i a chú kiếm sư nhóm cũng muốn không ngừng ngày đêm phía dưới công phu rất lớn mới được chú kiế thể phách cũng liền so với thường nhân sơ lược mạnh chút nữa cao cường như vậy độ công tác ba ngày sau chẳng phải là mạng nhỏ đều muốn đi rơi nửa cái cái này chiêm ra cùng diệp nhất minh chế định quy tắc thật đúng là á c độ k ba mươi chín chương bốn mươi chú tạo diệp nhất minh giới thiệu xong ba tên giám khảo về sau liền quay người rời đi đối với đúc kiếm quá trình hắn không có chút nào hứng thú chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm là được rồi hắn trong phủ còn có kiểu thê mỹ thiếp chờ đợi mình đây diệp nhất minh sau khi đi chiêm ra ba tên lão giả một người trong đó chắp tay sau lưng đi lên phía trước người này tuy nhiên tóc hoa r â m nhưng dáng người thẳng tắp một đôi mắt tướng bên trong bắn r a tinh quang hắn nhìn lấy mọi người trầm giọng nói lần này đúc kiếm thi đấu tuyển dụng đoán dương xích thiết mỗi người m ộ ư ơ i cân số định mức ném đi đúc kiếm quá trình bên trong h a o tổn ba ngày sau các ngươi chỉ cần chú tạo một thanh xích thiết kiếm đi ra là được nghe được tên lão giả kia mà nói trong lòng mọi người trầm xuống vậy mà tuyển dụng đoán dương xích thiết đến chú tạo loại này khoáng thiết tính chất cứng rắn vô cùng chỉ là đốt nóng đoán tạo đều cần không ít thời gian ba ngày đem chú tạo đi ra thật sự là quá mức khó khăn. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong ạ i m ư ờ i t lòng của hắn phát ra cười lạnh ba ngày các người đem kiếm phôi chú tạo đi ra cũng không tệ rồi còn vọng tưởng chú tạo ra thành phẩm xích thiết kiếm bất quá bận tâm đến chung quanh còn có rất nhiều kiếm tu vây xem lão giả kia trầm ngâm nói thân kiếm thẳng tắp không có vết nứt kiếm trọng lượng không được thấp hơn ba kg là được chúng chú kiếm sư nhóm nghe được khảo hạch này q u a n mà nói trước mắt không khỏi ảm đạm xem ra lần khảo hạch này khả năng thông qua tính cực kỳ b é nhỏ mà một bên diệp lăng phong khẽ vất cảm trong lòng đã có tính toán xích thiết kiếm lúc trước mình đã chú tạo qua hai thành hiện tại lại tiến hành chú tạo cũng không phải rất khó chỉ là cái này nón dương xích thiết nghệ đập vào cần tìm chút thời giờ thôi cái kêu mắt ưng lão giả nhìn mọi người lại không dị nghị nói tiếp những thứ này chú kiếm phô bên trong p h ố i chi đều là giống nhau như lúc hiện tại mỗi người các ngươi lĩnh đi một khối nón dương xích thiết lựa chọn một gian chú kiếm phô là được nói vừa xong ba tên lão giả qu mà ngay sau đó từ trong đó một chỗ kiếm phường bên trong đi ra mấy tên đệ tử áo đen mỗi người trên tay cầm lấy một khối loan dương xích thiết ra lệnh một tiếng chú kiếm sư nhóm chen trúc lấy chạy tiến lên nhận lấy lấy thuộc về mình loan dương xích thiết bọn họ một cầm tới loan dương xích thiết lập tức chọn lựa một chỗ cách mình gần nhất chú kiếm phô sau đó gọi các đệ tử bắt đầu sinh nóng chú kiếm lô tiến hành chú tạo không dám chút nào chậm trễ công phu bất quá có một người là ngoại lệ diệp lăng p o n g cũng không có vội vã đi lấy loan dương xích thiết mà chính là nhường đi theo tại phía sau mình hứa trình đi trước tìm một cái chú kiếm p ô muốn cách chú kiếm phu không giới t r ă m tòa đại đa số chú kiếm sư đều chọn tại cách mình gần nhất địa phương tiến hành chú tạo sau đó hắn chiêu vây tay một cái ra hiệu tiêu miệu trước đi lấy về loan dương xích thiết một bên thành danh đã lâu chú kiếm sư chớ chăm s á t nhìn đến diệp lang phong lần này cử động ánh mắt lộ ra một tia khinh thường ba ngày thời gian chú tạo một thanh xích thiết kiếm cần lợi dụng được từng giây từng phút thậm chí là không ngừng ngày đêm mới có thể đẩy nhanh tốc độ chú tạo đi ra cái này mao đầu t i ể u từ tuổi con trẻ cất bước liền so người khác chậm lựa nhịp còn có thể chú tạo được đi ra chấ chăm s á t tại thiên sơn thành thành danh đã lâu lần này chú kiếm sư thi đấu quy tắc tuy nhiên rất khó nhưng hắn có tám tên đệ tử hiệp trợ chú tạo đi ra mặc dù sẽ phí không ít công phu nhưng hắn là có lòng tin nhất định có thể đúc tạo nên lần này tới mười mấy cái chú kiếm sư có năng lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong đúc tạo nên tăng thêm chính mình cũng bất quá năm người số lượng đi nghĩ tới đây hắn cũng không dám trì hoãn giành giật từng giây tiến vào một nhà cách mình gần nhất chú kiếm lô diệp lăng phong không để ý tới người khác ánh mắt dù bận vận đung dùng chậm dai đi hướng chỗ sâu nhất một chỗ chú kiếm vô nếu là mấy tháng trước đó hắn chú tạo một thanh xích thiết kiếm còn cần phía dưới một chút công sức nhưng hắn hôm nay bất quá dễ như t r ở bàn tay thôi sư phụ ta xem qua tận cùng phía bắc cái k i a m ộ t mảnh chú kiếm phố đều không người đi ta tìm chỗ sâu nhất một thời gian lò đã đốt lên h ứ a trình chạy tới nói khẽ diệp lăng phong gật một cái c h ắ p tay sau lưng đi theo phía sau hắn đi đến tiêu m i ệ u lúc này cũng lấy được nón dương xích thiết theo sát lấy diệp lăng phong hướng chú kiếm phố chỗ sâu đi đến trên hắn đài chim ra chỗ ngồi lên một tên lão h u sắc mặt thú ám tiểu từ này làm cái gì nhiều kiểu đi tận cùng bên trong nhất chú kiếm phố đúc kiếm còn như thế nhà nhã một bên nam tử áo trắng sủy cười một tiếng không có kinh nghiệm trang cao nhân thôi xem ra lúc trước hắn có thể chú tạo kim phượng kiếm là bởi vì phế vật kia đem chúng ta bách luyện chú kiếm quyết tiết lộ cho hắn ta nhìn tiểu tử này căn bản không như cái gì nhị phẩm chú kiếm sư bất quá học được bách luyện chú kiếm quyết bên trong một chút gia lông ngẫu nhiên chú tạo ra kim phượng kiếm thôi nhị công tử nói cực phải tiểu tử này hoàn toàn không giống một tên chú kiếm sư ta hoài nghi cái này kim phượng kiếm không phải do hắn chỗ tạo có thể là tên phế vật kia lúc tạo nên dạng này mới có thể giải thích vì sao phế vật kia đi hắn người nói chuyện đương nhiên đó là cái kia mắt t ư ơ n g lao giả lần này ba tên quan sát hạch o một trong số đó áo trắng nam tử trẻ tuổi trầm n g âm một lát âm thanh lạnh lùng nói phái mấy người đi nhìn chằm chằm có tin tức gì mau chóng hồi báo cái kia chú kiếm sư nếu là tên phế vật kia khôi lỗi sớm đến báo ba ngày sau ta nhất định thật tốt nhục nhà hắn vâng nhị công tử có thủ hạ lĩnh mệnh mà đi man tộc chỗ ngồi lên a ba ta rất nhớ ngươi ngươi mang cho ta ăn ngon sao thác bạn khả khả ôm lấy thác bạn võ bắt đùi dịu dằn nói thác bạn võ nhìn lấy nữ nhi cưng triệu sờ lên đầu của nàng nhìn lấy nữ nhi gương mặt bỏ bừng hắn bóp bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói khẽ k h ả k h ả ngươi có phải hay không lên cân một chút xíu nghe được phụ thân lời nói t h á c b ạ t có thể cũng không dám vùi đầu và o phụ thân ở ngực ở bên trong mùi c h ắ p tay muộn thanh muộn khí nói nói nói vậy ta mới không có béo sư phụ cùng các sư huynh đối với ta khá tốt mỗi ngày đều mua rất nhiều gà quay cho ta ăn không cần t h á c b ạ t k h ả k h ả nói t h á c b ạ t v õ tự nhiên cũng cảm nhận được bởi vì rõ ràng nữ nhi bên hai thấp giọng nói khà khà trong khoảng thời gian này có hay không cùng sư phụ học được một số bản sự a t h á c b ạ c khả khả ngầm đầu một cái răng khểnh theo trong miệng lộ ra mềm mại hừ một tiếng có sư phụ dạy ta vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại kiếm pháp nha hắn nói ta rất thông minh đã đem hắn dạy đồ vật học được cái bảy tám phần nghe được nữ nhi mà nói t h á c b ạ c võ chỉ là cười cười trong lòng cũng không có quá coi ra gì tính là nữ nhi thiên tư thông minh lại làm sao có thể thời gian nửa tháng đi học đến rất nhiều kiếm pháp đâu bất quá xem ra nàng đi theo cái này sư phụ là lựa chọn tốt chí ít nàng trong khoảng thời gian này qua được rất vui vẻ nghĩ tới đây thắc mắc võ biểu hiện trên mặt dần dần ả m đạo man tộc hiện nay lâm vào chiến sự chính mình lần này đến thiên sân thành cũng là thật vất vả mới thoát thân mà ra chờ cái này mấy cái ngày thời gian trôi qua chính mình liền muốn trở lại man tộc bộ lạc tiếp nhận người kia khiêu chiến đến lúc đó sống hay chết còn còn chưa thể biết được lần tiếp theo gặp lại nữ nhi khả năng hắn k h ẽ thở một hơi nhìn lấy nữ nhi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng đ á n g chắc bốn mươi chương bốn mươi mốt bọn họ tại ăn gà nướng thác bạc khả khả ngần đầu nhìn lấy phụ thân cái kia hơi có vẻ x a sút t h ầ n sắc chỉ nói là phụ thân không tin nàng. nàng nhẹ nhàng đập một cái phụ thân ở ngực mềm mại hư một tiếng nói a ba ngươi có phải là không tin tưởng ta nói t h á c bạn võ bị một quyền này nện ở ngực khó chịu hắn nắm một cái ở ngực mang trên mặt cười khổ nói tin ngươi khả khả a ba tin tưởng ngươi nói t h á c bạn khả khả miệng nít lên hư một tiếng nói nói b ậ y ngươi trên mặt đều không cao hứng ngươi đang gặp ta a ba ngươi không tin ta đem ta học được bản sự xuất r a cho ngươi xem một chút nói xong t h á c bạn khả khả cầm ra bản thân trôi này xích tiết h kiếm nằm trong tay quơ cơ t h á c bạn võ biết nữ nhi một khi hưng khởi khẳng định không có cách nào ngăn cản bất đắc gì chỉ có thể nắm tay của nữ nhi quay người rời đi đại cao hắn mang theo nữ nhi rời xa mọi người tìm một cái chỗ hẻo lánh thác bạn võ tâm lý giờ phút này là xem thường tính là cái kia chú kiếm sư lợi hại hơn nữa nửa tháng lại có thể dạy khả khả cái gì cao thâm kiếm pháp a ba rút kiếm ta cho ngươi xem một chút sư phụ dạy ta trọng kiếm ba thức thác bạn khả khả một tay cầm kiếm một tay chống n ạ n h nói nhìn nữ nhi vẻ mặt thành thật thác bạn võ cũng không đành lòng tự t u y ệ n rốt cuộc cùng nữ nhi thời gian trung đụng càng ngày càng ít hắn rút ra sau lưng trọng kiếm bày ra tư thế chờ đợi nữ nhi đến công thác bạn khả khả hì hì cười một tiếng cầm lấy xích thiết kiếm trong miệm một tiếng quát nhẹ trọng kiếm một thức là nghiên sợ khởi vừa dứt lời tháp bạc khả khả cả người tản mát ra một cỗ uy thế ánh mắt của nàng lạnh l é o trên cánh tay cơ bắp p h ồ n g lên cái kia xích thiết kiếm bị nàng cầm thật chặt xích thiết kiếm đối nàng mà nói tuy nhiên rất nhẹ nhưng giờ phút này lại tựa hộ như tản mát ra thiên quân c h i lực trên thân kiếm một đạo kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra mà lại cùng tầm thường kiếm tu khác biệt chính là kiếm khí này lên còn có từng tia từng sợi hơi khói tháp bạc võ nhúng mày phát hiện nữ nhi hiện nay trạng thái tựa hồ cùng trước kia có chỗ khác biệt mà khi nhìn đến trên thân kiếm tản mát ra như có như không hơi khói về sau trong lòng của hắn càng là giật mình. Không tốt, một tiếng kiếm minh thác bạn khả khả trong tay giơ cao lên xích tiết kiếm đột nhiên rơi xuống thác bạn võ vốn là muốn giơ kiếm đó đỡ nhưng liền đang rơi xuống trong nháy mắt hắn luôn cuống hắn trong nháy mắt lách mình này g ra vê anh một tiếng b a n g thật lớn chuyển đến thác bạn võ quay người nhìn qua lúc trước hắn đứng m ặ t đất giờ phút này lại có lấy một đạo sâu như vài thước khe d á n h thác bạn võ sắc mặt c h ă m nhận cái chán toát ra mồ hôi lạnh khá lắm cái này nếu là không né tránh thật muốn mưu sát cha a ba ngươi làm sao né tránh ả nha ta còn muốn nhìn một chút thực tế đối chiến uy l ư ợ đầu sư phụ không cho ta tìm các sư huynh luyện chiêu ta đều không có cơ hội tìm người thí nghiệm tháp bạn khả khả một mặt h ề phải nói tháp bạn võ chúng cái này trong lòng đều là hoảng sợ ngươi người sư phụ này dạy cho ngươi kiếm chiêu cũng quá kinh khủng đi một chiêu này nếu là tầm thường kiếm tu lối lên chẳng phải là đến hóa thành một phấn nửa tháng liền dạy ra nữ nhi lợi hại như vậy kiếm chiêu cái này chú kiếm sư lúc trước tựa hồ vẫn là đem hắn coi thường a a ba ta còn có hai thức không có xử suất cái này hai thức so một chiêu này còn muốn lợi hại hơn a ngươi đón thêm hai ta chiêu tháp bạn khả khả nhìn lấy trầm tư phụ thân nói t h á c b ạ t võ mở to hai mắt thật không thể tin nhìn về phía nữ nhi còn có uy lực càng lớn kiếm chiêu nguyên người, người sư phụ này đến tột cùng là thần thánh phương nào cái này kiếm chiêu uy lực vô cùng rõ ràng là thoát thai từ thiền quân kiếm quyết nhưng lại siêu thoát tại nó nữ nhi cái này mấy cân nặng xích thiết kiếm liền có thể sử dụng uy lực như thế cái kia nếu là dùng trọng kiếm s ử x u ấ t lại nên là làm sao uy lực t h á c b ạ t võ càng nghĩ càng kinh hãi khả khả sư phụ quả nhiên là thâm tàng bất lộ ý niệm tới đây hắn không khỏi như có điều suy nghĩ lên nếu là mình cũng học được cái này kiếm chiêu cái kia trở lại trong tộc người kia tất không phải mình đối thủ t h á p b ạ t võ trong lòng dần dần có một cái to gan quyết định trên mặt dần dần lộ ra nụ cười trong lòng tích tụ cũng quét sạch sành xanh hắn nhìn về phía nữ nhi nói khả khả sư phụ ngươi hiện tại đã bắt đầu đ ú c kiếm ngươi không muốn đi qua hỗ trợ sao t h á p b ạ t khả khả khẽ giật mình sau đó hai chân nhảy một cái trên mặt xuất hiện hốt hoảng thân sắc nguy rồi nguy rồi ta quên sư phụ phụ hôm nay muốn đ ú c kiếm sư phụ p hiện ụ h tại nhất định trách cứ ta ta phải nhanh đi nói vừa xong t h á p b ạ t khả khả co cẳng liền chạy hướng về chú kiếm vô phương hướng chạy như điên có thể nàng vừa đi chưa được hai bước lại, xoay người lại thì hì cười nói a ba Ta gà quay đấy tháp bạc võ đầy sau đầu hát tuyến chính mình cái này nha đầu cái gì cũng tốt cũng là tham ăn bất quá còn tốt hắn lúc trước liền chuẩn bị kỹ cảng hắn quay người chạy tới man tộc chỗ ngồi sai s ử một tên thủ hạ lấy tới một cái giấy dầu túi bên trong chứa mấy con gà quay tháp bạc khả khả tiếp nhận a ba trong tay gà quay k ì hì cười một tiếng quay người chạy đi chú kiếm vô a ba chờ sư phụ phụ chú tạo hào kiếm ta trở lại thăm n g ư ờ i n h à mấy trăm tòa chú kiếm vô đứng sừng sững trong hội trường một cái tiểu nữ hải trong ngực ôm lấy mấy con gà quay nàng một bên bốn phía chạy một bên la lớn sư phụ phụ sư minh các ngươi ở nơi nào a có thể cũng không tìm được các ngươi á tiểu nữ h à i giọng nói như trung đồng tại chỗ tất cả mọi người nghe được nàng hô to đứng tại trên đài cao tháp bạt võ lưng quay đầu đi trong lòng ám nhiệm cô bé này ta không biết đừng nhìn ta mỗi cái chú kiếm phô bên trong chú kiếm sư nhóm không khỏi ghé mắt sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu cái này nhà kia đồ đệ a người khác đều tại tân tân khổ khổ đúc kiếm ngươi ngược lại tốt nhường đồ đệ đi mua g à quay còn có hay không đạo đức n g h nghiệp phía bắc chú kiếm p ô bên trong diệp lăng phong không hiểu hát hơi một cái một bên kéo ống bê hứa trình ngầm đầu lên trong mắt xuất hiện vẻ trầm tư sư minh ngươi có nghe hay không gặp tiểu sư mội thanh â m tiêu m i ệ u thả ra trong tay thùng nước nghiêng h a i lắng nghe lấy tựa hồ thật sự là tiểu sư mội thanh â m diệp lăng phong hử lạnh một tiếng còn không mau đi tìm nàng trở về nhìn sư phụ sắc mặt nghiêm túc tiêu m i ệ u trong lòng căng thẳng sư phụ ngay tại đ ú c kiếm tiểu sư mội lại tìm nàng a ba đi sư phụ tựa hồ t ứ c giận hắn tranh thủ thời gian chạy ra chú kiếm phô tìm kiếm lấy thanh â m nơi phát ra mà đi một lát sau diệp lăng phong chú kiếm phô bên trong sư phụ phụ đệ tử biết sai rồi tháp bạt kh người khác đều tại đúc kiếm người ôm lấy gà quay chạy tới chạy lui đây không phải để cho người khác nói vi sư không có đạo đức nghề nghiệp mà diệp lăng phong ngồi trên ghế trầm giọng nói sư phụ phụ thật xin lỗi cái này gà quay là a ba cho ta ta muốn ta muốn cầm về cho mọi người cùng nhau ăn nhìn lấy sư mội một mặt lã t r ã như khóc bộ dáng một bên hứa trình đứng lên nói phải nhớ kỹ đi ra ngoài bên ngoài ngươi đại biểu chính là sư phụ lần sau không cho phép dạng này biết không hứa trình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía diệp làng phòng nhìn sư phụ sắc mặt có chỗ làm dịu cười hắc hắc sư phụ sư mội đi lấy gà quay hiếu kính ngài cũng là một mảnh hào tâm m u ố n không lần này coi như xong đi tháp bạt khả khả giống gà con mổ tóc h đồng dạng liên tục gật đầu diệp lăng phong đi qua s ờ lên khả khả đầu thản như nói vì sư biết ngươi là một mảnh hào tâm bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa còn có khả khả đợi lát nữa ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện khả khả ngẩng đầu lên trên mặt một mảnh vui vẻ nàng ôm chặt lấy diệp lăng phong sư phụ phụ, đừng nói một việc cũng là một trăm kiện khả khả cũng nguyện ý khả khả thích nhất sư phụ phụ diệp lăng phong nhìn lấy nàng nước mùi nước bọt đều xoa tại chính mình trường vào lên trong lòng thở dài một bên tiêu m i ệ u nhìn lấy diệp lăng phong nói sư phụ vẫn là t r ư ớ c đúc kiếm đi ta vừa mới ra ngoài nhìn đừng người cũng đã bắt đầu đánh đoàn tạo diệp lăng phong thẳng n h i ê nói n gấp cái gì ăn cơm trước chớ cô phụ sư hội của người tâm ý thác b ạ n khả khả hai mắt tỏa sáng thốt ta ăn gà ăn gà c h i m ra trên đài cao một tên thuộc hạ chính ngồi sồn thân thể bám vào một tên nam tử áo trắng bên thai thấp giọng báo cáo theo thuộc hạ báo cáo nam tử áo trắng ánh mắt càng mở càng lớn một mặt chấn kinh làm sao vậy cái này chú kiếm sư sau lưng thật sự là phế vật kia đang chỉ điểm một bên lão ầ u nhữ mày nói nam tử áo trắng hai mắt t r n lên lắc đầu lao ẩu mím môi một cái một mặt h ầ nghi nói đó là chuyện gì bọn họ hiện tại đúc kiếm đến một bước nào rồi nam tử áo trắng trầm ngâm một lát gàn từng chữ bọn họ tại ăn gà n đ ư ờ n g bốn mươi một chương bốn mươi hai cuốn lại chú kiếm phô bên trong sư phụ phụ ngươi muốn ta làm chuyện gì a tháp bạc khả khả l a u miệng lên bong loáng ngầm đầu lên nhìn về phía một bên diệp lăng phong nói diệp lăng phong nằm tại một chỗ đầu trên đế từ từ mở mắt hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại chú kiếm lô bên trong tăng thêm cửi gỗ hớ chỉnh thản nhiên nói noán dương xích thiết đốt nóng lên sau hứa trình r ố i ra ống tay náo xoa xoa mồ hôi chán nhữ mày nói sư phụ còn không có muốn hoàn toàn đốt nóng đoán chừng còn muốn vừa đến hai canh giờ diệp lăng phong khẽ vượt cảm được rồi lấy ra đi có thể bắt đầu đoán tạo hứa trình đứng dậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có điều hắn biết sư phụ theo không phạm sai lầm cũng không làm chuyện không có nắm chắc bởi vậy hắn nói có thể lấy ra đoán dương xích thiết tiến hành đoán tạo vậy liền nhất định có thể hắn cầm lấy một cái kiểm soát thận trọng theo thiêu đến lửa nóng chu kiếm lô bên trong kẹp ra đoán dương xích thiết mặc dù bây giờ noan dương xích thiết bề ngoài đỏ bừng nhưng tận cùng bên trong nhất còn là s u ố n g lạnh lúc này độ cứng còn phi thường cao lấy ra đặt ở thiết châm trên bàn hứa trình quay đầu nhìn về phía nằm tại đầu trên ghế sư phụ diệp lăng phong nằm tại đầu trên ghế chỉ là hố n é o người điều chỉnh cái thích hợp nằm tư thế trong lòng thầm nghĩ cái này chiêm ra nhiều như vậy chú kiếm phô nhưng mà bên trong lại không nợ thả một t r ư ờ n g tốt ghế nằm thật sự là keo k i ệ t quay đầu nhìn đến hứa trình đã đem noan dương xích thiết lấy ra diệp lăng phong t h ẳ n như nói khả khả ta muốn ngươi làm sự tình cũng là dùng thiết truy ra sức đánh cái này n o n dương xích thiết thác bạc khả khả trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn đây là sư phụ phụ lần thứ nhất để cho nàng đúc kiếm lúc trước đi theo sư phụ phụ phía sau thời điểm đều là một mực để cho nàng luyện tập trọng kiếm ba thức từ trước tới giờ không để cho nàng đ ú n g tay đúc kiếm một chuyện nhưng hôm nay sư phụ phụ vậy mà tại trọng yếu như vậy chú kiếm sư thi đấu bên trong để cho mình đến đánh khối này khoáng thiết nói rõ sư phó phó rất xem trọng ta ạ nghĩ tới đây thác bạc khả khả mỉm cười gật đầu d i ệ p lăng phong nhìn đến tiểu đồ đệ thân sắc lời nói một chuyện nói bất quá cái này loan dương xích t i ế t cứng rắn vô cùng ngươi nếu là khí lực không đủ liền đổi ngươi sư huynh tới. nghe được sư phụ mà nói tháp bạc khả khả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thợ phì phò nói sư phụ phụ người có phải hay không xem thường khả khả một mình ta liền có thể à không cho sư m i n h giúp đỡ đều được nói xong nàng cầm lấy một chiếc truy sát hung hăng đánh lấy cái này loan dương xích thiết sư phụ phụ nói ta một người không được ta lại muốn chứng minh cho sư phụ phụ nhịn ừ một bên hứa c h ỉ n h trên mặt xuất hiện một tia m ỉ m cười thản nhiên nguyên lai sư phụ sớm có chủ ý sư m ộ i thiên sinh thần lực do nàng đến tiến hành đánh không có gì thích hợp bằng đợi đến loan dương xích thiết biến mỏng lại từ chính mình cùng sư phụ tiến hành tinh gia công là được bất qua nói đến sư mội mới một ư ơ i hai tuổi cái này có tính hay không dùng lao động trẻ em a hắn quay đầu nhìn về phía sư phụ phát hiện hắn sớm đã nhắm mắt dưỡng thần không nói gì nữa loảng xoảng thiết truy trùng điệp rơi xuống thanh em giống như kinh lôi tại rời xa căn này chú kiếm phô địa phương khác chú kiếm sư nhóm đều dựng lên lỗ t hai đây là bọn họ cầm tới loan dương xích thiết đến nay lần đầu nghe được đánh tiếng đây là đâu nhà chú kiếm sư mới đi qua hơn một canh giờ liền bắt đầu chú tạo rồi đều là cùng một chỗ nhận lấy loan dương xích thiết chẳng lẽ lại ngươi đốt nóng tốc độ so với chúng ta phải nhanh vẫn là nói ngươi không đốt nóng liền bắt đầu chú tạo thật là một cái ngu ngốc ca cái này loãng dương xích thiết tính chất cứng rắn vô cùng hiện tại liền tiến hành đánh cái kia muốn đánh đến năm nào tháng nào phải biết ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đối thủi ngươi tiết kiệm thời gian không tiến hành nùng khô liền đánh sau đó phí tổn thời gian càng nhiều dạng nay đánh không ra một lát cánh tay của ngươi liền sẽ đau nhức vô cùng mấy ngày kế tiếp ngươi còn làm động đ ạ i truy loảng xoảng nửa canh giờ trôi qua cái kia đạo đánh tiếng vẫn như cũ văng lên không chỉ có như thế tựa hồ thành â n còn lớn hơn một tiếng tiếp lấy một tiếng tựa hồ gõ vào chúng chú kiếm sư trong lòng một tòa chú kiếm phô bên trong Thành danh chú đã lâu chú kiếm sư Mạc Bách luyện rốt cuộc không giữ được bình không tĩnh, hắn nhìn luyện rốt giữ về phụ í a ra, ta vừa tám tiên tráng tử bắt tạo. tử một đoán muốn mồ nói. hôi, nói. bên cường chúng cũng động ống Các cổ Sư đệ đầu đệ đầu đầy Lấy h bệ p còn không có hoàn toàn đốt nóng hiện tại đoán tạo còn hơi sớm a nói vớ vẩn nói ít ngươi không biết đánh thời điểm khoáng thiết bị áp bách cũng có thể sinh ra nhiệt lượng sao người khác đều sớm chú tạo chúng ta vì cái gì không được các người tám người thay nhau đánh chính là hiện tại thời gian khẩn trương không dạng này ba ngày làm sao có thể đ o n tạo đi ra mặc bách luyện trầm giọng nói đúng sư phụ các đệ tử nhìn đến sư phụ trên mặt có sắc mặt giận dữ cũng không dám nói thêm nữa thoải mái cũng bắt đầu n ệ đập vào mà tại một lát sau đông đảo chú kiếm phô bên trong đều liên liên tiếp tiếp chuyển đến đánh tiếng diệp lăng phong chú kiếm phô bên trong tiêu miểu vén màn vải lên chạy chấm đến t i ì n đến nhìn về phía nằm tại đầu trên ghế sư phụ lớn tiếng nói sư phụ đi bên ngoài nhìn một vòng những người khác vậy mà đều bắt đầu đón tạo diệp lăng phong lấy ra trong lỗ thai một cái đông ánh mắt cũng không có mở ra chỉ là thản n h i n nói thủ hạ bọn hắn cũng có thiên sinh thần lực đệ tử tiêu miểu gãi một vào đầu chấm ngâm một lát sau nói cái này cái này ta cũng không biết cần phải có đi không phải vậy bọn họ làm sao đ o á n tạo như thế hăng say một bên hứa trình nghe được lời của sư m i n h không khỏi cười ra tiếng sư m i n h thật sự là quá thành thật những người này tiếp liền đi theo đ o á n tạo không hay là bởi vì chúng ta nha nhìn đến chúng ta sớm liền bắt đầu đ o á n tạo bọn họ không giữ được bình tĩnh cũng muốn sớm làm đ o á n tạo nắm chắc thời gian đuổi trong vòng ba ngày đ o á n tạo đi ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vẫn là phải dựa vào tiểu sư mội a chỉ có tiểu sư mội dạng này thiên sinh thần lực người đoán tạo cái này đoán dương xích thiết mới không phí sức người bình thường không tiêu một lát liền sẽ cơ bắp đau nhức không cách nào lại tiếp tục nện đánh rơi xuống nghĩ tới đây hứa trình nhìn về phía một bên nỗ lực đánh tiểu sư mội tháp bạc khả khả hai cái trên cánh tay ống tay á o bị thật cao lột lên lộ ở bên ngoài màu vàng n h ạ t trên cánh tay đều là phồng lên cơ bắp hoàn toàn không giống một cái mười hai tuổi tiểu nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng một mảnh hai mắt vô cùng kiên định thiết truy tại trong tay nàng giống như lông hồng nàng giơ lên cao, cao thiết truy. sau đó đ ỗ n g nhiên nện ở n o a n dương xích thiết lên phát ra gõ tiếng b i ế c thái nhức ó c liền mang theo tấm sắt đều sẽ không ngừng run run tựa hồ một giây sau liền sẽ vỡ ra bình thường tình cảnh này hứa trình trong lòng cũng không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi cái này m a n tộc người s á t thực thể chất phi phạm tiểu sư mội càng là trong đó k ế t xuất nếu là sư mội không tu kiếm đạo mà là theo chân sư phụ là một tên chú kiếm sư mà nói cái kia thành tựu tương lai cũng bất khả hà lượng nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra lão phụ thân giống như mỉm cười tháp bạ khả, khả nghe được sư huynh tiếng cười ánh mắt n h í c lên trong lúc vô tình nhìn đến sư huynh trên mặt đều là thần s đánh tốc độ càng là tăng nhanh ba phần cố lên khả khả nỗ lực giúp sư phụ đón tạo khả khả lớn tiếng hô hào vì chính mình cố lên động viên loằng xoàng loằng xoàng một tiếng tiếp lấy một tiếng đánh tiếng quanh quần tại chú kiếm phô bên trong n a m tại đầu trên ghế diệp lăng phong đem đông nhét chặt hơn bốn mươi hai chương bốn mươi ba cái gì các ngươi đ ú c kiếm cần ba ngày chiêm ra c h â u ngồi lên cái gì ngươi nói là những cái kia chú kiếm sư nhóm đều sớm đón tạo thân mang áo trắng nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm nhìn lấy đến hồi báo thuộc hà nói hồi bẩm nhị công tử những cái k i a không có cùng chúng ta nói áp sát chú kiếm sư đều đã bắt đầu đoán tạo thuộc hạ ngồi sổ người xuống vội và nói g n nam tử áo trắng trên mặt tuấn tú lộ ra một tia khinh miệt thật sự là một đám đồ ngu bọn họ xem như đoán dương xích thiết là cái gì muốn đoán tạo liền đoán tạo đi ra nghe được nhị công tử mà nói tên k i a thuộc hạ cái chán lộ ra một giọt mồ hôi lạnh ấp đúng nói thuộc hạ thuộc hạ nghe lén đến những cái k i a chú kiếm sư nhắm nói muốn cùng các đệ tử không ngừng ngày đêm chú tạo dù là nguyên khí đại thường cũng nhất định muốn chú tạo ra xích thiết kiếm tới nghe nói lời ấy nam tử áo trắng nhứ mày sắc mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. đám lao ra này sao sẽ l i ề u mạng như vậy theo tư chất của bọn hắn tính là bị đổi ra thiên sơn thành tại địa phương khác cũng có một miếng cơm ăn vì sao lần này phải chú tạo ra nhị phẩm linh kiếm đến nhìn thủi hạ sắc mặt có chút cổ quái nam tử trẻ tuổi tiếp lấy tức giận trách mắng mau nói đem ngươi giỏ xét nghe được đều nói ra không muốn che che l ấ p lớp cái kia loại hạ thân run lên vội và nói g n nói là trong đó một tên chú kiếm sư biết được tin tức phái ra đệ tử đi thăm dò nhìn sau đó mới theo sát lấy đốt kiếm vừa dứt lời nam tử á o trắng một bàn tay đập hướng tên kia t h u hạ đánh cho hắn về sau lan đi n g u xuẩn người khác đoán tạo quan bọn họ chuyện gì làm sao có thể bởi vì chút chuyện này liền kích phát bọn họ quyết tâm đâu một điểm đầu góc đều không có tên kia thuộc hạ lộn nào h lại đi lên phía trước thanh âm hơi r u n biểu lộ hủy cốt nói nhị công tử những cái tia chú kiếm sư phái ra đệ tử đi thăm dò nhìn lúc đầu đoán tạo cái gian phòng tia chú kiếm vô lúc phát hiện là một tên tiểu nữ h à i tại vùng lấy thiết truy đ o á n tạo theo bọn họ nói một cái nhỏ tiểu nữ h o a dơ lên truy sát lớn vén tay háo lên liều m ạ n đánh trong miệng còn cứ gọi lấy cố lên nỗ lực loại hình những đệ tử kia đại thụ rung động nói là nho nhỏ nữ đồng đều một bầu nhiệt huyết chính mình mấy cái này đại nam nhân lại sợ đầu sợ tôi lo lắng cái này lo lắng cái kia sau đó tại trở về bẩm báo sư phụ về sau những cái kia chú kiếm sư mới có thể l i ề u mạng cũng muốn trong vòng ba ngày chú tạo ra đi thật sự là người nghe lòng chúa sót người gặp rơi lệ nhị công tử ta muốn những người kia hẳn là bởi vì cái này duyên cớ mới quyết định nói đến đây tên kia thuộc hạ xoa xoa nước mắt cũng không biết là bị cái kia nhỏ tiểu nữ đồng cảm động hay là bởi vì nhị công tử một cái kia tắt đánh đau nguyên nhân nam tử áo trắng nghe song sắc mặt càng phát ra âm trầm tiểu nữ hải chẳng lẽ cái tia chú kiếm sư đệ tử gọi diệp diệp cái gì hồi bẩm nhị công tử tên tia chú kiếm sư gọi diệp l a n g p h o n g như thế tiểu nữ hoa cũng để cho nó đánh quan thiết họ diệp này thật sự là không bằng cầm thú tên tia thuộc hạ ngựa khí bi phẫn tức giận t r á c h mắng nam tử áo trắng trầm tư một lát vung tay lên lại dò xét lại báo đúng thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi mà tại thuộc hạ sau khi đi nam tử áo trắng ánh mắt dần dần neo lại trong ánh mắt một mảnh ngoan đ ộ n chi sắc chú kiếm p ô bên trong sư muội sư muội mau dừng tay hứa trình biểu lộ bồi dối liên thanh tê la một bên tiêu m i ệ u cũng tranh thủ thời gian chạy tới một thanh ôm lấy thác bạc k h ả k h ả đồng thời bắt lấy nàng thiết truy trong tay chỉ là tiêu m i ệ u chỗ đó ôm ở cái này như con n g h con giống như man tộc thiếu nữ hắn thân thể một nghiêng kém chút té ké ngã trên đất sư phụ mau tới sư m ộ i cử chỉ điên rồ cái này n o a n dương xích thiết lại đập xuống liền bị nàng nện thành bánh tráng hứa trình cũng không kịp la lớn đừng c à n ta đừng c à n ta sư phụ phụ để cho ta nện cái này cục sát thác bạc khà khà lớn tiếng kêu la nghe được các đệ tử tiền ồn ào diệp lăng phong trầm rãi gỡ xuống trong hai bông nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chú ki theo i u đô đệ k ả khả hai tiếng trợ trên hô n của hắn thác bạc khả khả rốt cục thả ra trong tay thiết truy trên mặt dần dần lộ ra nụ cười vui vẻ nàng bỏ rơi hai tên sư huynh ném đi tiết h truy quay người chạy hướng diệp lăng phong trên mặt một mảnh vui mừng sư phụ phụ có thể có thể hoàn thành ngươi lời nhắn nhủ chuyện sao có thể ta nhìn nó còn không có biến thành kiếm hình dáng a nhìn lấy tiểu đồ đệ đưa qua tới cái đầu nhỏ diệp lăng phong đưa thay sờ sờ cười cười nói một mực nệ làm sao có thể có thể biến thành kiếm hình dáng đâu còn muốn tu c h ỉ n h hình dáng tôi vào nước lạnh mở lưỡi những thứ này giao cho ta cùng các sư huynh tới làm là được nói xong diệp lăng phong ngồi sồn người xuống neo neo tiểu đồ đệ cái tia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lại nói tiếp vất vả ngươi rồi khả, khả thật sự là giút sư phụ một đại ân. đặt được sư phụ khích lệ thác bạc khả khả lần đầu tiên lần thứ nhất lộ ra thẹn thùng thân sắc nàng túi t h ấ p đầu vô n é o người tiếng như môi kêu nói khả khả khả khả là bé non g a khẳng định giúp sư phụ phụ bật điệu một bên bị té ngã trên đất hứa trình cùng tiêu miểu l ư ớ t nhau trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ sở vì cái gì sư mội tại trước mặt chúng ta liền bạo lực như vậy ở trước mặt sư phụ liền thay đổi cái bộ dạng a đáng giận quả nhiên nữ nhân đều là thiện biến dù là nàng là một cái tiểu n ư hải diệp lăng phong đứng dậy đi đến chú kiếm đài bên cạnh cầm lấy bị thác bạ khả, khả đánh đoan dương xích thiết non dương xích thiết đã do lúc trước khối sắt biến thành một cái bề rộng chừng bốn năm cm chiều dài ước chừng hơn một mét hình sợi dài hình diệp lăng phong cầm lấy biến đến thon dài cây sắt hai tay bóp cái này độ dày cũng không xê xích gì nhiều nếu là lại tiếp tục nện đánh xuống cái này xích thiết kiếm sau cùng bị chú tạo đi ra lúc liền lại bởi vì thần kiếm quá mỏng dẫn đến sử dụng lúc phát sinh đ ứ ớ c gãy bất quá nói đến lúc này mới qua bao lâu còn không có hai canh giờ a vậy mà cũng đã đem nó rèn đến không sai bị lắm chính mình cái này tiểu công cụ người thiên sinh thần lực còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp diệp lăng phong gọi tới tiêu miệu cùng hứa trình hai người lấy ra cái đục cái r ú a sau đó chỉ cần đem tu trình thành kiếm phôi lại tiến hành tôi vào nước lạnh mở l ư ớ i là được rồi diệp lăng phong nhìn xuống chú kiếm phô bên ngoài treo cao mặt trời trong lòng thầm nghĩ xem ra không đến ban đêm cái này xích thiết kiếm có thể chú tạo đi ra ba ngày thời gian một ngày cũng không dùng tới lúc này cái khác chú kiếm phô chính là một mảnh lửa nóng tiến hành công việc trong tay bọn họ đều không ngoại lệ đều là hừng hực khí thế đánh lấy l o a n dương xích thiết những người này hai tay để trần trên thân m ồ hôi rơi như mưa mỗi người cầm lấy một chiếc truy sát có tiết tấu theo thứ tự đánh chớ bách luyện chú kiếm phô bên trong tám tên đệ tử toàn thân nóng hổi mồ hôi không được rơi xuống loan dương xích thiết bị bọn họ đoán tạo một mảnh đỏ bừng tản ra n h i ệ t k h í một tên đệ tử lau mồ hôi trầm giọng nói sư phụ dạng này đoán tạo đi xuống hai ngày sau mới có thể hoàn toàn đoán tạo thành hình chỉ sợ có chút không thì ma chớ bách luyện một chút suy nghĩ trả lời ban đêm cũng đoán tạo một ngày r ơ i thời gian nhất định có thể đoán tạo đi ra đằng sau một ngày r ơ i thời gian lại tiến hành tôi vào nước lạnh mở lưỡi người ta tiểu n ư hoa đều nỗ lực giúp sư phụ đánh các ngươi đại nam nhân còn lại mệt mỏi thêm chút sức đừng làm trò cười cho người khác nghe được sư phụ mà nói chúng đệ tử nhớ tới tiểu nữ hải kia sự tích tâm ở bên trong lấy được cổ vũ tựa hồ khí lực cũng tăng lên một chút bọn họ thoải mái làm được càng có lực hơn mà dạng này đối thoại không chỉ là chớ bách luyện nơi này cái khác chú kiếm phô cũng là như thế một cố không h i ể u phong trào tựa hồ bao phủ tất cả mọi người bốn mươi ba c h ư n g bốn mươi bốn h ị phẩm linh kiếm chú tạo hoàn thành mặt trời dần dần lặn về phía tây g á n g chiều ánh mắt xéo qua chiếu dọi đến chân trời một mảnh phi hồng vốn nên là một mảnh tính mịch tốt đẹp cảnh tượng lại tràn ngập kim thiết giao kích sinh ra loằng xoàng tiếng tuy nhiên sắc trời dần dần muộn nhưng tất cả chú kiếm phô đều còn tại khua trông gõ mỏ đoán tạo lấy không dám chút nào ngừng mà những cái kia từ giữa chưa liền đi tới nơi này quan sát chú kiếm sư nhóm đúc kiếm các kiếm tu cũng đã chuẩn bị t á n đi bọn họ trước đây chỉ biết là mua kiếm cũng không biết đúc kiếm quá trình lần này tới cũng chính là nhìn xem những cái kia chú kiếm sư nhóm là như thế nào công tác thuận tiện lấy nhìn có thể hay không tại thi đấu kết thúc lúc có thể hay không mua được một thanh hào kiếm nhưng một buổi chiều xuống tới chỉ cảm thấy cái này đúc kiếm quá trình rất là buồn tẻ không thú vị đều là vùi đầu đánh k h o n thiết kém xa một số kiếm tu thì Người theo ớ đạo thanh lâm này vừa mới chuẩn bị rời đi các kiếm thu thân thể chấn động không phải nói ba ngày thời gian sao làm sao nửa ngày liền chú tạo tốt chẳng lẽ nói cái này nhị phẩm linh kiếm rất dễ dàng chú tạo Mà tại chú kiếm phô kiếm vùi bên trong o đầu đ ánh tạo c ú k i ế mắt của mọi thì người bên trong bốn thân ảnh theo hội trường chỗ sâu nhất chú kiếm phô bên trong đi ra chậm rãi đi đến hội trường chính giữa người cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi trên mặt tuấn tú biểu lộ bình thản không vui không buồn mà tại phía sau hắn một cái tiểu nữ h à i chính cao hứng l a n h lợi một bên nam tử trẻ tuổi cũng là biểu lộ hưng phấn còn có một tên đệ tử hai tay nâng một cái h ộ gỗ một mặt vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đến cái này sư đồ bốn người một bên chú kiếm sư nhóm trong lòng giật mình đây không phải cái kia gần nhất thanh danh vang dội người trẻ tuổi nhà hắn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem xích thiết kiếm chú tạo đi ra rồi mà tại chiêm da chỗ ngồi lên ba tên láo giả liếc nhau, trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ chậm rãi đi xuống đài tới cầm đầu mắt h ư ơ n g lão giả biểu lộ tiêu căng hắn mang theo hai gã khắc g á m khảo chậm rãi đi ra túi đầu liếc qua hứa chỉnh trong tay Nhà kia chú kia kiếm sư ha. sư trong thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ chú tạo không ra cầm một thanh tản kiếm đi ra rồi hả nghe đến lao giả lời nói tiêu miểu nét mặt hưng p h ấ n biến đổi trên mặt đã có ba phần tức giận là sư phụ ta diệp lang phong lúc trước chú tạo kim phượng kiếm chú kiếm sư chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sư phụ ta danh hảo tiêu miểu không cam lòng nói ta là người nào bất quá nhân d u y ê n trùng hợp đúc tạo nên thôi có phải hay không hắn chế tạo hiện tại còn, còn chưa ò n c thể biết được đâu ha, ha tiêu miểu nghe được lời của láo giả này huyết khí dâng lên hai tay nắm tay thân thể khẽ động liền muốn tiến lên đòi hỏi cái t u y ế t pháp một bên cầm lấy h ộ p gỗ hứa trình tranh thủ thời gian giữ chặt tiêu miểu khe khẽ lắc đầu tháp bạc khả khả an tĩnh đợi tại diệp lăng phong sau lưng nụ cười trên mặt dần dần biến mất nắm tay nhỏ nắm thật chặt trong m i ệ n g nhẹ nhàng mặc nghiệm lấy không thể đánh lao đầu không thể đánh lao đầu nhìn trước mắt mắt ư ơ n g láo giả diệp lăng phong mặt không biểu tình chỉ là sờ lên cái cảm mà nâng h ộ p gỗ hứa trình thì hừ l ệ n h một tiếng nói nói vớ vẩn nói ít cái này xích thiết kiếm đã chú tạo tốt ngươi cầm lấy đi một nghiệm là được nghe được lời nói của hắn còn lại chú kiếm sư cũng đi lên phía trước trong mắt đều là vừa sợ vừa nghi ch ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia hộp gỗ sau đó vừa nhìn về phía diệp lang phong người trẻ tuổi kia tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng khí độ bất phẩm có phần hơi trầm ổ n những khí chất này chỉ ở hắn đã từng gặp qua phẩm cấp cao chú kiếm sư trên thân mới có mà giờ khác này chớ bách luyện cũng do lúc trước khinh thường chuyển biến làm kinh ngạc cho tới bây giờ hắn thậm chí trong lòng không hiểu chuyển đến vẻ mong đợi cảm giác người trẻ tuổi này tựa hồ thật có chút không giống hứa trình mặt sắc mặt ngưng trọng nâng lên hộp gỗ đi ra phía trước nhìn thẳng cái kia mắt hương ánh mắt của láo giả nhìn đến hứa trình tới mắt ưng lão giả k h ỏ e miệng lộ ra một tia chế dễ ư ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ cái phế vật này thật sự là không biết xấu hổ bị đổi ra chiêm ra không nói còn giúp khác chú kiếm sư ra mưu h i ê n kế thậm chí dâng ra tuyệt học ra truyền bách luyện chú kiếm q u y ế t trong lòng của hắn đã nhận định cái này chú kiếm sư sau lưng là hứa trình trong bóng tối thao túng hứa trình không để ý tới cái này ánh mắt của lão giả mà không thay đổi mở ra hộp gỗ theo hộp gỗ mở ra xích thiết kiếm thân kiếm tại còn chưa hoàn toàn rơi xuống trời chiều bên trong chết xạ ra một đạo hào quang màu và nóng màu đỏ hình dáng đường vân giờ phút này tại trời chiều ánh mắt xéo qua làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ sáng rực rỡ như lửa lại nhìn kiếm này thân dài hơn ba thước thân kiếm ánh sáng chân nhẵn mơ hồ có thể thấy được một đạo h ỏ a diễm hình dáng hoa văn trải rộng thân kiếm bộ phận lưới mài vết tinh tế tỉ mỉ hai một bên trên kiếm phong bắn ra lóa mắt k i m quang hẳn khí bức người mà theo xích thiết kiếm bị hứa trình hoàn toàn lấy ra vây xem chú kiếm sư thậm chí cả ngồi trên đài cấp kiếm tu đều hai mắt tỏa sáng trong nội tâm âm thầm tán thưởng một bên chớ bách luyện bởi vì khoảng cách gần giờ phút này, nhìn càng là rõ ràng, giờ phút này hắn hai mắt trở lên phủ đầy vết chai tay thậm chí bởi vì kích động mà nhẹ nhàng run r u dày trừ hắn bên ngoài cái khác chú kiếm sư nhóm cũng là mở to hai mắt trong mắt đều là chấn kinh c h i sắc trong n g á y mắt này tựa hồ không khí đều yên tĩnh trở lại chú kiếm sư nhóm cùng kỳ cả đời chỉ vì chú tạo một thanh h ả o kiếm mà một thanh h ả o kiếm loại trừ cần phải tốt tài liệu càng cần phải năm này tháng nọ công phu mới có thể chú tạo mà thành cái này công phu hai chữ đại biểu cho mấy chục năm như một ngày lặp đi lặp lại đoán luyện kỹ nghệ bởi vậy một thanh hào kiếm mới sẽ như thế h i thấy mà tại thời khắc này nhìn đến c h u i này xích thiết kiếm trong lòng mọi người đều đã kinh lại ao khiếm sợ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian vậy mà liền đúc tạo ra được xích thiết kiếm mặc dù không có thực tế sử dụng tới nhưng kiếm này thân tản ra điểm điểm hạ à quang liền biết uy lực vô cùng ánh mắt của mọi người chậm rãi theo xích thiết kiếm lên chuyển rời đến diệp lăng phong trên thân cái này chú kiếm sư bất quá đầu hai mươi thôi lại có cao như thế tạo nghệ chúng chú kiếm sư nhóm trong lòng đều t r ă m mối cảm xúc ngổn g a n g cái tuổi này chú tạo ra dạng n à y hào kiếm thật sự là theo không kịp h á đợi một thời gian nói không chừng có thể trở thành thiên sơn thành trẻ tuổi nhất tam phẩm chú kiếm sư mắt ư n g lão giả cũng bị cái này xích thiết kiếm cho kinh diễm đến trước mắt hắn trong nháy mắt sáng lên trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ tiểu từ này vậy mà thật tại nửa ngày thời gian liền chú tạo ra đến rồi hắn v ư ơ n tay ra làm bộ m u ơ n cầm hứa trình hư lệnh một tiếng nhưng biết kiếm này vô luận như thế nào cũng phải đi qua ba người bọn họ kiểm nghiệm vẫn là đưa qua kiếm đi mắt ư n g lão giả cầm qua kiếm về sau sau lưng hai gã khác lão giả cũng đi lên phía trước ba người nhìn kỹ t h â n kiếm sau đó lại nhẹ chụp thất kiếm phân biệt kỳ khí vị phương pháp như là lúc trước hứa trình phẩm kiếm lúc không có sai biệt vây xem cái khác chú kiếm sư trầm giãi tụ lại đều dỗi dài cái đầu chờ đợi lấy trôi này xích thiết kiếm kiểm nghiệm kết quả mà ngồi ở trên đài cao thanh thành kiếm tông mọi người lấy thác bạt v õ cầm đầu m a n tộc người cùng một số nhàn tản g kiếm tu giờ phút này đều không hẹn mà cùng đứng dậy mở to hai mắt đứng xem ba tên giám khảo kiểm nghiệm tuy nhiên bọn họ không hiểu đúc kiếm nhưng là một tên kiếm tu đối với kiếm vẫn là có hiểu biết dạng này một thanh kiếm tuyệt đối được cho một thanh tốt nhất nhị phẩm linh kiếm bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là ba tên giám khảo cẩn thận kiểm nghiệm sau đó lại nói ra một cái làm cho người không thể tin được đáp án ba tên lão g i ả cẩn thận kiểm nghiệm sau đó liế cầm đầu mắt t ư ơ n g lão giả n g n g đầu biểu lộ trái lớp nhìn lấy diệp lăng phong lời nói mang theo sự trâm trọng nói c h ô i kiếm này không h ợ p cách bốn mươi b ố c h â n g bốn mươi lăm vô s ỉ theo mắt t ư ơ n g lão giả lời nói nói xong vây xem chú kiếm sư nhóm đều là một mặt kinh ngạc trước ba hạng đầu lão giả kiểm nghiệm lúc bọn họ liền thò đầu ra nghe được thân kiếm phát ra tiếng vọng mà lại bởi vì đứng gần thân kiếm kia một số chi tiết cũng là thấy rất rõ ràng đứng tại góc độ của bọn hắn xem ra c h ô i kiếm này tuyệt đối là phù hợp nhị phẩm linh kiếm tư c h i t lão giả này lại nói không học cách đây tuyệt đối là có ý làm khó dễ lão giả vừa dứt lời hứa trình ôm hộp gỗ bởi vì bị ngoại lực đè ép lên tiếng vỡ vụn phiến gỗ rơi xuống một chỗ hứa trình nộ khí dâng lên trên cổ xuất hiện một mảnh gân xanh hai tay thậm chí đều bởi vì cái này cực kỳ tức giận bắt đầu có chút rung động tuy nhiên hắn sớm đã dự liệu được kết cục này nhưng nhìn đến cái này chiêm ra không thể vô liêm sỉ nói ra câu nói này vẫn là để hắn phá lệ phẫn nộ sư phụ chế tạo chuôi này xích thiết kiếm bất luận là thân kiếm đại kích thước nhỏ vẫn là phẩm tướng độ hoàn thành đều cao như thế cái này ba cái g á m khảo quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt một bên khả, khả trên mặt xuất hiện tất lạc biểu lộ nàng đối với ph nói vậy nói. Nói cái này rõ ràng cũng là một thanh nhị phẩm linh kiếm mắt hưng lão giả cởi khẩy giọng mang trào phúng cởi nói người cái này nhỏ tiểu học đồ lại biết cái gì ta chiêm đài minh đúc kiếm đã có hơn năm mươi hiện nay là tam phẩm chú kiếm sư ta xem qua kiếm không có hơn vạn cũng có mấy ngàn chẳng lẽ ta sẽ sai lầm chiêm đài minh nói xong hướng về cái khác chú kiếm sư nhìn qua tiêu căng trên mặt đều là thần sắc khinh thường tựa hồ tại nói cho bọn hắn chẳng lẽ các ngươi nói là ta là một cái tam phẩm chú kiếm sư còn không bằng các ngươi hiểu kiếm nghe được chiêm đài minh mà nói vây xem chú kiếm sư nhóm đều yên lặng cuối đầu cái này chiêm đài minh thành tên đã lâu sớm tại bọn họ vẫn là học đ ố i lúc hắn cũng đã là thiên sơn thành một phương cử bá tại chiêm gia thì liền gia chủ chiêm đài bắc cũng không bằng tài nghệ của hắn tinh xảo chiêm đài minh nói xong thâm trầm cười nói các ngươi chua kiếm này hiện nay đã dùng đi nắng ấm khoáng thi lại chú tạo một thành c ũ n g không có dư thừa tài liệu nói cách khác các ngươi là lần này chú kiếm sư thi đấu bên trong cái thứ nhất ra trận người xem ra ba ngày cũng không dùng tới các ngươi hôm nay liền có thể đi trở về c u ố n gói rời đi thiên sân thành vừa dứt lời vây xem trên đài cao một tên người đeo trọng kiếm nam tử cao lớn theo cao mấy mét trên đài nhảy xuống nam tử cao lớn trùng điệp rơi vào mặt đất trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu hắn hai ba bước nhảy đến chiêm đài minh bên cạnh trầm giọng nói chiêm đài minh lời này của ngươi có sai lầm công bằng đi kiếm này ta nhìn tuyệt đối phù hợp một thanh nhị phẩm linh kiếm tư chất người tới đương nhiên đó là man tộc thủ lĩnh thác bạt võ c h i m đài minh nhìn trước mắt nhân thân thân thể cao lớn một thân khí thế không thể ngăn cản ánh mắt lộ ra sợ hai t h ầ n sắc thân thể cũng hướng lui về phía sau mấy bước thác bạt võ hử lạnh một tiếng nói tiếp hôm nay nhiều người như vậy đều ở nơi này trong đó kiếm tu cũng có hơn nghìn người không nói là ta cũng là bọn họ cũng rõ như ban ngày vừa mới ta trên đài liền nghe đến không ít người phát ra đánh giá đều nói cái này xích thiết kiếm bất phảm được cho một thanh tốt nhất nhị phẩm linh kiếm vì sao đến ngươi nơi này chua kiếm này lại không được ngươi nói một chút nó kém ở đâu thác bạt võ ánh mắt sáng rực nhìn lấy chiêm đài minh ánh mắt sắc bén nhường chiêm đài minh toàn thân đều lên một lớp da gà nhưng vào lúc này một trận tiếng cười to chuyển đến một người mặc màu vàng trường b à o lão giả chắp tay sau lưng đi lên phía trước sau lưng còn theo hai đội đệ tử lão giả này tóc bạc trắng đôi lông mày dài nhỏ thẳng tắp sống mũi nhường cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lên nhiều một chút đ o a n trang tuy nhiên tuổi tác không nhỏ nhưng xem ra thân thể lại là phá lệ thẳng tắp chiêm đài minh nhìn đến lão giả này liền vội vàng không người nói gia chủ lão giả này đương nhiên đó là một mực không có lộ diện chiêm gia gia chủ chiêm đài bác chiêm cười nhạt một cái nói tháp bạn huynh trong gia tộc công việc còn không có giải quyết tốt làm sao có lòng dạ thanh thản quan tâm chuyện như thế tháp bạn võ hử lạnh một tiếng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí ta chỉ là nói câu công đạo thôi chim đ à i b ắ c nhìn thoáng qua hứa t r ì n h sau đó vừa nhìn về phía đứng ở một bên diệp lang phong thản nhiên nói giám khảo lúc trước liền đã quyết định nhân việc tốt do hắn đến quyết định kiểm nghiệm kết quả vậy dĩ nhiên cũng là hợp tình hợp lý chư vị có cái gì không phục đâu chẳng lẽ nói lấy tam phẩm chú kiếm sư danh hiệu còn chưa đủ đại chờ các ngươi đến cái này phần dai tự nhiên là có thể nhìn ra được kiếm này bên trong cảng nhiều môn đạo đến lời này vừa nói ra chúng chú kiếm sư nhóm đều là trầm mặc không nói trong lòng đều vì người trẻ tuổi kia cảm thấy một tia tiếp cận cái này chiêm ra rõ ràng là có ý làm khó dễ nhưng chiêm đại minh tam phẩm chú kiếm sư thân pháp nhường hắn lời nói ra tự nhiên càng có phân lượng hứa trình biểu lộ ảm đạm biết chiêm đài bác nói ra lời này tự nhiên không người còn dám nhiều lời tháp b ạ t võ tuy nhiên có ý giúp sư phụ nói chuyện nhưng nói cho cùng hắn bất quá là một tên kiếm tu cũng không phải chú kiếm sư nhưng vào lúc này một đạo bình thản lại có lực thanh em rơi xuống tam phẩm chú kiếm sư thì ngon sao ta diệp lăng phong hôm nay liền khiêu chín ngươi Nhìn、ngươi h ì n n gánh không phải ủy vào chính mình tam phẩm chú kiếm sư thân phận rất nhô nha hôm nay ta liền muốn cùng ngươi tỉ thí một phen tại lời nói này ra một khắc này trên trận hoàn toàn yên tĩnh mà tại một lát sau vây xem các kiếm tu bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng khen cấp dưới chiếm quyền khiêu chiến giáng khảo cái này c h ú kiếm sư có đảm lượng có bá lờ ca mà cái k i a mắt tương láo giả giờ phút này mặt đỏ lên trong lòng vừa sợ vừa giận cái này mao đầu tiểu tử muốn khiêu chiến ta so với ta thử đ ú c kiếm h ắ n tính là thứ gì chim đài minh nhìn về phía diệp lăng phong nét mặt đầy vẻ giận dữ mở miệng trách mắng so với ta thử đ ú c kiếm người xứng s a o diệp lăng phong sắc mặt lạnh nhạc mở miệng nói nói ta chế tạo kiếm không được ngươi đến lấy ra so với ta mạnh hơn thực lực mới lờ ca ngươi cũng không dám đón lấy khiêu chiến của ta đây có phải hay không là nói rõ ngươi căn bản chính là hữu danh vô thực không hiệu đốc kiếm chiêm đài minh nghe được lời nói này mặt đỏ lên ở ngực thậm chí đều tích tụ đến ẩn ẩn đau hắn đã qua tuổi lục tuần tuy nhiên thể lực khách quan trung niên thường có sở hạ hàng nhưng kỹ nghệ lại càng thành thạo bị cái này mao đầu tiểu tử nói mình hữu danh vô thực cái này còn là lần đầu tiên vừa muốn mở miệng phản bác một bên t h á c b ạ t võ lại chỉ mọi người vây xem sau đó cất cao giọng nói chiêm đài minh thấy không nhiều người như vậy đều đang đều để ngươi đón lấy khiêu chiến này ngươi không phải không giảm à. vừa dứt lời một bên chiêm gia già chủ chiêm đài bắc lớn tiếng cười nói đây có ngại gì cứ việc thử một lần liền biết rõ tà chiêm ra người tại thiên sơn thành đúc kiếm có thể không kém bất kỳ ai chim đài bắt trong lòng thầm nghĩ cái này bao đầu tiểu tử nhiều lắm là nhị phẩm chú kiếm sư chẳng lẽ lại còn có thể thắng được thủ hạ mình lớn nhất kinh nghiệm c h i m đ à i minh thật sự là nói chuyện viền vông cùng hắn tỉ thí một trận vừa tốt nhường c h i m gia lập uy nhìn sau này còn có ai dám nghi vấn hắn muốn hung hăng đánh cái này bao đầu tiểu tử mặt nghe được gia chủ lên tiếng chim đ à i minh sắc mặt trầm xuống nhìn về phía diệp l ă n g phong trầm giọng nói nhìn tại gia chủ trên mặt mũi lao phu liền cùng ngươi tỉ thí một trận bất quá ta có thể trước nói cho ngươi chờ ngươi thua thời điểm cái kêu bất luận ngươi sau này ở nơi nào đúc kiếm. đều là của người khác trò cười diệp lăng phong sờ lên c á i cảm thản nhiên nói thật sao vậy liền nhìn xem ai sau cùng sẽ biến thành trò cười đi quét mắt chiêm đài minh cùng chiêm đài b ắ t l i ế t một chút diệp lăng phong quay lưng đi hướng về vây xem kiếm tu cùng chú kiếm sư nhóm lơn tiếng nói lần này ta muốn chú tạo một thanh tam phẩm linh kiếm theo diệp lăng phong hét lớn một tiếng vây xem mọi người lần nữa đầu tiên là một mảnh yên lặng sau đó đột nhiên bạo phát như sấm xét âm thanh ủng hộ tam phẩm linh kiếm đây coi như là thiên sơn thành tốt nhất kiếm mà một bên chú kiếm sư nhóm giờ phút này trong lòng cũng là chấn động vô cùng tam phẩm linh kiếm. ta người chẳng lẽ nói đùa người muốn chú tạo tam phẩm linh kiếm diệp lăng phong sờ lên cái cảm thản nhiên nói cho đùa ai nói đùa với người nói vớ vẩn nói、ý. từ giờ trở đi chúng ta đều chú tạo một t h a n h tam phẩm linh kiếm ai trước hết hoàn thành người đó là người thắng n g ư ơ i không phải nói ta cái này xích thiết kiếm không tính là nhị phẩm linh kiếm nha cái này tam phẩm linh kiếm thân kiếm sẽ tự mang lân quang một khi sử dụng lân quang đại thịnh đây là chỗ có kiếm tu đều biết sự t ì n h đến lúc đó chú tạo đi ra ngươi không thể mở mắt nói lời b ị a t là đi chim đài minh mặt đ ỏ lên lời nói tại bên miệng nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể phản bác mở miệng rốt cuộc tam phẩm linh kiếm cùng tại dưới của hắn kiếm khác biệt lớn nhất cũng là thân kiếm tự mang lân quang đạo này lân quang cũng là tam phẩm linh kiếm chứng nhận tiêu chuẩn kỹ nghệ không đủ tinh xảo. kiếm ngay kiếm, kiếm chung là quanh các kiếm tu hồ nào âm thanh chiêm đài minh biết chắc không thể cự tuyệt mà gia chủ căng tới ánh mắt cũng để cho người không thể nghi ngờ hắn lớn tuổi hiện tại lại chú tạo tam phẩm linh kiếm nhưng thật ra là hữu tâm vô lực nhưng chiêm đài minh nghĩ lại tiểu tử này khẳng định là tại doanh người hắn còn quá trẻ làm sao có thể chú tạo đạt được tam phẩm linh kiếm bất quá là đang hư trường thanh thế thôi ý niệm tới đây chiêm đài minh khuôn mặt lạnh lùng trầm giọng nói Tốt. vậy liền từ giờ trở đi chúng ta chú tạo cái này tam phẩm linh kiếm c h ậ t lời nói xoay chuyển thâm trầm cười nói tam phẩm linh kiếm cần phải dùng tam phẩm khoáng thiết ta chiêm ra ngược lại là còn có chút ít bất quá ngươi có sao cũng không thể ngươi nói chú tạo tam phẩm linh kiếm mình không lấy ra tam phẩm khoáng thiết đi vừa dứt lời một đạo tiếng còi truyền ra lại là thác bạt võ phát ra hắn nhìn về phía diệp l à n phòng có chút thăm hỏi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó nói tiếp tam phẩm khoáng thiết hạ túc là lạ cầm lấy đi chính là theo tiếng còi một tên man tộc đại hán trong tay ôm lấy một khối to lớn vô cùng khoáng thiết chạy tới những nơi đi qua mặt đất cho bụi bị thật cao vung lên hiển nhiên trong tay khoáng thiết cực kỳ nặng nề diệp lăng phong dương mắt xem xét cái này khoáng thiết khắp cả người đ e n nhánh dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại không có chút nào lộng l â y nhớ tới bách luyện chú kiếm quyết bên trong g h i đây chính là tam phẩm khoáng thiết ô kim thiết tháp bạt võ quả nhiên coi trọng chữ tín lúc trước liền nói cho mình đưa tam phẩm khoáng thiết lần này quả nhiên mang đến cũng không biết còn có hay không càng nhiều lúc trước nghe khả, khả nói hắn nhà thế nhưng là có một tòa núi quặng một bên chiêm gia gia chủ chiêm đài bắt nhìn đến thác bạc võ gọi thủ hạ đưa tới ô kim thiết phủi tay sau lưng mấy cái tên thủ hạ cũng theo chiêm gia mỏ kho bên trong lấy ra một khối ô kim thiết tốt, đã hiện tại tất cả mọi người có tam phẩm khoáng thiết vậy liền từ giờ trở đi chú tạo tam phẩm linh kiếm phương nào trước chú tạo tốt phương nào cũng là người thắng chiêm đài bắt trầm giọng nói tháp bạt võ nghe xong lời nói của hắn cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói không sai chiêm minh vẫn là làm rõ sai trái a tại chỗ nhiều người như vậy đều là cái chứng kiến loại tình huống này vậy nhất định không cho phép là giả đại gia nói đúng hay không a một bên trên đài cao vây xem đám người đều là lớn tiếng gọi tốt chiêm đài minh h ừ lạnh một tiếng quay người đi hướng một gian chú kiếm phô mà đi theo phía sau hắn mấy cái người đ ệ tử cũng theo sát mà đi diệp lăng phong xoay người đi hướng mình cái gian phòng kia chú kiếm p ô tháp bạc khả khả theo cái kia man tộc đại hán trong tay tiếp nhận ấu kim thiết chạy chậm đến đuổi theo diệp lăng phong tốc độ mà đứng ở một bên tiêu m i ệ u cùng hứa trình liếc nhau vội vàng chạy về chú kiếm khô bọn họ giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ tin tưởng sư phụ chú tạo tam phẩm linh kiếm mà vây xem chú kiếm sư nhóm liếp nhìn nhau trên mặt lại là một mảnh c ư ờ i khổ người trẻ tuổi kia cũng bắt đầu chú tạo tam phẩm linh kiếm chúng ta hiện tại liền xích thiết kiếm kiếm phôi đều không có đoán tạo đi ra thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước s ó n g trước chết tại trên bờ c ắ t t a thở dài một hơi chú kiếm sư nhóm mỗi người trở về chú kiếm phô một mảnh đánh thanh â m lần nữa truyền ra tháp b ạ t võ nhìn lấy diệp lăng phong bóng lưng rời đi trong lòng như có điều suy nghĩ cái này diệp đại sư loại trừ kiếm pháp tạo nghệ phi thường cao bên ngoài vẫn còn có có thể chú tạo tam phẩm linh kiếm b ả n sự cái này đã vượt qua dự liệu của mình xem ra lúc trước nhường khả khả tìm h ắ n bài sư l à tự mình làm chính xác nhất một cái quyết định tháp bạc võ trong mắt bắn ra từng đạo tinh quang khoe miệng cũng chầm, chầm nít lên quay người rời đi chú kiếm p ô b diệp lăng phong nhìn lấy thác b ạ t khả khả ô m cái này nhanh Âu kim thiết xem trường ước có vài chục cân thác b ạ t võ quả nhiên đại thủ bậc ta cái này Âu kim thiết làm là tam phẩm khó thiết có giá trị không nhỏ hắn tùy tiện có thể lấy ra mấy chục cân đến xem ra cái này rất trong tộc còn có c à nhiều g n Âu kim thiết chờ chú kiếm sư thi đấu sau khi kết thúc đến tìm hắn nói chuyện rồi nếu như có thể nhường hắn đưa chính mình nước điểm điểm Âu kim thiết nghĩ tới đây diệp lăng phong nhìn một chút tiểu đồ đệ trong lòng dần dần có ý nghĩ hứa trình cái này chú kiếm lô vẫn là nó a thiêu đến hỏa nhiệt sư phụ lúc trước một mực không có tắt lửa diệp l sờ lên cái cằm nói Tốt. đem ô kim thiết toàn bộ bỏ vào ta muốn chỉnh cái nuôi khô hứa trình nhìn lấy sư phụ cái kia lạnh nhạt mặt trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ nói sư phụ muốn chú tạo một thanh t r ọ n g kiếm diệp lăng p h o n g quay đầu lại đối tiêu m i ệ u nói tiêu m i ệ u người đi tìm một cái cũng đủ lớn vỏ đá đến lại nhiều chứa một ít nước giếng buổi tối hôm nay trước đó liền muốn tìm tới không được sai sót tiêu m i ệ u g ậ t một cái nhưng trong lòng sinh ra một tiêu n g h i hoặc cái này chú kiếm phô bên trong không phải đã có vỏ đá nhà sư phụ là ngại cái này không đủ lớn có điều hắn biết sư phụ xưa nay không nói vô dụng hắn gãi một vào đầu quay người đi ra chú kiếm p ô đi tìm vỏ đá đi nhìn lấy tiêu m i ệ u đi ra chú kiếm phô diệp lăng phong một chút suy nghĩ đối với bên cạnh thác bạc khả khả nói khả khả ngươi cùng sư huynh cùng đi nếu là tìm không thấy cũng đủ lớn vỏ đá vậy ngươi liền mang theo sư huynh tìm a ba ngươi hắn sẽ cho các ngươi được rồi thác bạc khả khả như gà con mổ thóc gật một cái thật nhanh chạy ra chú kiếm phô nhìn lấy sư huynh sư m ộ i đều đi hứa trình biểu lộ thất lạc nhìn lấy diệp lăng phong thanh âm khẽ dù nói sư phụ là đệ tử sai nếu như không phải là bởi vì đệ tử thân phận cái k i ế họ chiêm sẽ không như vậy làm khó dễ ngài cái này xích thiết kiếm rõ ràng liền đã đạt đến nhị phẩm linh kiếm tiêu chuẩn diệp lăng phong nhìn hứa trình một mặt thất lạc đi đến bên cạnh hắn vô vô bả vai hắn trầm giọng nói chính là không có ngươi cái này chiêm ra đồng dạng sẽ làm khó dễ ta không có quan hệ gì với ngươi chờ cái này tam phẩm linh kiếm xuất thế cái này chiêm ra tự nhiên không lời nào để nói nói đến đây diệp lăng phong vô vô hứa trình trên người một chút mảnh gỗ vụn rồi nói tiếp ngươi là đồ đệ của ta ta là sư phụ của ngươi ngươi mất đi đồ vật vi sư nhất định sẽ làm cho người cầm về hứa trình g ầ m đầu kinh ngạc nhìn diệp lăng phong lúc này h ắ n cũng phát hiện sư phụ trên mặt cũng không còn lúc trước như vậy lạnh nhạt ngược lại là một mặt lạnh lùng bốn mươi sáu chương bốn mươi bảy tam phẩm linh kiếm ố kim trọng kiếm một vòng trong sáng ánh trăng treo thật cao tại bầu trời đêm ánh trăng như sương đều đều rơi trên mặt đất mà tại cái này đêm khuya linh kiếm sơn trong trang lại là lửa đèn s á n g trói một mảnh đánh tiếng đánh liên tiếp lấn át đêm khuya côn trùng k ê u vang quanh quẩn ở trong trời đêm chúng chú kiếm sư nhóm còn tại đoán tạo lấy loan dương xích tiết h b ắ p thịt đau nhức cũng không có để bọn hắn dừng lại thiết truy trong tay mỗi người đều làm ồ hôi rơi như mưa nhưng vẫn là cắn răng một truy một truy một tr bọn họ đều mắt thấy ban ngày tên kia chú kiếm sư chế tạo xích thiết kiếm hắn vậy mà chỉ tốn nửa ngày thời gian liền đem nó chú tạo ra mà bây giờ hắn đã tại chú tạo tam phẩm linh kiếm người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dữ r ồ i sao nghĩ tới đây mọi người không khỏi thở dài so sánh phía dưới mình bây giờ làm những thứ này lại đáng là gì đâu khả khả thế nào có m ệ n hay h không muốn hay không nghỉ một chút chú kiếm phô bên trong diệp lang phong nhìn lấy đánh ấu kim tiết thác bạn khả khả nói không mệt đối khả khả tới nói dễ như chở bàn tay thác bạc khả khả trong miệng cắn một cái đuổi gà ống tay áo bị thật cao lột lên một mặt hưng phấn đánh lấy ô kim thiết một bên tiêu miệng trong tay cầm một con gà quay thỉnh thoảng hướng thác bạc khả khả trong miệng nhét một điểm hắn nhìn lấy diệp lăng phong cười ngây nô g nói sư phụ cái này v ò đá may mắn mà có tiểu sư m ộ i phụ t h â n nếu không phải hắn dùng trọng kiếm giúp ta bổ ra tảng đá hiện là một cái v ò đá ta còn thực sự tìm không thấy lớn như vậy diệp lăng phong khẽ vất c ằ m gật một cái chính mình muốn chế tạo ô kim trọng kiếm đủ có nặng mấy chục cân thân kiếm cũng cực kỳ to lớn tầm thương vỏ đá ho diệp lăng phong quay đầu nhìn về phía hứa trình nói chú tạo xích thiết kiếm còn có còn lại một số nón dương xích thiết ta hứa trình gật một cái vội vàng cầm tới sư phụ ngươi muốn đem cái này nón dương xích thiết trộn lẫn đến ô kim thiết bên trong đi diệp lăng phong lộ ra một cái ánh mắt tán thưởng thản nhiên nói không tệ ta muốn sử dụng hợp kim chi thuật sử dụng hai loại chất liệu cộng đồng chú tạo cái này nón dương xích tiết độ cứng cực cao thậm chí tại cái này ô kim thiết phía trên lấy nó tới làm kiếm nhận không có gì thích hợp bằng kết hợp lên ô kim t i ế t trọng lượng cùng mật độ một kiếm đánh xuống có thể đem khối sắt chém rách hứa sư phụ miêu tả nhường trong lòng của hắn giật mình đợi đến cái này âu kim trọng kiếm bị chú tạo mà ra đây chẳng phải là một thanh dọa người sắc khí một bên tiêu m i ệ u trên mặt lại lộ ra nghi ngờ thần sắc sư phụ chúng ta chế tạo kiếm chừng nặng mấy chục cân bình thường người cũng không dùng đến đi vừa dứt lời tháp b ạ c khả khả vung lên khuôn mặt nhỏ l é n lén, lén liếc một cái diệp l ă n g phong sau đó nhìn tiêu m i ệ u nói sư minh ta có thể nha đừng nói mấy chục cân cũng là mấy trăm cân với ta mà nói cũng là dễ như chở bàn tay nghe được tiểu đồ đệ mà nói diệp lăng phong trong lòng không khỏi muốn cười khả khả lời này không phải cố ý nói cho ta nghe nha lúc trước nàng liền nói để cho mình cho nàng chú tạo một thanh trọng kiếm thiếu nha đầu này cổ linh tinh quái vô cùng đây thời gian dần dần trôi qua ánh trăng trong sáng dần dần bị ánh nắng sáng sớm thay thế một vòng mặt trời đỏ dần dần mọc lên từ phương đông linh kiếm sơn trắng cửa liên liên tiếp tiếp nên đón thích xem náo nhiệt các kiếm tu mà lại hôm nay tới người so với hôm qua còn nhiều hơn được nhiều từ khi hôm qua diệp lăng phong nói muốn chú tạo tam phẩm linh kiếm về sau những kiếm tu kia trở về một chuyển mười mười chuyển trăm toàn bộ thiên sơn thành đều biết có một tên chú kiếm sư muốn chú tạo một thanh tam phẩm phẩm tin tức như vậy bất luận là kiếm tu vẫn là phổ thông bình dân đã rất lâu không nghe được bởi vậy hôm nay bọn họ hào hào thả ra trong tay công việc sớm liền đến đến linh kiếm sơn trang chỉ vì sớm một chút nhìn đến tam phẩm linh kiếm vân thế chiêm gia kiếm phô bên trong gia chủ chiêm đài bắt sáng sớm liền đến đến chú kiếm phô hắn tuy nhiên không cảm thấy diệp lăng phong có thể chú tạo ra tam phẩm linh kiếm nhưng chính mình là nhất định muốn sớm làm đúc tạo nên hiện tại toàn thiên sơn thành đều biết có cái chú kiếm sư cùng chiêm gia tỷ thí chú tạo tam phẩm linh kiếm chiêm gia tuy nhiên làm chú kiếm thế ra nhưng còn không có đạt được qua nhiều như vậy chú ý hiện tại vừa vạn mượn lần này đúc kiếm thi đấu. vững chắc chiêm gia tại chú kiếm sư bên trong địa vị chờ tam phẩm linh kiếm chú tạo mà ra chiêm gia danh khí cũng đem đ ạ t được xưa nay chưa từng có tăng lên mà tiểu t ử kia cũng là chiêm gia đá đặt chân ý niệm tới đây chiêm đài b á t hỏi thế nào kiếm chú tạo đến như thế nào nghe được gia chủ chiêm đài minh xoa xoa mồ hôi c h á n t h ở hồn hển nói cái này ô kim thiết mật độ quá lớn mà lại tính chất cứng rắn đêm qua cùng trên trăm tên đệ tử luân phiên đoạn tạo cuối cùng nhanh tu thành kiếm p ô i tiếp qua cái lượng đến ba ngày cái này tam phẩm linh kiếm có thể chú tạo mà ra chiêm đài minh cầm lấy một thanh thô giáp kiếm p ô i kiếm kia phôi cùng xích thiết kiếm đồng dạng lớn nhỏ đem đưa cho chiêm đài bác chiêm đài bác cầm trong tay nhìn một chút trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng không tệ dùng tới trăm tên i đệ tử tiến độ quả nhiên nhanh hơn nhiều bất quá vẫn là phải tăng tốc tiến độ hôm nay tới rất nhiều người c h ô i kiếm này nhất định muốn mau chóng chú tạo tốt đến lúc đó cho thiên sơn thành tất cả mọi người nhìn xem chỉ có ta chiêm ra kiếm mới là tốt nhất kiếm hai người lên nhau cười lên ha h a thế nhưng là tiếng cười chợt im mặt mà dừng bởi vì bọn hắn đều nghe được chú kiếm phô bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gạo đây là cái gì kiếm không kiến thức đồ vật đây chính là tam phẩm linh kiếm. thân kiếm lân quang như thế lấp lóe ngươi mắt m ù nhìn không thấy ta ta chỉ là người bàn cá theo phía ngoài đủ loại tiếng hô một tên đệ tử cuốn cùng bận điệu hoàng chạy vào gia chủ không xong cái tiêu diệp lăng phong thật thanh kiếm chú tạo ra đến rồi giờ phút này liền ở bên ngoài đâu chiêm đài bắc biến sắc cả kinh nói nói b ậ y làm sao có thể hắn chỗ nào có bản lanh này mà lại vừa mới qua đi một đêm làm sao có thể chú tạo đ ư ợ c nói thì nói thế chiêm đài bắc q u a y người liền hướng về chú kiếm phô đi ra ngoài sau lưng chiêm đài mình cùng một đám đệ tử cũng liền bận bị theo sát m ặ đi chú kiếm phô bên ngoài trong hội trường giờ phút này tiếng người huyên áo vô số người tranh nhau chen lấn hướng về trong hội trường ở giữa chạy tới mà tại đám người chính giữa càng là to lớn đầy áp người tránh r a tránh r a đừng vướng bận chiêm gia đệ tử đẩy ra đám người phân ra một con đường có thể theo đám người bị đẩy ra lộ ra cảnh tượng nhường tất cả chiêm gia người đều yên lặng tất h sắc một mảnh trên đất trống đứng đấy một tên nữ hoa hai tay của nàng chính r ơ lên cao cao một thanh to lớn vô cùng trọng kiếm không kịp muốn nữ hoa kia vì sao có thể dơ lên to lớn như vậy trọng kiếm ánh mắt mọi người đều bị cái kia trọng kiếm hấp dẫn kiếm dài ước chừng sáu bảy thước thân kiếm rộng t h ù n g thình vô cùng mắt thường nhìn lại đều có một thước rộng loại trừ hai bên trên lưới kiếm hiện ra một mảnh kim quang bên ngoài thân kiếm k i a m ộ t mảnh lân quang tô điểm tại đen nhánh trên thân kiếm giống như sâu lắng trong bầu trời đêm tô điểm mấy viên đầy sao trên đài minh hai mắt trận lên toàn thân chấn động hắn không chỉ có thật đúc tạo ra được tam phẩm linh kiếm vẫn là một thanh ô kim trọng kiếm mà lại lại là trong vòng một đêm chú tạo m à thành mình cùng trên trăm tên đệ tử thay nhau chú tạo một khác không dám dừng lại nghỉ miễn cưỡng đoán tạo ra làm thô kiếm p h i mà hắn lại nhưng đã đoán tạo tốt. Diệp Thấy được ngây người â y n g như n h p vây xem bên trong giờ phút này bạo phát vô số thanh âm lớn tiếng hò hét bất luận là không giành kiếm nhận phổ thông bình dân vẫn là đi đến kiếm đạo đã lâu một đám kiếm tu cũng hoặc là, là những cái t i a chú kiếm sư đều bạo phát như sấm xét âm thanh ủng hộ ô kim trọng kiếm tuyệt đối là một thanh tam phẩm linh kiếm diệp lang phong diệp lang phong to lớn trong đám người tất cả mọi người đang kêu cái tên này bốn mươi bảy chương bốn mươi tám dương danh thiên sân thành chim đ à i minh giờ phút này thân thể phát run hắn chậm rãi đi ra phía trước nhìn lấy trôi này ô kim trọng kiếm trong mắt đều là vẻ không thể tin được người cái này ô kim trọng kiếm là như thế nào trong một đêm chú tạo mà thành chim đ à i minh sắc mặt trắng bệnh vợ môi khẽ run mà hỏi diệp lang phong nhìn lấy hắn thất hồn lạc phách bộ dáng trong lòng chỉ cảm thấy một người một bên hứa trình trong lòng sớm đã c h ứ hàng rất nhiều đ ậ khí hắn cấp lời nói làm sao chế tạo dùng truy a sư phụ ta thiên phú dị bẩm một buổi tối thời gian với hắn mà nói đều nhiều đương nhiên loại người như ngươi tính là tổ phân b ư ớ c lên khói xanh cũng không thể nào chú tạo đ ư ợ c nhìn lấy hứa trình gương mặt thoải mái chi sắc diệp lăng phong trong lòng đột nhiên không khỏi nghĩ đến tựa hồ hứa trình lúc trước cũng họ chiêm cái này chẳng phải là dứt bỏ những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ diệp lăng phong thản n h i ê nói n ta cũng bất quá là một cái thường thường không có gì lạ người mà thôi chỉ là cái này ô kim trọng kiếm cũng không phải rất phức tạp chiếm lão thành danh đã lâu chẳng lẽ ngươi không phải dễ như chờ bàn tay vậy xem chú kiếm sư nghe được lời nói này trong lòng chăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang thường thường không có gì lạ người quản cái này gọi thường thường không có gì lạ tam phẩm linh kiếm trong vòng một đêm nói chú tạo liền chú tạo đi ra đây không tính là thiên phú dị bẩm tính là gì người trẻ tuổi kia cũng quá khiêm n h ư ờ n g đi mà chiêm đài minh nghe được diệp lăng phong mà nói s ắ c mặt lại là càng đỏ lên nghe được hắn nói dễ như t r ở bàn tay chiêm đài minh ở ngực đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt hắn thân thể lắc một cái một phát bắt được ở ngực mà hậu thân con nghiêng một cái một đầu mới ngã xuống đất một bên da chủ chiêm đài bắt hai mắt trở lên vừa sợ vừa giận vội vàng gọi tới đệ tử lôi đi ngã trên mặt đất chiêm đài minh mà lúc này trong đám người vây xem cũng truyền tới một mảnh cười vang tháp bạc khả khả nhìn lấy bị lôi đi chiêm đài minh hỏi hướng diệp lăng phong nói sư phụ phụ cái này hỏng lão đầu làm sao chính mình liền ngã xuống diệp lăng phong quay đầu khe cười một tiếng nói có lẽ là đêm qua đ ú c kiếm quá mệt mỏi mệt nhọc đi chiêm i a chỗ ngồi lên là h ậ cùng nam tử m à c a o trắng kia trong mắt đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ chiêm ra kiệt xuất nhất chú kiếm sư vậy mà bại bởi cái này bao đầu tiệ tử mà lại lại là thua triệt để như vậy lúc trước bọn họ vẫn cho là diệp lăng phong sau lưng là hứa trình đang chỉ điểm nhưng nhìn đến cái này ô kim trọng kiếm trong lòng bọn họ đều rõ ràng cái này tuyệt đối không có khả năng là tên phế vật kia có thể giúp đỡ chú tạo ra cái này diệp lăng phong lại thật sự có lấy khiến người ta không thể tưởng tượng thực lực tại kim vượng kiếm dương danh trước đó theo chưa từng nghe qua người này danh hảo người này đến tột cùng là từ đâu đột nhiên xuất hiện đi qua t h thí lần này chiêm i a danh tiếng xem như biến thành trò cười một cái giám khảo vậy mà bại bởi người khiêu chiến mà lại là tại nhiều như vậy người tận mắt nhìn thấy phía dưới nghĩ tới đây là hậu c ù người cầm đầu đương nhiên đó là thanh thành kiếm tông tông chủ lăng thanh sơn lăng thanh sơn trên mặt một mảnh nụ cười hắn trực tiếp theo chiêm đài bắc bên người đi qua không có liếc hắn một cái lăng thanh sơn đi đến ô kim trọng kiếm bên cạnh ánh mắt lộ ra kinh diễm tri sắc vừa ư tay ra đang chuẩn bị sờ một chút trôi kiếm này thác bạc khả khả lại đem nhấc lên ô kim trọng kiếm vội vàng chạy hướng diệp lăng phong sau lưng khả khả không được vô lễ thanh kiếm cho lăng tông chủ phẩm giá một chút diệp lăng phong một tiếng q u á c khẽ nghe được sư phụ mà nói thác bạc khả khả ôm lấy ô kim trọng kiếm đưa tới đứng ở một bên tiêu miểu nhìn đến tông chủ của mình tới đứng cũng không được tránh cũng không phải trên mặt trợ bờ bừng lăng thanh sơn ánh mắt vượt qua tiêu miểu nhìn lấy diệp lăng phong gật gật đầu có ch hắn thân thể nhất thời một nghiêng kém chút g é ngã trên đất lăng thanh sơn tự dễ c ư ờ i một tiếng cầm chắc ố kim trọng kiếm xem xét cẩn thận lấy không tệ là một thanh hảo kiếm mà lại là một thanh có một không hai trọng kiếm thanh kiếm này ta nhìn cũng chỉ có cái này tiểu nữ hoa có thể dùng liền xem như ta cũng không dùng đến a có thể chú tạo ra bực này hảo kiếm người chí ít đã là một tên tam phẩm chú kiếm sư người trẻ tuổi ghê gớm a lăng thanh sơn đem ố kim trọng kiếm đưa trả lại cho thác bản khả, khả đi đến diệp lăng phong bên cạnh thấp giọng nói sớ nghe nói diệm đại sư có chút bất、phàm. hôm nay gặp mặt lại phát hiện trẻ tuổi như vậy ta tông môn bên trong tiêu biểu là đại sư ngươi chỉ điểm kiếm pháp a diệp lăng phong nhìn cái này lăng thanh sơn một thân tu vì không thể ước đoán chính mình cũng nhìn không ra cảnh giới của h ắ n tới biết mình nếu là che che lấp lấp khó tránh khỏi rơi xuống chuyện cười nghĩ tới đây diệp lăng phong gật một cái nhìn đến diệp lăng phong thừa nhận lăng thanh sơn đi lên phía trước thấp giọng nói diệp đại sư tại hạ có một chuyện muốn nhờ nhìn lấy lăng thanh sơn thần sắc diệp lăng phong trong lòng hơi đậu có việc cậu ta sẽ không để cho ta chỉ điểm hắn kiếm pháp a hắn là một cái tông chủ kiếm pháp trong tay không thể nào không có phẩm cấp cao đó a diệp lăng phong vừa mới chuẩn bị mở miệng một đội nhân mã từ nơi không xa quán rượu bên trong đi ra người cầm đầu chính là thiên sơn thành chủ diệp nhất minh diệp nhất minh đầu đầy mồ hôi hôm qua một đêm phong lưu khoái h o ạ n sáng sớm hôm nay còn tại l à m g mộng đẹp lúc bị thủ hạ đánh thức mới biết được trong vòng một ngày vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy hắn lướt qua mồ hôi chán vội vã chạy tới nhìn đến lăng thanh sơn sắc mặt nghiêm túc trong lòng không khỏi x i ế t chặt lăng thanh sơn mướn mày thản nhiên nói diệp thanh chủ ta bế quan mấy tháng lần này xuất quan mới biết được ngươi đã làm nhiều lần đại sự a Ta t a h ngươi h thành t n kiếm ô đệ tử vô số, n g người người được e m t lăng thanh sơn mà nói diệp nhất minh sắc mặt trắng xanh mập mạp trên thân thể mồ hôi ngăn không được lưu lại thanh thành kiếm tông là thiên sơn thành khổng lồ nhất một thế lực hắn mặc dù là một vị thành chủ nhưng bất quá cũng là một cái hư trước m à t h ô i cái thế giới này lấy kiếm vi tôn tu vi cảnh giới càng cao càng l ờ i nói có trọng lượng lăng thanh sơn tu vi so với hắn muốn cao hơn nhiều mà lại thủ hạ đệ tử vô số hoàn toàn không phải hắn một cái nhỏ tiểu thành chủ có thể đã tội vốn chỉ muốn lăng thanh sơn chỉ quan tâm tu luyện không thèm để ý bực này v i ệ c vặt nhưng không nghĩ tới hôm nay huyền náo động t ĩ n h q u á lớn nhường lăng thanh sơn đều biết những sự tình này diệp nhất minh nhìn lăng thanh sơn khuôn mặt nghiêm trọng cười bồi nói tuyệt không việc này ta cũng là có h ả o ý ai biết cái này chiêm ra không chịu được như thế cái kia chiêm đài mình càng là một cái mua danh câu lục thế hệ chọn hắn làm giám khảo là ta nhìn lầm diệp lăng phong nhìn diệp nhất minh hôm qua còn một bộ di khí chỉ điểm s ắ t mặt n à y lại tại lăng thanh sơn trước mặt lại giống như một cái chó xù đồng dạng trong lòng không khỏi nổi lên cười lạnh xem ra quả nhiên vẫn là tu vi cảnh giới mới là cứng thực lực cái gọi là thành chủ chức vị bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi cái này lăng thanh sơn xem ra cảnh giới phi thường cao không phải vậy cũng sẽ không để cái này diệp nhất minh e sợ như thế chính nghĩ tới đây lăng thanh sơn nhìn lấy diệp nhất minh cười nói bốn h mươi tám chương bốn mươi chín thành lập chú kiếm liên minh lăng thanh sơn trưởng kiếm trong tay bạo phát một cỗ cực kỳ khí thế bén nhọn kiếm khí như hồng một kiếm liền chém vỡ một gian chú kiếm phô tiếng vang ầm ầm nương theo lấy sụp đổ chú kiếm phô nhờ mọi người tại đây đều kinh hãi lăng thanh sơn hai mắt sắp bén thử lạnh một tiếng nói kiếm đạo nhất đồ vốn liền cần một thanh hào kiếm nếu là lại có người dám ức hiếp chú kiếm sư nhường đ ồ nhi ta không cần đến hào kiếm đây chính là hắn hạ tràng diệp lăng phong nhìn lấy lăng thanh sơn cử động thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho chiêm gia cùng diệp nhất minh á xem ra quả nhiên chỉ có cảnh giới tu vi mới là đạo lý quyết định một số l o ẹ i l o ẹ i tiểu động tác tại thực lực cường đại trước mặt đều là chuyện cười cái này lăng thanh sơn có thể một kiếm chặt đức một gian chú kiếm p ô xem ra là đạt đến trong truyền thuyết kiếm sư cảnh giới chỉ có đến loại cảnh giới này Bạo phát kiếm lần này coi như không chuyện phát sinh sau này vẫn như cũng là các nhà chú kiếm phô cái khác c nếu có người k h ô n g phục một mực đến thanh thành kiếm tông tìm ta lăng thanh sơn chính là lăng thanh sơn hét lớn một tiếng tiếng như hừng lôi chấn nhiếp rồi tất cả mọi người chiêm gia người cùng diệp nhất minh sắc mặt nín đến đ ỏ bừng chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa thẹn thùng t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào vốn là muốn mượn lấy đúc kiếm thi đấu quét sạch chú kiếm sư nhóm nhờ vào đó đến lũng đoạn thiên sơn thành đúc kiếm sinh ý nhưng không nghĩ tới bị diệp lăng phong lần này khiêu chiến cho xuyên phá giấy cửa sổ cái này lăng thanh sơn giúp đỡ hắn nói chuyện chính mình cũng không thể tránh được liếc qua đi bộ nhản nhã diệp lăng phong chiêm gia người cùng diệp nhất minh quay người xám xịt rời đi mà bọn họ sau khi đi một mực vây xem chú kiếm sư lại lập tức đi lên phía trước người cầm đầu cũng là cái kia mạc bách luyện mạc bách luyện đi theo phía sau lần này tới tham gia đúc kiếm thi đấu chú kiếm sư nhóm hắn đi thẳng tới diệp lăng phong bên người ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi nhưng một giây sau hắn túi đầu liền bái diệp đại sư ngài kỹ nghệ rõ như ban ngày tại chỗ tất cả chú kiếm sư đều tin phục nhìn đại sư tuổi tắc cũng liền hai mươi tuổi lại có như thế tinh xảo kỹ nghệ thật làm cho người đầu giảm xuống đất nói đến đây mạc bách l u y n dừng một chút nói tiếp chúng ta muốn bái nhập đại sư m ô n hạ học tập tốt hơn đúc kiếm kỹ nghệ nhìn lấy mạc bách luyện cùng một đám chú kiếm sư khẩn thiết ánh mắt d i ệ p lăng phong trong lòng hơi động b á i nhập ta muôn hạ các người những thứ này chú kiếm sư so ta lớn tuổi nhiều lắm càng là thành danh đã lâu hiện tại muốn cùng ta lan lộn nhìn lấy mọi người ánh mắt mong chờ d i ệ p lăng phong trong lòng hơi động tuy nhiên hôm nay chiêm gia s á m s ị thua trận nhưng chiêm gia rốt cuộc cắm d ễ thiên sơn thành đã lâu gia nghiệp thâm hậu theo bọn họ phong cách hành sự chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như có thể liên hợp lại thiên sơn thành cái khác chú kiếm sư thành một cái liên minh vậy thì có chống lại chiêm gia lực lượng đợi một thời gian cỗ thế lực này nhất định có thể cùng chiêm gia địa vị năng、nhau. thậm chí đem chiêm gia đổi ra thiên sân thành mình bây giờ bách luyện chú kiếm quyết cũng là chiêm gia cơ nghiệp căn bản thế nhưng cũng bất quá là hoàng gia thượng phẩm mà thôi hiện tại có lĩnh hội điểm có thể đem cái này bách luyện chú kiếm quyết tăng lên phẩm giai tăng lên phẩm giai sau lại đem truyền thụ cho những thứ này chú kiếm sư đề cao tất cả mọi người mức độ cái kia chiêm gia tương lai một chút suy nghĩ diệp lăng phong nói cái này như thế nào làm đến chư vị đều là thành danh đã lâu làm đệ tử ta còn thể thống gì bất quá chư vị nếu là có tâm chúng ta có thể thành lập một cái chú kiếm liên minh về sau thường xuyên giao lưu đúc kiếm tâm đắc ngươi xem coi thế nào chính nghĩ tới đây mạc bách luyện ngầm đầu lên nhìn về phía cái khác chú kiếm sư mọi người liếc nhau gật một cái tốt thành lập chú kiếm liên minh cũng là một chuyện tốt về sau đại gia ngưng tụ một lòng cũng sẽ không lại làm người thịt cá nói đến đây mạc bách luyện nhìn thoáng qua chiêm ra rời đi phương hướng trong mắt xuất hiện phẫn hận c h i sắc hắn dừng một chút rồi nói tiếp chỉ là cái này mình chủ c h i vị nhất định muốn bởi ngài tới làm rốt cuộc tam phẩm linh kiếm hiện nay chỉ có ngài một người có thể chú tạo bởi ngài đến làm mình chủ c h i vị tất cả mọi người tâm phục khẩu phục vừa dứt lời chung q a n h chú kiếm sư nhóm đều là lớn tiếng xưng là nhìn trước mắt chú kiếm sư nhóm vẻ mặt hưng phấn diệp lăng phong thản nhiên nói ta tư lịch còn thấp làm sao có thể có thể làm này trách nhiệm ta nhìn mạc huynh làm cái này mình chủ chi vị thích hợp nhất bất quá nếu như chư vị muốn học tập tốt hơn chú kiếm chi thuật ta ngã nguyện ý cùng các vị cùng hưởng ta có một bản đúc kiếm quyết tên là thiên truy bách luyện quyết là một môn huyền giai hạ phẩm đúc kiếm t u y ệ t học nếu như chư vị không ngại phẩm giai thấp đến lúc đó ta có thể giảng dạy chư vị diệp lăng phong nói vừa xong chúng chú kiếm sư hai mắt trở lên hô hấp trong nháy mắt thô trọng phải biết những thứ này phổ thông chú kiếm sư phần lớn đều là dựa vào quanh năm suốt tháng kinh nghiệm đúc kiếm nơi nào có cái gì đúc kiếm quyết cái này chiêm ra con tròn nên có thể trở thành thiên sơn thành chú kiếm thế gia nắm giữ trăm năm gia nghiệp dựa vào cũng là một môn hoàng giai đúc kiếm quyết cái này d i ệ p đại sư lại có huyền giai đúc kiếm quyết đối với một tên chú kiếm sư tới nói có cái này huyền giai đúc kiếm quyết đợi một thời gian chẳng phải là có thể làm cho mình tấn thăng tam phẩm chú kiếm sư không phải nói thậm chí còn chưa hết tam phẩm chú kiếm sư nếu là hiện tại thân thể cường tráng có huyền giai đúc kiếm quyết quá hai ba mươi mỗi năm nói không chừng có thể đạt tới tứ phẩm chú kiếm sư. nghe được câu này chúng chú kiếm sư hô hấp r ồ n r ậ p nhịp tim vang ầm ầm m ặ c bách luyện hai mắt trở lên trong mắt một mảnh kinh ngạc khó trách diệp đại sư tuổi còn trẻ liền có thể chú tạo tam phẩm linh kiếm hắn vậy mà thân phụ cái này liền giai đúc kiếm quyết mà lại hiện tại hắn còn nguyện ý không ràng buộc truyền thụ tại chúng ta cái này là bực nào lòng dạ cùng bá lực người mang tuyệt học lại không tự ngạo làm người cũng có chút khiêm tốn đây tuyệt đối là một vị nào đó ẩn sĩ cao nhân ý niệm tới đây hắn âm thanh dun dậy nói diệp đại sư ngài k i nghệ cao hơn ta ra mấy lần còn nguyện ý cho đại gia chia sẻ tuyệt học g i a truyền mặc mẫu có tài đức gì làm cái này minh chủ chi vị không cần nhiều lời ta không có ý làm người minh chủ này còn m ờ i chư vị không còn cưỡng cầu hơn diệp lăng phong nhìn về phía mọi người mây trôi nước c h ả y nói chính mình lấy ra cái này bách luyện chú kiếm quyết đến cũng đã đầy đủ nhường mọi người duy bại là xem lại làm làm minh chủ đây chẳng phải là mỗi ngày đều có người đến cửa nhường mặc bách luyện tới làm người minh chủ này xử lý một số phức tạp công việc mình tại đằng sau ngồi mát ăn bắt vàng há không rượu có thay ta chỉ muốn yên lặng cắt g a o hẹ mà thôi một bên chú kiếm sư nhóm nghe xong câu nói này ào, ào gật đầu trong lòng đều tán thưởng diệp đại sư không chỉ có kỹ nghệ phi phạm còn như thế không màn g danh lợi thật sự là người này chỉ nên trên trời có nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe a mạc bách luyện quỳ một chân trên đất thần sắc nghiêm túc nói tốt đã diệp đại sư đều đã nói như vậy mà lại chư vị đều để mắt tại hạ cái kêu mạc mố liền tạm thay cái này mình chủ chi vị nhưng nếu là diệp đại sư sau này có chuyện gì cứ việc phân phó mạc mộ nhất định không chối tử vừa dứt lời một bên chú kiếm sư nhóm lập tức phụ họa theo đôi diệp lăng phong vội vàng đỡ dậy mạc bách luyện sau đó nhìn về phía mọi người thản nhiên nói tốt hy vọng chư vị sau này tại đúc kiếm một đạo chương ó t ể có, thể có đột phá. Tất cả đột Tất phá. mọi n g ờ i miệng là luôn Lăng một mặt Một Thanh hư phấn, luôn miệng khen hay.、Một、bên s có chút h a n hái năm h ì n lấy l Diệp mươi tháp b ạ t võ thỉnh cầu lăng thanh sơn đi lên phía trước hướng về diệp lăng phong cười nhạt một cái nói diệp đại sư hôm nay dương danh thiên sân thành còn nguyện ý dâng ra tuyệt học gia truyền phần này lòng dạ là thật hiếm thấy hiện nay thành lập cái này chú kiếm liên minh có diệp đại sư trợ giúp sau này chắc hẳn có thể chú tạo ra càng thật tốt hơn kiếm diệp lăng phong một mặt lạnh nhạt thuận miệng nói lăng thanh ô n g c ủ quá k h sơn cười á ha ha một tiếng đạo việc này ta theo không tham dự các đệ tử ưa thích dùng cái gì kiếm vậy chỉ dùng cái gì kiếm đương nhiên như diệp đại sư có hào kiếm bọn họ tự nhiên nguyện ý tiến đến nói đến đây lăng thanh sơn đi lên phía trước đối với diệp lăng phong thấp giọng nói diệp đại sư tại hạ có một chuyện t h ư ơ n g lượng nơi này không phải chỗ nói chuyện có thể hay không tiến đến hàn xá một lần nghĩ đến lúc trước lăng thanh sơn mở miệng t ư ơ n g t r ợ diệp lăng phong trong lòng âm thầm suy nghĩ trên đời này không có vô duyên vô cớ trợ giúp xem ra cái này lăng thanh sơn là muốn chính mình cho hắn làm cái gì chờ một lát diệp lăng phong trả lời diệp lăng phong nhìn chung quanh một vòng linh kiếm s ơ n trang chỗ ngồi lên các kiếm tu khi nhìn đến lăng thanh sơn quát lui châm ra tuyên bố bỏ đúc kiếm thi đấu về sau cũng mất v i vui giờ phút này đã đi không sai biệt lắm hiện tại chỉ còn lại có một đám chú kiếm sư nhóm một mặt hưng phấn ánh mắt sáng rực nhìn lấy chính mình hôm nay đại gia mỗi người trở về đi cái này chú kiếm liên minh một chuyện sau này liền từ mạc huynh phụ trách chủ t ì n h trung cái này huyền giai đúc kiếm quyết ngày mai ta trước chuyển thụ mạc huynh do hắn đến chuyển thành chuyển thụ mạc huynh ý của ngươi như nào mạc bách luyện đứng dậy trên mặt vừa mừng vừa sợ chỉnh trọng gật một cái sau đó hắn hướng về diệp lăng phong vừa chắc tay luôn miệng c ả n tạ mang theo một đám chú kiếm sư hoàn tiên hỉ địa rời đi linh kiếm sân trang diệ đại sư ý như thế nào nhìn lấy mọi người rời đi lăng thanh sơn truy vấn một câu nói. diệp lăng phong vừa muốn đáp lại bên hai lại nghe được cười to một tiếng quay thân nhìn qua cười to người lại là thác b ạ t võ thác b ạ t võ người đeo trọng kiếm mang theo một đám man tộc người từ nơi không xa chậm rãi đi tới lăng t ô n g chủ đã lâu không gặp thu vi của ngươi lại đột phá a nghe được thác b ạ t võ mà nói lăng thanh sơn gật một cái mỉm cười thăm hỏi không nghĩ thác b ạ t huynh vậy mà lặn lội đường xa đi vào thiên sơn thành lúc trước ta đang bế quan không biết n g ư ờ i đã đến không phải vậy nhất định mở t i ệ c chiêu đãi c ù n g ngươi thác bạc võ khoắt tay háo cười nói lần này tới là tìm diệp đại sư có việc thương lượng liền mất quá nhiều làm phiền lăng thanh sơn như mày hắn cũng tìm diệp đại sư nhìn đến thác b ạ t võ tới thác b ạ t khả khả cầm lấy ô kim trọng kiếm một giải thân hướng về phía trước chạy tới a ba sư phụ nói trôi kiếm này là cho khả khả chế tạo nha người thấy thế nào có lợi hại hay không thác b ạ t võ cười ha ha một tiếng nói ta xem sớm gặp kiếm này là một thanh kiếm tốt n g ư ờ i phải biết quý trọng nay về sau nhớ kỹ phải thật tốt báo đáp sư phụ biết không thác b ạ t khả khả dùng sức gật một cái nhìn hai người này đều tìm chính mình có việc thương lượng diệp lăng phong thản nhìn nói chư vị đã các ngươi đều có việc thương lượng không ngại tiến đến hàn xá một lần lăng thanh sơn nhìn đến thác b ạ t khả khả là diệp lăng phong đệ tử lại là thác b ạ t võ nữ nhi trong lòng nhất thời minh bạch vì sao cái này thác b ạ t võ cùng diệp lăng phong quan hệ không ít hắn chắp tay một cái cười nói đã thác b ạ t huynh cũng có sự t ì n h thương lượng ta lại đi liền không tiện diệp đại sư ngày khác nhất định đến nhà b á i phòng diệp lăng phong từ chối cho ý kiến gật một cái xoay người nhìn đồ đệ ba người t h ẳ n g nhiên nói đi về nhà chú kiếm phô bên trong một t r ư ơ n g phong cách cổ xưa trên bàn bông ngồi lấy hai lớn một nhỏ ba người thác bạc khả khả nâng bình trà lên cho diệp lăng phong cùng phụ thân nàng mỗi người rót một chén trà nước sau đó ngồi ngay ngắn một bên nâng lên cái cằm l ặ n g lặng nhìn lấy hai người diệp lăng phong trợt cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tiểu nha đầu này tại phụ thân sau khi đến giống như biến thành người khác liếc một chút cử chỉ c ũ n g văn nhã rất nhiều diệp lăng phong nâng c h u n g trà lên nước nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc thác bạc võ khẽ nhấp một cái nói thác bạc huynh có lời gì cứ việc nói thẳng nơi này cũng không có người ngoài một bên khả khả xen vào nói á ba ngươi tìm sư phụ, phụ có chuyện gì a thác bạc võ trên mặt một mảnh sầu khổ hiển nhiên là có nỗi niềm kh chẳng lẽ lại tại khả khả trước mặt nói đều không được đến tột cùng là cái gì chuyện t h ầ n yếu ý niệm tới đây hắn nhìn về phía tiểu đồ để nói khả khả người đi tìm sư huynh muốn ít tiền đi trên đường mua mấy cái con gà quay cùng loại rượu trở về buổi tối v i sư muốn mở thiệp chiêu đài a ba g ư ờ i tháp bạc khả khả vừa nghe đến gà quay lập tức đứng dậy liên tục không ngừng gật đầu sư phụ phụ mua mười cái có đủ hay không a đủ rồi mau đi đi. diệp lăng phong thuận miệng nói đuổi đi khả khả diệp lăng phong có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này một mặt đắng chắt tháp bạt võ nhìn đến nữ nhi rời đi tháp bạt võ hít sâu một hơi mở mi Diệp đại sư, thức h k ô nghĩ dám dấu dến, tại ạ muốn mời n g ư ơ tới đây diệp lăng phong thản g như nói các bạn huynh thế nhưng là gặp việc khó gì nhìn đến đối diện diệp lăng phong sắc mặt lạnh nhạc các bạn võ do dự một lát sau nói không tệ những lời này ta cũng chỉ tại trước mặt ngài nói khả khả ta đều không nói cho nàng t h ự c không giam dâu dếm bộ lạc của ta hiện tại gặp một trận không nhỏ nguy cấp ồ chỉ giáo cho thác b ạ t võ nâng trung trà lên cắm đầu uống một hơi cạn sạch một mặt bất đắc gì nói ta đường đệ thác b ạ t quân cổ động một ít tộc nhân khiêu chiến thủ lĩnh của ta thân phận thác b ạ t quân thực lực không tầm t h ư ờ n g nếu là thua cho hắn gia tộc chúng ta chỉ sợ nói đến đây thác b ạ t võ sắc mặt tích tụ hai tay trùng điệm xích chặt diệp lăng phong nhau mắt lại nghi hoặc hỏi ngươi nói là ngươi đường đệ muốn cổ động ngươi tộc nhân và ngươi thác bạn võ gật một cái thật sâu thở dài một hơi diệp đại sư có chỗ không biết ta ta man tộc từ xưa đến nay võ đức r ồ i r à o thủ lĩnh như là không thể lấy lực phục nhân thủ hạ liền sẽ trước tới khiêu chiến một khi thua nhẹ thì thủ lĩnh vị trí khó giữ được nói đến đây tháp bạt võ ánh mắt tảm đạm n n g thì mà nói một nhà tánh mạng đều khó giữ được tháp bạt quân xưa nay cùng ta bất h ò a hắn lần này khiêu chiến ta làm xong chuẩn bị đầy đủ bởi vậy ta mới không được sớm đem khả khả đưa đến thiên sơn thành đến cũng là lấy phòng ngừa vắng nhất nếu như ta bất hạnh bị thua khả khả cũng sẽ không phải chịu liên lụy tháp bạt quân cùng thực lực của ta tương xứng nhưng hắn tuổi trẻ khí thịnh thân thể cứng hãn bởi vậy trong nội tâm của ta quả thực khó có thể bình an nghe được lời nói này diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ n g ư ờ i đem khả khả đưa đến ta cái này đến nguyên lai là chạy nạn năm mươi chương năm mươi một giao dịch thác bạt huynh là muốn ta dạy cho người kiếm pháp diệp lăng phong nhìn lấy thác bạt võ thản như nói thác bạt võ hơi đỏ mặt ấp úng nói diệp đại sư làm khả khả sư phụ ta hiện tại lại tìm ngươi học tập kiếm pháp cái này thật sự là nhìn ra thác bạt võ sắc mặt quất bách cử chỉ co g ó p diệp lăng phong cười nhặt một cái nói đây có ngại gì dạy ngươi kiếm pháp cũng không phải là không thể được chỉ là tùy ý chỉ điểm ngươi mấy chiêu cũng đầy đủ ngươi dùng chỉ là ta cái này chú kiếm vô nói diệp lăng phong chỉ chỉ trên kệ còn lại một số khoáng thiết nói tiếp không biết thác bạc huynh nơi đó còn có không có tam phẩm khoáng thiết rồi ta có lòng lại chú tạo một số tam phẩm linh kiếm khổ vì không có tài liệu nếu là thác bạc huynh c h ỗ đó có không biết có thể hay không bán ta một số vừa dứt lời thác bạc võ xoa xoa đôi bàn tay cười nói chúng ta man tộc bộ lạc ngay tại mỏ chân núi khoáng thiết nhiều vô số kệ ngươi nếu làm lớn cái kia cứ việc cầm đi chính là chỗ đó cần ngươi mua sắm lại nói diệp đại sư làm khả khả ân sư ta đưa ngài một số tam phẩm khoáng thiết cái kia lại có làm sao quay đầu ta khiến người ta đưa một số đến chính là nghe được thác bạc võ mà nói diệp lang phong trầm ngâm một lát cao mày nói chỉ là ta hiện nay đã là thiên sơn thành đúc kiếm minh chủ cần tam phẩm khoáng thiết số lượng không ít ta ai nếu làm ấ y trụ cần ta đương nhiên sẽ không như thế khó xử diệp đại sư k h á c h k h í t a m an tổ khoáng thiết nói ít cũng có hơn ngàn c ầ n nếu là lần này ta trở về có thể thắng được thác bạc q u ầ n đến lúc đó diệp đại sư muốn, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu thác bạc võ nói xong len lén liếc liếc một chút diệp lang phong diệp lăng phong trong lòng cười thầm cái này thắc bạc võ thật sự là cáo giả l ờ i này ý tứ không phải liền là nói muốn trước lấy được kiếm pháp nha chờ hắn có mệnh trở về mới có thể đưa đến tam phẩm khoáng thiết nghĩ là chu toàn áo ý niệm tới đây diệp lăng phong khẽ v ư t cảm thản nhiên nói ta chỗ này có một môn huyền giai hạ phẩm thiên quân kiếm quyết nếu là thắc bạn huynh đem tập đi ngươi cái kia đường đệ tất không phải là đối thủ của ngươi nói đến đây diệp lăng phong như mặt trầm giọng nói người q u a n minh chính đại không nói chuyện mờ ám thắc bạc huynh chính đại không nói chuyện mờ ám thắc bạc h u y n ta liền lấy cái này huyền giai hạ phẩm thiên quân nhìn diệp lăng phong thần sắc nghiêm túc ngự khí trang trọng thác bạt võ đứng dậy thật sâu bái diệp đại sư ngươi là rộng lượng người lần này ta chỉ dẫn theo chừng hai trăm cân tam phẩm khoáng thiết ta sớm đã đã phân phó thủ h ạ lập tức liền có thể đưa tới lần này diệp đại sư có thể giúp ta thu được thắng lợi sau này đừng nói cái này ngàn cân tam phẩm khoáng thiết chỉ cần n g à i c ầ n cứ việc cầm đi vừa dứt lời thác bạt võ cắn phá ngón tay nhắm mắt lại thần sắc nghiêm trọng thấp giọng nhỉ non vải cầu ngại không hiểu nhìn lấy thác bạt võ cử động như vậy diệp lăng phong trong lòng kinh ngạc cái này đang làm cái gì niềm kinh khẩ thác b ạ t võ mở to mắt nhìn diệp lăng phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ liền mở miệng nói v ừ a mới t a niệm chính là man tộc huyết thệ như làm vi phạm thiên trù địa d i ệ t nói thác b ạ t võ vươn tay ra làm ra một cái nắm tay tư thế tay kia lên còn dính nhuộm một mảnh vết máu nhìn lấy thác b ạ t võ trang trọng ánh mắt diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ xem ra cái này man tộc cùng người bình thường xác thực có chút không giống bọn họ tựa hồ vô cùng dốc trọng cam kết ý niệm tới đây vươn tay ra cùng thác bạc võ trùng điệp nắm cùng một chỗ dội tay ra ra thác bạc trùng điệp xếp chặt nhìn thẳng diệp lăng phong ánh mắt. Một lúc lâu sau hắn mới diệp lăng phong nhìn lấy trên tay nhiễm huyết dịch trong lòng như có điều suy nghĩ cái này man tộc đều là tính tình bên trong người cùng thác b ạ t võ giao hảo về sau chính mình cần khoáng thiết liền dễ dàng hơn hiện tại có chú kiếm liên minh chú kiếm sư sau này cũng có quần quận không dứt khoáng thiết nơi phát ra vừa nghĩ tới đây thác b ạ t võ vươn tay từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ để lộ hộp gỗ bên trong là một cái nhỏ nhắn màu và nóng g khoáng thạch hắn đưa cho diệp lăng phong nói vật này là ta theo cặn mỏ bên trong đợt được theo trong tộc lao giả nói vật này có chút chất quý chỉ có phẩm cấp cao khoáng thiết bên trong mới có thể sinh ra một điểm vật này tên là tinh ph tộc ta bên trong không có chú kiếm sư bởi vậy cũng không dùng được lại càng không biết cách dùng nhưng nghe nói như thế một cái không tệ đúc kiếm tài liệu cái này tinh phách liền đưa cho diệp đại sư đi nghe được thác b ạ t võ mà nói diệp lăng phong trong lòng như có điều suy nghĩ tinh phách cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói được để thăng đến huyền giai hạ phẩm bách luyện chú kiếm quyết bên trong cũng không có ghi diệp lăng phong tiếp nhận hồ gỗ cầm lấy khối kia nhỏ nhắn tinh phách tinh phách toàn thân kim hoàng sơ tới sờ lui lại không giống khoáng tiết như vậy cứng rắn ngược lại có chút mềm mại cùng loại với thị xúc cảm thác bạc võ nói vật này tương đối chân quý vậy khẳng định là trước mắt bách luyện chú kiếm quyết phẩm d a i quá thấp bởi vậy không có phương pháp sử dụng Trước nhận lấy lại nói nói không chừng về sau có thể dùng tới nghĩ tới đây diệp lăng phong nhận lấy h ồ gỗ nhìn về phía tháp bạc võ nói tốt vậy ta liền nhận tháp bạc u y n h n g ư ơ i tới một lần thiên sơn thành không dễ chọn ngày không bằng đủ ngày hôm nay liền chuyển cho n g ư ơ i huyền d a i thiên quân kiếm quyết tháp bạc võ nghi mặt nặng ngay gật đầu đang nói đến đó bên trong chú kiếm phơ ngoại chuyển đến vui cửa tiếng a ba sư phụ phụ ta trở về a mua rất nhiều rất nhiều gà quay tháp bạc khà khà cười đùa đi đến nhìn đến nữ nhi tiền đến t h á p b ạ t võ thay đổi lúc trước trầm trọng thân sắc mở miệng cười nói khả khả mới vừa cùng sư phụ của ngươi hàn huyên chút kiếm pháp của ngươi sư phụ đối đãi ngươi không tệ về sau nhìn thấy sư phụ liền như là gặp ta biết không t h á p b ạ t khả khả lộ ra một cái r g k h ệ n h gật đầu cười diệp lăng phong cười n h ạ t nói đi khả khả cho a ba ngươi biểu thị một lần ta dạy kiếm pháp của ngươi ta tại từ đó chỉ định một chút sư phụ phụ, gà quay không ăn nhưng là lạnh muốn không muốn không ăn xong lại đi thác bạn khả, khả vung lên khuôn mặt nhỏ nói diệp lăng phong trong lòng chỉ có cờ khổ cha ngươi hiện tại vội vã học kiếm pháp n h ư không sớm một chút học được chờ trở, trở lại man tộc thua vậy liền bất quá nghĩ đến vấn đề này khả khả cũng không biết tháp bạt võ đem nàng bảo vệ rất tốt những sự tình này chưa từng cùng nàng nói qua tháp bạt võ cười ha ha một tiếng cưng chiều sờ lên đầu của nàng t ố t ăn hết lại đi cũng không vội chúng ta ăn cơm trước khả khả tháp bạt võ đứng người lên bóng lưng thẳng tắp đi đem các sư huynh gọi vào đi diệp lăng phong t h ả n như nói n sư phụ phụ nhị sư huynh nhìn n g ư ờ i cùng a ba có việc trò chuyện hắn cùng đại sư huynh đi bên ngoài từ lâu đi uống rượu nhị sư huynh đặc biệt đừng cao hứng nói tối nay muốn không say không về ta muốn hắn mang ta cùng một chỗ hắn không đáp ứng tức chết ta rồi t h á c bạn khả khả nâng lên quai hàm nói diệp lăng phong nhẹ nhàng cười một tiếng hôm nay đ ố i hứa trình tới nói đúng là cái giá trị phải cao hứng thời gian hắn tại chiêm gia nhận được khuất đủ, hôm nay cuối cùng tìm trở về một chút bất quá như thế vẫn chưa đủ sau đó cái này chiêm gia nhất định muốn triệt để q u é t sạch diệp lăng phong nhau mắt lại sư phụ phụ liền ba người chúng ta nhanh ăn đi ăn hết chúng ta cùng a ba đi lời kiếm thắc bạn khả khả kéo cái kế tiếp đại đùi gà đưa qua nói thắc bạn võ cười ha ha một tiếng khả khả n g ư ơ i đối sư phụ của ngươi so với a ba còn tốt ta trong nhà ta cũng không có gặp ngươi cho ta đưa đùi gà khả khả mềm mại h ừ một tiếng cười hì hì nói sư phụ phụ dạy ta kiếm pháp lại cho ta một thanh tốt như vậy kiếm đương nhiên muốn đối sư phụ phụ được rồi lại nói ta đúng a cha thế nhưng là đã khá nhiều năm a đối sư phụ phụ mới vài ngày ngươi liền ăn d ấ m thử xấu hổ xấu hổ nghe được nữ nhi mà nói t h á c bạt võ mù mị quét sạch xanh xanh c ư ờ i lên ha hả chú kiếm phô bên trong dần dần truyền ra sung sướng tiếng cười ánh trăng trong sáng đầy trời ánh trăng như chạy xương bình thường đều đều rơi xuống chiếu dọi tại trống trải trên đường hai bóng người chính lảo đảo nghiêng ngã đi tại trên đường sư đệ bảo ngươi đừng uống nhiều như vậy ngươi nhất định phải uống ai tiêu miểu viện say khước hứa trình nói ta ta cao hứng hắc ta vui lòng sư sư minh ngươi thấy hôm nay những người kia sắp mặt sao ha ha ha cùng ăn phân liếp một chút hứa trình túi thấp xuống khoẻ mắt hai tay lung tung thua tay thấy được nói đến vẫn là sư phụ lợi hại a lại là tam phẩm chú kiếm sư ta lúc trước cũng không biết sư phụ giấu thật sâu a ha, ha ha vậy ngươi cũng không biết đi sư phụ tương lai tương lai không chỉ có là huyền minh giới lợi hại nhất chú kiếm sư mà lại mà lại lại nói một nửa hứa trình thân thể bất ổn một chút nằm dạp trên mặt đất tiêu miểu bất đắc dĩ chỉ phải lần nữa đem hắn đỡ dậy nâng ở trên người n ắ m kéo đi về phía trước nhanh đến trở về đi ngủ sớm một chút ta cũng muốn về nhà ngươi buổi tối cũng đừng nổi điên đã quay dày sư phụ tiêu miểu nói được nửa câu im bặt mà dừng bởi vì hắn trông thấy ở dưới ánh trăng sư phụ đứng tại một mảnh trên đất trống dáng người thắng tắp ánh mắt sáng rực nhìn lấy tiểu sư mội cùng nàng a ba luyện tập kiếm pháp liền tiểu sư mội lao ba man tộc thủ lĩnh. đều đến cùng sư phụ học tập kiếm pháp a tiêu m i ể u trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ năm mươi một chương năm mươi hai thu hoạch chú kiếm phô bên trong diệp l ă n g phong nằm trên ghế tinh tế thưởng thức nước trà tư vị chỉ cảm thấy cửa vào thuần dày vô cùng ngâm đếm khắp ý nguyên có lưu thuần hương cái này lá trà là mạc bách luyện đưa tới tại đúc kiếm thi đấu hai ngày sau mạc bách luyện liền đến nhà bãi phòng diệp l ă n g phong chú kiếm phô loại trừ đưa tới một số nhị phẩm khoáng thiết bên ngoài hắn không biết từ nơi nào hỏi thăm tin tức cố ý mang đến một bình trà ngon mà hắn chuyến này cũng đem chú kiếm liên minh bên trong rất nhiều công việc đều xin chỉ thị diệp c h tại thi đấu sau khi kết thúc diệp lăng phong tiêu hao một trăm linh hội điểm tăng lên bách luyện chú kiếm quyết một phẩm giai đặt đến huyền giai hạ phẩm đến mức đem cái này huyền giai hạ phẩm đúc kiếm quyết trong đó một số nội dung truyền thụ cho những người này diệp lăng phong cũng không để ý linh hội điểm mỗi ngày đều có thể thu hoạch đúc kiếm quyết tính là truyền thụ cho bọn họ chính mình còn có thể tướng phẩm giai lại tăng lên nữa kể từ đó bọn họ tính là thu được đúc kiếm quyết cũng kém xa chính mình đối chú kiếm sư tới nói chú tạo h ả o kiếm suốt đời mẫu tưởng bọn họ muốn nghĩ ra được tốt hơn đúc kiếm kỹ nghệ liền phải một mực mời dạy mình rốt cuộc không có ai sẽ cự tuyệt một môn phẩm cấp cao đúc kiếm quyết cho nên cái này chú kiếm liên minh mặc dù là lâm thời thành lập nhưng lại không gì phá nổi có cái này chú kiếm liên minh bước kế tiếp chính là thay thế chiếm gia đem cái này côn trùng có hại đổi ra thiên sân h à n h mà thác bạt võ tại đúc kiếm thi đấu sau tại thiên sơn thành ở lại ba ngày ba ngày này mỗi ngày đều đến chú kiếm phô hướng diệp lăng phong thỉnh giáo kiếm pháp khả khả cũng một mực bồi tiếp phụ thân luyện kiếm cha con hai người đánh cho quên cả trời đất chỉ làm an tộc bên kia c h u y ệ n quá khẩn cấp thác bạt võ mới không nỡ rời đi trước khi đi thác bạt võ sắc mặt vui vẻ lòng tin tràn đầy cam đoan không ra mấy ngày đem đưa tới ngàn cân tam phẩm khoáng thiết diệp lăng phong tính toán thời gian thác bạt võ đi nhanh bảy ngày nhưng bây giờ còn chưa có nhận được tin tức cũng không biết phải c ă n g là thắng h ẳ n cái kia đường đệ mình bây giờ có thể liền đợi đến cái này tam phẩm khoáng thiết ta mu Hiện tại chú tạo nhị phẩm linh tại kiếm tạo lấy đinh ư ợ c cảm Chính nộ vẫn nghĩ là quá ít. t ớ đây, t r o g đầu đột n i ê n truyền đến hệ thống máy hệ m ó chấp cầm đ n Trước mắt chói chặt chói c h kiếm nhân thác bạc khả khả, khả khả man bá kiếm thể đã v ì ký chủ mở khóa một m ư ơ diệp lăng phong đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy khả khả vậy mà đột phá nghĩ đến khả khả lúc trước là kiếm thị đại viên mãn cảnh giới vậy bây giờ đột phá nhất trọng chẳng phải là đã đến kiếm sư cảnh giới loại trừ thanh thành kiếm tông tông chủ lăng thanh sơn cùng đến từ man tộc thác bạc võ bên ngoài thiên sơn thành bên trong chỉ sợ hiện tại cảnh giới cao nhất cũng là khả khả đi như thế nói đến chính mình có một cái kiếm sư cảnh giới tiểu đồ đệ nghĩ tới đây d i ệ p lăng phong trong lòng hơi động hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện trong đầu chú kiếm sư phẩm giai tam phẩm bốn mươi ba ký chủ cảnh giới kiếm thị nhị trọng một nghìn sáu mươi năm hai nghìn lĩnh hội điểm một trăm sáu mươi hai trước mắt chói chặt chấp kiếm nhân ba võ kỹ hình ý kiếm quyết huyền giai hạ phẩm bách luyện chú kiếm quyết huyền giai hạ phẩm thiên quân kiếm quyết huyền giai hạ phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể tám mươi hai khinh linh kiếm thể 18%, m a n bá kiếm thể 10%. chú kiếm sư thi đấu sau đó cho tới hôm nay đến ngắn ngủi 10 ngày theo tiêu m i ệ u trên thân trả về tháng một năm không không tu vi điểm hứa trình là năm trăm l ĩ n h hội điểm mà theo có thể có thể trên thân thì c h ọ n vẹn trả về có một nghìn tu vi điểm thời gian 10 ngày lại đột phá tiếp một trọng cảnh giới ý niệm tới đây diệp lăng phong trong lòng cười thầm khả khả cái này nhỏ giao hẻ mới là lớn nhất mập thô nhất cây kia à. lại nhìn cái kia chú kiếm sư phẩm d a i lúc trước chú tạo trôi này ô kim trọng kiếm lúc duy nhất một lần đạt được h a tiến độ nay mười ngày diệp lăng phong lợi dụng thắc b ạ t võ đưa tới ô kim thiết lại chú tạo một thanh tam phẩm linh kiếm nhưng lần này lấy được cảm n g ộ chỉ có mười phần trăm lần trước bởi vì dựa vào khả khả đón tạo bởi vậy mới một đêm chỉ thấy chú tạo ra nhưng những ngày này khả khả một mực dốc lòng luyện tập kiếm pháp bởi vậy diệp lăng phong cũng không có lại t ì m nàng đúc kiếm vẫn là tự thân đi làm tốt nhất bởi vậy bỏ ra thời gian mười ngày chỉ chú tạo một thanh tam phẩm linh kiếm lĩnh hội điểm này mười ngày hết thể đạt được sáu mươi điểm nhưng bởi vì đem bách luyện chú kiếm quyết tăng lên một phẩm giai tiêu hao một trăm điểm bởi vậy hiện tại chỉ có một trăm sáu mươi ba điểm xem ra cần phải t hiện tại lại tăng lên nữa phẩm gia liền cần ba trăm điểm chính nghĩ tới đây h ứ a trình vén rèm lên n ô đầu ra nói sư phụ l a n g tông chủ tới l a n g thanh sơn cái này thanh thành kiếm tông tông chủ tìm chính mình vậy khẳng định không là chuyện nhỏ ý niệm tới đây diệp l a n g phong khẽ vớt c ằ m gật một cái mời hắn v à o vén màn vải lên l a n g thanh sơn đi đến hắn một thân áo tơ trắng bên hông vác lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm vỏ kiếm kia bên trên khắc vẽ lấy một cái đầu hổ hình dáng trang sức nhìn lấy có chút hoa quý diệp đại sư nhiều ngày không thấy ngươi còn rất nhàn nhã đó a ha, ha. lăng thanh sơn cười nói lăng tông chủ ngồi trong lúc rảnh rỗi tự nhiên là nếm một chút trà các đệ tử đem ta cái này chú kiếm phô quản lý ngay ngắn rõ ràng tự nhiên không cần ta quan tâm diệp lăng phong đưa tới một chén nước trà lăng thanh sơn ngồi tại trên g h ế tiếp nhận c h é n trà nói tiếng cảm ơn diệp đại sư thật hăng hái a đáng tiếc ta một giới tục nhân cũng phẩm không ra cái vị nói tới nhìn diệp lăng phong sắc mặt bình thản lăng thanh sơn nhấp một miếng nước trà thuận miệng nói không biết diệp đại sư có thể nghe nói gần nhất tin tức gần nhất một mực không có đi ra chú kiếm phô không biết tin tức gì nhường lăng tông chủ chuyên đến chuyến này diệp lăng phong nhìn về phía lăng thanh sơn sắc mặt lạnh lăng thanh sơn lấy xuống bên hông trường kiếm đặt l ê n bàn mở miệng cười nói chú kiếm liên minh từ khi đạt được diệp đại sư truyền thụ cho đúc kiếm kỹ nghệ về sau đẩy nhanh tốc độ chú tạo không ít nhị phẩm linh kiếm mà lại cái này nhị phẩm linh kiếm giá cả cũng không quý hấp dẫn không ít các kiếm tu tiến đến mua sắm nghe nói cái này chiêm rõ ràng thu được nổi giận đùng đùng hạ lệnh đệ tử chú tạo nhị phẩm linh kiếm tại tranh đoạt thị trường đâu diệp đại sư nhưng biết những tin tức này diệp lăng phong n â n trung trả lên khẽ nhấp một cái có cạnh tranh giá cả tự nhiên là xuống mà lại chú kiếm sư nhóm cũng sẽ càng thêm chuyên chú kỹ nghệ chế tạo kiếm phẩm chất tăng lên đối các kiếm tu cũng là chuyện tốt vẹn toàn đôi bên a n g h e xong lời nói này lăng thanh sơn ánh mắt lộ ra vẻ tắn thưởng không tệ tại hạ cũng là như vậy kiến giải biết lăng thanh sơn lần này đến đây không thể nào chỉ là tùy ý nói chuyện tào lao nhất định có mục đích khác diệp lăng phong nhìn về phía lăng thanh sơn cười n h ạ t nói lăng tông chủ hôm nay đến đây cũng là cáo chi ta sự kiện này lăng thanh sơn trầm ngâm một lát cầm lấy để ở trên bàn trường kiếm đưa cho diệp lăng phong nói ta thanh kiếm này có chút kỳ quái muốn mời diệm đại sư giúp ta x e một chút kiếm có chút kỳ quái năm mươi hai chương năm mươi ba một thanh kiếm cầu cứu nghe được lăng thanh sơn mà nói diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ kiếm có chút kỳ quái cái này thật đúng là một cái vấn đề kỳ quái tiếp nhận lăng thanh sơn đưa tới kiếm diệp lăng phong nhấc mắt nhìn đi huyền hoàng sắc làm bằng gỗ trên vỏ kiếm khắc lấy một đạo đầu hổ hình dáng trang sức cái kia đầu hổ khuôn mặt dữ thợn khắc họa sinh động như thật mò đi qua bóng l o á n g trừng giám hiển nhiên đã bị cầm kiếm người dùng rất lâu rút ra bảo kiếm một đạo lân quang l o ạ qua chỉ là cái kia lân quang như ẩn như hiện không phải rất rõ ràng diệp lăng phong trong lòng hơi động đây là một thanh tàm phẩm linh kiếm lại tỉ m diệp lăng phong trong lòng sinh ra một tiêm nghi hoặc thanh kiếm này vậy mà chỉ có một đạo kiếm nhận cần biết hiện nay cơ hồ đại bộ phận kiếm tu sử dụng trường kiếm đều là s o n g nhận kiếm cái này đơn nhận kiếm thức đúng vô cùng vì hiếm thấy thiên sơn thành bên trong còn chưa thấy qua cái nào một tên kiếm tu dùng đơn nhận kiếm nhìn đến đây diệp lăng phong nhìn thoáng qua lăng thanh sơn lăng thanh sơn lông mày thật cao nhăn lại một bộ mê vong chi s á c có gì đó quái lạ diệp lăng phong cầm lấy trôi này đơn nhận kiếm nhìn kỹ lại ước chừng hai thước ba tấc trọng lượng bất quá ba bốn cân thân kiếm đen kịt một màu nhưng lại cùng cái kia ô kim thiết có chỗ khác biệt nếu như nói ô kim thiết là cầm quan sắc cái này thân kiếm đen liền như là đêm tối bình thường thâm thúy đen nhánh trên thân kiếm chỉ có cái kia một đạo kiếm nhận huyện như mặt tường phía trên răng khắp nơi lấy một số vô tự ân ký chỉ là lộn xộn không có quy luật chút nào bình thường chỉ cần là nhị phẩm linh kiếm kỹ nghệ không tầm thường chú kiếm sư đều có thể tại trên lưới kiếm chú tạo ra có thứ tự hoa văn như g ợ n sóng hình lá liêu hình gián trở giống như vậy một thanh tam phẩm linh kiếm kiếm nhận hoa văn lại là lộn xộn không có kết cấu gì điểm này xác thực không hợp với lẽ thường trôi kiếm này s á c thực khắp nơi để lộ ra cổ quái lăng tông chủ kiếm này không biết nơi không tiện nói một chút từ chỗ nào mà đến diệp lăng phong theo trên thân kiếm thu hồi ánh mắt nhìn về phía lăng thanh sơn nói kiếm này là ta tại tông môn kiếm các bên trong đoạn được ta ban đầu kiếm tại ta bế quan tu luyện lúc sử dụng quá nhiều kiếm nhận xuất hiện vết n ư ớ c lúc này mới đổi trôi kiếm này lăng thanh sơn sờ lên cái cảm nói kiếm này chất liệu ta nhìn không ra không biết kiếm này có thể có danh tự lăng thanh sơn lắc đầu diệp đại sư thực không dám dầu dếm chúng ta tông môn trong kiếm các tam phẩm linh kiếm chỉ có một thanh này nhưng cũng không kiếm danh trôi kiếm này nếu không phải thân kiếm có lân quang thoáng hiện nhường ta biết đây là một thanh tam phẩm linh kiếm ta cũng sẽ không lấy ra dùng vừa dứt lời diệp lăng phong cười n h ạ t nói kiếm này thân lân quang như ẩn như hiện lộ ra nhưng đã có chút năm tháng không phải vậy sẽ không xuất hiện loại tình huống này nghe được diệp lăng phong mà nói lăng thanh sơn sắc mặt quất bách b ỉ m cười nói có thể là đi trôi kiếm này ta dùng thời điểm ngược lại cũng cảm thấy sắp bén chỉ là cái này đơn một bên nhận dùng hơi có chút không thuật tay mà lại tạo hình cũng có chút kỳ quái dùng luôn cảm thấy không bằng thẳng nói đến đây lăng thanh sơn nhìn về phía diệp lăng phong mỉm nói không biết diệp đại sư có thể hay không giúp ta đem kiếm này một bên khác mở lưới sau đó cái này kiếm nhận một lần nữa chú tạo hoa văn diệp lăng phong trong lòng nhịn không được c ư ờ i lên khá lắm lộ ra kế hoạch ta ngươi thế này sao lại là tìm ta xem kiếm tới ngươi đây là để cho ta cho ngươi đ ú c kiếm a đương đương một cái kiếm tông tông chủ trong tay cũng chỉ có một thanh này không đâu vào đâu tam phẩm linh kiếm vẫn là cái lao ra hỏa khó trách cái này lăng thanh sơn quanh co lòng vòng nói ra quả thật có chút mất mặt diệp lăng phong cũng không p h ả trần thản nhiên nói đây cũng không phải việc khó chỉ là lăng thanh sơn nhìn diệp lăng phong lại nói một nửa lòng ngứa ngay khó nhịn vội và nói g n diệp đại sư cứ nói đừng n g ạ i diệp lăng phong khẽ nhấp một cái nước trà thản nhiên nói một thanh kiếm theo chú tạo bắt đầu liền bị chú kiếm sư thiết kế n g h ị đến muốn hình dáng đây cũng là c h u ô i kiếm này số mệnh nếu như nửa đường lại trải qua do bên cạnh nhân thủ lần nữa đ n tạo cái k i a c h u ô i kiếm này liền đã mất đi giá trị của nó kể từ đó há không đáng tiếc một lời nói nói xong lăng thanh sơn giống như có điều nộ ra diệp đại sư lời nói này tựa hồ bên trong có một ít không hiểu ý vị nhìn lăng thanh sơn như có điều suy nghĩ diệp lăng phong nói tiếp bất quá nếu là lăng tông chủ thật cảm thấy trôi kiếm này không thuật tay cái kia cũng không sao một lần nữa chú tạo ta nhìn liền không có cần thiết này ta chỗ này còn có một thanh tam phẩm linh kiếm lăng tông chủ nếu là cần cầm lấy đi là được lăng thanh sơn hai mắt tỏa sáng giờ phút này chỗ đó còn nhớ được những cái kia lộn xộn suy nghĩ dứt bỏ những ý niệm này ánh mắt sáng rực nhìn về phía diệp lăng phong nói diệp đại sư muốn đưa một thanh tam phẩm linh kiếm cho ta nhìn đến lăng thanh sơn thần sắc diệp lăng phong trong lòng thầm nghĩ gia h ỏ này xem ra là sớm có ý nghĩ này a xem kiếm là dạ cầu kiếm mới là thật bất quá lăng thanh sơn tu vì không tầm thường mình bây giờ cũng nhìn không thấu nói ít cũng có kiếm sư cảnh giới cũng không biết mấy cái trọng cảnh giới lúc này vừa tốt có một thanh chú tạo tốt ô kim kiếm trôi này ô kim kiếm cũng không phải loại kia trọng kiếm mà chính là cái khác chế tạo một thanh tầm thường t r ư ờ n g kiếm cho hắn cũng là không sao chờ mình tới tứ phẩm chú kiếm sư lại trói chặt hắn làm chấp kiếm nhân dạng này tính đến cũng là có lời vừa nghĩ tới đây đặt ở góc bàn trôi kiếm này đột nhiên theo trên bàn rơi xuống lăng thanh sơn cũng không lắm để ý ánh mắt của hắm nhiệt liệt nhìn lấy diệp làng phòng trong lòng có chút chờ mong chính mình bế quan sau cảnh giới đột phá. lúc này đang cần một thanh kiếm tốt nhìn đến diệp lăng phong khuôn mặt có vẻ trần trừ vội và nói g n tông môn lập tức muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử nhập môn nếu là diệp đại sư trên tay còn có hào kiếm đến lúc đó để cho bọn họ tới nơi đây mua kiếm diệp đại sư ngươi xem coi thế nào diệp lăng phong không lưng nhặt lên chuôi kiếm này cười nhặt nói ta hiện tại chỉ chú tạo phẩm cấp cao kiếm những cái kia tu vi cảnh giới thấp người cũng không dùng được nếu là cần đi chú kiếm liên minh bên trong kiếm phố mua sắm là được ta mới chế tạo cái này ô kim kiếm mặc dù là dùng ô kim thiết chỗ tạo nhưng như trường kiếm không khác lăng tông chủ sử dụng lời mới vừa nói một đột nhiên một đạo tiếng như m ũ i h ử thanh âm chuyển ra cứu diệp lăng phong hướng nhìn bốn phía cũng không có người nào khác tại kỳ quái đây là nơi nào thanh âm nhìn lăng thanh sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc rõ ràng cũng không phải xuất từ miệng của hắn nhìn đến diệp lăng phong lại nói một nửa sắc mặt đột nhiên của quái hơn nữa còn hết nhìn đồng tới nhìn tây lăng thanh sơn nghi vẫn hỏi diệp đại sư thế nào cái c â u ô kim kiếm rất thích hợp ta diệp lăng phong hít sâu một hơi nói tiếp đúng tương đối thích hợp ngươi cái cây kim kiếm cũng liền mấy cân trọng lăng tông chủ dùng khẳng định thuật tay cứu vừa dứt lời thật sự là kỳ quái rõ ràng nghe được một đạo rất nhỏ bé thanh em diệp lăng phong ngồi xuống trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải ánh mắt hướng chú kiếm phô bên trong nhìn qua giống nhau bình thường hứa trình đang vùi lâu đúc kiếm tiêu miểu còn tại thanh thành kiếm tông khả khả cái tiểu nha đầu này tám thành ở bên ngoài mua gà quay đi ánh mắt liếc nhìn các bản diệp lăng phong lòng có cảm giác chẳng lẽ lại là lạ. ý niệm tới đây diệp lăng phong khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh khẽ cười một tiếng nói lăng t ô n g chủ là ta nghe lầm cái này ô kim kiếm ta không phải đưa ngươi mà chính là cùng ngươi làm một cái trao đổi đổi lấy ngươi c h u i kiếm này ngươi xem coi thế nào lăng thanh sơn trên mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt vui mừng cầm lấy đi chính là ta giữ lấy cũng không có tác dụng gì chỉ là không biết diệp đại sư vì sao muốn ta c h u i kiếm này theo ngươi lúc kiếm kỹ thuật lại đoán tạo một thanh tam phẩm linh kiếm cũng không phải việc khó gì à diệp lăng phong cười nhạt nói thứ không dám dâu dếm lăng tông chủ trôi kiếm này một số công nghệ cũng có chút không giống bình thường ta nhận lấy trôi kiếm này cũng là quan sát kiếm này thần công nghệ đây đối với chúng ta chú kiếm sư tới nói vô cùng hữu ích nghe được diệp lăng phong nói như vậy lăng thanh sơn bỏ đi trong lòng cái k i a m ộ t chút nghi hoặc hắn nguyên lai tưởng rằng trôi kiếm này còn có cái gì chỗ xuất sắc ý niệm tới đây lăng thanh sơn cầm lấy kiếm đưa tới cười nói tốt hy vọng diệp đại sư có thể từ đó học được một số kỹ nghệ kiếm này ngươi cầm đi đi diệp lăng phong tiếp nhận kiếm hướng ngoài cửa hô hứa trình đem ta chế tạo trôi này ỗ kim kiếm lấy tới cho lăng tông、chủ. h ứ chương năm g mươi bốn lăng thanh sơn mời hứa trình đưa tới kiếm về sau liền quay người rời đi hắn còn muốn tiếp tục bước kiếm lăng thanh sơn theo hứa trình trong tay tiếp nhận ô kim kiếm trong mắt tỏa sáng một đạo tinh quang ô kim kiếm thân kiếm phong giải tuy nhiên toàn thân đen nhánh nhưng phía trên có từng đạo lân quang giống như trong bầu trời đ ê m tô điểm chấm chấm đầy sao bình thường trên lưới kiếm một đạo kéo dài gợn sóng hình dáng hoa văn như sóng nước dập dờn làm nổi bật kiếm nhận phát ra điểm điểm h à n g quang lại nghĩ từ bản thân mang tới trôi này vô danh chi kiếm cả hai đem so sánh phía dưới lăng thanh sơn mặt lộ vẻ vui mừng kìm lòng không được tàn t h ắ n nói thật sự là một thanh hào kiếm diệp lăng phong khẽ vứt c ằ m gật gật đầu lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ trong lòng của hắn giờ phút này nhấc lên kinh đạo hải lãng không ra hàn đoán trôi này vô danh trường kiếm giờ phút này đang không ngừng phát ra âm thanh mà đạo thanh âm này tựa cứu kiếm có thể phát ra âm thanh trôi kiếm này tuyệt không có khả năng chỉ là một thanh tam phẩm kiếm đơn giản như vậy diệp lăng phong chỉ muốn nhanh điểm đổi u đi lăng thanh sơn tốt làm rõ ràng trôi kiếm này đến cùng là tình huống như thế nào ai ngờ lăng thanh sơn tiếp nhận kiếm về sau lặp đi lặp lại quan sát hiển nhiên yêu thích không bông tay không có chút nào rời đi ý tứ diệp lăng phong ho nhẹ một tiếng thản nhiên nói cái này ô kim kiếm cùng lăng tông chủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sau khi trở về có thể thử một chút kiếm vi lực vừa dứt lời lăng thanh sơn thu liễm nụ cười ngầm đầu nhìn về phía diệp lăng phong trầm giọng nói tốt đúng d i ệ p đại sư tại hạ còn có một chuyện từ nói n n h ì n lăng thanh sơn như mặt dip ệ lăng phong trong lòng lòe qua một tiếng nghi hoặc chẳng lẽ lại chuôi kim ế này hắn cũng nghe qua đạo thanh nhầm này vẫn là nói hắn cũng biết chuôi kim ế này có chút bất phàm có thể sau đó lăng thanh sơn mà nói lại làm cho dip ệ lăng phong cảm thấy ngoài ý muốn t a tông môn đệ t ử tiêu m i ể u nghe nói tại dip ệ đại sư chỉ điểm sau đó bất luận là tu vi vẫn là kiếm pháp tạo nghề ệ đ cao không ít thậm chí hiện nay có thể bằng vào kiếm pháp vượt cành thắng qua đối thủ tại hạ có cái yêu cầu có đáng môn n g o i dip đại sư làm vi bản môn chừng lao chị điểm môn hạ để từ kiếm pháp làm ta tông môn ch k bạn g c h đối tại h ể mình bây giờ tới nói hoàn toàn không quan trọng gì đến mức linh dược lời nói chính mình mặc dù không có nhưng mình cũng không ra khỏi cửa cái nào có cơ hội cùng người luận bản kiếm pháp hoặc là phát sinh tranh đấu càng đừng n đề cập tiểu đô đệ khả khả đây chính là kiếm sư cảnh giới thiên sơn thành loại trừ lăng thanh sơn bên ngoài còn có ai so với nàng cảnh giới cao nếu không phải diệp lăng phong tự nghĩ là người muốn giảng đạo lý lấy đức phục người sớm bảo khả khả dẫn theo ô kim trọng kiếm đem cái tia chiêm ra từ đầu chặt tới đôi còn cho phép chiêm ra tại cái này chó sủa Đến sau khi i ế m p á cân h h t nhắc kiếm tông hơn là thiệt diệp lăng phong thản như nói ta chỉ là một tên chú kiếm sư đối với kiếm pháp cũng bất quá hiểu sơ mười hai nếu làm một mực tại trong tông làm trưởng l ã o chỉ điểm kiếm pháp vậy ta đây đúc kiếm đâu còn có thời gian ta nhìn lại nói một nửa lăng thanh sơn chen lời nói diệp đại sư hiểu lầm ý tứ của ta làm bên ngoài trưởng lão diệp đại sư ngươi chỉ cần mỗi tháng tới một lần ta tô môn chỉ điểm ta môn hạ đệ tử hạch tâm liền đủ rồi sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian các trưởng l ã o khác có đãi ngộ một điểm không ít đều sẽ cho diệp đại sư nghe được lăng thanh sơn nói như vậy diệp lăng phong trong lòng hơi đậu một tháng đi một lần nay cũng cùng tiếp chức những cái kia khách tọa giáo sư có chút cùng loại đãi ngộ một dạng không ít cái kia thanh thành kiếm tông trong môn t r ư ở n g lão không được ghen ghét chết bọn họ tân tân khổ khổ chỉ điểm đệ tử kiếm pháp chính mình chỉ cần một tháng đi một lần là được như thế tính ra cũng có chút đáng chiếm đi xem ra chính mình dạy tiêu m i ệ u kiếm pháp quả nhiên không sai hắn tinh diệu kiếm pháp xem ra cần phải đến thanh thành kiếm tông không ít người tán thành không phải vậy cái này lăng thanh sơn cũng sẽ không cho ra nhiều như vậy điều kiện đến bởi chính mình đi làm bên ngoài t r ư ở n g lão bất quá cái này lăng thanh sơn khẳng định cũng ẩn giấu tư tâm chính mình làm trường lão sau này hắn cầm kiếm vậy dĩ nhiên là không thể lại thu tiền bất quá cũng không quan trọng có thanh thành kiếm tông cái thế lực này sau này mình tại thiên sơn thành c à n g l ạ i như cá g ặ p nước nghĩ tới đây diệp lăng phong thẳng như nói Tốt, vậy liền từ chối thì bất kính đạt được trả lời chắc chắn lăng thanh sơn sắc mặt vui vẻ Tốt, một lời đã định ta đi trong môn chuẩn bị một việc thích hợp ngày khác nợ mày nợ mặt mời diệp đại sư tiến đến diệp lăng phong khẽ vượt c ằ m từ chối cho ý kiến gật một cái nói xong lăng thanh sơn đem ô kim kiếm cắm vào bên hông chắp tay nói tạ quay người rời đi đi ra chú kiếm phô lăng thanh sơn bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều có diệp lăng phong thêm bảo trong t ô n g môn đệ tử thực lực đem đạt được không ít tăng lên nửa năm sau nam thanh châu đem có một lần không bao giờ có môn phái thi đấu đến lúc đó sẽ có vô số môn phái tiến đến b à i danh hàng đầu tông môn sẽ nhận được cơ hội tiến đến bí cảnh cầu được kiếm hồn nghĩ tới đây lăng thanh sơn lộ ra một nụ cười khổ chính mình cái này thanh thành kiếm tông tuy nhiên tại thiên sơn thành chiếm cứ một phương nhưng ở nam thanh châu lại là hà bét bất quá hết thệ đều sẽ sẽ khá hơn trong tông môn cái kia tiêu biểu tư chất liền có chút bất p h ẳ m đợi một thời gian thành tựu nhất định trên mình lăng thanh sơn trong lòng nhất định sài bước hướng kiếm tông mà đi nên chuẩn bị cẩn thận diệm đại sư nghi thức nhập môn chú kiếm phô bên trong lăng thanh sơn sau khi đi diệp lăng phong ánh mắt sáng rực nhìn lấy trôi kiếm này trường kiếm không n ú c nhích tí nào không có bất kỳ cái gì phản ứng vừa mới không phải còn nói sao nếu không nói ta liền đem ngươi bỏ vào chú kiếm lô dung diệp lăng phong hít mắt nhìn về phía trôi kiếm này nói lời này vừa nói ra một thanh â m quả nhiên phát ra cứu mạng cứu mạng một thanh kiếm đang gọi cứu mạng nếu không phải là mình chính thay nghe thấy diệp lăng phong đều không thể tin được chẳng lẽ nói trôi kiếm này bên trong nội chú lấy thứ gì ngươi là cái gì kiếm báo lên chính mình tên phẩm giai diệp lăng phong t h ẳ n như nói hắn lòng có cảm giác c h i kiếm này tựa hồ phẩm giai cực cao chỉ là tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề hư hư thanh âm lần nữa phát ra ngươi rất hư suy yếu diệp lăng phong hỏi vô danh kiếm không tiếp tục phát ra âm thanh tựa hồ là chấp nhận đáp án này vậy ngươi để cho ta cứu ngươi t ổ n g phải nói một chút làm sao cứu a ta cứu ngươi có thể hay không được cái gì chỗ tốt đâu cho ta tinh kiếm lần nữa phát ra thanh âm nước quãng tinh không phải là muốn cái tía a diệp lăng phong lông mày thật cao nhăn lại năm mươi b ố